Tiểu La tử tước, nơi này lại xuất hiện ba cái ngư nhân thuật sĩ mà thuần dưỡng ba cái phi long, hiện tại càng là ở thuần dưỡng cựu đầu quái, bực này đội hình đã không phải chúng ta có khả năng chống đối, ngươi nhất định phải hướng về quân bộ cầu viện hoặc là tuyên bố nhiệm vụ hướng về tinh luyện giả tổ chức cầu viện, nếu như không có 10 cái trở lên tinh luyện giả đến đây đóng giữ vùng núi pháo đài, vùng núi pháo đài an toàn không chiếm được bảo đảm, chúng ta phải rời đi." Tây Mông mặt không hề cảm xúc nói rằng, "Tinh luyện giả đều là một đám lợi ích trên hết người, có lợi ích thời gian, giết thủ tra mọi người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Một khi ở vùng núi Pháo Đài đóng giữ được chỗ tốt lớn hơn cần thiết gánh chịu nguy hiểm, bọn họ sẽ không chút do dự bỏ giờ hợp tác. Mặc dù là đến rồi 10 cái trở lên tinh luyện giả chúng ta cũng phải yêu cầu gấp đôi thủ lao, kiểu đầu quái vậy cũng là có thể đối kháng chính diện tinh luyện sư sinh vật, vùng núi Pháo Đài chỉ có 4 tòa quan tinh tháp, dù cho có 10 cái tinh luyện giả mượn quan tinh tháp đối kháng kiểu đầu trách chúng ta vẫn cứ muốn gánh chịu rất lớn nguy hiểm, gấp đôi thủ lao hợp tình hợp lý. Ấn Long cũng là mở miệng nói rằng: "Ta thì sẽ hướng về quân bộ cầu viện, để quân bộ mau chóng phái càng nhiều tinh luyện giả lại đây trợ giúp, chỉ là gấp đôi thủ lao" Long Nông tiên sinh, chúng ta lúc trước đã rõ ràng ký kết được rồi hiệp ước, các ngươi hiện tại. Thiếu là Tử tức vẻ mặt mơ hồ có chút khó coi. Lúc này không giống ngày xưa, lúc đó hiệp ước trên nói rõ, chỉ là để chúng ta đóng giữ nơi này đối phó ngư nhân Vương cùng ngư nhân tòa sĩ, có thể trước mắt, phi long ta liền không nói, thậm chí ngay cả cựu đầu quái đều hiện thần, cựu đầu quái cùng phi long nhưng là hai loại khái niệm. Căn cứ Vương thành kỵ sĩ tình báo, cựu đầu quái chưa bị đầu kia cái ngư nhân Vương bộ lạc hoàn toàn thuần dưỡng. Hừ, một phàm nhân sao có thể phán đoán đến ra thuần dưỡng cả tụ? Nói không chắc đó là ngư nhân thuật sĩ tiêu bình chi sách." Thần Long cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt quét đang ngồi Vương Thành một chút, có điều nói đi nói lại, các ngươi quân bộ vị này Vương Thành, kỵ sĩ không ngừng một thân một mình thân vào ngư nhân Vương Bộ Lạc, càng là liền ngư nhân Vương đâu có thể tự tay chém giết, hay là các ngươi đến thời điểm căn bản không cần chúng ta xuất lực, chỉ cần để cho các ngươi giới trướng những này anh dũng kỵ sĩ đẩy lên liền có thể." Thần Long mà nói không phải không có lý, ai có thể chân chính phán đoán ngư nhân Vương Bộ Lạc là có hay không thuần dưỡng thành công đầu kia cựu đầu quái. Hoặc là, da chỗ này có một phần ghi hình thủy tinh, Ngươi lại để cái này phạm nhân đi một chuyến, ghi lại ngay lúc đó hình ảnh đến để ta phán đoán một, hai. Nếu như Ngư Nhân Vương bộ lạc chưa từng thuần dưỡng cựu đầu quái, các ngươi quân bộ viện còn đến, chúng ta có thể không muốn cầu tăng giá, nếu là bọn họ đã đem cựu đầu quái thuần dưỡng, vậy chúng ta tăng giá hoàn toàn thuộc về tình lý làm bên trong. Tây Mông khẽ gật đầu, tán thành ấn long ý kiến. Lại đi tội ác hồ nước cha xét một lần. Các ngươi cũng biết, chúng ta vì cha xét những tin tức này trả giá cỡ nào đánh đổi. Vương Thành nhìn cái này gọi Tây Mông tinh luyện giả nói, không phải là chết rồi ba cái phàm nhân mà tôi Có gì đáng giá ngạc nhiên? Phạm Nhân. Được rồi. Tiếu La Tử tức đánh gậy Vương Thành đón lấy lời muốn nói, hắn nói thẳng, "Ta tin tưởng Vương Thành kỵ sĩ mang đến tình báo. Như vậy liền không có gì để nói nhiều, lấy quân bộ hàng năm bắt thả tài nguyên, Tiếu La Tử tức chi trả cho chúng ta gấp đôi thủ lao nên cũng không phải việc khó, không phải vậy xin mời Tiếu La Tử tức mời cao minh khác." Thầy Mông thản như nói. Trước mắt tội ác hồ nước sinh ra loại biến cố này, vùng núi Pháo Đài chính cần bọn họ những này tinh luyện giá sức mạnh, hắn không sợ chính mình đưa ra điều kiện đối phương không đáp ứng. Tiếu La Tử Tước vẻ mặt tối tăm. Nhưng nhưng căn bản không thể bộ phát ra, một hồi lâu, hắn chỉ được đè xuống lửa giận trong lòng nói, "Chư vị bình tĩnh đừng nóng, đợi ta xin chỉ thị xong tình quỹ đại thành Lôi trấn bộ trưởng sau lại cho dư chư vị sáng tỏ trả lời chắc chắn. Như vậy chúng ta sẽ chờ thiếu La tử tức tin tức tốt." Mục đích đã đến, rõ ràng là ba người đứng đầu Tân Lạc chạm lên, hắn thản nhiên nói một tiếng, đem trận này hội nghị cắt xuống dấu chấm tròn. "Chúng ta trước tiên cáo tử, khi nhìn chúng ta có thể tiếp tục hợp tác xuống." Ấn Long mặt mỉm cười nói một tiếng, mà song cùng Tây Mông, Tân Lạc hai người trực tiếp rời đi. Mà khắc một vị thuộc về quân bộ ở trong tinh luyện giả Lôi Khải cứ việc vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng nhìn thấy mấy vị tinh luyện giả sau khi rời đi hắn vẫn là quay về Tiểu La Tử tức gật gật đầu, tương tự rời đi. Trưởng quan, Tử tức đại nhân. Bốn vị tinh luyện giả vừa đi, trong phòng học mấy vị tinh luyện giả ánh mắt đồng thời rơi xuống tiếu La Tử tức trên người. Trước tiên như vậy đi, Vương Thành, ngươi cực khổ rồi, đi về trước nghỉ ngơi thật tốt đi, Tiểu Khác, thiểu Vân, Ninh Trạch bọn họ đều là khá lắm, ngươi không muốn hướng về trong lòng đi. Tiểu La Tử Tước phất phắt tay, đánh gậy mấy người lời nói, chỉ là đơn độc đối với Vương Thành nói một tiếng. Vương Thành trầm mặt gật gật đầu. Hắn đem bùi gai xiển xích lấy ra, cái này tinh khí giờ khắp này đã không bằng lúc trước tinh quang lưu chuyển, không ngừng ánh sáng ảm đạm, mặt trên không ít địa phương đều có thể nhìn thấy đạo đạo khe hở. Đại nhân, cái này tinh khí ở cùng ngư nhân Vương chém giết trung bị hao tổn có chút lợi hại. Trước tiên thả ta này đi, ta để lôi khai sửa chữa một hồi, ngày mai lại cho ngươi. Đa tạ tử tức đại nhân. Hẳn là ta cảm tạ ngươi tài là, nếu như không có ngươi tra xét ra ngư nhân Vương bộ lạc hướng đi, chúng ta hiện tại đều vẫn chưa hay biết gì, đến thời điểm một khi ngư nhân Vương thành công thuần hóa vị này cựu đầu quái Chúng ta toàn bộ vùng núi Pháo Đài liền đem đối mặt diệt vong nguy cơ, tất cả mọi người đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nhiệm vụ này độ khó so với tưởng tượng cao hơn nhiều, ta cho ngươi 5000 công hơn, hơn nữa ngươi chém giết một con ngư nhân vương, tổng cộng công hơn 6000. 6000. Vương Thành hơi run run, ngư nhân vương là quan tinh tháp trọng thương. Quan tinh tháp đem ngư nhân vương trọng thương không giả, có thể nếu như không có ngươi liệu mình ngăn cản, con này ngư nhân vương 89 phần 10 sẽ trốn về chính mình bộ lạc, dựa vào sức sống mãnh liệt, mấy tháng sau vẫn cứ có thể khôi phục như cũ, bởi vậy cho ngươi 1000 công hơn hợp tình hợp lý. Tiểu La tử tức nói đến đây, cười khẽ một tiếng, hơn nữa, ngươi không phải hướng về phía chúng ta quân bộ Hố đen cảm ứng thuật đến sao? Hố đen cảm ứng thuật cần 50000 công văn, trước mắt mặc dù ngươi đạt được này 6000 công văn, vẫn cứ là như mối bỏ biển, có thể chiếm được hảo hảo nỗ lực a. Vương Thành đối với Tiếu La tử tức đạo ra mục đích của chính mình không để ý lắm. Trên thực tế rất nhiều có chút thiên phú võ giả, tinh luyện giả gia nhập quân đội, vì là chính là quân bộ ở trong đỉnh cấp cảm ứng thuật, dẫn đạo thuật, này không phải cái gì không thấy được ánh sáng sự. Như vậy, đà tạ trưởng quan, đi nghỉ ngươi đi. Tiểu La tử tước phất, phất tay, Vương Thành lui ra phòng họp, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm khái. Hắn ở Hạ Vũ quốc võ giả giới lăn lộn mò bò đến mấy năm, trải qua không ít sinh ly từ biệt, ninh trạch, Phương Tiếu Vân, Tiếu Khắc vì nhiệm vụ bỏ mình tuy rằng để hắn tâm tình có chút lộn nhạt, có thể chuyện dưới mắt qua, hắn sẽ không lại để chuyện này ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Thưa đi thang máy, hắn rất mau trở lại đến phòng của mình ở trong. A Thành, ngươi không sao chứ? Trong phòng, Vương Tiên Cơ, Tổ Tân hai người đã ở chỗ này chờ hậu. Tiên sinh, ta nghe nói vùng núi pháo đài tựa hồ gặp nguy hiểm. Ngài xem chúng ta có muốn hay không trước tiên xin điều đi tránh né mũi nhọn. Ta không có chuyện gì. Vương Thành quay về vương tuyển cơ nói một tiếng, đối với ô tân, hắn đúng là hơi hơi trầm ngầm một phen, ta sẽ cân nhắc, nếu như vùng núi pháo đài thật sự có bị công phá nguy hiểm, ta sẽ chọn rời. Không phải nói ngư nhân vương bộ lạc thuần dưỡng một vị cựu đầu quái sao. Vương Thành lắc lắc đầu, liên tưởng đến bị tinh thuật kích thích thời gian nổi điên lên lung tung công kích cựu đầu quái, nói. Những người ca kia muốn chân chính đem đầu kia cựu đầu quái thuần dưỡng thành thục hóa thành sức chiến đấu còn cần thời gian nhất định, vào lúc này quân bộ bên kia nói không chắc đã phái tinh luyện sư lại đây. Tinh luyện sư? Tinh quý đại thành quân bộ tinh luyện sư tổng cộng liền như vậy mấy cái. Đóng giữ những kia hiểm địa cũng không kịp, làm sao có thể đánh đến xuất lực lượng đến chợ giúp vùng núi pháo đài? Ô Tân cười khổ một tiếng. Trước tiên như vậy đi, ta cần nghỉ ngơi một phen. Ô Tân thấy thế, chỉ được thi lễ một cái, lùi ra. A Thành, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối muốn ăn chút gì? Tùy tiện liền có thể. Vương Thành phất phắt tay vào phòng của mình. Sau khi vào phòng, hắn không khỏi liên tưởng đến mình và Ngư Nhân Vương trận trên đó. Ngư Nhân Vương phòng ngự quá mức kiên cố, dù cho hắn có chuẩn tinh khí cấp quyển xáo đều không làm gì được đối phương bên ngoài thân vậy, muốn muốn đối phó loại này vương giả cấp sinh vật, hắn nhất định phải dựa vào binh khí chi lợi. Trong lúc nhất thời, Vương Thành ánh mắt không khỏi rơi xuống trên bản sách Thanh Huy kiếm trên. Rút kiếm sao? Nếu như hắn chân chính rút kiếm, lại tu hành vương giả kiếm thuật, có binh khí sắc bén, ở chém giết Ngư Nhân dũng sĩ thời gian chiến cục ưu thế phải lớn hơn một đoạn. Nhưng là, một khi rút kiếm Hắn tiêu tốn 9 năm nuôi thành kiêu ý, liền đem tan thành mấy khói. 9 năm khổ tu, dã xe cát. Vương Thành xoa xoa thanh huy kiếm, thần sắc có một tia rẫy rủa. Chỉ là rất nhanh, trong đầu của hắn dĩ nhiên liên tưởng đến trước đây không lâu tao ngộ Bạch Đạo Sinh cưỡi huyết ứng bay lượn hư không một màn. Nhất thời, hắn cái kia chậm rãi di động đến trên chuôi kiếm ngón tay ngừng lại. Bạch Đạo Sinh. Vương Thành nhắm mắt lại. 9 năm trước Côn Ngô Sơn trên phát sinh cảnh tượng rõ ràng trước mắt, thoáng như hôm qua. Hắn, Đường Đường Bắc Nguyệt kiếm thần, trực tiếp bị Bạch Đạo Sinh nhất nói cướp vào 3000 đầm lớn tư cách. Sau đó bị như đập nghĩ lâu giống như một cái tắt đập chết. Chín năm ta đã nhẫn nại hạ xuống, đi ngang qua hoang vu nơi ta đều chưa từng rút kiếm, trước mắt chỉ là ngư nhân, làm sao có thể dao động niềm tin của ta? "Sell." Sau một khắc, Vương Thành mở mắt ra, ở trong mắt hắn bắn ra một đạo dọa người hết sạch. Tinh thần ở thủ vương niềm tin rèn luyện rữa trở nên càng thuần túy. "Vạnh đạo sinh, chiêu kiếm này, ta chỉ có thể để cho ngươi." Vương Thành chậm rãi đem thanh huy kiếm thả xuống. Không rút kiếm, như vậy, hắn nhất định phải học tập một môn tân quyền thuật. Thái cổ thần quyền lấy thế đè người. Ở đối đầu đồng cấp cường giả, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, đường đường chính chính quét ngang nguyên phép, có thể tưởng tượng muốn lấy yếu chống mạnh, không khỏi lực có thua. Hắn cần một môn có thể lấy vạch trần diện quyền thuật. Vương Thành ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua nhân vật trang báo. Có điều, ở ánh mắt của hắn đảo qua nhân vật trang báo thời gian, một cái hắn trước đây chưa từng thấy tin tức sôi nổi ở trước mắt. Lấy võ giả 6 tầng tu vi càng cấp 2 đánh giết trọng thương ngư nhân Vương, giản bình, truyền kỳ quốc chiến, điểm sở kỳ hựu 1, chúc tính điểm 1. 6. Rốt cục đánh ra cao cấp đánh giá. Chương 79, áp sát chiến kỳ cuộc chiến, lại đánh ra một hồi chúc tính điểm 1, điểm sở kỳ ự một chuyển kỳ cuộc chiến. Nhìn thấy số này cư, Vương Thành ngớ ngẩn, tiếp theo một suy đoán bỗng nhiên tự trong đầu hiện lên. Lãnh chúa hung thú, ngư nhân dũng sĩ, tinh luyện giả thuộc về đồng nhất cái cấp bậc, mà lãnh chúa hung thú, ngư nhân dũng sĩ ở cái này cấp bậc trung tuy rằng thuộc về lót đấy tồn tại, nhưng ta bất luận dùng loại nào phương pháp tướng linh chủ cấp hung thú, ngư nhân dũng sĩ đánh giết, đều có thể đánh ra điểm sở kỳ một huy chiến đánh giá, nói cách khác, cấp một khiêu chiến, thuộc về huy hoàng cuộc chiến đánh giá cơ sở. Bất luận thủ đoạn, bất luận nhân quả, chỉ cần là ta dành cho những lãnh chúa này cấp hung thú, Ngư Nhân Dũng sĩ một đòn chí mạng, huy Hoàng Quốc chiến điểm sở kỳ hữu đều có thể tới tay, lại căn cứ cái này suy đoán loại suy. Tư duy dần dần trở nên rõ ràng, Vương Thành nhất thời cảm thấy trước mắt sáng rỡ lên. Cứ thế mà suy ra, nếu ta có thể vượt hai cấp khiêu chiến vương giả hung thú, Ngư Nhân Vương, Phi Long, Cửu Đầu Quái, có phải là đồng dạng có thể mỗi lần đánh ra truyền kỳ cuộc chiến đánh giá. Càng muốn Vương Thành càng cảm thấy khả năng, càng cấp một, Huy Quốc chiến thuộc về tất gia cơ sở đánh giá, như kẻ địch thuộc về giai đoạn này trung đỉnh cao tồn tại còn có thể ngoài ngạch được truyền kỳ cuộc chiến, sử thi cuộc chiến đánh giá, như vậy, vượt hai cấp, truyền kỳ cuộc chiến thuộc về tất ra cơ sở đánh giá, sử thi cuộc chiến xuất hiện sát suất cũng tương đương với càng cấp một thời gian truyền kỳ cuộc chiến. Cứ việc vượt hai cấp đánh ra sử thi cuộc chiến vương thành căn bản không dám tưởng tượng, có thể vẹn vẹn là vượt 2 cấp thời gian mỗi một lần đều có thể thu được truyền kỳ cuộc chiến đánh giá cũng làm cho hắn nhìn thấy một cái phát triển hoàn toàn mới con đường. Vượt hai cấp, đánh ra truyền kỳ cuộc chiến, cái kia sẽ cùng với một chút tính điểm. Chỉ cần hắn tính điểm có thể quần quần không ngừng tăng lên. Dù cho hắn cuối cùng không cách nào trở thành tinh luyện giả, tinh luyện sư có thực lực cường đại, cũng tuyệt không tầm thường tinh luyện giả, tinh luyện sư có thể sánh được. Chỉ cần về mặt thực lực đi tới, thu được lượng lớn hàng đầu cảm ứng thuật, dẫn đạo thuật, tu hành lúc nào cũng có khắc minh tương thuốc, tinh thần thuốc phối hợp, Vương Thành không tin, hắn trở thành tinh luyện giả tốc độ sẽ so với thường nhân chậm hơn bao nhiêu. Ngư nhân Vương. Vương giả hung thú. Trong lúc nhất thời, Vương Thành tầm mắt phảng phát hoàn thành một ngày lên, trực tiếp đem săn giết mục tiêu rơi xuống tinh luyện giả cũng không dám chính diện giao phong ngư nhân Vương nhóm vương giả cấp sinh vật trên người. Có điều loại này hưng phấn kéo dài không tới chốc lát nhưng cấp tốc ngồi xuống liên tưởng đến ngư nhân Vương đáng sợ phòng ngự sức mạnh tốc độ còn có cái tiên oan cường đến làm người giận sôi sức sống lấy hắn tu vi bây giờ dù cho tu hành nhiều hơn nữa quyền thuật trên tay có nhiều hơn nữa tinh khí thuốc đối đầu ngư nhân vương đều không có bất kỳ khả năng chiến thắng đối phương đứng ở nơi đó bất động mặc cho hắn điên của công kích hắn liền đối với mới vậy mang vào phòng ngự đều không thể đánh tann ngược lại sẽ bị phản chấn hình thành sức mạnh trọng thương ta lúc trước đánh chết ngư nhân vươngế cứ thiên thời địa lợi nhân hòa Mà đầu kia Ngư Nhân Vương ở trước đó còn bị một cái cấp 3 tinh thuật quyển trục hơi nước luyện ngục cùng đều là cấp 3 tinh thuật tử vong tinh quang trong số mệnh, ở tình huống như vậy ta vẫn cứ tiêu hao hết toàn thân hết thảy thủ đoạn, mới đưa Ngư Nhân Vương đánh chết. Nếu là lại muốn đối phó Ngư Nhân Vương nhóm Vương giả cấp sinh vật, hoặc là trên tay ta có cấp 3 tinh khí, hoặc là có chi ít 2 tấm cấp 3 tinh thuật quyển trục. Cấp 3 tinh thuật quyển trục, đối với tinh luyện giả mà nói, đều thuộc về bảo mệnh lá bài tẩy, mỗi một chương giá cả không thua kém 300 tinh thạch. Cho tới cấp 3 tinh khí. Nam dữ cấp 3 tinh khí tinh luyện giả, 100 bên trong tải như vậy một hay. Giá trị so với cấp 3 tinh thuật quyển trục còn phải cao hơn một đoạn dài. Tinh thạch. Tình táo lại Vương Thành liên tưởng đến chém giết vương giả cấp sinh vật tu được chúc tính điểm tính khả thi sau, bất đắc dĩ lắc, lắc đầu. Đánh đổi quá to lớn. Vì một chúc tính điểm tiêu tốn 600 tinh thạch, còn không bằng trực tiếp mua thuốc. Vương Thành nhìn chính mình nhân vật chúc tính, cùng với duy nhất một chúc tính điểm. Sức mạnh 9, thể chất 9, nhanh nhẹn 9, tinh thần 10. 3 vị trí đầu hạng trúc tính chung, thể chất thuộc về chủ chúc tính, sức mạnh, nhanh nhẹn không cách nào cao hơn thể chất, mà một khi hắn đem cái này tính điểm đặt ở thể chất trên, đem thể chất tăng lên tới 10, cứ việc lập tức liền có thể đánh vỡ thân thể cực hạn, nhưng hắn ngầm thừa nhận nghề nghiệp đẳng cấp phòng trừng cũng sẽ từ võ giả 6 tầng tăng lên tới tinh luyện giả. Đến thời điểm hắn lại nghĩ soạt điểm sở kỳ chỉ có đưa mắt đặt ở Ngư Nhân Vương nhóm Vương giả cấp sinh vật trên người, tình cảnh so với 9 năm trước đến trả phải gian nan. Sức mạnh nhanh nhẹn không thể thêm, thêm thể chất nghề nghiệp đẳng cấp thì lại sẽ ngầm thừa nhận đến tinh luyện giả cấp bậc. Vương Thành ánh mắt rơi xuống tinh thần trên tụ tính. Một trận nhỏ bé biến hóa, tinh thần chúc tính đã do lúc trước 10 tăng lên đến 11. Tinh thần tăng trưởng Đệ Vương Thành đối ngoại giới cảm ứng rõ ràng nhạy cảm một phần, đại não cũng là trở nên càng thanh minh, liên đối hắn triển khai quyền thuật trung ẩn chứa quyền đạo ý chí cũng có tiểu phạm vi tăng trưởng. Tinh thần tăng lên đối với thực lực trợ giúp không lớn, có thể lại có thể để ta sức cảm ứng tăng cường, hiểu rõ năng lực tăng lên, càng dễ dàng bắt được kẻ địch công kích cái hở, hơn nữa, bởi tinh thần tăng trưởng sức cảm ứng cường hóa, ở tu hành tinh thần cảm ứng thuật, tinh thần dẫn đạo thuật thời gian đồng dạng có hiệu quả nhất định tăng cường. Vương Thành cảm thụ biến hóa trên người, đối với tinh thần tăng lên đúng là khá là thỏa mãn. Chỉ là, một liên tưởng đến cảm ứng thuận Hắn lại đau đầu lên. Cảm ứng thuật, thuốc, tinh khí, cần lượng lớn tiền tài, lượng lớn tinh thạch. Vương Thành nhắm mắt lại. Pháp tài lực lượng, hắn không thiếu pháp, liền quyết tài, tinh thạch đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn nhảy một cái trở thành không kém hơn tinh luyện sư cấp tồn tại. Đáng tiếc, hắn không có tinh thạch. Mà sau lưng của hắn dự định đại lực chống đỡ hắn vương ra đồng dạng không bỏ ra nổi khổng lột như thế một bút hoàn tiền. Mượn lượng lớn tài nguyên nhảy một cái trở thành không kém hơn tinh luyện sư cấp cường giả, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng Thời gian một ngày lặng yên mà qua. Bởi cựu đầu quái xuất hiện, Trong ngày này, toàn bộ vùng núi Pháo Đài đều có vẻ thần hồn nát thần tính, điều động quân sự cực kỳ nhiều lần, từng cái từng cái mệnh lệnh, từng cái từng cái tin tức không ngừng từ vùng núi Pháo Đài chuyển ra ngoài. Có thể dù là như vậy, làm sáng ngày thứ 2 đến thời gian, một trận cõi báo động chói tai vẫn cứ đem vùng núi Pháo Đài ở trong hết thảy chính đang nghỉ ngơi người tỉnh lại. Sau đó không tới 2 phút, một triệu tập hết thảy quan quân tin tức truyền đạt đến Pháo Đài mỗi một góc. Quân lệnh như núi, Vương Thành không dám thất lễ, ngay lập tức đi tới tầng thứ 8 trong phòng họp. Chờ hắn đi tới phòng họp thời gian, toàn bộ phòng họp quan quân đã đến hơn nữa. 40 mấy bóng người ngồi đầy phòng họp phòng khách. Chủ trì hội nghị cũng không phải là Tiếu La từ tước, mà là hắn mặt khác một vị sĩ quan phụ tá, đồng thời cũng là vùng núi Pháo Đài Ít có sĩ quan nữ quân nhân một trong, Tô Bạch. Tô Bạch tuổi tác 30 trên xuống, có thể nhìn qua lại giống như 25, 26, tràn ngập thành thục phong vận, đợi đến hết thể quan quân đến đông đủ thời gian nẵng cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hư vung tay lên, một mảnh hình chiếu phóng đến trong phòng họp tâm một bộ lập thể trên bản đồ, hình thành từng cái từng cái đỏ sẫm điểm sáng. 60 km ở ngoài, phát hiện lượng lớn ngư nhân. Số lượng đạt đến 21,000 hơn 400 chúng, cầm đầu là 6 cái ngư nhân vương, ngoài ra còn có 2 cái ngư nhân thuật sĩ dẫn dắt phi long đồng hành, đây là một hồi quy mô lớn tiến công, so với chúng ta một tháng trước gặp phải cái kia tràng xâm lấn chiến dịch quy mô còn muốn to lớn. Tử tước đại nhân đã tiến vào quan tinh tháp, bắt đầu chuẩn bị độ công kích quay về những người cá kia vương, ngư nhân thuật sĩ tiến hành tấn công từ xa, đón lấy tất cả mọi người đều muốn dẫn người của mình tiến vào chính mình khu vực phòng thủ. Tô Bạch giới thiệu rõ ràng thế cục trước mắt sau trực tiếp ra lệnh Tập là Ngươi dẫn dắt người người phụ trách phía trước tường thành khu thứ nhất, chúng hạ ngươi dẫn dắt người người phụ trách phía trước tường thành khu thứ hai, Lý Vân ngươi dẫn dắt người người phụ trách phía trước tường thành khu thứ ba. Tô Bạch từng cái từng cái an bài xong xuôi, không tới chốc lát, ở đây 40 quan quân đã toàn bộ sắp xếp thỏa đáng. Cuối cùng nàng tảy đưa mắt rơi xuống Vương Thành trên người, "Vương Thành kỵ sĩ, ngươi cùng ta, còn có tại uyên ba người phụ trách đi khắp gấp rút tiếp viện, bất kỳ địa phương nào có nguy cơ ngay lập tức qua cứu trợ." Vương Thành gật gật đầu. "Đây chính là hy vọng nhất được vị." "Được, thời gian cấp bách." tất cả nhân mã trên dẫn dắt từng người nhân mã trở lại cương vị của chính mình, những người các kia tốc độ tuy rằng không nhanh, có thể không ra 3 tiếng, cũng tất nhiên xuất hiện ở chúng ta vùng núi pháo đài dưới thành tường phát động tác kích, chúng ta nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này làm tốt công sự phòng ngự. Vâng. Hết thệ quan quân đồng thời chạm lên, lớn tiếng đồng ý, từng cái từng cái cấp tốc lui ra phòng họp. Vương Thành bay về Tô Bạch cùng Tạ Huyên gật gật đầu sau, cũng rời đi phòng họp, hắn đi tới chính mình ở lại khu vực, ngay lập tức triệu tập hô tân nhóm người. Có điều, ở Vương Tiễn Cơ muốn tham chiến thời gian, lại bị hắn luôn từ từ chối. Bàn giao xong nhiệm vụ sau, hắn đi thẳng tới quân nhu nơi. Ngư nhân số lượng đạt 21,000 hơn 400 chúng, trong này dung sĩ cấp bậc ngư nhân tuyệt đối hàng trăm hàng ngàn, hắn nếu là không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, một cái sơ sẩy sợ có người chết nguy hiểm. Ngoài ra, ngư nhân bộ tộc quy mô lớn sầm lớn, cũng mà còn có 6 cái ngư nhân vương, 2 cái ngư nhân thuật sĩ, 2 con phi long. Những này có thể đều thuộc về vương giả cấp độ sinh vật, ở công thành chiến thời gian binh hoang mã loạn, nếu là may mắn, hắn không hẳn không thể lại đem một người trong đó xem giết. Bởi Tiêu Khắc đã bỏ mình Con nu nơi người phụ trách chỉ là hắn sĩ quan phụ tá, nhìn thấy Vương Thành đến, liền vội vàng hành lễ. "Trưởng quan, ngài cần muốn cái gì?" Vương Thành liếc mắt nhìn trên người mình hơn 6000 công văn, trầm ngâm chốc lát, nói: "Cho ta một bình nóng dược thuốc, một bình hỗn loạn thuốc, cùng với một khối tinh diệu thạch." "Nóng dược thuốc cần 1200 công vân, hôn loạn thuốc 1400 công vân, mà tinh diệu thạch cần 3200 công vân, trưởng quan ngài xác định hối đoán sao?" "Ta xác định." Vương Thành gật gật đầu. "Công vân tuy được, có thể khoảng cách Vương Thành muốn trao đổi hố đen cảm ứng thuật mà nói có điều 1 phần 10, tha như vậy" Hắn còn không bằng nghĩ biện pháp mau chóng thu được đầy đủ chút tính điểm, chỉ cần tinh thần trên thuộc tính đi tới, một môn sơ cấp cảm ứng thuật không hẳn không thể luyện được đỉnh cấp cảm ứng thuật hiệu quả. Có thể hình thành nóng lực trường lực nóng dự thuốc, quấy dày tinh lực ngưng tụ hỗn loạn thuốc, còn có ẩn chứa lượng lớn tinh lực có thể để tinh lực trong nháy mắt buộc phát ra tinh diệu thạch. Trưởng quan mời ngài xem qua. Vương Thành đưa tay tiếp nhận cái này quân nhu nơi quan quân đưa tới đồ vật, gật gật đầu. Có những thứ đồ này, ở may mắn tình huống, hắn không hẳn không thể lại thu hoạch một chút tính điểm. 4. Một đại ba cương thì được Chương 80, công thành. Ô ô, ô. chấm thấp tiếng kèn lệnh ở vùng núi trên pháo đài không vang vọng. Ngư nhân đến tốc độ so với Tiếu La Tử tức nhóm người theo dự liệu còn nhanh hơn gần một canh giờ. Ở những người cá kia bước vào quan tinh tháp phạm vi công kích, đồng thời gặp phải vòng thứ nhất tinh thuật đả kích sau, hết thể ngư nhân, chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ, toàn bộ do chậm dãi hành quân trạng thái chuyển đã biến thành nỗ lực trạng thái, ở loại này tắt đủ lao nhanh dưới, 60 km bị thân thể cường trắng ngư nhân cấp tốc vượt qua. Vương Thành tiên sinh, cứ việc chúng ta biết ngươi cũng sẽ không lựa chọn lui về phía sau. Nhưng một lúc những người cá kia thật sự sông lên tường thành, "Tĩnh xin để chúng ta thời khắc đi theo ở ngươi bên cạnh người, vì ngươi mà chiến." Tổ Tân đứng vương thành bên người, trầm giọng nói. Vương Thành liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Tổ Tân ngoại trừ đảm đương hắn sĩ quan phụ tá huấn luyện vương ra một số võ giả bên ngoài, tương tự có bảo vệ tính mạng hắn an toàn, cùng với đem hắn tương quan hướng đi báo cáo đến vương ra tác dụng, đối với này vương thành đương nhiên sẽ không có chợn. Vương ra ở trên người hắn đầu tư nhiều như vậy, có một ít dự phòng biện pháp hợp tình hợp lý. "Tiểu Tân, Vương Thành hai người đối thoại thời gian" Ba đạo lưu quang tự trên đỉnh đầu quan tinh tháp trên bắn nhanh ra, tập trung vào ngư trong đám người lập tức hóa thành hai cái nóng rực trường lực cùng một ăn mòn trường lực. Đó là chủ trì tinh luyện giả tháp cao tinh luyện giả phát động công kích. Trên thực tế trước đây không lâu, từng vòng từng vòng tinh thuật đã không có nửa phần dừng lại không ngừng hướng về ngư trong đám người đưa lên, từng cái từng cái nóng rực trường lực, ăn mòn trường lực, dễ như ăn cháo đem chu vi mấy trăm mét sinh linh hóa thành nhân phấn, dù cho những người kia kia, chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ lẫn nhau khoảng cách rất lớn, vẫn cứ tạo thành đến hàng ngàn thương vong. Đây chính là tinh luyện giả sức mạnh đặc biệt là nắm giữ quan tinh tháp tinh luyện giả. Dựa vào quan tinh trong tháp quần quận không ngừng tinh lực chống đỡ, một vị tinh luyện giả có khả năng bộc phát ra lực sát thương đổi sát phổ thông tinh luyện sư. Có điều, bốn vị tinh luyện giả khống chế tinh luyện giả tháp cao mặc dù đối với những người cá kia tạo thành đến hàng ngàn tu vong, có thể tinh luyện giả tháp cao chỉ có 4 tòa, tinh luyện giả cũng chỉ có 5 cái, trong đó còn bao gồm vùng núi pháo đài cao nhất trưởng quan Tiếu La tử tước, bọn họ tinh thuật mỗi một kích đều có thể giết chết hơn trăm lưu nhân, chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ, có thể ngư nhân số lượng thực sự quá nhiều. Đắp lên đồng loại thi thể, rất nhiều ngư nhân chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ si không ngừng xung phong, khoảng cách vùng núi pháo đài càng ngày càng gần. 3 km, 2 km, 1 km, 500 m, 300 m. Ngư nhân, chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ si khoảng cách vùng núi pháo đài càng ngày càng gần thời gian, vùng núi trên pháo đài không một thanh âm cũng đang không ngừng vang vọng. Hết thể binh sĩ, xin mời mặc tốt chính mình miễn trọng lực y giáp, 10 giây đồng hồ sau sẽ khởi động trọng lực trường lực. Hửu, 8, thất, 6. Âm thanh vang vọng cùng ngư nhân xung phong, ở vương thành nhóm người phía trước đan dệt thành một mảnh báo táp ca làm những người kia kia rốt cục vọt tới vùng núi bên dưới pháo đài, muốn thả người bay vọt, nhảy lên vùng núi pháo đài trắng trận phá hoại thời gian, một vòng mắt chẩn có thể thấy màu đen tinh lực ba động, rộng mở lấy vùng núi pháo đài làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Ở này trận màu đen tinh lực ba động khuếch tán ra đi trước mắt, nguyên bản những kia bay lên trời, có thể nhảy một cái mấy mét, mười mấy mét lưu nhân, trên người phản phất bị đè xuống một tòa thái cổ thần sơn, miên cương từ không trung đập xuống. Trọng lực trận pháp. Khác hóa ở toàn bộ vùng núi pháo đài ở trong chính là một to lớn trọng lực trận pháp. Ở cái này trọng lực trận pháp dưới ảnh hưởng có thể bước vào vùng núi pháo đài trong phạm vi sinh mệnh, chịu đựng trọng lực tăng lên dữ dội mấy lần, liền ngay cả mặc trên người mang do đặc thù vật liệu chế tạo mà thành, có thể không bị trọng lực trận pháp ảnh hưởng vương thành nhóm người, cũng là cảm giác hô hấp hơi chìm xuống. Đó là được trọng lực trận pháp ảnh hưởng, không khí biến hóa, vật chất chuyển biến thời gian gợi ra một loạt phản ứng tự nhiên. Ccc. Ngư nhân bị trọng lực trận pháp làm cho luôn cuống tay chân thời gian, từng đạo từng đạo nóng rực tinh quang tự vùng núi pháo đài vài cái tương tự với tháp tiên thiết kế phòng ngự trung nhanh ra, những này tinh quang như khoa huyễn ở trong laze binh khí dựa vào nóng lực năng lượng giết chết kẻ địch, không bị trọng lực ảnh hưởng, mỗi một đạo tinh quang qua đi, chắc chắn vài đầu chiến sĩ người cá hoặc là một con ngư nhân dũng sĩ suy thũng. Hững, Nóng rực tinh quang không ngừng ở ngư nhân trong quân đội quét ngang thời gian, trong hư không cũng là chuyển gia phi long môn cầm vũ. Những này phi trên thân rồng bị ngư nhân thuật sĩ thêm tải một chủng loại tự với tinh quang phản xạ bí thuật, không nhìn những kia tinh quang bắn giết, nhân cơ hội này, hai con phi long cấp tốc tới gần trong đó một tòa tinh quang thác, thân thể to lớn mang theo cường điệu lực trận pháp dành cho trọng lượng bổ trợ, phảng phất một viên huyết đục mạnh mẽ và ở tòa này tinh quang tháp trên. Ầm ầm ầm. Nương theo nham thạch tung bay cùng với bên trong thao tác tinh quang khí giới binh lính bay xuống mà xuống, trong đó một tòa tinh quang tháp bị trực tiếp phá hủy. Có điều phá hủy tòa này, tinh quang tháp những này phi long vẫn còn không tới kịp đắc ý bao lâu, một tòa tinh luyện giả trên tháp cao dâng trào tinh lực đã đang không ngừng ngưng tụ, mắt Trần có thể thấy tinh quang như một to lớn nguồn sáng, soi sáng hư không, sức mạnh của cái chết ở cái kia nguồn sáng ở trong không ngừng quét tán. Là cấp 3 tinh thuật tử vong tinh quang. Cảm thụ mạnh này tinh thần sức tụ, vương thành trước mắt nhất thời sáng. Nếu như này một cái tử vong tinh quang có thể đem một con phi long đánh xuống, hắn thế tất ngay lập tức xông lên phía trước, thử nghiệm xem có hay không có thể đem con này phi long đánh giết, nếu là thật sự có thể may mắn đem đánh chết, lại là một truyền kỳ cuộc chiến đánh giá. A Lý Quan Quác, có điều, không đợi Vương Thành chờ mong may mắn rằng lâm, một thanh âm ở ngư nhân súng phong thành, tiếng la giết bắt đầu vọng, tiếp theo chỉ thấy một một em mở 50 trên dưới, An Mặc Thảo y ngư nhân bỗng nhiên vừa giơ tay chúng pháp quay về tòa kia chính đang cô động tinh thần sức mạnh quan tinh tháp cấp tốc chỉ tay, nhất thời một luồng hỗn loạn ba động bắn nhanh ra. Xung kích ở tòa này quan tinh tháp trên, tại này cỗ hỗn loạn sức mạnh quấy dày dưới, nguyên bản sắp ngưng lại ra. Đệ tử vong tinh quang nhất thời tán loạn. Đó là Ngư nhân thuật sĩ. Vương Thành ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống đầu kia nắm nắm pháp trưởng ngư trên thân thể người. Xèo. Nư nhân thuật sĩ đánh gây quan tinh tháp cô động tử vong tinh quang, tương tự bộc lộ ra vị trí của chính mình, ở vị trí hắn bại lộ cũng trong lúc đó, vẫn không có động tính gì do tiểu la tử tức thao tác tòa kia quan tinh tháp trên bỗng nhiên bộc lên ra một luồng chói mắt tinh quang, tinh quang như kiếm, phá không bắn giết, mặt trên càng có ngọn lửa nóng bỏng quấn quanh cấp 2 tinh thuật, tinh quang chi kiếm. Quen thuộc tinh thuật điện tịch vương thành sáng mắt lên. Tinh quang chi kiếm cứ việc tiêu hao trong đại, mà uy lực không bằng cấp 3 tinh thuật tử vong tinh quang, có thể nó to lớn nhất ưu điểm chính là triển khai tốc độ nhanh, một hàng đầu tinh luyện giả từ ngưng tụ tinh lực đến kích phát tinh quang chi kiếm tổng cộng chỉ cần 2 giây đồng hồ thời gian, mà trước mắt Tiếu La Tử tức có quan tinh tháp phụ trợ, thực lực đội sát tinh luyện sư, làm cho tinh quang chi kiếm cô đọng dùng vẫn chưa tới 2 giây đồng hồ thời gian, kích phát tốc độ có thể nói nhanh như chớp. Mắt thấy cái kêu bại lộ vị trí ngư nhân thuật sĩ liền muốn ở tinh quang chi kiếm bắn giết dưới bị một lần suy thụng, nhưng vào lúc này, vẫn thủ vệ ở ngư nhân thuật sĩ bên cạnh người một con ngư nhân vương mãnh niên một tiếng giống to, thân hình cao lớn ngang trời vượt qua, nhắm ngay bắn giết mà đến tinh quang chi kiếm hung hãn đập ra. ảnh, Tinh quang tứ tán, ánh lửa phun ra. Ngắt lại tinh quang chi kiếm ngư nhân vương cánh tay trực tiếp bị tinh quang chi kiếm nổ thành phân vụn. Hừm. Được này trọng thương, ngư nhân vương không ngừng không có kêu thiết, thống khổ, trái lại cũng bởi vì chính mình bảo hộ được ngư nhân thuật sĩ mà hưng phấn gầm rú lên. Đồng thời sức sống mãnh liệt để chúng nó đối mặt loại thương thế này căn bản không chết nguy hiểm. Nhìn dáng dấp ngư nhân Vương đã sớm biết một khi ngư nhân thuật sĩ ra tay, lập tức sẽ đưa tới nhân loại tinh luyện giả đánh lén. Vương Thành thấy cảnh này, chợt cảm thấy dã chàng xe cát, tiếc hận đến cực điểm. Chỉ là rất nhanh hắn lại liên tưởng đến mặt khác phương diện, ngư nhân nhận ra được chỉ một điểm, để ngư nhân Vương tiếp thân bảo vệ, nhân loại chúng ta lẽ nào không nghĩ ra đối với biện pháp. Hầu như ở hắn cái ý niệm này chuyển động cũng trong lúc đó, hai cô tinh lực ba động đồng thời ở quan tinh tháp trên cô động. Xèo, xèo. Sau một khắc, Hai thanh tinh quang chi kiếm một trước một sau, đồng thời bắn nhanh ra, cắt ra hư không. Đệ nhất kiếm lần thứ hai trọng thương đầu kia Ngư Nhân Vương, đem đánh bay ra ngoài, kiếm thứ hai phá tan Ngư Nhân Vương phong tỏa, trực tiếp từ đầu kia Ngư Nhân thuật sĩ đầu lâu trên xuyên thủng mà qua, đem hắn toàn bộ đầu lâu một lần nổ nát, huyết nục chen lẫn lửa, lập bắt hướng về mới. Được. Nhìn thấy này hy vọng một màn, Vương Thành quát to một tiếng. Nhưng vào lúc này, giữa trường thế cuộc lại biến. Một con xoay quanh ở vùng núi trên pháo đài không phi trên thân rồng, đột nhiên bước lên một nhỏ gầy bóng người. Cái này tiểu vóc dáng ngư nhân thừa dịp bốn tòa quan tinh tháp sự chú ý toàn bộ rơi xuống vị này, ngư nhân thuật sĩ trên người thời gian đi thẳng tới bốn tòa quan tinh tháp bầu trời, trên tay một loại chất lỏng màu xanh lục bị nó tùy ý mà ra, vẫn còn không tới kịp hạ xuống, liền bị nó pháp trượng chúng phát sinh một đạo ánh sáng xanh lục ban chúng. Vèo. Chất lỏng màu xanh biếc nổ tan ra, hình thành một loại nồng nặc màu xanh lục sương ngủ, trực tiếp tùy ý mà xuống, ở một chảng thốt lên ở trong, bao chùm lên bốn tòa quan tinh tháp, nhất thời, nguyên bản còn tình quang lóng lánh bốn tòa quan tinh tháp ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đọng xuống. Thật giống như điện áp không đủ, làm cho một 1100 ngói bóng đèn chỉ có thể phóng xạ ra 40 ngói độ sáng. Cứ việc bốn tòa tinh luyện giả trên tháp cao khoé tán ra từng vòng hào quang, muốn thiêu những kia màu xanh lục xương mù, có thể căn cứ tiến độ xem ra, đem màu xanh lục xương mù triệt để trục xuất hiện nhiên cần không ít thời gian. Đây là cựu đầu quái độc tố. Đáng chết. Những người cá này chưa thuần dưỡng cựu đầu quái, nhưng thông qua phương pháp đặc thù thu thập được cựu đầu quái độc tố. Loại độc tố này có thể cách trở tinh lực chuyên bá, nếu là cựu đầu quái có thể tiến hóa thành cựu đầu xà, có người nói liền một ngôi sao xuất sống đều có thể ăn mọn chuẩn bị, chuẩn bị nên địch. Tô Bạch hiển nhiên nhận ra những kêu màu xanh lục xương mù lai lịch, lớn tiếng kêu gào. Hứng, hứng, hứng. Đối lập với nhân loại một phương cảm giác đại sự không ổn, những người cá kia chiến sĩ, ngư nhân dũng sĩ, ngư nhân vương thì lại toàn bộ hưng phấn hô to lên, không có quan tinh thấp không ngừng bắn giết mà ra trí mạng tính của sáng, mấy con ngư nhân vương phản phất giống như bị điên, bay thẳng đến vùng núi pháo đài tấn công tới, dù cho vùng núi pháo đài phạm vi có trọng lực chất pháp, chúng nó dựa vào vượt qua 15 sức mạnh đáng sợ, nhanh nhẹn, vẫn cứ dễ như an trảo nhất phi thiên, khiêu Lên núi địa Pháo Đài, ở vùng núi Pháo Đài trên tường thành Đại Khai San Giới. Đáng sợ hơn chính là ở ngư nhân quân đội phía sau cách đó không xa, một nguyên bản tựa hồ ẩn dấu ở hồ nước, lây lội ở trong quái vật, đột nhiên nhanh chân lao nhanh, hướng về vùng núi Pháo Đài mà đến, có tới cao 10 mấy mét, chừng 40 thước chiều dài thân thể khổng lồ phảng phất một tòa di động sơn câu, cuốn sạch lấy như bẻ cánh khô huy năng nhiên ép về phía trước, tựa hồ phải đem toàn bộ vùng núi Pháo Đài san thành bình địa. Cự Thế Ngạc! Cự Thế Ngạc! Kinh hoàng hoảng sợ ho hét, ở vùng núi Pháo Đài vang vọng. Chương 81: Chiến loạn. Cự Thế Ngạc! Đồng dạng thuộc về ngư nhân thuật sĩ có thể thuần hóa một loại sinh vật. Loại sinh vật này khắp toàn thân vảy giáp kiên cố đến khiến người ta tuyệt vọng, mà có thể miễn dịch một cấp 2 tinh thuật, cái kia thân thể to lớn hết tốc lực va chạm mà đến, quét ngang tất cả, không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản, nếu như không phải là bởi vì phi long có năng lực phi hành mà nhạy bén trình độ vượt xa quá tự thiết ngạc, loại này thiết ngạc nguy hiểm xếp hạng còn đang phi long bên trên. Vào thời khắc này, quan tinh tháp bị cự đầu quái ăn chi vụ quấy không cách nào ngưng luyện ra cấp 3 tinh thuật tình huống, tự thiết ngạc xung phong không ai địch nổi, mang theo như bệ cảnh khô khí thế mạnh mẽ hướng về vùng núi Pháo Đài cái kia như sắt thép đổ bê tông trên tường thành. Không tốt. Nhìn thấy cự thiết ngạc va chạm phương hướng, Tô Bạch hô to một tiếng, "Hữu Bốn Khu chết đẩy. Vương Thành Kỵ sĩ, Tạ Uyên Hiệp sĩ, dẫn dắt người của các người theo ta đi Hữu Bốn Khu, chuẩn bị huyết chiến." "Hữu Bốn Khu." Vương Thành ánh mắt hướng về Tô Bạch nói tới cái kia một khu vực nhìn tới. Vùng núi Pháo Đài Pháo Đài nham thạch bản thân liền là cực kỳ kiên cố hắc cương thạch, sẽ ở tinh lực không ngừng rèn lửa dưới, sắt thép khí giới chạm ở phía trên đều không thể lưu lại dấu vết. Chỉ là Cứ bốn khu tường thành màu sắc so với những khu vực khác mà nói, hiện nhiên tiễn một chút. Hai tháng trước, ở Long, Mông Tây, Tân Lạc ba người chưa đi tới vùng núi Pháo Đài, vùng núi trên Pháo Đài Quan Tinh Tháp không người chủ trì thời gian, nhiều nhân thế lực từng công phá quá vùng núi Pháo Đài tường thành, cái kia một đoạn tường thành chính là Hiubergu, cứ việc này một mặt tường thành đã bị chúng ta chữa trị, có thể vừa chữa trị tường thành chưa được tinh lực rèn luyện, lãng động, mức độ kiên cố xa kém xa cùng cái khác khu tường thành sánh bay. Tô Bạch vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thành. Tường Thành ở ngoài Cứ thiết ngạc cái kia dãy núi giống như thân thể đã càng ngày càng gần, có người có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa run rẩy. Rốt cuộc, một trận kịch liệt nổ vang khuyết tán hư không, rung động tính xung kích nghiền ép vùng núi pháo đài mỗi một cái võ giả thần kinh. Ở thiết cá xấu lớn va chạm dưới, cái kia đoạn chữa trị không tới 2 tháng tưởng thành phảng vỡ đầu hủ nát giống như nổ tung ra, lượng lớn nham thạch, thổ tiết, chen lẫn chất đống ở trên tường thành mới phòng ngự khí giới bay lên hư không, đập xuống mà xuống. Ô ô. Kịch liệt va chạm ở trong, dù cho mạnh như cự thiết nặng cái kia kiên cố thân thể vẫn cứ bị đụng phải vỡ đầu chảy máu. Ở ngư nhân thuật sĩ thao túng dưới xoay người thoát đi, theo nó đem thân hình tránh ra, đã sớm thủ thế chờ đợi chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ, ở ba cái ngư nhân vương dẫn dắt đi, điên cuồng hét lên, nhắm trong pháo đài đánh tới. Mở ra kim cương ma tượng, Tô Bạch quát to một tiếng. Nguyên bản chất đống ở dưới thành tường bốn cái có tới cao 6m, bị vương thành xem là trang sức phẩm to lớn sắt thép quái thú trong mắt bắn ra hừng quang, từng cái từng cái cầm trong tay cự kiếm, ngay lập tức nhảy vào những người cá kia ở trong, cự kiếm chém ngang, bất luận chiến sĩ người cá vẫn là ngư nhân dũng sĩ, toàn bộ bị một lần quét bay. ầm Dù cho Ngư Nhân Vương toàn lực công kích cũng là bị Kim Cương Ma Tượng đỡ, cự kiếm cùng Ngư Nhân Vương lợi mâu và chạm phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền. Kim Cương Ma Tượng, lại có thứ này. Vương Thành trước mắt nhất thời sáng. Những thứ này đều là chúng ta vùng núi pháo đài góp gác, những này Kim Cương Ma Tượng là tinh thông với luyện kim một đạo tinh luyện giả rèn đúc đi ra chiến tranh binh khí, mỗi một đầu Kim Cương Ma Tượng sức chiến đấu không kém hơn vương giả sinh vật, chỉ là loại sinh vật này một khi khởi động tiêu hao tinh thạch thuộc về con số trên trời, chỉ sợ chúng ta vùng núi pháo đài cũng chỉ có thể cung dưỡng đạt được 6 tôn Kim Cương Ma Tượng. Tô Bạch rút ra bản thân chuôi này hợp kim chế tạo đại kiếm, chấm giọng nói: "Chúng ta trên, Kim Cương Ma Tượng Miễn Cương có thể ngăn trở Ngư Nhân Vương xung phong, có thể những người cá kia dũng sĩ, chiến sĩ người cá nhưng nhất định phải do chúng ta đi đối phó." Đang khi nói chuyện, nàng cái thứ nhất xung phong tiến lên, nên cái trước bị trọng lực trận pháp dưới áp chế hành động bất tiện Ngư Nhân dũng sĩ, đại kiếm chém xuống, trong nháy mắt đem đầu kia Ngư Nhân dũng sĩ áp chế. Thấy thế, Vương Thành cũng là từ Kim Cương Ma Tượng hung hãn trung phục hồi tinh thần lại. Giờ khắc này bước vào vùng núi pháo đại phạm vi Ngư trên thân thể người toàn bộ được trọng lực trận pháp ảnh hưởng. Sức chiến đấu bị áp chế một nửa, chính là hắn thu được quân công, thu được điểm sở kỳ tuyệt hảo cơ hội. Các ngươi cẩn thận. Vương Thành bay về ô tân nhóm người hét lớn một tiếng, phi thân thuật kích phát, như một cái bóng mở bay thẳng đến xung phong ở trước một ngư nhân dũng sĩ giết đi. Hư không băng quyền một quyền đem ngư nhân dũng sĩ gai xương làm nghiêng, sau đó thân hình của hắn kề sát mà lên, Thái cổ thần quyền chen lẫn phái hư kính đồng thời đánh ra, hơn nữa chuẩn tinh khí cấp quyền sáo giao cho thương tổn, con này ngư nhân dũng sĩ bị trực tiếp trọng thương. Không chờ nó kêu thảm thiết tới kịp đảo tẩu, đùi gai xiển xích quanh mà lên, nuốt lại thân hình của nó. Sau đó, Vương Thành Tân một đợt công kích lần thứ hai bạ phát. Không tới chốc lát, một ngư nhân dũng sĩ bị trực tiếp đánh chết. Ta chúc tính trung quy quá yếu, Hư không băng quyền, Thái cổ thần quyền, phái hư kính đều thuộc về linh cấp quyền thuật, Huy lực giống như là một cấp tinh thuật, có thể bởi ta tố chất thân thể không cách nào đạt đến tinh luyện giả tiêu chuẩn, cho tới loại này quyền thuật ở trên tay ta phát huy ra huy lực có điều 1/2 phần 10. Tiêu hao không ít thể lực đánh giết một con ngư nhân dũng sĩ, Vương Thành đối với thực lực của chính mình làm ra tổng kết. Cũng may tinh thần của hắn chúc tính đạt đến 11, vượt qua phổ thông tinh luyện giả, ở nhạy cảm tinh thần cảm ứng được Hắn có thể cấp tốc nhận ra được ngư nhân Dũng sĩ nhược điểm vị trí, bạ phát độ công kích công kích, do đó đem ngư nhân Dũng sĩ áp chế. Đối lập với năm đó vượt qua hoang vu nơi thê thảm cục diện, hắn bây giờ tu vi đã mạnh hơn quá nhiều. Một đầu, hai con, ba con, bốn con. Chiến sĩ người cá, ngư nhân Dũng sĩ ở vương thành trong tay không ngừng ngã xuống, phi thân thuật phối hợp huyễn thân thuật, hơn nữa hầu như có thể không nhìn ngư nhân Dũng sĩ phòng ngự thoái hư kính, vương thành chém giết ngư nhân Dũng sĩ liệu suất vượt qua tố bạch, tại nguyên hai người tổng hòa. Ở tại bọn hắn dẫn dắt đội ngũ tài chém giết 6 con ngư nhân dũng sĩ thời gian, chết ở vương thành quyền thuật dưới ngư nhân dũng sĩ đã vượt qua 2 chữ số. Ở cái kia không ngừng chiến đấu, không ngừng ra quyền, không ngừng giết chóc chung, cả người hắn tinh khí thần cũng lạ như đạt đến cực hạn. Vậy. Theo lại một con ngư nhân dũng sĩ bị hắn một quyền đánh nổ, nhảy lên tới cực hạn tinh khí thần phảng phất đạt đến một cái nào đó đỉnh điểm, trong phút chốc phá tan một tấm mây trướng, hóa thành thực chất giống như thần quang tự hắn trong mắt phun ra mà ra. Một vị dự định nhân cơ hội đến đây đánh giết Vương Thành Ngư Nhân Dũng Sĩ bị trong mắt hắn thần quang kinh sợ, ám sát mà xuống công kích càng là đốn tại chỗ. Đây là Vương Thành khỏe mắt dư quang tấn tốc quét một hồi nhân vật mẫu, Niếp hồn thuật, nhập môn. Cái môn này nguyên bản Vương Thành suy đoán cần một tháng tinh thần bí thuật, thời khắc này bị hắn trực tiếp nắm giữ. Khẳng định là tinh thần trúc tính tăng lên đến 11, tu hành tinh thần bí thuật thời gian đồng dạng rút ngắn. Vương Thành trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Không có nửa phần do dự, điểm sở cấp tốc tiêu hao. Cấp độ nhập môn những khắc hồn thuật ở một cái nháy mắt, trực tiếp nhảy lên tới đỉnh cao. Mà vào lúc này, trước mắt Ngư Nhân Dũng Sĩ vừa mới mới vừa phục hồi tinh thần lại, liễu ra liễu dịu tê, chính phải tiếp tục phát động công kích. Giết. Ở nó trong tay gai xương ám sát mà ra trước mắt, Vương Thành đỗng nhiên một tiếng quát lớn, mạnh mẽ tinh thần phản phất hóa thành một đạo lợi kiếm tự trong mắt hắn bắn mạnh mà ra, hung hãn làm kinh sợ con này Ngư Nhân Dũng Sĩ tâm thần. Tinh thần 11, cái này chúc tính không thua với bất luận cái nào tinh luyện giả. Nhất hồn thuật cấp bậc đồng dạng không kém hơn một môn một cấp tinh thuật. Đối mặt một cấp tinh thuật công kích, Ngư Nhân Dũng Sĩ tâm thần bị một lần đánh tan, sợ hãi kêu to dưới chân lão đạo. Liên tiếp lui về phía sau, nhân cơ hội này Vương Thành nhanh chân về phía trước, thân hình vù giết, trực tiếp đem con này bị kinh sợ tâm thần ngư nhân dũng sĩ một lần đánh ngục. Được, lần thứ hai giết chết một vị ngư nhân dũng sĩ, Vương Thành trong mắt hết sạch nhấp nháy, khi thế càng hơn, tinh thần cô động làm cho hắn đỉnh đầu trên khác nào hình thành một mảnh hung sắc khí, để bốn phía phổ thông ngư nhân, chiến sĩ người cá sợ hãi không ngớt, càng là không dám về phía trước. Đối với này, Vương Thành làm sao có nửa phần khách khí, trực tiếp đem những này bị chính mình kinh sợ đến khó có thể nhúc nhích nhân, chiến sĩ người cá hết thảy đánh nổ. Lần thứ hai hướng về những người cá kia dũng sĩ giết đi, trong lúc nhất thời, hắn chém giết ngư nhân dũng sĩ tốc độ càng là tăng vọt gấp đôi. Tình cảnh này rơi xuống nguyên bản còn có tâm cùng Vương Thành tỷ thí một phen tà huyên trong mắt, làm cho hắn con ngươi đều trừng đi ra. Đồng dạng là ngư nhân dũng sĩ, ở Vương Thành thủ hạ, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, có thể ở trước mặt mình, dù cho có trọng lực trận pháp hạn chế vẫn làm cho hắn nguy cơ trùng trùng, trong lúc nhất thời hắn vội vã giết cùng Vương Thành khá là tâm tư, để tránh khỏi tự rước lấy đục. Vương Thành sĩ, đó là triển khai một môn tinh thần bí thuật. Có thể đối với Ngư Nhân Dũng Sĩ tạo thành như vậy ngơ ngác kinh sợ, Vương Thành kỵ sĩ si tinh thần mức độ, sợ là không ngừng miễn cưỡng đánh vỡ tinh thần bích chướng đơn giản như vậy. Tô Bạch kiến thức rộng rãi, ngay lập tức nhìn ra Vương Thành trên người dị thường, tinh thần rèn luyện đến trình độ này, một khi cảm ứng được tinh lực lên cấp tinh luyện giả quả thực dễ như ăn cháo. Vậy hành. lại một ngư nhân dũng sĩ ở Vương Thành quyền dưới nuốt hận mà kết thúc. Có điều, Vương Thành ở ngư nhân dũng sĩ ở trong trắng trận giết chóc, thậm chí liền ngay cả hai cái đang tầm thường ngư nhân dũng sĩ chung có thể sừng tụng người tài ba cấp ngư nhân đều bị hắn hồn thuật chết. Loại này hung hăng hành vi, rốt cục gây nên những người cá kia Vương sự phẫn nộ. Chỉ là trước mắt cái khác ngư nhân Vương bị tứ đại kim cương ma tượng kiềm chế, duy nhất có thể xung tụng nhàn rỗi ngư nhân Vương, chỉ có lúc trước phụ trách bảo vệ vị này ngư nhân thuần sĩ một. Người cá này Vương bởi vì bị tinh quang chi kiếm trọng thương, vẫn chỉ ở ngư nhân bộ đội phía sau du đãng, không dám nhằm phía tuyến đầu, chỉ là trước mắt chơ mắt nhìn chết ở Vương thành thủ hạ ngư nhân dũng sĩ số lượng vượt qua 20, đồng thời hắn rất nhiều một loại không ngư có thể kháng cự, trắng trận tư thế, rốt cục không kiềm chế nổi, trong miệng giống to, nhanh chân xung phong về phía trước. Ven đường mấy vị không né tránh kịp binh lính trực tiếp bị nó cao 3 mét cường trắng thân. Thể miễn cưỡng đâm chết. Vương Thành kỵ sĩ, cẩn thận ngư nhân Vương. Đang cùng một con ngư nhân dụng sĩ dây dưa Tô Bạch nhận ra được ngư nhân Vương xung phong, kinh hoàng hô to. Ngư nhân Vương. Dù cho một con bị trọng thương ngư nhân Vương, nó có lực sát thương vẫn cứ không phải bất cứ người nào loại võ giả có khả năng chống đối. Mặc dù là chân chính tinh luyện giả, đang không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị trước cũng không dám cùng một vị ngư nhân Vương chính diện giao phong. Ngư nhân Vương. Đối lập với Tô Bạch nhỏ người sợ hãi, Vương Thành khi nhìn rõ sợ con này bị hai đòn tinh quang chi kiếm trọng thương ngư nhân vương hậu, trong mắt nhưng là bắn ra khiếp người hết sạch. Đến hay lắm. Ta trước tiên chuẩn bị trước nhiều đột như vậy nhóm chính là ngươi. 4. Lại một chút tính điểm tới tay vừa coi cảm, mùa xuân đến rồi. chương 82, xong giết. Thần giám thuật. Vương Thành trong mắt lưu quang chuyển động Cứ việc ngư nhân vương thân thể mạnh mẽ, khí huyết như cầu đồng có thể nó khí tức trên người lưu chuyển vẫn cứ tiết lộ ra manh mối. Cao tới 11 tinh thần trúc Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên hơi chậm chậm, tương ứng Vương Thành đại não tư duy nhưng là cực kỳ rõ ràng, rõ ràng đến thậm chí có thể bắt lấy ngư nhân Vương lao nhanh trên người tản mát ra khí huyết sóng nhiệt. Hống! Ngư nhân Vương hét lớn một tiếng, hung sát thao thiên, nhất cử nhất động tràn ngập làm người nghẹt thở cảm giác mạnh mẽ, cánh tay vung vẩy một quyền đánh tới, cùng bạo sức gió đã đủ để đem người thổi đến mức không mở mắt ra được. Huyễn thân thuật. Vương Thành đang đến gần ngư nhân Vương trước mắt, đùi gai xiển xích hạ xuống, quấn lấy ngư nhân Vương, mà thân hình hắn lóe lên một cái, một phân thành ba, ở ngư nhân Vương đem một người trong đó ảnh đánh nát thời gian. Thân hình của hắn đã bay lên trời, trực tiếp rơi xuống ngư nhân vương trên đỉnh đầu. Vào lúc này ngư nhân vương nếu là có một cái khác cánh tay, hoàn toàn có thể một cái tắt đem vọt lên hư không hắn trực tiếp đập chết. Đáng tiếc, vương thành chính là tính chính xác ngư nhân vương được hạ, xuyên thủng nó tất cả nhược điểm, độ công kích ra tay. Trong cùng một lúc, đuổi gai siềng xích hạ xuống, hướng về ngư nhân vương trên người bị tinh quang chi kiếm xuyên thủng vết thương đâm tới, đau đớn kịch liệt, để ngư nhân vương há mồm gào thét. Hồn thuật. Vương thành trong mắt hết sạch hồn mạnh nhất hồn thuật hình thành tinh thần xung kích, để ngư nhân vương đón lấy động tác có như vậy trong phút chốc dừng lại. Xèo. Chính là như thế trong phút chốc dừng lại, một viên tinh diệu thạch bị bay lên trời vương thành bỗng nhiên ném mạnh mà ra, bỗng nhiên ném vào há mồm điên cuồng hét lên ngư nhân vương trong miệng. Ê, khắc cục. Tiếng hô đột nhiên ngừng lại, mà rơi dụng mà xuống vương thành bỗng nhiên lăn khỏi chỗ, trực tiếp trốn đến một khối tàn tạ hắc cương thạch mặt trái. Sau một khắc, tiếng liệt kêu thảm thiết vang vọng không. Chỉ thấy ngư nhân vương cái kia thân thể to lớn bên trong phảng phất bị nóng dục sức mạnh hòa tan. Tương đạo từng đả ẩn chứa khủng bố sức nóng tinh quang tự ngư nhân vương trên người khuyết tán mà ra, không tới một giây, cái này khổng lồ thân hình đã từ giữa mà ở ngoài bắt đầu hòa tan, nhân cơ hội này, Vương Thành Hư không bằng quyền đánh ra, đem trong cơ thể tàn dã hơn nửa ngư nhân vương một lần đánh nổ, tại chỗ tử vong. Cùng lúc đó, một cái tin tức ở nhân vật mâu dưới hiện lên. Lấy võ giả 6 tầng tu vi càng cấp 2 đánh giết trọng thương ngư nhân vương, giản bình, truyền kỳ quốc chiến, điểm sợ kỳ hựu 1, chúc tính điểm 1. Quả nhiên. Vương Thành một tiếng hô khẽ, trong giọng nói có không kìm nén được mừng rỡ. Chuyện này mà nhắc nhở Vương Thành, muốn để hắn cấp tốc thoát đi Tô Bạch nhưng lại mở to đẹp đẽ con mắt, nhìn chằm chằm cái kia bị tinh diệu thạch tiêu ngư nhân Vương thi thể, trong lúc nhất thời chấn động tại chỗ. Ngư nhân Vương, Ngư nhân Vương. Vương Thành lại dựa vào sức mạnh của chính mình lần thứ hai giết chết một con ngư nhân Vương. Mặc dù hắn sử dụng một viên giá trị 3200 công hơn tinh diệu thạch, có thể chung quy là vương giả cấp hung thú, liền như thế bị hắn một lần giết chết. Được. Đối lập với Tô Bạch giật nảy cả mình, Tô Tân nhưng là không nhịn được kích động kêu to một tiếng. Ở Vương Thành không lùi mà tiến tới, đón ngư nhân Vương tới một khắc đó, Cả team của hắn phản phất đều muốn nhảy ra cứu họng, trách nhiệm của bọn họ chính là vì bảo vệ Vương Thành, có thể trước mắt Vương Thành bởi vì một bầu máu nóng, lại không để ý sinh tử đi chém giết Ngư Nhân Vương, hắn thậm chí đã dự liệu được Vương Thành bị Ngư Nhân Vương trực tiếp đập chết, mà chính mình thì lại chịu đến nghiêm trị vận mệnh. Nhưng là không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng càng lạ như thế làm người khó có thể tin. Vương Thành càng là tháng rồi, lấy phàm nhân thân thể, mượn một khối tinh diệu thạch giết chết một con tinh luyện giả cũng không dám chính diện đối mặt Vương giả cấp sinh vật. Dù cho đầu kia Vương giả cấp sinh vật trước đó đã bị trọng thương, bực này chiến công vẫn cứ như vậy khiến người ta khiếp sợ. Nư Nhân Vương chỉ trị giá 1000 công văn, tinh diệu thạch cần 3200 công văn hối đoái, này khoản buôn bán nhìn qua lô vốn, có thể Vương Thành nhưng hào không hối hận. Nhìn lướt qua truyền kỳ cuộc chiến đánh giá đoạt được một chút tính điểm, hắn trực tiếp dùng cái này chúc tính điểm đem tinh thần tăng lên đến 12. Cái cảm giác này, tinh thần tăng lên, Vương Thành rõ ràng nhận ra được chính mình cảm ứng năng lực càng ngại cảm. Bình thường thời khắc không thế nào cảm giác, có thể ở chiến trường hỗn loạn như thế này trên, lại có vẻ càng rõ ràng, dù cho một số binh sĩ Ngư nhân đưa mắt rơi xuống trên người hắn hắn đều có thể trong lòng sinh ra ý nghĩ mấy chục mét ở ngoài binh sĩ đem đao kiếm đâm vào ngư nhân trong cơ thể âm thanh rõ ràng có thể nghe nơi càng sâu hắn còn có thể nghe đến đao kiếm nổ ra thời gian nhưng kêu máu tươi dòng dòng âm thanh cũng chưa từng tránh được thai mắt của hắn lĩnh vực đánh vỡ tinh thần bị chướng thì sẽ hình thành một loại tinh thần lĩnh vực chỉ là tinh thần 10 thời gian muốn chống đỡ loại này lĩnh vực tiêu hao rất lớn thân thể tự mình bảo vệ cơ chế làm cho loại này lĩnh vực nằm ở đóng ở trong mà trước mắt làm tinh thần tăng lên đến 12 Tinh thần lĩnh vực rốt cục bắt đầu hiện hiện ra hắn thần kỳ huyền diệu. Xoẹt, thân hình bay vọt, Vương Thành ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng một đầu khác ngư nhân Dũng sĩ. Ở ngươi cá này Dũng sĩ giơ lên cao gai xương thời gian, trong lòng hắn đã suy tính ra này đâm một cái khả năng ám sát mà ra phương hướng, quy tích. Sau đó, Huyễn thân thuật dẫn dắt ngư nhân Dũng sĩ công kích sai lầm, Thái cổ thần quyền một đòn xâm xét, toái hư kính kình lực xuyên thấu, ba thứ kết hợp, ngư nhân Dũng sĩ bị trong nháy mắt trọng thương. Tiếp theo lại là tân một đợt công kích lặp lại dáng lâm. Không tới 20 giây Con này ngư nhân Dũng sĩ đã bị hắn một lần đánh chết. So với một tháng trước lần thứ nhất mượn độc tố miễn cưỡng đánh giết ngư nhân Dũng sĩ mà nói, hắn bây giờ mạnh mẽ đâu chỉ gấp đôi. Chớ nói chi là vùng núi Pháo Đại còn có trọng lực trận pháp áp chế. Đây chính là điểm sở kỳ hữu, chúc tính điểm mang đến sức mạnh tăng lên. Khi hắn có thể một lần nữa thu được điểm sở kỳ hữu, chúc tính điểm thời khắc, chính là hắn nhất phi trùng tiên thời cơ. Mà hiện tại, thời cơ này hiện ra nhưng đã dần dần thành thuộc. nhìn Vương Thành ở ngư nhân Dũng sĩ ở trong đại khai sắc giới, dễ như ăn cháo thu gặt những người cá này tộc tinh tính mạng. Bị Kim Cương Ma Tượng quấn lấy, Ngư Nhân Vương không khỏi gào thét liên tục, không ngừng triệu tập càng nhiều Ngư Nhân Dũng Sĩ hướng về Vương Thành vây lại. Có thể vùng núi Pháo Đài không phải tội ác hồ nước. Tội ác hồ nước, Vương Thành một khi bại lộ, vô cùng có khả năng lập tức liền sẽ đối mặt vài cái Ngư Nhân Dũng Sĩ cùng mười mấy chiến sĩ người cá vây công, có thể vùng núi Pháo Đài, nhân loại một phương binh lính, chiến tranh khí giới đồng dạng không phải số ít, Ngư Nhân Vương triệu tập Ngư Nhân Dũng Sĩ đi vây rết Vương Thành, tự có nhân loại binh sĩ đem những người cá kia dũng sĩ chặn lại. Vả lại, Vương Thành trên tay có bùi gai xương xích, hai Ba cái ngư nhân dũng sĩ vây giết, hắn căn bản không để ở trong lòng, trái lại có thể quay người đem những người cá kia dũng sĩ từng cái giết chết, đơn giản là dùng nhiều phí một ít thời gian thôi. Ở tình huống như vậy, những người cá này vương giả chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Thành đại khai sát giới không thể ra sức. Vương Thành kỵ sĩ, cẩn thận phi long. Đột nhiên, một chàng tốt lên từ Vương Thành phía sau vang lên. Mắt thấy Vương Thành không ngừng quay về ngư nhân dũng sĩ tàn sát, xoay quanh ở trong hư không cùng bốn tòa tinh luyện giả tháp cao dây dương ngư nhân thuật sĩ rút ra một thời gian đến, nhiên đáp xuống, nhắm Vương Thành giết đi. Vì lòng tốc độ nhanh chóng, ở vương thành vừa phản ứng lại trước, dĩ nhiên giết tới hắn đỉnh đầu 20 mét. Phi thân thuận, huyễn thân thuận. Thời khắc nổ chốt, vương thành một tiếng quát lớn, ở sống còn dưới sự kích thích, thân pháp của hắn tốc độ kích phát đến cực hạn, ngờ ngợ chung càng là biến ảo ra ba cái hướng ảnh. Có thể dù là như vậy, đầu kia phi long sắc bén lợi trảo vẫn cứ tự vương thành trên người sẽ rách mà qua, sức mạnh như bẻ cành khô đem huyễn ảnh toàn bộ đánh nát, ở trên người hắn lưu lại một đạo ngơ ngác vết máu, toàn bộ thân thể suýt nữa bị xé thành hai nửa. Đáng sợ hơn chính là, mắt thấy phi long một đòn chưa từng đem vương thành giết chết. Phi trên thân rồng vị này, Ngư Nhân thuật sĩ trên pháp trượng đã lấy ra một đạo ánh sáng màu xanh lục, một luồn mùi chết chóc tự những ánh sáng kia ở trong phả và mặt. Không được. Nhìn Ngư Nhân thuật sĩ sắp cô động mà ra bí thuật, Vương Thành hoàn toàn biến sắc, không lo được xé rách giống như đau nhức, không có chút gì do dự ngay lập tức đem tự quân Nhu nơi hối đoái một bình hỗn loạn thuốc ném mạnh mà ra. Bình. Hỗn loạn thuốc sức mạnh kích phát, chu vi hơn trăm thức tinh lực, năng lượng đồng thời rơi vào rối loạn. Mà vào lúc này, trọng thương Vương Thành lẽ gian nên dựa theo lao xuống sông suối sau quán tính lần thứ 2 vọt lên hư không thời gian. Trên thảo đại đường khi chung một tòa quan tinh tháp trên nhưng đỗng nhiên bùng nổ ra một đạo ngơ ngác tinh quang, càng là miễn cưỡng đem cái kia mảnh cuốn quanh, quanh quan tinh tháp van ngọn chi vụ một lần xé rách, tiếp theo một thanh tinh quang chi kiếm trong một cái hít thở hình thành, xẹt qua hư không, trực tiếp chém giết đang phi long trên cánh thịt, đem phi long cánh thịt một lần xuy thủng. Phi long đồng dạng thuộc về sức sống ngoan cường sinh vật, dù cho cánh thịt bị tinh quang chi kiếm xuyên thủng, vẫn cứ không cách nào đối với nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nó thân hình loạng một cái, lần thứ hai muốn leo lên hư không. Nhưng dù là như thế loạng một cái, Đang phi long trên người chịu đến hỗn loạn thuốc sức mạnh quấy rầy, mơ hổ dẫn đến một tia bí thuật phản vệ xu thế ngư nhân thuật sĩ càng là không vững vàng thân hình, từ phi trên thân rồng rơi xuống, tầng tầng tạp trên mặt đất. Ngư nhân thuật sĩ tinh thông các loại bí thuật, mà tinh thần cực cao, có thể lấy đặc thù thiên phú bí pháp tuần hóa, khống chế đủ loại cự thú, nhưng chúng nó bản thân thể phách cũng không coi là mạnh, tối đa thuộc về chiến sĩ người cao cấp độ thôi, nếu không một con ngư nhân thuật sĩ thì sẽ không cần ngư nhân vương, phi long nhóm sinh vật tiếp thân bảo vệ. Tự thân yếu đuối, là ngư nhân thuật sĩ nhược điểm lớn nhất con này tự phi trên thân rồng rơi dụng mà xuống ngư nhân thuật sĩ rơi xuống đất sau, con ngã cái tức đến ngất đi tạm tố, mà rơi xuống mà xuống vị trí, khoảng cách vương thành thỉnh lĩnh không tới 30m. Trong lúc nhất thời, hình ảnh mơ hồ có một tia đọc lại. Sau một khắc, hết thể ngư nhân, chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ, toàn bộ điên cùng hét lên, lấy tốc độ nhanh nhất muốn hướng ngư nhân thuật sĩ mà đi, bảo vệ ngư nhân thuật sĩ an nguy, trong đó một con ngư nhân vương, càng là liệu mạng kháng trụ kim cương ma tượng một đòn, cũng là hướng về ngư nhân thuật sĩ vị trí chạy như đi tới. Giữa nó, Tô Bạch Tạ Uyên hai người thanh âm cao vút đồng thời hô lên. Trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ, kích động. Ngư nhân thuật sĩ. Vậy cũng là uy hiếp đẳng cấp cùng tinh luyện sư cùng một cấp độ sinh vật, đối với nhân loại nguy hại so với ngư nhân vương còn phải cao hơn mấy lần không ngừng, tùy ý một vị ngư nhân thuật sĩ tiếp tục trưởng thành, nó hoàn toàn có thể dựa vào thiên phú của chính mình lôi kéo ra một con cự thú đại quân. Không cần tô bạch, Tạ Uyên hai người nhắc nhở. Ở ngư nhân thuật sĩ rơi dụng mà xuống trước mắt, Vương Thành dĩ nhiên không để ý trên người bị phi long xé rách mà ra vết thương, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thuật đề cao đến mức tận cùng. Thân hình như một đạo kinh hồng, trực tiếp lao đến ngư nhân thuật sĩ trước người. Hoa hoa. Ngư nhân thuật sĩ kêu to, muốn lưu vong, có thể tố chất thân thể có điều cùng chiến sĩ người cá tương đương nó làm sao trốn được vương thành công kích. Ve ảnh. Nương theo huyết quang bay vụt, con này ngư nhân thuật sĩ bị một quyền đánh gục. 6. Câu đề cử đến siêu thần. Chương 83, Công văn. Lấy võ giả 6 tầng tu vi càng cấp 2 đánh giết ngư nhân thuật sĩ, giản bình, truyền kỳ quốc chiến, điểm sở kỳ hữu 1, chúc tính điểm 1. Quy thuộc nhắc nhở hiện lên ở nhân vật mẫu dưới. Ngắn ngắn vài chữ lại làm cho người tinh thần thoải mái, tiếp tục tăng cường tinh thần. Chúc tính điểm nắm đến tay chưa ô nhiệt, lập tức tiêu tan, đồng thời, Vương Thành tinh thần trúc tính do 12 biến thành 13. Đi tới vùng núi Pháo Đài không tới 2 tháng, hắn gái kia 9 năm qua không có gì thay đổi nhân vật chúc tính, dĩ nhiên tăng trưởng một đoạn dài, đối với với mình gia nhập quân đội lựa chọn Vương Thành lại không có hoài nghi. Hứng, hứng. Vào lúc này, giữa bầu trời chuyển đến 2 tiếng gầm rú. Nguyên bản không ngừng lao xuống trùng kích 4 tòa tinh luyện giả tháp cao hai cái phi long theo ngư nhân thuật sĩ tử vong, phảng phất khôi phục tỉnh táo gầm rú trực tiếp từ bỏ đối với vùng núi pháo đại tập kích, xoay người hướng về trong hư không bay đi. Không có phi long cái rầy, Bỗ Tỏa Quan Tinh Tháp nhất thời tập trung tinh lực, không ngừng trùng kích tràn ngập ở Quan Tinh Tháp bầu trời ăn mòn chi vụ, không tới chốc lát, tầng này màu xanh lục xương mù đã bị đuổi tản ra hơn nữa. Hai cái ngư nhân thuật sĩ toàn bộ tử vong, lại thi lại tổn một ngư nhân vương, mà Quan Tinh Tháp cũng đang dần dần khôi phục, không tốn thời gian dài liền có thể đăng xuất lực lượng, tình cảnh này nhất thời để những người ca kia vương rõ ràng không thể thiếu vãn, nương theo từng trận gầm rú Nguyên bản như nước thủy triều tràn vào vùng núi Pháo Đài ở trong rất nhiều ngư nhân, chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ, dồn dập tối lui, cấp tốc thoát ly chiến trường. Mà nhân loại binh sĩ mặc dù có thể miễn cưỡng chống lại ngư nhân, chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ quẩn quẩn không ngừng xung kích, dựa vào chính là vùng núi bên trong Pháo Đài trọng lực trấn pháp. Theo những người cá kia, chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ ở ngư nhân vương dẫn dắt đi lui ra vùng núi Pháo Đài, rất nhiều các binh sĩ cũng dừng lại truy kích bước chân. Rất nhanh, nguyên bản còn đầy khắp núi đổi giống như thủy triều ngư nhân, cấp tốc tản đi, nhất thời Toàn bộ vùng núi Pháo Đài những kẻ may mắn còn sống sót các binh sĩ phát sinh vui sướng hoan hô. Thắng lợi! Thắng lợi! Những người cá này bị chúng ta đánh bại. Ngư Nhân môn hiển nhiên lo lắng chúng ta đem bọn họ thuần dưỡng cựu đầu quái tin tức chuyển đi, cho nên mới phải ngay lập tức đến đây vây công chúng ta vùng núi Pháo Đài, hiện ở bên trong ba cái ngư nhân thuật sĩ đã chết hai người, bọn họ lại nghĩ đem cựu đầu quái thuần hóa cần phải hao phí thời gian thêm ra vài lần, chúng ta có đầy đủ thời gian đến thương nghị chém giết cựu đầu quái, đến từ tội ác hồ nước uy hiếp hạ thấp hơn nữa. Vương Thành, quá tuyệt. Lần này ngươi lập công lớn. Ngư nhân thuật sĩ, vậy cũng là ròng rã 10000 công văn. Không sai, chính là 10000 điểm, có thể lôi kéo ra một đội quân ngư nhân thuật sĩ giá trị trên so với ngư nhân vương không biết cao hơn bao nhiêu lần, người đem ngư nhân thuật sĩ trấn giết, có thể thu được 10000 điểm công vân, đến thời điểm nhất định phải nhớ người khách. Tô Bạch, Tô Tân, ta tuyên nhóm người kinh hỉ đem Vương Thành vi ở trung ương. Ta nghĩ, ta hiện tại tối cần chuyện cần làm là đi điều trị thương thế. Vương Thành có chút tinh thần hể phải suy sụp nói, thân giám thuật, nhiếp hồn thuật cơ đều là tinh thần chúc tính, hắn không ngừng triển khai này hai môn bí thuật Đối với tinh thần tiêu hao rất nhiều, lúc chiến đấu tinh thần độ cao tập trung vẫn còn không cảm thấy, trước mắt chiến đấu vừa kết thúc, nhẹ nhàng mắt hoa đã sông lên đầu. Đặc biệt là hắn bị phi long lợi trảo ở trên người xé rách một vết thương, cứ việc võ giả đối với thân thể khống chế làm cho hắn ngay lập tức ngừng lại máu tươi trôi qua, có thể vẫn cứ cảm giác được từng trận suy yếu. Đúng đúng đúng, lập tức đi tiến hành trị liệu. Ngươi nhưng là chúng ta vùng núi pháo đài anh hùng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tô Bạch, ta duyên nhóm người liền vội vàng ngẩng đầu. Bất quá hai người bọn hắn vẫn cần phải xử lý chiến hậu công việc không tốt trực tiếp đem hắn đưa đến trị liệu nơi, cái này bước đi tự nhiên do Ô Tân làm giúp. Ô Tân cũng rõ ràng sự tình khẩn cấp, thu được một chút chiến lợi phẩm, bao quát ngư nhân thuật sĩ cái kia thần bí pháp trận sau, ngay lập tức đem Vương Thành đưa đến trị liệu. Chu đến trị liệu không lâu, Vương tuyển Cơ nghe tin chạy tới, có nàng tỉ mỉ chăm sóc, Vương Thành chỉ cần chờ đợi thời gian để thương thế mau chóng khôi phục liền có thể. Haha, ha, Vương Thành, lần này ngươi lập công lớn, ngư nhân thuật sĩ từ trước đến giờ ẩn nấp ở ngư nhân Vương bảo vệ ở trong, nằm ở bộ lạc người cá đại hậu phương, mà một khi nhìn thấy thế cuộc không đúng, lập tức sẽ lựa chọn lưu vong, từ trước đến giờ rất khó giết chết, không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi tiêu diệt một, thực sự là hả hê là người. Vương Thành thương thế trên người làm một chút xử lý, vẫn còn không tới kịp nghỉ ngơi, tâm tình thật tốt Tiếu La Tử tức đã tới rồi tự mình tham viếng. Từ tức đại nhân, ngươi hiện tại là người bệnh, tạm thời không muốn manh động, hảo hảo dưỡng thương liền có thể. Lần này chúng ta bốn tòa quan tinh tháp bị người cá kia thuật sĩ nhốt lại, cho tới không có phát huy ra tương ứng hiệu quả, hoàn toàn dựa vào ngươi một người đảm nhiệm chúa cứu thế, mà ngươi cũng quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Lần này chết ở trên tay người ngư nhân dũng sĩ không có 50 cũng có 40, hơn nữa người lúc trước chém giết những người cá kia dũng sĩ, từ nay về sau, cái này tinh khí bùi gai siềng xích là người. Thiếu la tử tức vô cùng hào hiệp vung tay lên. Đa tạ tử tức đại nhân. Cứ việc để hắn thu thập 100 ngư nhân dũng sĩ trái tim chỉ là về thời gian vấn đề, khả năng đủ rất sớm thu được cái này tinh khí quyền sử dụng, hắn vẫn cứ khá là mừng rỡ. Một ngư nhân vương, mười mấy ngư nhân dũng sĩ, còn có số lượng hàng trăm chiến sĩ người cá. Khá lắm. Loại này chiến tích mặc dù là một vị tinh luyện giả ở không nhờ vả quan tinh tháp tình huống cũng chưa chắc có thể so với làm càng tốt hơn. Tử Tước đại nhân quá khen, người cá kia vương còn nhờ vào các ngươi lúc trước đem trọng thương, ta mới có thể trấn giết, ta bản thân vẫn còn không phải ngư nhân vương đối thủ. Ngươi liền không cần kiêng tốn, hảo hảo ở này nghỉ ngơi, dựa vào ngươi hôm nay chém giết một ngư nhân vương, một ngư nhân thuật sĩ công lao, ta vậy thì thế ngươi đang báo xin mời công, công hơn không nói, tức vị phương diện, một nam tức là chạy không được. Vậy thì đa tạ Tử Tước đại nhân. Vương Thành hơi một gật đầu. Giờ khắc này chiến tranh vừa kết thúc, Tiếu La Tử Tức đang đứng ở tối sum xuê thời khắc, có thể nhìn chút thời gian tới Tam Vương thành đã là không dễ, hắn bàn giao vài câu, rất mau rời đi. "Quá tốt rồi A Thành, Tiếu La Tử Tức đại nhân có người nói rất có thân phận, có hắn đứng ra người bảo đảm, người có thu được nam tức tức vị dĩ nhiên là điều chắc chắn, đế quốc ở trong, kỵ sĩ tức vị muốn mua rất dễ dàng, nếu như có quan hệ chuẩn bị, hơn 10 vạn kim tệ liền có thể làm được, có thể nam tức tức vị nhưng không như thế, đang không có lập công tình huống chỉ cần dùng tiền tài đi mua nam tước tước vị, chí ít cần gần trăm tinh hạch, hơn nữa, thành nam tước sau đó, ngươi đã giống Như là trường phong đế quốc một phân tử, những kêu tinh luyện giả trong tổ chức cường giả nếu là không có lý do, cũng không được ra tay với người, bằng không chính là đối với trường phong đế quốc khiêu khích. Vương tuyển cơ đối với Vương Thành khả năng bị sắc phong nam tức mừng rỡ không nớt. Không có lý do gì không được ra tay, tìm cái lý do không là được. Vương Thành lắc lắc đầu, trên thực tế so với nam tức đặc quyền, ta thả rằng muốn 100 tinh thạch, dù cho không có 100 tinh thạch, 60, 70 khối ta cũng phả mãn. Này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ta hiện tại đúng là nên hoạch định một chút ta cái kia hơn 12,0000 công văn làm sao sử dụng. Tiếu La tử tức chưa tính toán ra hắn chém giết ngư nhân dũng sĩ số lượng, nhưng Vương Thành chính mình lại hết sức rõ ràng. Điểm sở kỳ từ lúc trước 3 tăng lên tới 43, bởi trong lúc tăng lên mỗi hồn thuật tiêu hao 3 cái điểm sở kỳ hiệu, bởi vậy hắn thu hoạch đến chân chính điểm sở kỳ hiệu chúc tính chính là 43 cái, nói cách khác, hắn chém giết 43 cái ngư nhân dũng sĩ. Dựa vào ngư nhân dũng sĩ 1290 công văn, ngư nhân vương 1000 công văn, cùng với ngư nhân thuật sĩ 10000 công văn, Trên tay hắn Công Vân số lượng trải qua cuộc chiến đấu này, đã đạt đến kinh người 12290 điểm. Những này Công Vân mặc dù toàn bộ hối đoái thành tinh thạch, đều có 122 khối, muốn muốn mua lại một cái tinh khí cũng không thành vấn đề. Ta hiện tại tinh thần trúc tính đã đến 13, không biết dùng nhất hồn thuật đối với ngư nhân vương hiệu quả làm sao, nếu có thể ảnh hưởng đến chúng nó một giây. Chỉ cần một giây thời gian, ta lại mua một cái có thể đánh vợ ngư nhân vương vậy giáp tinh khí, là có thể thử nghiệm đi săn giết ngư nhân vương. Vương thành nghĩ thầm. Ngư nhân vương, chém giết vương giả cấp sinh vật có thể thu được chúc tính điểm. Đối lập với chỉ là cơ sở trúc tính điểm sở kỳ hiệu mà nói chúc tính điểm hiệu quả không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều chỉ cần từ hắn đem tinh thần tăng lên đến 13 thời gian đối chiến lực hiện ra tăng cường liền có thể nhìn ra một 2. điểm sợ kỳ hiện tại đã có 43 cái nhìn những ngày đến Vương Thành trong lòng khá là thỏa mãn liên tưởng đến chính mình năm đó vượt qua hoang vu nơi chém giết con thứ nhất lãnh chúa cấp hung thú thời gian thu hoạch đến vui sướng lại nhìn này 43 cái điểm sở kỳ Hữu một loại cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra Tiếp đó hào hảo nghiên cứu một chút ký có thể vấn đề hư không ban quyền Thái cổ thần quyền, phái hư kính, toàn bộ đã đạt đến cấp bậc hạn mức tối đa, ta tới gần gấp đôi điểm sở kỳ tuy rằng có thể mang thôi diễn đến cấp bậc càng cao hơn, có thể bởi vì không chọn vẹn trạng thái, trừ phi ta cam lòng ở một cái sở kỳ trên lãng phí mười mấy cái, hai mươi mấy điểm, nếu không thì uy lực tăng lên cũng không nhạy ra. Có lần trước ở dưỡng kiếm thuật trên lãng phí giao hấn, lần này hắn ngược lại không dám nữa manh động. Cứ việc giờ khắc này trên tay hắn điểm sợ kỳ xác thực không ít. Nên tuyển cái tân sợ kỳ dịu, hiện tại ta thiếu hụt nhất chính là một đòn giết chết sát chiêu. Vương Thành nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng Vũ Điển, này bộ chút xuống dư kiếm phong thuật đời tâm huyết điển tịch, một môn môn trường pháp, quyền thuật, kỹ xảo gia kình, nội luyện thuật chợt lóe lên. Cuối cùng, bốn tầng điệp tính bí pháp xuất hiện ở vương thành trong đầu. Bốn tầng địa tính, thông qua tu luyện đặc thủ kinh đạo, đánh vào mục tiêu trong cơ thể, ở thời khắc ngẫu chốt một lần làm nổ, tạo thành trí mạng tính thương tổn, tu luyện đến đỉnh cao, trong nháy mắt đánh ra kinh lực có thể chống chất bốn tầng. Cái môn này bí thuật uy lực lớn, duy nhất một hai hại là cần đánh vỡ thân thể cực hạn, cũng chính là thể chất 10 bằng không, xe đối với tự thân tạo thành phản vệ. Khí huyết có thể hóa thành tinh thần, tinh thần mạnh mẽ tương ứng đối với tự thân khí huyết khống chế cũng sẽ mức độ lớn tăng cường, ta tuy rằng chưa đánh vỡ thân thể cực hạ, vừa chất đạt đến 9, hơn nữa 13 tinh thần. Không hẳn không thể đánh ra 4 tầng điệp kinh đến. Vương Thành trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn sắc, trong lòng nhất thời có quyết định. Thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày. Trong hai ngày, Vương Thành thương thế trên người đã được rồi một đoạn dài. Phi Long xé rách ra vết thương nhìn qua giữ tợn khủng bố, có thể bởi vẫn chưa thương tổn được xương cốt, nội tạng cớ, trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, hơn nữa Vương Thành thể chất đạt đến 9 Thuần nữa 3000 đầm lớn khá là cao siêu chữa bệnh kỹ thuật, Hai ngày thời gian, hắn đã có thể bắt đầu làm không ít khôi phục tính huấn luyện. Chỉ là, không đợi Vương Thành ung dung chờ đợi thân thể khôi phục, tiếp theo sau đó thâm nhập tội ác hồ nước đánh cá người dũng sĩ Chủ ý xoạt điểm sở kỳ hữu thời gian, liên quan với hai ngày trước đầu kia bị hắn đánh giết ngư nhân thuật sĩ điểm cống hiến thuộc về vấn đề, đem tâm tình vui vẻ của hắn toàn bộ đánh vỡ. Chương 84, lúc này không giống ngày xưa. Sự tình chính là như vậy, hiện nay Tử Tức đại nhân đang cùng Lê Minh Chi thập tinh luyện giả ẩn long giao thiệp. Lầu 8 trong phòng họp, Tô Bạch nhìn Vương Thành. Đối với hắn tao nộ tựa hồ đồng dạng cảm thấy hoán giận. Nói cách khác, ấn Long công bố nhờ có hắn trọng thương cái kia phi long, làm cho nguyên bản ngồi chắc đang phi long trên người ngư nhân thuật sĩ rơi xuống, tài sẽ làm ta lượng tiện nghi, chém giết ngư nhân thuật sĩ, ý của hắn là giết chết ngư nhân thuật sĩ công hơn nên quý hắn hết thảy. Vâng, vậy cũng là dòng giá 10.000 công hơn, hoàn toàn có thể hối đoái một cái tinh khí, đối mặt loại này to lớn ngoài ngạch thu vào, không thể kìm được ấn Long không động tâm. Không có lý do gì. Vương Thành chậm rãi nói, ngữ khí nhưng là ly kỳ lạnh lùng. Nư nhân thuật sĩ không thể bởi vì phi long bị thương tổn được cánh mà ngã xuống khỏi đến, nó ngã xuống khỏi đến nguyên nhân chủ yếu ở chỗ ta ném mạnh mà ra cái kêu bình hôn loạn thuốc gợi ra bí pháp phản vệ, toàn bộ sự tình ta không nghĩ ra cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta đều hiểu điểm này, hiện nay Tử Tức đại nhân cũng là ở cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Dựa vào lý lẽ biện luận. Tinh luyện giả trong mắt, tinh luyện giả trở xuống võ giả đều là phạm nhân, bọn họ sẽ để ý một phạm nhân thái độ. Vương Thành một mặt tâm trầm, trong lòng phất có một khang hỏa diễm đang ấp ủ, ngạn, nhưng hừng hực đốt cháy. Tử Tước đại nhân cùng cái khác tinh luyện giả không giống, hắn tất nhiên sẽ đứng chúng ta trưởng lực trên vì chúng ta tranh thủ chúng ta nên thu được công lao, chắc chắn sẽ không chớ mắt nhìn trên tay ngươi 10000 điểm công ngân bị bọn họ chiếm lấy. Ta tin tưởng Tử Tước đại nhân là người, nhưng Tử Tước đại nhân làm vùng núi pháo đài trưởng quan, hắn cần đối với toàn bộ vùng núi pháo đài tất cả mọi người phụ trách. Tô Bạch há miệng, hắn biết Vương Thành chỉ chính là cái gì, nhưng lại nói không ra lợi phản bác, để ta cùng ấn Long đối chất nhau. Không thể. Tô Bạch nghe được Vương Thành mà nói biến sắc mặt, vội vã ngăn cản, "Vương Thành, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng Ẵng Long Vậy cũng là một vị chân chính tinh luyện giả. Tinh luyện giả, vậy thì như thế nào? Một vị tinh luyện giả nếu như bỏ qua một bên quan tinh tháp sức mạnh, hắn có thể chém giết đạt được ngư nhân vương. Có thể vâng. Ta tự mình đi. Vương Thành nói, ra ngoài hướng về thang máy phương hướng mà đi. Đây chính là 10.000 công hân, hoàn toàn có thể xương tụng một khoản tiền lớn, hay là khoảng cách hối đoái hố đen dẫn đạo thuật còn thiếu một chút khoảng cách, có thể như quả Vương Thành đồng ý đem trên người công hân toàn bộ tiêu hao Đổi được một môn cao cấp cảm ứng thuật đã không thành vấn đề, mà cảm ứng thuật đăng cấp, quan hệ đến hắn có thể không cấp tốc trở thành một vị chân chính tinh luyện giả, thoát ly phàm nhân giới hạn, loại quan hệ này đến tương lai tu hành sự tính trước mặt, hắn không muốn thoái nhượng nửa phần. Ta cùng ngươi cùng đi. Tô Bạch thấy ngăn cản không được Vương Thành, chỉ được cùng hắn đồng thời vào thang máy, hướng về tinh luyện giả ấn Long vị trí tháp cao mà đi. Vừa đến ấn Long tháp cao không chế tầng, một trận cãi vã kịch liệt thanh đã từ bên trong gian phòng chuyển ra. Tiếu La tử tước, ta nói rất rõ ràng, Nếu như không phải là bởi vì ta kích phát tinh quang chi kiếm trạng tổn thương đầu kia phi long cùng ngư nhân thuật sĩ, người cá kia thuật sĩ sẽ tự phi trên thân rồng rơi xuống khỏi đi. Phạm nhân có thể giết đến có phi long bảo vệ ngư nhân thuật sĩ, lời này nói ra ai sẽ tin tưởng. Như vậy, tấn long các hạ, ngươi đến nói cho ta vì sao ngư nhân thuật sĩ trên người không có nửa điểm tinh quang chi kiếm dấu vết? Ha, chiến trường là các ngươi phụ trách quét ước, ai biết các ngươi là không phải là muốn tham ô trên người ta công vân, đây chính là dòng giá 10.000 công văn, hối đoán thành tinh thạch có tới 100. Một ít mới lên cấp tinh luyện giả toàn bộ dòng dõi cũng là con số này, các người muốn tham ô những này tinh thạch, hơi hơi làm chút tay chân, chẳng phải là dễ như ăn cháo. Ấn Long các hạ loại này đổi trắng thay đen năng lực ta khâm phục. Hừ, đổi trắng thay đen. Chuyện này nháo đi tới, cũng là ta chiếm lý tự, không có ai sẽ tin tưởng chỉ là phạm nhân có thể chém giết một ngôi xếp bằng Đang Phi Long trên người ngư nhân thuật sĩ. Nói tóm lại, hoặc là, người đem thuộc về ta công văn trả lại ta, hoặc là, giải trừ hiệp ước, bởi vì vấn đề ở các ngươi, chúng ta không cần gánh chịu bất kỳ bồi thường, chỉ là Một khi vùng núi pháo đài quan tinh thắp tắt hơn nữa, nguyên nhân chính là tổn thất nặng nghề mà nằm ở nỗi giận ở trong ngư nhân có thể hay không lập tức trở về trốn, cũ ta liền không dám hứa chắc. Các người đây là đang uy hiếp ta. Lê Minh Chi thập chính là loại này tín dự. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy chúng ta lợi ích chịu đến nửa điểm tổn thất, tin tưởng tinh quỹ đại thành trung tinh luyện giả tổ chức cũng sẽ lý giải cũng tán cùng cách làm của chúng ta, một lại tham âu người khác lợi ích vùng núi pháo đài, sau đó, các người tao ngộ nguy cơ thời gian lại muốn có được tinh luyện giả tổ chức chống đỡ. Khà khà. Ngươi, với Tiểu La Tử tức lời còn chưa dứt, khép hở cửa lớn bị trực tiếp đẩy ra, Vương Thành, Tô Bạch hai người nhanh chân bước vào gian phòng. "Ừm." Thần Long ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người, ánh mắt nhất thời trở nên trở nên nghiêm lệ, "Ngươi thuần đồ vật, ai chấp thuận ngươi bước vào ta gian phòng, cút ra ngoài cho ta. Nơi này là vùng núi pháo đài địa phương, lúc nào biến thành ngươi tư nhân địa bàn? Ngươi có tư cách gì để ta cút ra ngoài?" "Việc quan hệ 10000 công văn, Vương Thành không chút do dự đối trọi gay gắt. "Vương Thành, làm sao đến rồi?" Tiểu La Tử tức sắc mặt khẽ thay đổi. Nhìn Vương Thành một chút sau ánh mắt rơi xuống Tô Bạch trên người, ngươi làm sao để trên Vương Thành đến rồi? Ta. Tô Bạch rú a u ớ. Ha ha ha. Mà vào lúc này, Ấn Long lại đột nhiên bắt đầu cười lớn, được, được. Nói thật hay. Nơi này là vùng núi Pháo Đài địa bàn, ta Lê Minh Chi thắp tinh luyện giả không với cao nổi, rất tốt, ta cùng chúng ta Lê Minh Chi tháp mấy vị bằng hưu trực tiếp đi chính là Tiếu La tử tước, này có thể không oán ta được. Tiếu La tử tức nhìn thấy Ấn Long tựa hồ thật sự dự định đi, vẻ mặt không khỏi hơi chìm xuống, chuyện này. Tiếu La tử tước nhân để bọn họ đi được rồi. Vương Thành trực tiếp dự định Tiếu La tử tước, lạnh lùng nói, "Có điều các ngươi có thể đi, trước khi đi, trước tiên dựa theo hiệp ước tiến hành bồi thường đi." "Bồi thường? Các ngươi còn dám phải bồi thường?" Ấn Long nhìn chằm chằm Vương Thành ánh mắt mang theo lạnh leo hung quang. Vương Thành cười lạnh một tiếng, đối với Ấn Long trong mắt hung quang không hề sợ hãi, có gì không dám. "Chúng ta vùng núi pháo đài tiêu tốn số tiền lớn yêu mời các ngươi đến đây đóng giữ, có thể đối đầu kẻ địch mạnh thời khắc ngươi, nhưng lựa chọn lâm trận bỏ chạy, không ngừng phải bồi thường, chúng ta ngược lại sẽ đem chuyện nào đăng báo Tinh Quý đại thành quân bộ." để tinh quỹ đại thành quân bộ đem bọn ngươi ác liệt hành tích công trừ với chúng, làm cho cả tinh quỹ đại thành tất cả mọi người đều hiểu các ngươi bộ mặt thật. Làm cản, hắn long trong mắt hung quang đại thịnh, mạnh mẽ tinh thần phản phất hóa thành lợi kiếm, trong phút chốc đánh vào vương thành thế giới tinh thần, muốn như lần trước cửa thang máy gặp gỡ bình thường đem tinh thần của hắn một lần đánh tan. Nhưng mà, ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Hiện tại vương thành không còn là mấy ngày trước tinh thần mức độ chỉ có 10 trạng thái, mấy ngày, tinh thần của hắn mức độ đã từ 10 tăng lên tới 13, tiếp cận tinh luyện giả tinh thần cư hạ. Làm sao còn có thể e ngại ấn Long vị này phổ thông tinh luyện giả tinh thần kinh sợ? Làm can hẳn là ngươi, lại còn muốn dùng cái trò này tới đối phó. Vương Thành thân hình hung hãn về phía trước, một tiếng quát lớn, tinh quang trong mắt phảng phất hóa thành thực chất, bắn mạnh mà ra. Nhiếp hồn thuật hung hãn phát động. Nhiếp hồn thuật ở cấp bậc trên giống như là một cấp tinh thuật. Hư không ban quyền, Thái cổ thần quyền, phái hư kính nhóm quyền pháp bởi vì Vương Thành tốc tính theo không kịp diễn cử, dù cho cấp bậc cao cũng đánh không ra tương ứng lực, không, nhiếp hồn tính là tinh thần, mà Vương Thành tinh thần đạt đến 13. Tôi thúc cái môn này bí thuật có thể nói dễ như ăn cháo. Trong mắt hắn hết sạch bắn mạnh dưới, đem ấn Long đạo kia khác nào lợi kiếm chạng vào hắn thế giới tinh thần sức mạnh một lần đánh tan, dư thế không giảm dọc theo ánh mắt của hắn đem nhiếp hồn thuật đánh vào thế giới tinh thần của hắn. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, ấn Long vị này nguyên bản còn cao cao tại thượng, khó mà tin nổi tinh luyện giả thân hình dung bần bật, sắc mặt trắng bệnh, thân hình không thể ngăn chặn một trận lay động, liên tiếp lui về phía sau, một hồi lâu, tài ngờ ngã hoàn hồn. Ngươi, tinh thần của hắn mức độ ở 12 trở dưới, cứ việc bị vương thành hồn thuật bắn chúng thân hình lùi về sau nhưng sẽ không bị ép tới trực tiếp sủi lơ ở địa, có thể dù là như vậy, hắn một vị đường đường tinh lệ giả, càng ở cùng Vương Thành tinh thần giao chiến trên bị đối phương tinh thần bí thuật kinh sợ đến liền lùi lại mấy trăm, dù cho tinh thần đều ở phản phệ dưới có tổn thương, tình cảnh này vẫn làm cho trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi. Không chỉ là hắn, liền ngay cả nhìn ra trong đó môn đạo tiểu la tử tức, Tô Bạch, tương tự rõ ràng cái gì, từng cái từng cái tâm thần rung động, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. Vương Thành, tinh thần của ngươi ý chí. Tiểu La tử tức chấn động qua đi, trong mắt nhưng là bắn ra đạo đạo tinh quang không biết đang suy nghĩ gì. Ta ở chưa từng đến Tinh Quý Đại Thành trước từng là một kẻ khổ tu, nhỏ nhỏ sinh sống ở hoang vu nơi, cùng báo các hung thú làm bạn. Vương Thành nói, Lạnh Lung nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệ tuyết long, nói, "Tiểu La tử tước, bọn họ đổi trắng thay đen đenỷ trưởng lớn nhất không phải là cảm thấy Tinh quỹ Đại Thành trọng tài giả căn bản sẽ không tin tưởng ta một tiểu tiểu phàm nhân có thể chém giết một con có phi long bảo vệ ngư nhân thuật sĩ sao? Ta có tu một môn tinh thần bí thuật, có thể làm kinh sợ vương giả cấp hung thú một chớp mắt, hơn nữa trên người ta có Tiểu La tử tước ban tặng tinh khí cùng một bình hỗn thuốc, nhóm nhưng kia trọng tài giả đến, đến rồi." không ngại để bọn họ trực tiếp làm cái thí nghiệm, xem ta đến cùng có thể hay không ở một con phi long bảo vệ cho đem một tới gần ta ngư nhân thuật sĩ chém giết. Vương Thành mà nói để Tiếu La Tử tức trước mắt nhất thời sáng. Ngư nhân thuật sĩ sợ gì khó giết cũng là bởi vì chúng nó căn bản sẽ không lấy thân mạo hiểm, thường thường đều trốn ở ngư nhân quân đội sau lưng điều khiển từ xa những kia cự thú phát động công kích, muốn giết chết một ngư nhân thuật sĩ, đầu tiên đến đánh tan bảo vệ ở nó bên người ngư nhân quân đội. Mà trước mắt Vương Thành chém giết cái kia một ngư nhân thuật sĩ, là đối phương chính mình đưa tới cửa, đồng thời đối phương có phi long bảo vệ. Tự giác muốn chém giết một tinh luyện giả không tới nhân loại dễ như ăn cháo, cho nên mới phải phát động tập kích, chỉ cần Vương Thành thật sự có thể chứng minh chính mình có ở một con phi long bảo vệ cho giết chết một ngư nhân thuật sĩ năng lực. Ấn Long nhóm người không có sợ hãi rื่อ vào tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, Thiếu La tử tức lúc này ứng quát một tiếng, "Được, cứ làm như thế." Ấn Long các hạ, chúng ta vùng núi pháo đài cũng không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự, vừa không có cắt xén ngươi tài nguyên, ở hào không có lý do tình huống ngươi vẫn cứ muốn cùng Lê Minh Chi thập những người khác rời đi, chúng ta lập tức sẽ xin tình quý đại thành tài giả. Một khi trọng tài thông qua, lập tức sẽ phán định các ngươi lâm trận bỏ chạy, đến thời điểm các ngươi nhưng là không ngừng bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng đơn giản như vậy. Nói xong những này, trong lòng hắn không nói ra được vui sướng, chỉ cảm thấy cho tới nay ép ở trong lòng cảm giác nuột ngạt quét đi sạch sẽ xanh, trên mặt lần thứ nhất có nụ cười, hiện tại, các ngươi còn dự định không để ý thỏa thuận rời đi chúng ta vùng núi pháo đài sao? Chương 85, Kỵ sĩ Liên Minh. Thiếu La tử Tước Ấn Long nhìn vùng núi pháo đài này vị cao nhất trưởng quan, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ những này tinh luyện giả có thể đập phá, có thể ở tài nguyên trên Sinh hoạt nâng lên ra một ít yêu cầu, có thể như quả những này yêu cầu hoàn toàn chạm không được chân, hoặc là nói cố tình gây sự, vẫn cứ cần gánh chịu nhất định hậu quả. Đặc biệt là lần này, sự tình nguyên nhân là hắn muốn tham ô ngư nhân thuật sĩ cung văn, nếu như thật sự bởi vì chuyện này gây náo tinh quỹ đại thành mọi người đều biết. Không chỉ là hắn, toàn bộ Lê Minh chi tộc cũng sẽ nhờ đó tín dự bị long đong. Hy vọng Ấn Long các hạ có thể suy nghĩ thật kỹ một phen, chúng ta liền xin cáo từ trước. Nhìn thấy Ấn Long trầm mặt không nói một lời, Tiếu La Tử tức cũng rõ ràng gần đủ rồi, nếu như lại bước bách xuống Vạn nhất Ấn Long bọn họ thật trực tiếp rời đi, cuối cùng không còn đầy đủ tinh luyện giả chấn thủ vùng núi Pháo Đài, chịu thiệt hay là bọn hắn chính mình, bởi vậy, hắn cũng là cho Ấn Long nhóm người một xuống thang. Vương Thành, chúng ta đi thôi, ta tin tưởng Ấn Long các hạ có thể làm ra lựa chọn chính xác. Tiếu La Tử tức quay về Vương Thành nói một tiếng, mang theo hắn, Tô Bạch trực tiếp ra Ấn Long gian phòng, bước vào thang máy ở trong. Coi là thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, Vương Thành, tinh thần của ngươi dĩ nhiên rèn luyện đến trình độ này, vì sao còn chưa từng bước vào tinh luyện giả cảnh giới? Nếu như ngươi cũng có thể trở thành một vị tinh luyện giả Chúng ta vùng núi pháo đài áp lực đem nhỏ hơn một đoạn dài, cũng không cần lại nhìn những này tinh luyện giả sát mặt. Tiếu là Tử Tức nên rõ ràng ta tổng quân mục đích chủ yếu, ta muốn tu hành cao cấp nhất cảm ứng thuật. Đỉnh cấp cảm ứng thuật cứ việc có thể rút ngắn cảm ứng tinh thần sức mạnh thời gian, nhưng ngươi muốn thu được hối đoái đỉnh cấp cảm ứng thuật công văn không phải là chuyện dễ dàng, dù cho ngươi hiện tại có tiếp cận tinh luyện giả thực lực, muốn thu được nhiều như vậy công văn số lượng vẫn cứ đến đến mấy năm, có khoảng thời gian này, ngươi nên đã trở thành tinh luyện giả đi. Đúng rồi, ngươi Tinh Nguyên Phú nên không tập đi. Ta Tinh Phú cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Mà chọn nên ta muốn tu hành đỉnh cấp cảm ứng thuật, chủ yếu là vừa ý nó đối với tinh luyện giả sau đó rèn luyện tinh lực tăng cường, nếu như có thể được đỉnh cấp cảm ứng thuật, lại được một bộ đỉnh cấp dẫn đạo thuật, ta tin tưởng dù cho ta hiện tại chỉ hoãn một ít thời gian, cũng tất nhiên có thể cái sau vượt cái trước, vượt lại những kia sớm ta một bước bước vào tinh luyện giả cảnh giới người. Vương Thành đối với với mình tinh nguyên thiên phú trả lời ba phải cái nào cũng được. Haha, ha, đỉnh cấp cảm ứng thuật, còn có đỉnh cấp dẫn đạo thuật, Vương Thành, người coi là thật giá tâm không nhỏ a, quân bộ ở trong hố đen cảm ứng thuật, hố đen dẫn đạo thuật thuộc về thành bộ tu hành bí pháp. Đối với mở ra tinh cung có hiện ra tính trợ giúp, có điều ngươi muốn đồng thời thu được hai môn đỉnh cấp tu hành pháp, nhưng là đến làm tốt ở trong quân đội chờ cái mười mấy năm chuẩn bị. Thiếu La Tử tức cười ha ha nói: "Mặc dù thiên phú người tốt đến đâu, muốn rèn luyện đến đầy đủ tinh lực đến mở ra tinh cung, cũng cần thời gian mười mấy năm, ta cái này gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công. Nói có đạo lý, hơn nữa, ngươi tuổi còn trẻ, càng là đem tinh thần mái giữ đến mức độ này, tương lai thành tiểu tất nhiên phi phàm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được." Nói đến đây, Tiếu La Tử tức ngự khí hơi dừng lại một chút. Trở hồ có một tia kia do dự, một lát sau, hắn tài lại mở miệng, "Vương Thành, có muốn hay không ta để cử người đi Kỵ sĩ Liên minh đào tạo sâu?" Kỵ sĩ Liên minh. Vương Thành trong lòng hơi động, này không phải chúng ta 3000 đầm lớn to lớn nhất lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong sao? Lục đại tinh luyện giả tổ chức mơ hồ kết minh đối kháng chúng ta Trường Phong Đế quốc, nhưng là mỗi cái tinh luyện giả tổ chức đối xử với chúng ta Trường Phong Đế quốc thái độ cũng không giống nhau, trong đó Hỏa Diễm Chi Kiếm, lĩnh vực Cao Tháp, Tự Do Chi Thành đối với chúng ta Trường Phong Đế quốc thái độ ác liệt nhất, mà Cương Thiết Thành bảo, tự nhiên Chi Hột thì lại nằm ở trung lập quản kỵ sĩ liên minh. Nói rằng kỵ sĩ liên minh, trên thực tế còn phải liên lụy ra chúng ta trưởng phong đế quốc hoàng thất một đoạn bí ẩn. Bí ẩn? Vâng, kỵ sĩ liên minh xem như là lục đại tinh luyện giả trong tổ chức mới nhất một, mở ra đến nay chỉ có 100 năm, mà nó mở ra giả không phải người khác, chính là trường phong đế quốc hoàng thất trưởng công chúa điện hạ. Trường phong đế quốc hoàng thất trưởng công chúa? Lại khai sáng kỵ sĩ liên minh. Vương Thành lần đầu tiên nghe được loại này tin tức. Chuyện này nói đến cùng tự do chi thành có quan hệ trực tiếp, năm đó vĩ đại hoàng đế bệ hạ vì có thể lôi kéo tự do chi thành muốn đem trưởng công chúa điện hạ gà cho cho vị thành chủ kia, quyết định này gây nên trưởng công chúa điện hạ mãnh liệt phản đối, vì thoát khỏi như quân cờ bình thường vận mệnh, trưởng công chúa điện hạ cùng bệ hạ tiến hành rồi mấy năm tranh đấu, cuối cùng giận dữ thoát đi hoàng thất, sau đó ở hoàng thất truy bắt dưới dùng không tới 100 năm trở thành một vị mạnh. Mẹ thiên vị cường giả, khai sáng kỵ sĩ liên minh. Thiên vị cường giả. Vương thành trong lòng dùng mình. Không sai, chính là thiên vị cường giả. Có thể cùng cái khác ngũ đại tinh luyện giả tổ chức lãnh tụ đứng ngang hàng nhân vật mạnh mẽ. Tiếu La tức nhắc tới mấy chữ này trong mắt mang theo một tia kính nghệ. Có điều, kỵ sĩ liên minh đáng sợ nhất cũng không phải là thiên vị cường giả, mà là Tinh văn trận pháp. Tinh văn trận pháp. Đúng, trên thực tế trưởng công chúa điện hạ mặc dù có thể đem kỵ sĩ liên minh ngăn ngắn 100 năm bên trong phát triển đến loại này quy mô bên ngoài, ngoại trừ nàng bản thân thành tiểu thiên vị cường giả bên ngoài, còn nhân nàng do vận may rũ rủi, được có người nói một vị nhân vật huyền thoại truyền thừa, mà vị kia nhân vật huyền thoại Tinh thông Tinh văn trận pháp, có thể đem khắc họa ở tinh luyện giả trên người Tinh văn thông qua đặc thủ phương thức xây dựng lên đến, hình thành một nhánh. Nhánh quân đội, do đó bùng nổ ra để tinh luyện giả nắm giữ đối kháng tinh luyện sư thậm chí còn đại tinh luyện sư sức mạnh. Tinh văn có loại huy lực này. Vương Thành nhìn Tiếu La Tử tức một chút, căn cứ hắn được tư liệu, Tinh văn thuộc về loại kia tinh nguyên thiên phú không yêu cầu cao lấy bước vào tinh luyện sư cảnh giới tinh luyện giả lựa chọn hàng đầu, đợi được tinh luyện giả đến tinh luyện sư cảnh giới mở ra tinh cung, có thuấn phát tinh thuật năng lực sau thì có chút không lấy ra được, không ít chính thống tinh luyện giả đều đối với Tinh văn hệ thống thoái chi lấy tỉ. Thông thường Tinh văn đến cấp 3 chính là cực hạn, dù cho có tinh luyện sư thay đổi tối đa cũng sẽ cùng với cấp 4 tinh thuật thôi, dù sao Tinh văn, tinh võ giả nhóm hệ thống đều thuộc về bảng môn tà đạo. Kỳ này rất khó phản Lâm đỉnh cao, nhưng tinh văn trận pháp thông qua lượng lớn tương đồng tinh văn gợi ra lẫn nhau tinh văn củng hưởng, có thể bùng nổ ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Kỵ sĩ liên minh sở dĩ gọi kỵ sĩ liên minh cũng là bởi vì tinh văn trận pháp tồn tại, 100 người. Tinh văn tinh luyện giả tạo thành đoàn kỵ sĩ dựa vào tinh văn trận pháp, có thể đối kháng tinh luyện sư, nếu là loại kia hơn vạn kỵ sĩ quân đoàn, do có khắc cấp 4 tinh văn thanh kỵ sĩ giận rát, có thể đối kháng chính diện đại tinh luyện sư. Nói đến đây, Tiếu La Tử tức cũng là cười nói, thế giới này 100 tinh luyện giả chung cũng chưa chắc có một người có thể mở mang tinh cung lên cấp tinh luyện sư, có thể phàm nhân võ giả đánh vỡ tinh thần bích trướng, đánh vỡ thân thể bích trướng dẫn dắt tinh lực lên cấp tinh luyện giả, độ khó so ra vẫn là dễ dàng một chút, chớ nói chi là những kẻ không tu tinh thuật, khắc họa tinh văn tinh luyện giả, năm đó kỵ sĩ liên minh sáng lập chính là dựa vào chiêu nạp 40.000 kỵ sĩ, tạo thành 4. Cái đoàn kỵ sĩ sẽ ở trưởng công chúa điện hạ thiên vị cường giả dẫn dắt đi quét ngang tất cả, đặt vững kỵ sĩ liên minh lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong không thể lay động địa vị. Đối kháng tinh luyện sư, đại tinh luyện sư Tiểu Lam mà nói để Vương Thành có chút chần mặc. Năm đó võ giả xuất thân dư kiếm phong cứ việc cũng đánh vỡ thân thể cực hạ, có thể đỉnh cao thời kỳ, cũng là chém giết tinh luyện sư thôi, so với những kia dùng tinh văn trận pháp tạo thành kỵ sĩ quân đoàn, vẫn cứ thua kém một đoạn. Vương Thành, nếu là ngươi có lòng muốn đi tinh văn kỵ sĩ con đường, ta có thể giúp ngươi đề cử, trăm năm bên trong, bởi trưởng công chúa điện hạ thu được địa vị, đã cùng hoàng thất quan hệ giảm bất không ít, hai nhà có mật thiết hợp tác. Tiểu Lam tử tức vẻ mặt thành khẩn nói. Vương Thành nghe xong, mơ hồ hiểu rõ ra Tiếu La Tử tức sợ là đoán được chính mình Tinh Nguyên Tiên Phú không hề tốt dư cớ, ta dùng loại này viện chuyển phương pháp vì chính mình chỉ rõ một con đường. Đa tạ Tiếu La Tử tức hảo ý, có điều ta còn muốn ở vùng núi Pháo Đài chờ chờ xem, xem có thể hay không tập hợp 50.000 công hân, đổi được Hố Đen cảm ứng thuật. Ha ha, ngươi đồng ý lưu lại ta tự nhiên là cầu cũng không được, ngươi yên tâm, ta đã phái người đi Tinh Quý Đại Thành cầu viện, nơi này xuất hiện một vị cựu đầu quái tin tức chẳng mấy chốc sẽ bị cao tầng biết được, đến thời điểm nên phái tinh luyện sư đại nhân lại đây, dẫn dắt chúng ta càn quét tội ác hồ lốc. Tôi không ăn thua cũng phải đem tội ác hồ nước đầu kia cựu đầu quái chém giết hoặc đánh đuổi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm hào hảo biểu hiện, ra trận giết địch, nếu là lại chém, giết mấy cái ngư nhân tu sĩ, hồi đôi hồ đen cảm ứng thuật cũng không toán việc khó gì, lại giết mấy cái ngư nhân thuật sĩ. Vương Thành đối với Tiếu La Tử tức lần này đùa giỡn lời nói tất nhiên là sẽ không coi là thật. Ngư nhân tu sĩ từ trước đến giờ ẩn giấu ở bộ lạc người cá nơi sâu xa nhất, nhất là cẩn thận giả dối, một cảm giác được không đúng, lập tức liền sẽ đào tẩu. Nếu không phe đế quốc đối với Ngư Nhân thuật sĩ cũng sẽ không mở ra gấp 10 lần so với Ngư Nhân Vương treo giải thưởng, hắn có thể chém giết người cá kia thuật sĩ, hoàn toàn là gặp may đúng dịp duyên cớ. Được rồi, ngươi khoảng thời gian này liền cẩn thận điều trị đi, ngươi công văn ta này cũng là người ta giúp ngươi phát xuống đi, còn có ngươi nam tức tức vị, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống, điểm này ngươi yên tâm. Đa tạ tự tức đại nhân. Vương Thành thi lễ một cái. Mắt thấy thang máy đã đến trung chuyển tầng, Vương Thành lập tức cùng Tiếu La tử tước đi ra. Cửu đầu quái như bị dưỡng, đối với vùng núi pháo đài, thậm chí tinh đại thành mà nói, đều là đại họa tất phúc, một con bị thuần dưỡng, cựu đầu quái sức chiến đấu, trên thực tế còn mơ hồ vượt qua một vị tinh luyện sư, tinh quý đại thành tuyệt đối sẽ không tùy ý chuyện như vậy phát sinh, chẳng mấy chốc sẽ phái viện quân lại đây, viện quân vừa đến, quân bộ sẽ phản kích. Vương Thành tiêu hóa tiểu la tử tức tin tức. Phản kích, tự nhiên sẽ giết vào bộ lạc người cá nơi sâu xa, mà theo đại quân không cần lo lắng rơi vào ngư nhân vây quanh ở trong, nếu là may mắn lần thứ hai nổ cái trước lạc đàn ngư nhân vương. Nghĩ tới đây, Vương Thành tâm tứ nhất thời nhiệt lên. Có điều nếu muốn giết ngư nhân vương không phải là chuyện dễ dàng. Dù cho hắn tu vi bây giờ so với lúc trước đến mạnh không chỉ một đoạn chính diện đánh với ngư nhân Vương vẫn cứ không có nửa phần phần thắng chỉ có thể dựa vào một ít ngoại vật như tinh Diệu Thạch từ độc những vật này liền ngay cả nóng dược thuốc đối với ngư nhân Vương thương tổn đều không thế nào rõ ràng tinh diệu thạch giá cả 3.200 hiệu quả cứ việc vô cùng hiện ra nhưng bằng vào ta thu hoạch tối đa chỉ có thể hối đoái ba khối hơn một vạn công hơn sợ là rất nhanh muốn tiêu hao hết nghĩ tới đây Vương Thành có chút đau lòng có thể mặc dù như thế so với chém giết ngư nhân Vương có thể có thể thu được chút tính điểm Đi tới quân nu nơi hối đoái tinh diệu thạch những vật này, hắn vẫn cứ là không chút do dự. 6. Vương thành cuối cùng sẽ phải đi con đường nào? Chương 86: Một đêm vất nhanh. Cửu đầu quái xuất hiện để tinh quỹ đại thành đối với vùng núi pháo đài thế cuộc trở nên vô cùng coi trọng. Ở ngư nhân công thành kết thúc ngày thứ 6, một con suề cánh siêu 20m hôi điêu xuất hiện ở vùng núi trên pháo đài không, con này hôi điêu trên người có một tòa tinh xảo phòng ốc, nhìn qua như một tòa mô hình nhỏ di động cung điện, đợi đến hôi điêu hạ xuống, phòng ốc ở trong đi xuống nam nam lựa lựa 6 người. Sớm nhận được tin tức Tiếu La Tử tức nhìn thấy 6 người trung cầm đầu một người đàn ông trung niên sau, vội vàng hướng trước lên tiếp, cung nên Vũ Vân Thủ hộ giả đại nhân. Vương Thành ở Tiếu La Tử tức tiến lên hành lễ thời gian đã rõ ràng người đàn ông trung niên này thân phận. Tinh quý đại thành thủ hộ giả một trong, một vị chân chính tinh luyện sư, nằm ở phủ thành chủ phương hướng một tòa hơn 100 tầng tháp cao chính là chỗ ở của hắn, mà phía sau hắn hai vị nam tử tam vị nữ tử đều là hắn đệ tử, những người này trên người đều có như có như không tinh lực ba động tản ra, hiển nhiên đều là bước vào tinh luyện giả cấp độ nhân vật. Tiếu La Tử tức cùng tinh luyện sư Vũ Vân chính đang nói những chuyện gì? Hàn Huyên chốc lát, Vũ Vân nhưng đưa mắt rơi xuống Vương Thành trên người, hướng về hắn đi tới. "Vương Thành, vị này chính là Vũ Vân đại nhân, Vũ Vân đại nhân biết được ngươi chém giết một ngư nhân thuật sĩ, đồng thời được ngư nhân thuật sĩ một cái pháp trượng hết sức tò mò, hắn vẫn đang nghiên cứu ngư nhân thuật sĩ bí pháp hệ thống, muốn biết được ngư nhân thuật sĩ phong thích bí pháp sức mạnh khởi nguồn, hữu tâm mua ngươi cái kia pháp trượng." Một bên tiếp khách Tiếu La Tử Tước vội vàng nói giới thiệu. "Cái kia pháp trượng." Vương Thành nghĩ đến ngư nhân thuật sĩ triển khai bí thuật thời gian cái kia cây khô bình thường pháp trượng, Hắn không nhìn ra cái thứ kia có gì thường gì, chỉ là nói, "U Vân đại nhân muốn tự có thể cầm." À, Vương Thành thật không, ngươi rất tốt, có người nói ngươi không ngừng chém giết một ngư nhân thuật sĩ, còn chém giết quá hai con trọng thương ngư nhân vương, lấy ngươi tu vi bây giờ mà nói, rất đáng ợm, có điều ta cũng sẽ không bạch muốn đổ vật của ngươi." Người đàn ông trung niên U Vân cười khẽ một tiếng, "Ngư nhân thuật sĩ pháp trưởng giá thị trường ở bốn thập tinh thạch trên dưới, ưu lăng. Bốn thập tinh thạch." Vương Thành trong lòng cả kinh. "Ngư nhân thuật sĩ cái kia phảng phất khô như thế pháp trưởng càng là đáng tiền như vậy." không kém hơn thứ phẩm tinh khí. Vào lúc này ở người đàn ông trung niên phía sau 123 24 trên giới nữ tinh luyện giả tiến lên, từ thân trên trong một cái túi nhỏ móc ra bốn khối ánh huỳnh quang lưu chuyển tinh thạch giao cho Vương Thành. Đây là, Vương Thành, còn không mau đi đem pháp trượng đem ra, đưa đến chỗ của ta đi, ta ở phòng khách chờ ngươi. Tiếu La Tử tức nhìn Vương Thành trên tay cái kia bốn khối tinh thạch, trong mắt lóe ra một tia ước ao, Vội vã thúc dục." Vương Thành tuy rằng không rõ vì sao tên là Úy Lăng nữ tử liền cho hắn bốn khối tinh thạch, nhưng vẫn gật đầu một cái, rất nhanh rời đi. Trong thang máy Hắn cân nhắc tất cả mọi người vẻ mặt đều không có nửa phần dị thưởng, mà một vị cao cao tại thượng tinh luyện sư đại nhân cũng sẽ không vì bốn thập tinh thạch mà nuốt hết cái kia một cái pháp trượng, mơ hồ đúng là đoán được cái gì. Nghĩ thầm, hắn đã đi tới chính mình tầm trệ, vào phòng của mình, đem cái kia pháp trượng viên đi ra. Mà vào lúc này, chính đang phòng của hắn thu thập vương tuyển cơ nhìn thấy vương thành trên tay cái kia bốn khối tinh thạch, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, À, đây là trung phẩm tinh thạch." Trung phẩm tinh thạch. Một loại càng cao cấp tiền. Vừa vặn không cách nào chứng thực chính mình suy đoán, vương thành đưa mắt rơi xuống vương truyền cơ trên người. Đúng, trung phẩm tinh thạch xác thực là một loại càng cao cấp một ít tiền, đối ngoại phần trăm là so sánh 10, nhưng là một ít trên thị trường cầu mua giới thường thường đạt đến kinh người so sánh 11, nếu như là đại tông trao đổi, 100 trung phẩm tinh thạch đổi đến 1.1 không phổ thông tinh thạch cũng có thể. Loại này đẳng cấp tinh thạch, nhưng là tinh tinh luyện giả đại nhân đại tông giao dịch thời gian tại sẽ cho tiền. A Thành, ngươi từ đâu tới 4 khối trung phẩm tinh thạch? So sánh 10 hoặc là so sánh 11 giờ ngũ. Lúc trước Ngưu Lăng vừa đem như thế 4 khối tinh thạch giao cho hắn, hắn đúng là không có cảm giác gì. Dù sao 4 khối trung phẩm tinh thạch viên còn lâu mới có được 40 khối phổ thông tinh thạch mãnh liệt như vậy thì giác sú kích mà thôi năng lực hiện tại của hắn muốn thu được bà 4 khối tinh thạch đã không phải việc khó, nhưng là trước mắt nghe được Vương tuyển cơ giải thích như thế 4 khối tinh thạch lại thật sự có thể hối đoá 40 thậm chí 50 khối phổ thông tinh thạch hắn nhìn phía khối này tinh thạch ánh mắt nhất thời trở nên thận trọng lên như vậy 4 khối tinh thạch liền có thể mua được một cái tinh khí 4 khối trung phẩm tinh thạch không ngừng có thể mua được một cái tinh khí hơn nữa là ở cấp thấp tinh khí ở trong đều có không sai hiệu quả tinh khí Vương Thành nhìn chằm chằm khối này tinh thạch, hắn không thấy được, khối này tinh thạch cùng tầm thường tinh thạch có khác biệt gì, đơn giản là bên trong tinh quang nồng nặng một chút. Tinh quang. Vương Thành trong lòng hơi động, nói: "Các ngươi là thông qua loại viên tinh thạch ở trong tinh quang phán đoán tinh thạch cấp bậc." Đúng vậy, trung phẩm tinh thạch cùng phổ thông tinh thạch to lớn nhất khác biệt, chính là trung phẩm tinh trong đá tinh quang so với phổ thông tinh thạch tinh quang mạnh hơn một đoạn dài, phổ thông tinh thạch tinh quang ở tinh trong đá lưu chuyển, mà trung phẩm tinh thạch dù cho đặt ở ban đêm, đều có suy hào quang tản mắt ra." Vương Tuyển Cơ nói. Nhìn phía Vương Thành trên tay 4 khối trung phẩm tinh thạch tràn ngập vẻ hâm mộ. Nếu như nàng lúc đó cũng có trung phẩm tinh thạch, chỉ cần một khối, nàng liền không cần trệt học, ca ca của nàng Vương Luyện cũng sẽ không vì thế nàng tập hợp học phí mà thâm nhập hoang vu nơi, do đó làm mất mạng. Có trung phẩm tinh thạch, như vậy có thể có thượng phẩm tinh thạch, thượng phẩm tinh thạch mặt trên đây. Chúng nó phần trăm làm sao, có cái gì khác nhau chớ? Vương Thành hỏi. Hắn nhưng không hy vọng sau này mình sẽ gây ra biện không nhận ra tinh thạch cấp bậc chuyện đến. Trung phẩm tinh thạch trên tự nhiên có thượng phẩm tinh thạch, thượng phẩm tinh thạch trên có người nói còn có tuyệt phẩm tinh thạch. Tỷ lệ phương diện cùng phổ thông tinh thạch như thế, tiêu chuẩn tỷ lệ đều là so sánh 10, một khối thượng phẩm tinh thạch giá trị 100 hoặc 110 phổ thông tinh thạch, thượng phẩm tinh thạch so với trung phẩm đặc điểm lớn nhất ở chỗ ánh sáng màu sắc, màu trắng ở trong mang theo một tia xanh thẳm, như ánh trăng trong sáng, trong suốt mê người, còn lên trên nữa tuyệt phẩm tinh thạch ta cũng là từ hỏa diễm học viện thư tịch, truyện ký trên ngẫu nhiên từng thấy, xưa nay chưa từng thực sự được. Gặp, chỉ biết là bên trong lưu chuyển ánh sáng không còn là màu xanh thẳm, mà là màu tím. Vương Thành gật gật đầu. Vương truyền cơ ở vương gia cũng không được coi trọng. Dù cho nàng có võ giả 5 tầng tu vi, có thể tiếp xúc được thượng phẩm tinh thạch cũng là cực hạ, không biết tuyệt phẩm tinh thạch cũng hợp tình hợp lý, dù sao, căn cứ hối đoái tỷ lệ, một khối tuyệt phẩm tinh thạch ít nhất phải 1000 phổ thông tinh thạch, hơn nữa, căn cứ cao cấp bậc tinh thạch hối đoái phẩm chất thấp cấp tinh thạch giá cả di động, số lượng ấy còn muốn tăng tưởng, dù cho cuối cùng đổi được 1.200, 1.300 phổ thông tin. thạch cũng không phải việc khó. Như vậy một con số, đừng nói là nàng, coi như toàn bộ vương gia cũng chưa chắc cầm được đi ra. Chờ đã. Ngay ở vương thành cầm cái kia pháp trượng dự định rời phòng thời gian, Thân hình rộng mở một trận. Màu tím, màu tím. Ở hắn trong đầu như có một tia chớp xẹt qua. Trong lúc nhất thời hắn liền đem pháp trượng đưa tới Tiếu La tử tức thư phòng đều không lo được, một cái tiến lên đỡ Vương tuyển cơ vai truy hỏi, "Màu tím? Cái gì màu tím? Chiều sâu làm sao? Tuyệt phẩm tinh thạch cùng tầm thường tinh thạch ở bên ngoài biểu trên có hay không có biến hóa gì đó? Người có hay không tuyệt phẩm tinh thạch hình ảnh?" Vương tuyển cơ nhìn ra Vương Thành hỏi đến như vậy cấp thiết, không dám ẩn giấu, vội vàng nói, "Ta cũng không rõ ràng, ta lúc đó nhìn thấy chỉ là văn tự miêu tả, vẫn chưa xem qua chân chính hình ảnh." Có điều, liên quan với những thứ đồ này đi chép, học viện ở trong khẳng định có, A Thành, ngươi nếu là muốn biết, hoặc là ta đi học viện nhìn. Vương Thành nhìn Vương Tiên Cơ. Tuyệt phẩm tinh thạch đối với nàng mà nói quá mức xa xôi, thật giống như một phạm nhân căn bản không biết giá trị hơn trăm triệu phỉ thúy là dáng dấp ra sao. Vương Tiên Cơ không trả lời được cũng hợp tình hợp lý. Đồng thời, hắn cũng ý thức được tâm tình của Hàn Biến hóa quá lớn, cấp tốc tập trung ý chỉ nói, "Không cần." Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn trong tay pháp trượng, nói, "Ta mà đem pháp trượng cho Ú Vân tinh luyện sư đưa đi." Ú Vân tinh luyện sư Vậy cũng là chúng ta tinh quỹ đại thành tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, viện quân rốt cục đến sao? A thành, Ú Vân tinh luyện sư, nhưng là chân chính ghê gớm đại nhân vật, tuyệt đối không thể thất lễ, mau đưa pháp trưởng đưa lên đi, nếu như có thể chiếm được Ú Vân đại nhân làm vui, bị Ú Vân đại nhân thu làm đệ tử, tinh luyện giả cửa lớn hầu như sẽ vì ngươi mở rộng. Vương Thành gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì, cầm pháp trưởng hướng tiểu La tử tước thư phòng mà đi. Mà hắn trong đầu cũng đang không ngừng hồi tưởng một viên chiếm được Vương gia đội buôn lữa đồ trung tinh thú dịch tinh. Một viên hại chết đồng tính nam tử tính mạng cùng với chôn vùi gần phân nửa lang đạo đoàn khối này màu tím tinh thú huyết dịch kết tinh. Lang đạo đoàn phán đoán, vậy thì là một viên biến dị tinh thú huyết dịch kết tinh, có thể như quả thực chỉ là một viên biến dị dòng máu kết tinh, đồng tính nam tử sẽ tràn đầy tự tin cảm thấy vật ấy có thể làm cho hắn nhẹ mà dịch vào Hỏa Diễm Học viện, cũng khiến mình và Tần Tất Du, Thần Thiên Cơ nhóm luyện tinh giả dự bị bảng nhân vật đặt ngang hàng. Có thể hay không lang đạo đoàn người nhận sai? Nếu như cái kia một viên màu tím tinh thú huyết dịch kết tinh trên thực tế không phải huyết dịch kết tinh, mà là một khối tuyển phẩm tinh thạch. Nghĩ tới đây, Vương Thành không khỏi cảm thấy hô hấp cứng lại. "Vương Thành, rùng như thế nào lâu như vậy?" Rất nhanh, Vương Thành đi tới Tiếu La tử Tức phòng khách, "Mau đem pháp trượng cho ta." Vương Thành gật gật đầu, đem pháp trượng đưa cho Tiểu La tử tước. Tiểu La tử Tức mang theo pháp trượng rời đi, cũng không có bắt chuyện Vương Thành, Vương Thành ngược lại cũng vẫn chưa rời đi. Mà Tiểu La tử Tức này vừa rời đi, chính là dòng dã 2 giờ. Mãi đến tận sau 2 giờ, hắn tự hồ tài sắp xếp cẩn thận U Vân tinh luyện sư và người, một lần nữa lại ra tay chân, trở lại chỗ ở của chính mình, có điều ở dự định nghỉ ngơi thời gian, lại bị Vương Thành gọi lại. Tiểu La Tử Tức xin dừng bước. "Ồ, Vương Thành, ngươi còn chưa đi sao?" Tiểu La Tử Tức hơi kinh ngạc, một lát sau phảng phất nghĩ tới điều gì, "Ngươi là muốn để ta vì ngươi dẫn tiến Đỗ Vân đại nhân? Ta hiện nay vẫn còn có kế hoạch, đối với việc này không đợi." Vương Thành nói, "Giả bộ ngu nói, ta muốn hỏi hỏi, Đỗ Vân đại nhân không phải nói đồng ý bốn thập tinh thạch mua cái kia pháp trụ sao? Vì sao nhưng chỉ cho ta bốn khối tinh thạch?" "Ngươi không biết." Tiểu La Tử Tức hơi run run, chỉ là rất nhanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Ngươi lúc trước là kẻ khổ tu." Đối với những này thưởng thức tính độ vật không phải hiểu rất rõ cũng hợp tình hợp lý, Vũ Vân đại nhân đưa cho người đó cũng không là phổ thông tinh thạch, mà là trung phẩm tinh thạch, trên tay ngươi những kia tinh thạch tuy rằng chỉ có bốn khối, nhưng người nếu như đồng ý, ta đồng ý dùng 45 khối phổ thông tinh thạch cùng người trao đổi. Trung phẩm tinh thạch. Tinh thạch còn có cấp bậc phân chia sao? Vương Thành làm bộ không biết hỏi. Đó là đương nhiên, trung phẩm trên còn có thượng phẩm, thượng phẩm trên còn có tuyệt phẩm, tuyệt phẩm trên nhưng là tinh tinh, thượng phẩm tinh thạch cùng tuyệt phẩm tinh thạch có thể hối đoán 100, phổ thông tinh thạch. Hơn nữa con số này chỉ có thể cao sẽ không thấp, còn tinh tinh, càng là tuyệt vời, một khối tinh tinh chính là 10000 tinh thạch. Tuyệt phẩm tinh thạch lại có thể hối đoái 1000 phổ thông tinh thạch. Thực sự là khó mà tin nổi. Còn có tinh tinh, thật không biết thượng phẩm tinh thạch, tuyệt phẩm tinh thạch, tinh tinh đều là dáng xếp ra sao. Haha, ha, ta nói hối đoái con số chỉ có thể cao sẽ không thấp, nếu như người muốn bắt một khối tuyệt phẩm tinh thạch đi hối đoái phổ thông tinh thạch, thay cái 1000 2, 1000 5 đều không khó, còn tinh tinh càng là tuyệt vời, còn dáng xếp, đúng là tốt biện bạch vô cùng, trung phẩm tinh thạch ta không nói. Thượng phẩm tinh thạch ngoại trừ ánh huỳnh quang tản ra, bên trong thường thường chen lẫn một tia màu xanh thăm thẳm, mà tuyệt phẩm tinh thạch trên thực tế đã bị gọi là loại kem tinh. Tinh, hiện tinh thể hóa, bên trong càng có ánh sáng màu tím biểu lộ, hình thức cũng cùng tinh thú huyết dịch kết tinh có chút tương tự, có tinh tinh ngươi liền không cần hỏi thăm, lấy ngươi hiện nay thân phận căn bản tiếp xúc không tới loại này đại tinh luyện sư môn đại tông giao dịch thời gian tê. Ý sử dụng tiền. 4. Bắt đầu vươn mình đem ca sướng. Chương 87, xuất kích. Vương Thành U Vân Tinh luyện sư, nhưng là chúng ta Tinh Quý đại thành tối dễ nói chuyện một vị thủ hộ giả, ngươi có thời gian mà nói đúng là cần cùng U Vân Tinh luyện sư thân cận một chút, nếu như có thể bái vào kỳ môn dưới, trở thành đệ tử, tiền đồ không thể đo lường. Tiếu La tử tức giới thiệu Tinh Thạch hồi đối khái niệm, lần thứ hai quên một tiếng. Ta hiểu rồi." Vương Thành đáp, nhưng cũng chỉ là ứng một câu nói mà thôi. Muốn trở thành Tinh luyện sư đệ tử, kiểm tra tinh nguyên bước đi á không thể thiếu, một khi chắc ra hắn tinh nguyên thiên phú chỉ có 3, sẽ chỉ là tự rước lấy thôi. Hừ, ngươi đi đi. Tối nay tinh quỹ đại thành tinh luyện giả tổ chức đồng dạng sẽ phái khiển một vị tinh luyện sư lại đây, còn giống như là hỏa diễm học viện người, có điều vào lúc ấy ngươi có đi hay không nên tiếp không đáng kể, ngược lại những kia tinh luyện giả người của tổ chức cũng không thế nào đem chúng ta những chỗ này quân coi giữ quan quân để ở trong lòng, hà tất tự chuốc đục nhã. Được. Vương Thành gật gật đầu, đi về Hắn cần tiêu hóa một hồi vừa đoạt được tin tức. Tiếu la tử tức làm một vị chân chính tinh luyện giả, hắn đối với tinh thạch lý giải đương nhiên sẽ không có nửa phần giả tạo Trước mắt trên người hắn khối này không thế nào bị hắn để ở trong lòng màu tím tinh thạch Dĩ nhiên khả năng là tuyệt phẩm tinh thạch Vương Thành trực tiếp không nói gì tinh thạch cho tới nay chính là quá nhiều vấn đề của hắn bởi vì tinh thạch quyết thiếu, hắn tại không thể không gia nhập vừng ra không thể không tiến vào bộ đội không thể không trải qua sinh tử cùng ngư nhân chém giết không muốn cuối cùng quay đầu lại trên người hắn tinh thạch mấy lượng hoàn toàn có thể chống đỡ hắn tu hành tiêu hao một khối tuyệt phẩm tinh thạch một khối có thể đổi được 1 lần hai tam phổ thông tinh thạch tuyệt đối tinh thạch vẫn liền bị hắn thả ở trên người mà hắn sở H hữuu Sơn mà không tự biết Độc sách thiếu hại trên người. Cấp 3 trong vòng tinh khí giá cả, bình thường ở 2000 tinh thạch trở xuống, trong đó bình thường nhất tinh khí giá cả 100, thua kém một ít thứ phần 4, ngũ thập tinh thạch đều có khả năng, cấp 2 tinh khí bình quân giá cả cũng có điều ở tam, 400 tinh thạch di động, dù cho cấp 3 tinh khí, giá cả cũng có điều 1000 đến 2000 tinh thạch trong lúc đó, trên người ta tinh thạch hoàn toàn đủ ta mua cái tiếp theo chất lượng thượng cấp 3 tinh khí. Vương Thành tâm tư chuyển rất nhanh. Bùi gai xiển xích chỉ là một cái phổ thông một cấp tinh khí, giá cả ở 100 tinh thạch trở lên Ở một cấp tinh khí trung thuộc về không trên không dưới cấp độ, có thể như thế một cái tinh khí, sự giúp đỡ dành cho hắn lại hết sức hiện ra, đừng nói là quyết đấu ngư nhân dũng sĩ, mặc dù đối đầu ngư nhân vương, đều có nhất định kiểm chế hiệu quả. Một cấp tinh khí đã như vậy, như hắn có thể có được cấp 3 tinh khí, chỉ là rất nhanh, mua cấp 3 tinh khí ý nghĩ đã bị hắn bắt tắt. Tinh khí cần tinh lực. Trước mắt trên tay hắn đuổi gai xiển xích đều là dựa vào tiếu la tử tức xuống năng, mặc dù hắn thật sự mua lại một cái cấp 3 tinh khí căn bản là không có cách sử dụng, nếu là đưa cho tiểu la tử tức rất khó bảo toàn chứng tiếu la tử tức có thể hay không sinh ra cái khác tâm tư. Một cái cấp 3 tinh khí quý giá trình độ, đủ khiến một vị tinh luyện sư tự mình ra tay, chớ nói chi là một vị tinh luyện giả. Bởi vậy, vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng đổi được đỉnh cấp cảm ứng thuật trở thành tinh luyện giả lại nói, tuyệt phẩm tinh thạch hối đoái rất thành vấn đề, tuyệt phẩm tinh thạch loại bảo vật này, tinh luyện sư đều không có bao nhiêu, ở tinh quý đại thành bán ra, cũng không phải là một sáng suốt lựa chọn, phải đến chủ thành mới được. Hơn nữa, hơn 1000 tinh thạch, mua một môn định cấp cảm ứng thuật không khó, còn lại tinh thạch còn có thể mua mấy bình tăng lên chút tính tốt. Trước tiên hộ tổng tinh luyện giả, tinh luyện sư môn làm hết sức ở trận này vây quét chiến trung thu được đầy đủ chỗ tốt, sau đó quay trùng quanh này hơn 1000 tinh thạch trọng tân định ra tu hành kế hoạch. Hơn nữa, Diệp Thiên Huyền nói những kia tài nguyên cũng nên đi tìm một chút nhịn. Tuy rằng Vương Thành đối với những kia tài nguyên cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trong chẩm tư, Vương Thành đã trở lại phòng của mình. Sau đó một ngày đều là gió êm sóng lặng. Sáng ngày thứ hai, tinh luyện giả tổ chức tinh luyện sư đồng đến. Cửu đầu quái mạnh mẽ mặc dù chân chính tinh luyện sư đều phải cẩn thận đối xử xa không phải ngư nhân thuật sĩ có thể sánh được, hai vị tinh luyện sư một đạo ra tay mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tinh luyện giả tổ chức tinh luyện sư đến sau, trải qua một ngày nghỉ ngơi, ngày thứ ba sáng sớm, Tiếu La Tử tức đã triệu tập vùng núi Pháo Đài hết thảy quân sĩ tụ tập với thao trường bên trên. Vùng núi Pháo Đài chủ quân tổng cộng chỉ có 1.300 người, đối lập với khổng lậu ngư nhân số lượng tới nói, không thua kém như muối bỏ biển, cũng may bộ lạc người cá đều đều phân bộ ở tội ác hồ nước, mà nơi bọn họ cần đến chỉ là vì chém giết cựu đầu quái, mà không phải giết chết tội ác hồ nước hết thảy ngư nhân đúng là không cần lo lắng rơi vào ngư nhân hải dương vây quanh ở trong. 1.300 người, ngoại trừ 300 người lưu thủ bên ngoài, 1000 người đã sớm chờ xuất phát, mặc chỉ tề. Ngoại trừ những võ giả này cấp 4, cấp 5 quân sĩ cùng với cấp 6 tiểu đội trưởng, đại đội trưởng bên ngoài, Vương Thành, Tô Bạch, Tạ Huyên, cùng với còn lại ba cái đánh vỡ tinh thần bích chướng cường giả đỉnh, cao đồng dạng đứng hàng trong đó, từng cái từng cái tinh thần nhấp nháy, đấu chí đắt đỏ, không ngừng hướng về 4 tòa quan tinh tháp phương hướng quan sát. Nơi đó, hai vị tinh sư, 13 vị tinh luyện giả đồng dạng đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo Tiếu La Tử tức được Vũ Vân đại sư cho phép ra hiệu, hắn vung mạnh tay lên, xuất phát. Ầm ầm ầm. Đại quân mở đường, ngàn người quân đội nhất thời di động hướng về vùng núi ở ngoài pháo đài mà đi. Bởi tội ác hồ nước chỗ chất mê mại, khắp nơi đều có đầm nước, kim cương ma tượng, sắt thép ma tượng nhóm hạng nặng chiến tranh, khí giới căn bản là không có cách đi tới, các binh sĩ có khả năng mang theo khí giới không nhiều, vì để tránh cho đem tổn thất rơi xuống thấp nhất, bọn họ mang theo khí giới lấy mũi tên làm chủ, mà trang bị lượng lớn chuyên môn vì là bắn thủng ngư nhân vải giáp mà chuẩn bị phá giáp tiến. Toàn bộ đại quân do những võ giả kia 6 tầng đội trưởng cấp nhân vật thủ hộ ở bên ngoài, nắm đem lượng lớn tiến nổ binh lính bình thường ở bên trong, cuồn cuộn lái về tội ác hồ nước. Ven đường trung bọn họ gặp phải không ít chiến sĩ người cá, bộ lạc người cá ngăn chặn, nhưng là vẫn còn vị tới kịp tới gần quân đội, liền bị ác liệt phá giáp tiến hình thành bao trùm tính mưa tên hết thảy bắn giết. Võ giả 4 tầng, 5 tầng cường giả lực cánh tay biết bao bá đạo, hơn nữa kinh luyện kim thuật sĩ rèn đúc tiến nổ, mũi tên, bắn ra phá giáp lực so với súng ngắm còn phải lớn hơn nhiều, dù cho tấm thép đều có thể dễ dàng xuyên thủng, huống ngư nhân vậy Dù cho ngư nhân dũng sĩ đều rằng không được loại này dạy đặc phương trận thức bán giết. Ngàn người đội ngũ một đường về phía trước, vượt mọi chông gai, hết tốc lực hành quân giới dùng không tới 4 tiếng, đã giết vào 130 km. Mà vào lúc này, bọn họ cũng rốt cục gặp phải một làn sóng hung hăng đánh lén. Dẫn đầu giả là một ngư nhân vương, ngoài ra vẫn còn có 40 mươi mấy ngư nhân dũng sĩ, mấy trăm chiến sĩ người cá cùng gần 2000 ngư nhân. Những người cá này cùng nhau tiến lên, khí thế mãnh liệt, lần đầu đối với vùng núi pháo đài một phương binh lính tạo thành xung kích. Dù sao đây là tội ác hồ nước mà không phải vùng núi pháo đài không có trọng lực trận pháp, hàng nặng quân giới tiến hành sát thương, nhân loại một phương so với ngư nhân mà nói vẫn là rõ ràng ở thế yếu, đặc biệt là ngư nhân vương, quả thực là quét ngang tất cả, thế không thể đỡ, loại kia hung sát tư thế, dù cho vương thành đều chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Chỉ là, không đợi người cá này vương chân chính xung phong đến vùng núi pháo đài binh sĩ trận doanh ở trong, trong hư không tầng mây phảng phất bị một trận tinh quang xé rách, khẩn đó lấy, một đạo ẩn chứa mùi chết chóc cô sáng tự trong tầng mây bắn giết mà xuống, trực tiếp đem ngư nhân vương xuyên thủng. Mà lần này xuyên thủng, không còn là muốn một lần như vậy chỉ là bắn ra một đường kính gần nửa mét hang lớn, giết gần chết, mà là đem hơn nửa thân thể triệt để khí hóa. Tinh luyện sư ra tay rồi. Đồng dạng là cấp 3 tinh thuật Tử vong tinh Quang, một vị tinh luyện giả dù cho có quan tinh tháp sức mạnh tăng cường, chỉ có thể xuyên thủng ra một đường kính nửa mét hố máu, mà tinh luyện sư bắn ra Tử vong tinh Quang xuyên thủng phạm vi, đạt đến dọa người một M50, bởi vậy có thể thấy được lẫn nhau chênh lệch to lớn. Dù cho mạnh như Ngư Nhân Vương, bị thương thành dáng dấp này, vẫn cứ không có lựa phần kéo dài hơi tàn khả năng. Liền như thế chết rồi. Thần dấu ở trong đám người Vương Thành nhìn người Cá Vương âm thầm tiếp vận. Nếu như vẫn cứ là một vị tinh luyện giả ra tay, đem Ngư Nhân Vương trọng thường, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức xông lên, dù cho tiêu hao một khối tinh diệu thạch, đều phải đem cái này chúc tính điểm bắt được tay, nhưng tinh luyện sư tinh thuật đối với Ngư Nhân Vương mà nói, giống như với trí mạng tuyệt sát. Đáng tiếc, Vương Thành đưa mắt từ Ngư Nhân Vương trên người thu hồi, một bên tùy tùng đại bộ đội thu gặt Ngư Nhân dũng sĩ, một bên ngẩng đầu hướng về trong hư không ra tay tinh luyện sư nhìn tới. Có điều, khi hắn nhìn rõ ràng trong hư không vị kia tinh luyện sư cởi phi cầm sau, nhưng là thần sắc cứng lại. Huyết ưng Từ vọng tinh quang phóng tới phương hướng, càng làm máu me đầy đầu ưng. Trong hư không, to lớn nhất hung thú bay tự nhiên là đầu kia hôi điêu, như một mảnh mây đen, ở hôi điêu một bên, là một con dương cánh hơn 10m lưng, hai con phi cầm sóng vai mà đi, ở sau lưng nó, vẫn còn có bốn con hung thú bay, có thể bất luận khí thế cùng hình thể đều không thể cùng hết ưng. Hôi điêu sánh vai. Bởi vết ưng, hôi điêu những vật này nằm ở tầng mây ở trong, như ẩn như hiện, dù cho Vương Thành nhãn lực đều không thể nhìn rõ ràng mặt trên kỵ sĩ đến cùng là ai, có thể một loại xúc tính cảm giác nhưng vẫn cứ xông lên đầu. Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện sư, Cưới lấy vết ưng, Vương Thành trong đầu hiện lên một cái tên, Bạch Đạo Sinh. Ngoại trừ hắn bên ngoài, hắn không tin thế gian còn có bực này trùng hợp. Bạch Đạo Sinh. Vương Thành trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Trong đầu ngột ngạt 9 năm sự phẫn nộ, sắc cơ lần thứ hai xông lên đầu. Nhưng hắn cũng không có mất đi lý trí. Đối lập với Bạch Đạo Sinh nhất ký tử vong tinh quang giết chết ngư nhân vương, hắn Vương Thành còn kém xa. Trừ phi đánh lén, nếu như có cơ hội. Mặc dù đánh lén, hắn cũng cần một cơ hội một bạch đạo sinh đơn độc tồn tại cơ hội. Vàng Không, hắn mặc dù một chiêu kiếm chém giết bạch đạo sinh, cũng tất nhiên bị bạch đạo sinh bên người tinh luyện giả dùng tinh thuật đánh giết. Một mạng đổi một mạng. Hắn bạch đạo sinh tính là thứ gì? Vương Thành tinh quang trong mắt biến mất, sát ý, u hận không ngừng lộn nhạt, chầm mặc không nói, thân hình của hắn cấp tốc xung phong, chém giết một con lại một con ngư nhân dũng sĩ. Rất nhanh, lúc này do một ngư nhân vương dẫn dắt đội ngũ đã bị vùng núi pháo đài quân đội một lần đánh tan. Cứ việc hy sinh một vị ngư nhân vương, có thể bởi vậy bước ra khỏi núi địa pháo đài một phương tinh luyện sư cũng không xưng được chịu thiệt vùng núi pháo đài quân đội cùng cựu đầu quái vị trí bộ lạc người cá không ngừng tới gần dọc theo đường đi ly Kỳ không có tao đến bất kỳ ngăn chặn hiển nhiên ngư nhân tộc chí giả đã rõ ràng không hợp thành đại quân ở nhân loại tinh lệ giả tinh luyện sư trước mặt căn bản là có bao nhiêu chết bao nhiêu hết thể ngư nhân chiến sĩ người cá Ngư nhân dũng sĩ Ngư nhân Vương đều tại chiều cựu đầu quái vị trí thôn xóm tập hợp chờ đợi quyết chiến thời khác ở tình huống như vậy vùng núi pháo đài quân đội trực tiếp về phía trước đẩy mạnh 6 10 km Ngư nhân Vương thôn xóm đã thấy ở xa xa đồng thời Ở trên đường chân trời, lít nha lít nhít ngư nhân tạo thành một đội quân, tương tự ở người cá kia thôn xóm trước xếp hàng ngang, phóng tầm mắt nhìn, sợ là có không xuống 6, 7000 số lượng, đồng thời vẫn còn có không ít ngư nhân chính đang không ngừng từ 4 phương 8 hướng tới rồi, gia nhập con kia trong quân đội, làm cho quân đội không ngừng lớn mạnh. Cùng lúc đó, ngư nhân quân trận giữa bầu trời cũng là xuất hiện 6 cái phi long, long rực che trời, mà ở ngư nhân quân đội phía sau, hai con thiết cá xấu lớn còn như núi lớn, mang cho người ta to lớn lực uy hiếp, nếu như bỏ qua một bên tinh luyện sư, tinh luyện giả sức mạnh kinh khủng kia không nói như nhân tộc một phương quân lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Nhưng tinh luyện sư mạnh mẽ, không phải dựa vào số lượng liền có thể bù đắp. Nhìn về phía trước mấy lần với phe mình ngư nhân bộ đội, Tiếu La Tử tức vẻ mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, chiến kiếm trong tay dơ lên cao, ra lệnh một tiếng, đánh tan bọn họ. 6. Vương Thành có muốn hay không đối với Tiếu La Tử tức nói một tiếng, ta đọc sách thiếu ngươi không nên là ta. Chương 88, Ức hạn. Ầm ầm ầm. 1000 binh sĩ phảng phất một đạo dòng lũ bằng sắt thép, đập lên đại địa, ngư nhân bộ đội chậm rãi rời đi, thận trọng từng bước, đối với cái kia 6 àn to lớn số lượng không có nửa phần sợ hãi bởi tội ác hồ nước đầm lầy địa chất nguyên nhân không có kỵ sĩ không có vật cưới vùng núi pháo đài một phương có chỉ có lượng lớn bộ binh mặc dù là bộ binh có thể bởi đều là võ giả 4 năm tầng cường giả tạo thành đi tới tốc độ vẫn cư không chậm đợi đến hai người khoảng cách rút ngắn đến 2 km thời gian phía trước do võ giả 6 tầng cường giả tạo thành phương trận nhất thời dừng lại tiến hành phòng ngự mà phía sau lượng lớn mũi tên bắn nhanh ra mang theo chóiai tiếng xé gió như một cơn mưa tên nhắm ngư nhân ở trong phóng mà đi nhất thời có hai 300 ngư nhân ngã xuống. Hống. Cầm đầu một vị ngư nhân vương giống to, dẫn dắt bên cạnh người ngư nhân dũng sĩ, chiến sĩ người cá, ngư nhân, phát động xung phong, mà ở phía sau, cự thiết ngạc cái kia như núi cao thân hình cũng là di chuyển, nghiền ép về phía trước, thân thể to lớn mang theo khủng bố áp bức tính, khiến người ta hầu như nghẹ thở. Mà vào lúc này, giữa bầu trời sớm chuẩn bị sẵn sàng hai vị tinh luyện sư, mười mấy vị tinh luyện giả rốt cục ra tay rồi. Không có quan tinh tháp, bọn họ tinh lực có hạ Đương nhiên sẽ không lựa chọn loại kia phạm vi lớn tinh thuật, mà là đưa mắt rơi xuống những kia đối với binh sĩ mà nói khó có thể gầm dưới cái đỉnh trên. Tinh quang chi kiếm. Từng đạo từng đạo tinh quang chi kiếm tự trong hư không mười mấy vị tinh luyện giả trên người bắn nhanh ra, hướng về phía dưới ngư nhân vương, trong hư không phi long chạm giết mà đi. Cùng lúc đó, hai đạo so với tinh quang chi kiếm cháng kiện một đoạn dài tử vong của sáng, soi sáng bầu trời, cắt ra thứ cùng, hướng về bộ lạc người cá phía sau và tới, mục tiêu rõ ràng là hai con cự thiết Cự thiết ngạc cứ việc di động chậm chậm có thể to lớn hình thể khiến cho chúng nó có thể dễ như ăn cháo hóa thân trăm không hơn không kém giết chóc lợi khí, đối với vùng núi pháo đại uy hiệp lực càng vượt qua trong hư không phi long, bởi vậy, hai vị tinh luyện sư vừa ra tay bắn ra tử vong tinh quang chính là buôn cự thiết ngạc mà đi. Ngay ở hai đạo tử vong tinh quang sắc bắn chúng cự thiết ngạc thời gian, một mảnh vận độ xương mù đỗng nhiên tự cự thiết ngạc trên người hệ lên, tại này cố vận độ xương mù suy yếu dưới, trong đó một đạo tử vong tinh quang uy lực từng từng giảm xuống, xuyên qua mảnh này xương mù do uy lực thậm chí không như ánh sao chi kiếm. Cứ việc vẫn cư ở cự thiết ngạc trên người lưu lại một đạo vết máu, có thể đối lập với cự thiết ngạc cái kia khổng lồ hình thể mà nói, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Đúng là một đạo khác tử vong tinh quang trực tiếp bắn chúng trong đó một con cự thiết ngạc, ở trên người nó lưu lại một đường kính một mét bán hồ máu, đau đến cự thiết ngạc không ngừng phát điên, nhưng kiên cố vải giáp, tinh thuật rẻ rỉ sở tầng sơ, vẫn làm cho nó có ngoan cường sức sống. Người cá này bộ lạc chỉ còn dư lại một thuật sĩ. Thấy cảnh này, dẫn dắt binh sĩ nằm ở phía trước nhất tiểu la tử tức trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Chỉ còn dư lại một ngư nhân tòa thị. Bọn họ một phương một người trong đó tinh luyện sư liền có thể dành tay, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì, chiến cuộc tự nhiên sẽ chậm rãi xoay chuyển. Hừm. Mà vào lúc này, chúng nhanh nhất ngư nhân Vương rốt cục bắt đầu cùng vùng núi pháo đài quân đội chính diện giao phong. Cự lực tinh văn, phong chi tinh văn, sắc bén thuật. Tiếu La Tử tức quát khẽ một tiếng, trên người hai đạo tinh văn đồng thời long lánh ra ánh sáng màu bạc, cùng lúc đó, một trận tinh lực ba động tự trên người hắn khuyết tán mà ra, thẩm thấu đến trên tay hắn trôi này tình xảo bất bảo kiếm ở trong, làm cho bảo kiếm trên xuất hiện một tầng sắc bén ánh huỳnh quang, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng làm cho Vương Thành có loại bị đâm thống cảm giác. Giết! Tiếu La Tử tức một tiếng quát lớn, đối lập với ngư nhân Vương mà nói khéo léo thân thể bùng nổ ra khó mà tin nổi cấp tốc, ngờ ngợ chung, Vương Thành thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tốc độ như thế này. Sau một khắc, ngư nhân Vương một tiếng thống khổ rít lão, một đạo vết thương thật lớn xuất hiện ở bắp đùi của nó vị trí, hầu như đem bắp đùi của nó toàn bộ chặt đứt, mà ở sau thân thể hắn, Tiếu La Tử tức hai tay cầm kiếm, uy phong lẫm lẫm. Ngư nhân Vương vậy càng là không chống đỡ được bảo kiếm trong tay của hắn. Bảo kiếm sắc bén là một nhân tố mà khắc nhân tố ở chỗ cái kia môn tinh thuật, có thể để binh khí trở nên càng sắc bén sắc bén thuật. Vương Thành ánh mắt ngay lập tức rơi xuống tiếu La tử tức trên tay bội kiếm trên. "Vương Thành, chúng ta giết." Vào lúc này, Vương Thành bên cạnh người Tô Bạch quát to một tiếng, hai tay cầm kiếm đồng dạng xông về phía trước, vào lúc này đã đến xung đột vũ trang thời khác. Tô Bạch kiếm trong tay đồng dạng là một cái tinh khí, mặt trên khắc họa huyền diệu tinh văn, những này tinh văn sức mạnh tăng cường dưới, kiếm trong tay của nàng linh hoạt đến khó mà tin nổi, dù cho đang không có trọng lực trận pháp tình huống lại đều có thể đem một ngư nhân dũng sĩ áp chế ở hạ phong. Cùng lúc đó, một vòng mới tinh thuật đã kích từ trên trời giáng xuống, một ít ngư nhân Vương rượi vào binh khí trong tay Miễn gương đem bắn giết mà xuống tinh quang chi kiếm đánh tan, mà một xui xẻo ngư nhân Vương thì lại trực tiếp bị tinh quang chi kiếm xuyên thủng thân thể, ở trên người lưu cái kế tiếp vết thương thật lớn. Nhìn thấy vị này ngư nhân Vương, Vương Thành trong mắt ngưng lại. Không phải trọng thương. Người cá này Vương, cũng không phải là trọng thương. Nhưng liên tưởng đến Bạch đạo sinh mạnh mẽ, Vương Thành trong mắt hiện ra vẻ đi cuồng. Giết! Vương Thành một tiếng quát lớn, thân hình như điện, hư không băng quyền, thái cổ thần quyền. Đồng thời đánh ra. Hống. Ngư Nhân Vương dù cho bị tinh quang chi kiếm trọng thương, có thể vẫn cứ là vương giả cấp sinh vật, sức sống mãnh liệt làm cho hắn một tiếng bạo hống, trong tay gai sương ám sát mà xuống. Cũng may Vương Thành đã sớm chuẩn bị, đang đến gần con nải Ngư Nhân Vương trước mắt, phi thân thuật, huyền thân thuật sớm triển khai mà ra, ở Ngư Nhân Vương một đòn rơi vào chỗ trống, nhất hồn thuật kích phát, nhất thời dù cho mạnh như Ngư Nhân Vương, vẫn cứ là thân hình hơi ngưng lại. Chết. Vương Thành một tiếng quát lớn, khắp toàn thân khí huyết như long, tuôn trào ra. Quái hư kính giọng theo ngư nhân vương bị tình quang chi kiếm xé rách vải giáp vết thương, mạnh mẽ đánh vào ngư nhân vương trong cơ thể. Kình liệt thống khổ để ngư nhân vương giọng mở tiếng tháo, điên cuồng hét lên một quyền đánh ra. Quyền chưa đến, Kình Phong tới trước, Kình Phong dưới vương thành trực cảm giác khắp toàn thân hầu như ngắt trợ, huyền thân thuật triển khai đến cực hạn. Tinh thần của hắn chúc tính đạt đến 13, tinh thần tăng cao phản ứng thần kinh tốc độ đồng dạng tăng trưởng, cứ việc ngư nhân ở nhanh trên đồng đối với hắn hình thành tuyệt chế, nhưng hắn cứ tách ra ngư nhân vương điều này có thể dễ đập chết hắn một đòn. Tuy rằng tách ra ngư nhân đòn đánh này Có thể vẹn vẹn là bị Ngư Nhân Vương công kích kéo Tình Phong Đảo qua vai, vẫn làm cho Vương Thành cả người rung bần bật, Tình Phong ở trong chen lẫn không thể kháng cự sức mạnh, đem cả người hắn đánh cho bay ngược ra ngoài. Loại sức mạnh này, chỉ ít 16. Lãnh Chúa cấp sinh vật trúc tính ở 15 trở xuống, mà Vương Giả cấp sinh vật các hạng trúc tính đều ở 15 trở lên, loại kia hai lần biến chất tạo thành hiệu quả, khiến cho bọn họ tùy ý một đòn, đều có hư không băng quyền lý lực. Vương Thành hiện tại chỉ là bị Tình Phong đảo qua, có thể vẫn cư giống như là chính diện trúng rồi một cái hư không băng quyền. Hơn nữa, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngư Nhân Vương, Con này ngư nhân vương chung hắn một đòn toàn lực tóe hư kính, cứ việc có chút thống khổ, có thể nhưng căn bản không xưng được thương gần độ cốt, vẫn cứ có cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Lấy sức mạnh của ta bây giờ, dù cho có chuẩn tinh khí quyển sáo, có tóe hư kính, đồng thời vẫn là công kích ngư nhân vương vết thương, có thể như muốn đánh gục, vẫn cứ cần mấy chục lần, hơn trăm lần công kích, ta đánh giết ngư nhân vương được mệnh chung mấy chục lần, hơn trăm lần, mà ngư nhân vương giết ta, chỉ cần một cái công kích liền được rồi. Trên lệch quá lớn, quá to lớn. Đối đầu ngư nhân vương Vương Thành thật giống như năm đó chính mình đánh với Hiên Viên Nguyên Sơn nhóm tông sư. Không, Trên lược còn muốn to lớn. Ngư Nhân Vương sức mạnh ưu thế cũng không chỉ một hai điểm sao đơn giản. Muốn tiết kiệm một viên tinh diệu thạch giết Ngư Nhân Vương vốn là hy vọng xa vời. Dứt bỏ những kia không thiết thực ý nghĩ, bùi gai xiển xích ở hắn sự khống chế quấn quanh trên Ngư Nhân Vương, nhắm vết thương của nó đâm tới, đợi đến Ngư Nhân Vương thống khổ tiêu thảm thiết, đồng thời muốn đưa tay đem bùi gai xiển xích bóp nát thời gian, Vương Thành trong mắt hết sạch phân ra, phát động, cùng lúc đó một khối thạch trong lúc đó bị hắn toàn lực đánh ra ném vào ngư nhân vương trong miệng. Nhất hồn thuật có điều thu lấy trước mắt ngư nhân vương một cái nháy mắt thời gian, nó bỗng nhiên ho khan, muốn đem tinh diệu thạch ho ra đến, đồng thời một tay nắm lấy bụi gai xiển xích, mạnh mẽ nắm chặt, bụi gai trên xiển xích tinh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được triệt để ảm đạm. Không đợi con này ngư nhân vương tới kịp đem bụi gai xiển xích cái này tinh khí triệt để phá hủy, tinh diệu thạch sức mạnh rốt cục bạo phát. Ở ngư nhân vương thống khổ trong tiếng kêu gào thê thảm, nóng ánh sáng tự trong cơ thể nó không ngừng bắn ra, nó cái kia kiên cố thân thể bắt đầu từ giữa mà ở ngoài, không ngừng hòa tan. Thống khổ đem lý trí của nó nuốt trưởng, làm cho nó lại cũng không kịp nhớ bên người cái kia con kiến nhỏ. Và anh, thư không băng quyền lần thứ hai đánh ra. Đã bị tinh diệu thạch dung đến cơ hồ thành sắc không ngư nhân vương thân hình trực tiếp độ nát. Ngư nhân vương, chết. Cứ việc toàn bộ quá trình cùng lần trước ở vùng núi pháo đài chém giết đầu kia ngư nhân vương giống như lúc, có thể bất luận thủ đoạn chỉ cần có thể đem mục tiêu chém giết, chính là to lớn nhất thành công. Xa xa vẫn cứ ở cùng ngư nhân vương dây dừa thậm chí mơ hồ bị ngư nhân vương áp chế lại tiếu la tử tức nhìn thấy vương thành như vậy thẳng thắn dứt khoát giết chết một con ngư nhân vương, quát to một tiếng, vương thành, khá lắm, nếu ngươi đã chém giết một con ngư nhân vương, như vậy ta cũng không thể đánh phải người sau. Tiếu la tử tức vừa dứt lời, bảo kiếm trong tay trên bắn ra ngọn lửa nóng bỏng, dựa vào phong chi tinh văn nhẹ bén, hắn lần thứ hai một chiêu kiếm tự ngư nhân vương trên người tránh qua. Có thể chiêu kiếm này không còn là tạo thành huyết nhục thương tổn đơn giản như vậy Ngọn lửa nóng bỏng càng là như nắm giữ sinh mệnh giống như vậy, lấy vết thương kia làm trung tâm không ngừng khuếch tán, đốt cháy, kịch liệt thống khổ làm cho đầu kia ngư nhân vương không ngừng đều thắng thiết. Sau đó không tới 10 giây đồng hồ, bị ngọn lửa đốt cháy gần phân nửa thân thể ngư nhân vương đã bị tiếu la tử tức chạm với dưới kiếm. Làm thật không hổ là tiếu la tử tức đại nhân, ta chém giết ngư nhân vương lúc trước bị tình quang chi kiếm trọng thương, mà ngươi, nhưng là hoàn toàn dựa vào chính mình đem một con ngư nhân vương đánh dựa vào chính mình. Không hẳn Trên tay ta trôi nảy tinh viêm chi kiếm nhưng là cố ý thác Vũ Vân đại nhân từ chúng ta tinh quỹ đại thành quân bộ lôi phó bộ trưởng nơi đó thuyên đến, thuộc về cấp 3 tinh khí, mặt trên mang vào một cấp 3 tinh thuật bất diệt tinh hỏa, bất diệt tinh hỏa tuy rằng chuyên môn khắc chế ngư nhân tộc, có thể đang không có quan tinh tháp tình huống nhưng cần tiêu hao trong cơ thể ta gần nửa tinh lực xung năng, mà nếu như không có cái này cấp 3 tinh khí ta muốn chém giết một con ngư nhân. Vương, chỉ ít còn phải có một hai tinh luyện giả phối hợp ta mới được." Tiếu La tử tức nói đến đây, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng mặc một con ngư nhân vương, "Được rồi, không nói nhiều." tiếp tục theo ta quyết địch. Vương Thành gật gật đầu, bởi tạm thời không có bị thương ngư nhân Vương, lần này ánh mắt của hắn chỉ là định ở một cái ngư nhân dũng sĩ trên người. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua nhân vật mẫu, sau đó không chút do dự lần thứ hai đem cái kia chúc tính điểm ném đến tinh thần trên. Tinh thần 14, Tinh luyện giả cực hạn. Chương 89, Tinh không trục suất. Ở trong hư không tinh luyện giả phụ trợ dưới, vùng núi pháo đài quân đội không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Có điều tinh luyện giả mạnh mẽ xây dựng ở tinh thuật cơ sở trên, mà đối với tinh luyện giả tới nói Tinh thuật có rất lớn hay hại, cái kia chính là tiêu hao tinh lực. Đối với tinh luyện sư cái này tu hành hệ thống mà nói, tinh luyện giả có điều thuộc về bước thứ nhất, ở những đại nhân vật kia trong mắt, tinh luyện giả thường thường được gọi là học đồ dai, bọn họ cứ việc có thể phóng thích tinh thuật, có thể bởi vẫn chưa mở ra tinh cung duyên cơ, có khả năng thả ra ngoài tinh thuật cũng không nhiều, không có quan tinh tháp quẩn quần không ngừng cung cấp năng lượng bổ sung, tinh lực trở thành bọn họ to lớn nhất chất trắng. Với bắt đầu nhân loại một phương thế tiến công thế như trẻ che, Vũ Vân tinh luyện sư đem ngư nhân tộc ngư nhân thuật sĩ hoàn toàn áp chế, những kia xung phong về phía trước ngư nhân vương Phi Long vừa mới mới vừa lộ đầu, lập tức liền sẽ nên đón mạnh mẽ tinh thuật đa kích, bị trọng thương thậm chí còn đánh ngủ, có thể theo rất nhiều tinh luyện giả tinh lực trong cơ thể tiêu hao thất thất bát bát, nhưng kia tinh luyện giả môn phóng thích tinh thuật tần suất rõ ràng chậm lại. Ít đi tinh luyện giả môn tinh thuật viễn trình áp chế cùng trợ rút, vùng núi pháo đài thế tiến công rõ ràng hoãn một đoạn dài, đồng thời bắt đầu không ngừng xuất hiện thương vong, nếu như không phải là bởi vì bộ lạc người cá chỉ có một ngư nhân thuật sĩ, để Bạch đạo sinh lại ra tay chân ở phía trước nhất mở đường, e sợ hiện tại vùng núi pháo đài thế tiến công đã muốn trì trệ không tiến. Tử tướng đại nhân Tiếp tục như vậy không được, ngư nhân số lượng chỉ có thể càng ngày càng nhiều, toàn bộ tội ác hồ nước, ngư nhân thuật sĩ tuy rằng ít hỏi, có thể ngư nhân vương số lượng, nhưng vượt qua hai chữ số, dù cho có 20 tôn đều không ngoài ý muốn, còn ngư nhân dũng sĩ, chiến sĩ người cá càng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, trước mắt chết ở chúng ta trên tay ngư nhân số lượng cứ việc đạt đến 3.000 chúng, có thể ngươi tử quan sát kỹ, ngư nhân tổng số lượng không ngừng không có. Giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều, hiện tại vây quanh ở chúng ta bốn phía ngư nhân phòng trừng có 7, 8.000. Tô Bạch dựa vào trong tay tinh khí bảo kiếm chém giết một vị ngư nhân dũng sĩ, dựa vào đến Tiếu La tử tức bên cạnh người, nhìn bốn phương tám hướng cái kia quần quần không ngừng ngư nhân hải dương, một mặt lo lắng nói: "Tiếu La tử tức nhìn ngư trong đám người không ngừng chém giết ngư nhân dũng sĩ, chiến sĩ người cá vương thành một chút, sau đó rời đi ánh mắt, nhìn phía hư không, nên gần như muốn bắt đầu rồi." "Muốn bắt đầu rồi?" "Ừm." Tiếu La tử tức đáp một tiếng, "Chúng ta không ngừng về phía trước đẩy mạnh, mục đích chính là vì hấp dẫn ngư nhân tộc hỏa lực, do đó tới gần đến cựu đầu quái phụ cận, mà hiện tại Cửu đầu quái nên đã nhét vào hai vị tinh luyện sư đại nhân tốt nhất phạm vi công kích đi. Cửu đầu quái. Theo Tiếu là Tử tức vừa dứt lời, trong hư không nguyên bản phụ trách giáp chế ngư nhân thuật sĩ Ú Vân nhất thời đỉnh chế tinh thuật phong thích, đổi thành Bạch đạo sinh đối phó đầu kia ngư nhân thuật sĩ. Mà Ú Vân tinh luyện sư đỉnh đầu, ba tòa tinh thần cung điện như ẩn như hiện, tạo thành một kỳ lạ trận thế, ở ba tòa tinh cung bầu trời, một la bàn dáng dốc tinh khí mơ hồ hóa thành một mảnh tinh vân, lượng lớn xuống ngân hà, không ngừng rót đến luyện sư ở trong, ở những này tinh lực rót vào đồng thời, Một luồng hùng vi tinh lực ba động cũng là tự tinh cung ở trong quần quận không ngừng khuế tán, một mạnh mẽ tinh thuật chính đang không ngừng ấp. Dù cho toàn bộ tinh thuật chưa triển khai ra, có thể tinh thuật cô động thời gian cái kia cố khủng bố uy thế, đã tạo thành trong hư không chu vi mấy ngàn mét không gian vật mẻo, ở U Vân tinh luyện sư bên cạnh người tầng mây bị dạo tán, xé rách, mọi người dưới chân đại địa càng là ở nhẹ nhàng nổ vang, một ít thảo thiết, cục đá vụn càng là ở một luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt dưới nổi lên hư không. Đây là một quyền đem một con ngư nhân dũng sĩ đánh gục vương thành rộng mở đầu, ánh mắt rơi xuống U Vân tinh luyện sư trên người. Tinh cung, 3 tòa tinh cung. Tinh luyện giả tu hành quá trình là không ngừng rèn luyện tinh lực, làm tinh lực trong cơ thể rèn luyện đến mức cực hạn thời gian, liền có thể kỳ lạ bí pháp, đúc thành tinh cung, tinh cung đúc thành ngày, chính là tinh luyện giả lên cấp tinh luyện sư thời gian. Mà tinh luyện sư muốn lên cấp đến đại tinh luyện sư cảnh giới, thì cần ở trong người không tách ra ít tinh cung, mãi đến tận tinh cung số lượng đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất 3 tòa sau, mới có thể bố trí tinh trận, xung kích đại tinh luyện sư cảnh giới. Trước mắt Ú Vân tinh luyện sư trên đỉnh đầu ba tòa tinh cung sức mạnh đồng thời long lánh. Hách nhưng đã là một vị tinh luyện sư đỉnh cao tồn tại chỉ cần có thể bày xuống tinh trận, đem tinh cung hóa thành tinh vân, liền có thể một lần bước vào đại tinh luyện sư cảnh giới. Mà ở phía xa, ngư Nhân thuần sĩ cảm thấy tử vong nguy cơ, trở nên cực kỳ táo bạo, trong miệng hoa hoa kêu to, từng đạo từng đạo bí thuật ba động tự trên người nó ập vụ, may mắn còn sống sót bốn con phi long càng là gầm rú, điên cuồng hướng về U Vân tinh luyện sư nhà tới. Có điều, làm tinh luyện sư Bạch đạo sinh dù cho vừa lên cấp không lâu, có thể sự mạnh mẽ tinh thuật, vẫn cứ không phải người thường có khả năng chống đối. Ở trên đỉnh đầu hắn đồng dạng hiện hiện ra một tòa nga huyền diệu cung điện, trong cung điện cửa cung mở ra, Bên trong tinh quang phun trào, từng đạo từng đạo tử vong tinh quang ở tinh lực ngưng tụ dưới bắn nhanh ra, dù cho phi long né tránh tốc độ nhanh hơn nữa, vẫn cứ không cách nào tránh khỏi bị tử vong tinh quang xuyên thủng. Hơn nữa ở Long, Tây Ngung, Tân Lạc, U Lăng nhóm tinh luyện giả vào lúc này cũng là bắt đầu tận hết sức lực phóng thích tinh thuật, lượng lớn lưu quang đan dệt thành một mảnh tử vong màn ánh sáng, đem bốn con phi long ngăn cản ở ngoài, trong đó một con phi long càng lạ bởi vì đồng thời bị một đạo tử vong tinh quang cùng bốn đạo tinh quang chi kiếm trong số mệnh, thân thể to lớn cắt thành mấy đoạn. Ú Vân thủ hộ giả đại nhân tinh không chủ suất. Không nghĩ tới thời gian qua đi 15 năm, ta lại có thể lần thứ 2 vừa thấy. Tinh không trục xuất, cái kia môn cấp 5 tinh thuật. Tô Bạch giật nảy cả mình. Đúng, tinh không trùng xuất lợi dụng tinh thần chuyển động lực hướng tâm, làm cho khu vực mục tiêu lực hướng tâm một lần biến mất, để khu vực này sinh vật trực tiếp ở tinh thần tự quay dưới ra tốc đến tốc độ vũ trụ cấp 3, do đó đem vứt ra hành tinh này, đây chính là chuyển ứng kỳ tinh thuật tinh không cánh cửa ở trong diễn sinh ra đến tinh thuần, cừu đầu quái cũng được, ngư nhân thuật sĩ cũng được, đều chưa từng tiến hóa đến tinh không sinh vật cấp độ, không cách nào tự trong tinh không tu lấy. Năng lượng sinh tồn, một khi trục xuất đến tinh không bị mùng, chúng nó chắc chắn phải chết. Tiếu là Tử tức đang khi nói chuyện, trong hư không cái kia cỗ tinh lực ba động đã càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ rệt khu vực này trọng lực bởi vì tinh thuật ảnh hưởng trở nên hơi không ổn định lên, mọi người thân hình bắt đầu trở nên thời gian nhẹ thời gian trùng, có lúc thả người nhảy lên, có thể nhảy ra xa mấy chục mét, hoàn toàn lật đổ lúc trước định luật vật lý. Có điều, theo trọng lực dị biến diễn sinh, Úy Vân tinh luyện sư cấp 5 tinh thuật tinh không chủ xuất cũng rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, theo hắn đỉnh đầu trên ba tòa tinh cung tinh quang mạnh. Một luồng bàng bạc tinh thần sức mạnh đông nhiên đánh vào người cá này thôn xóm nơi sâu xa, trong phút chốc, ngư nhân thôn xóm nơi sâu xa lấy cựu đầu quái làm trung tâm chu vi hơn 1000m, bất kể là bụi cỏ, thổ địa, nước bùn, sinh mệnh, hết thể bị quăng trên hư không, ngờ ngỡ trùng có thể nhìn. Thấy cựu đầu quái cái kia to lớn bóng người, có thể trong chớp mắt đã biến mất không còn tâm tích. Chu vi ngàn mét như bị mạnh mẽ lên một lần. Được. Tiếu La Tử tức tầng tầng vung tay lên, cựu đầu quái đã bị tiêu diệt, tiếp đó, mục tiêu của chúng ta là giết chết ngư nhân sĩ, chỉ cần ngư nhân thuật sĩ vừa chết Đón lấy ngư nhân vương ngư nhân Dũng sĩ hàng ngũ chúng ta đều có thể chậm dai đối phó tội ác hồ nước trong thời gian ngắn khó hơn nữa tạo thành nguy hiếp ngư nhân thuật sĩ Vương Thành nghe được tiếu la tử tước, lần đầu hướng về ngư nhân thuật sĩ nhìn tới ngư nhân thuật sĩ bên người nguyên bản có hai con thiết cá xấu lớn có điều trong đó một con đã bị giết hết một đầu khác cũng bị trọng thường khắp toàn thân tất cả đều là hố máu có thể nói toi thoát đương nhiên tuy là như vậy có thể thiết cá xấu lớn hình thể thực sự quá mức khổng lồ phòng chừng coi như Vương Th đem trên tay mình hai viên tinh rệu thạch toàn bộ ném đến thiết cá xấu lớn trong cơ thể Đối phương vẫn cứ sẽ là loại này, coi thóp dáng dấp sẽ không tử vong. Ngoại trừ thiết cá số lớn bên ngoài, vẫn còn có hai con ngư nhân vương ở ngư nhân thuật sĩ phủ cận, chỉ là này hai con ngư nhân vương đô không có bị thương. Vương Thành, ngươi kháng trụ một ngư nhân vương, ta đi đối phó một cái khác ngư nhân vương, Tô Bạch, ngư nhân thuật sĩ giao cho ngươi. Thiếu La Tử tức quyết định thật nhanh. Ta không ngăn được một ngư nhân vương. Vương Thành trầm giọng nói. Điểm này hắn có tự mình biết mình. Chỉ cần mấy giây liền được rồi, ta sẽ để trong hư không tinh luyện giả cho ngươi trợ giúp. nhiệm vụ này nếu là hoàn thành, Ta coi như ngươi năm ngàn công văn." Tiếu La Tử tức vung tay lên, đã cầm kiếm hướng về ngư nhân thuật sĩ phương hướng giết tới. Vương Thành hướng về hư không liếc mắt nhìn, trong hư không vẫn còn còn lại ba con phi long, có thể này ba con phi long hiện ra nhưng đã đi cùng, không ngừng xung phong bạch đạo sinh, Tân Long, mông Tây, Tân Lạc nó người, từng khẩu từng khẩu ẩn chứa kịch độc hoặc là ăn mòn sức mạnh khói độc không ngừng phụt lên mà ra, trong này bạch đạo sinh cũng vẫn có thể lấy tử vong tinh quang xé rách khói trọng thương những kia long, còn lại tinh luyện giả muôn bội vì tiêu hao rất lớn, chỉ có phong thủ lực lượng Trong đó thuộc về Vũ Vân Tinh luyện sư hai vị đệ tử càng là thân chúng của độc, muốn bọn họ rút ra một ít sức mạnh đến trợ giúp không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Tiếu La tử tức cái này sắp xếp, hiển nhiên cũng có thân sơ khác biệt. Cứ việc thực lực của hắn cường một ít ngăn trở Ngư Nhân Vương Độ khả thi trọng đại, có thể Tô Bạch thực lực, không hẳn có thể trăm phần trăm bảo đảm đem Ngư Nhân thuật sĩ giết chết, nhưng chém giết Ngư Nhân thuật sĩ có 10000 công phần, cuối cùng Tiếu La tử tức vẫn cứ đem nhiệm vụ này giao cho Tô Bạch. Vương Thành không hề nói gì, cấp tốc hướng về Ngư Nhân Vương áp sát. Đồng thời thần giám thuật lạng Yên không hề có một tiếng động phát động, đánh tới hoàn toàn tinh thần Lưu Ý đón lấy khả năng mấy giây chớp mắt tiếp xúc. Kim Cương Tinh Văn kích hoạt. Giết. Ba người một bên chém giết một bên tới gần ngư Nhân thuật Sĩ, đợi đến hai người khoảng cách không tới 300m sau, Tiếu La tử tức một tiếng quá lớn, không tiếp tục để ý cái khác ngư Nhân, hết tốc lực lao nhanh, ở Kim Cương Tinh Văn sức mạnh tăng cường dưới phảng phất một chiếc ta, đấu đá lung tung, ven đường chiến sĩ người cá, Nư Nhân Dũng sĩ bị hắn hết thảy đánh bay. Mà Vương Thành cùng Tô Bạch hai người dọc theo Tiếu La chính mình xô ra đến con đường, tương tự cấp tốc gấp sát. Tình văn kích hoạt tỏa ra tinh lực ba động nhất thời gây nên ngư nhân thuật sĩ dị thường, ngư nhân thuật sĩ hoảng loạn kêu to, hai vị ngư nhân vương nhất thời hướng về vương thành, Tiếu La Tử tức tiến lên đón. Cùng lúc đó nó tựa hồ vẫn cứ không yên lòng, lớn tiếng triệu hoán, trong đó chính đang vây giết ở Long, Tân Lạc, Ngum Tây nhóm người phi long với vận thừa dịp ba người công kích dừng lại, thoát khỏi ba người công kích, trực tiếp xoay người, từ trên trời giáng xuống, hướng về vương thành vô giết mà xuống. Cơ hội tốt. Nhìn thấy phi long xoay người, Ơn Long, Ngum Tây, Tân Lạc nhóm người lại ra tay chân, Tiếu La Tử tức trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Vội vã thông qua trên người đưa tin, khí hô to, tân lạc các hạ dùng ngươi thành danh lóng lánh thuật trí minh phi lòng, kiềm chế lại hắn, Ẩn Long, mông tây hai vị các hạ, dùng tinh thuật kiểm chế ngư nhân Vương hoặc trực tiếp chém giết ngư nhân thuật sĩ. Nhưng mà, trong hư không ba vị tinh luyện giả nhưng khác nào chưa phát hiện, không có nửa phần ra tay ý tứ, từng cái từng cái đưa mắt rơi xuống còn lại hai cái phi trên thân rồng. Trong đó Ấn Long ở xoay người thời gian còn âm thầm liếc Vương thành, thiếu la tử tức một chút, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. Chương 90, trở mặt. Không nghe thấy, không để ý. Ba vị tinh luyện giả không ngừng không có va chạm nhau hướng về Vương Thành, Tiếu La Tử tức ngư nhân Vương ra tay, liền ngay cả cái kia một con khí bọn họ mà đi phi long cũng là không để ý chút nào. Thậm chí, Vương Thành 14 tinh thần nhạy cảm nhận ra được cơn long, tức là, nông tây ba vị tinh luyện giả tại ý thức đến ngư nhân thuật sĩ có thể sẽ triệu hoán phi long hồi viên thời gian, chủ động cầm trong tay công kích hơi dừng lại, do đó làm cho cái kia phi long trực tiếp thoát khỏi ba người bọn họ công kích, hướng về chính mình hai người vô giết mà tới. Mượn đao giết người, hoặc là nói mượn long giết người. Bởi vì lần trước Ngư Nhân thuật sĩ cái kia 10.000 công văn sự, Ấn Long ghi hận trong lòng, có thể bởi không tìm được cơ hội vẫn ẩn nhẫn, thời khắc này rốt cục ra tay. Trước có Ngư Nhân Vương, sau có Phi Long. Đáng chết. Ấn Long, Tân Lạc, Mông Tây. Tiếu La Tử tức hiển nhiên cũng là liên tưởng đến điểm này, trong miệng gầm lên giận dữ, các ngươi sao dám? Trước hết giết Ngư Nhân thuật sĩ. Phi Long là do Ngư Nhân thuật sĩ triệu hoán mà đến, Ngư Nhân thuật sĩ vừa chết, Phi Long uy hiếp tự phá. Vương Thành vừa dứt lời, ở cùng Ngư Nhân Vương chính diện giao phong trước mắt, nhếch hồn thuật bạo phát. Vì thân thuật bạo phát, ở ngư nhân vương phản ứng lại trước, trực tiếp từ nó bên cạnh người bay lượn mà qua. Ngư nhân thuật sĩ, Tiếu La Tử tức chấn động trong lòng, cứ việc hắn muốn đem ngư nhân thuật sĩ công hôn tặng cho Tô Bạch, nhưng thời khắc này, nhưng không phải không thừa nhận Vương Thành nói có đạo lý, lập tức hắn gầm nhẹ, liền muốn vọt qua ngư nhân vương chặn. Có điều Vương Thành thông qua nhiếp hồn thuật kinh sợ ngư nhân vương, làm cho ngư nhân vương có như vậy một tia dừng lại, mà Tiếu La Tử tức sắp xung kích ngư nhân vương phong tỏa trước, này một con ngư nhân vương cương tốt tỉnh lại, nhất thời hai con ngư nhân vương công kích đồng thời hướng về Tiếu La Tử tức bắt chuyện mà đi. Giết Nhân cơ hội này, Vương Thành một tiếng quát lớn, thân như lưu tinh, trong phút chốc rút ngắn mình và ngư nhân thuật sĩ khoảng cách. Xì xì. Ngay ở Vương Thành cách nhau ngư nhân thuật sĩ không tới 20m thời gian, ngư nhân thuật sĩ trong tay trên pháp trượng bốc lên ánh sáng màu xanh lục, một vòng bí thuật tựa hồ đã triển khai xong xuôi. Mà vào lúc này, phía sau Phi Long đồng dạng giống to, trực tiếp xuất hiện ở Vương Thành phía sau, Vương Thành thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được Phi Long vỗ rết mà xuống bao phủ mà ra loại kia khủng bố gió tanh. Tinh diệu thạch. Vương Thành không do dự cầm trong tay diệu thạch hướng về phía sau ném đi. Nhất thời này viên tinh diệu thạch nổ tan thành một mảnh nóng rực, mãnh liệt tinh quang. Tinh quang chói mắt, hơn nữa bên trong khủng bố nhiệt độ, làm cho Vô Zetsu mà xuống phi long thân hình bỗng nhiên xoay một cái, tiến hành né tránh, mà thừa dịp phi long lựa chọn né tránh trong lúc, Vương Thành gầm lên giận dữ, trong mắt hết sạch bản mạnh, tinh thần 14 nhiếp hồn thuận hóa thành cuồng bạo tinh thần xung kích, mạnh mẽ va vào ngư nhân thuật sĩ thế giới tinh thần. Ông ông! Ngư nhân thuật sĩ sắp phóng thích bí thuật hơi dừng lại một chút. Ngư nhân thuật sĩ làm ngư nhân tộc người làm phép, tinh thần tự nhiên đồng dạng mạnh mẽ, hai người tinh thần va chạm. Vương Thành đồng dạng cảm giác mình ý thức mạnh mẽ đánh vào một luồng trên vách tưởng, bị phản chấn một trận đầu váng mắt hoa. Vào lúc này, đi ngang qua hoang vu nơi mải đuốm mà ra ý chí cứng cõi bộ phát ra, dù cho đầu váng mắt hoa, nhưng hắn vẫn cứ giữ vào không gì sánh kịp ý chí duy trì chính mình xung kích về đẳng trước thân hình, trong miệng bạo gào ghét, Thái cổ thần quyền chen lẫn toái hư kính sức mạnh mạnh mẽ hoành kích trên ngư nhân thuật sĩ thân thể. Và hành, ngư nhân thuật sĩ bị trực tiếp đánh nổ. Mà thân hình của hắn cũng lạ bởi vì đại náo đau nhức bên dưới, không bị khống chế va trên đất, bỗng nhiên một lăn, cả người lầy lội Đau đớn kịch liệt làm cho hắn đại não phản phất bị kim đâm giống như vậy, ý thức cũng dần dần trở nên hơi mơ hồ, mạch liệt tinh thần phản vệ tựa hồ phải đem hắn triệt để tha đổ. Đặc biệt là giờ khác này, hắn đang đứng ở ngư nhân vây quanh ở trong, chỉ hoán một giây, cũng có thể có người chết chi trách. Thời khắc mấu chốt, Vương Thành không chút do dự đem chém giết ngư nhân thuật sĩ được chúc tính điểm ném đến tinh thần trên, tinh thần trúc tính vọt thẳng trên 15, số này trị giống như là tinh luyện sư cấp độ, làm cho hắn đại nào ở trong đau nhức cảm giảm nhiều, Satan vỡ tinh thần miễn cưỡng từ Lâm Nguy tuyến trên kéo trở lại. Chỉ là tinh thần của hắn tạm một hơi khôi phục, thấy rõ sợ trước mắt hình ảnh, một con cao to ngư nhân vương dĩ nhiên xuất hiện trước mắt, trong miệng giống to, trong tay gai xương giơ lên cao, liền muốn đem cả người hắn triệt để làm dụng. Xoẹt. Một đạo tinh quang chi kiếm từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ chém chúng ngư nhân vương thân thể, máu tươi tung bay dưới ngư nhân vương thân hình lao đảo một cái, đâm hướng về Vương thành một đòn chí mạng nhất thời rơi vào một tầng. U Lăng. Thả trận này một đạo tinh quang chi kiếm rõ ràng là U Vân thủ hộ gia đệ tử U Lăng. Ngư nhân thuật sĩ tử vong, còn lại những tia phi long nhất thời tỉnh táo lại. Dũng dập hướng về phía sau bay ngược, nhân cơ hội này bị Phi Long điên của công kích phản công dưới rất nhiều tinh luyện giả môn tại có có thể rút ra tay chân, đối với phía dưới ngư nhân vương phát động công kích, đồng thời cứu vương thành tính mạng. Xèo, xèo. U Lăng tinh quang chi kiếm chỉ là vừa mới bắt đầu, khẩn đó lấy, đạo thứ 2, đạo thứ 3 tinh quang chi kiếm theo sát mà tới, làm cho con nải ngư nhân vương vết thương trên người cấp tốc mở rộng, mà nó cái kia nắm chặt gai xương tay phải càng bị toàn bộ chém xuống. Muốn giết ta, ai có thể giết ta? Bạch đạo sinh năm đó đều giết không được ta huống hồ một mình ngươi xúc sinh khôi phục tinh thần vương thành nhân cơ hội này, một tiếng gầm nhẹ, tay phải trên mặt đất vỗ một cái, thân hình bỗng nhiên bay lên mà lên, lại một viên tinh diệu thạch bị hắn ném mạnh mà ra. Bành! Tinh diệu thạch ở trong lần chứa sức mạnh vỡ ra được, nóng dục tinh quang lần thứ hai soi sáng hư không. Giết! Vương thành trong cơ thể hung tính bạo phát, gầm lên giận dữ, không giống nhau, không chờ tinh quang tiêu tan, cuốn lên ngư nhân vương, cái kia đủ có chiều cao hơn một người gai xương toàn lực ném, gai xương tự tinh quang trung xuyên qua, từ bên trong mang ra một mảnh huyết đủ, đâm xuống mặt đất, mơ hồ có thể nghe thấy được thị trên truyền tới loại kia mùi cá. Vương Thành. Vào lúc này, Tiếu La Tử tức cũng là ở tại hắn tinh luyện giả dưới sự phối hợp chém giết đầu kia Ngư Nhân Vương, sau đó một cái nhảy đến Vương Thành bên cạnh người, khá lắm. Vương Thành nhìn Tiếu La Tử tức một chút, vẫn chưa nói cái gì. Hắn tuy rằng ở thời khắc mấu chốt đem tinh thần tăng lên tới 15, làm cho sắp tan vỡ thế giới tinh thần miễn cưỡng khôi phục như cũ, có thể ở cùng Ngư Nhân thuật sĩ tinh thần va chạm thời gian trùng quy bị thương rất nặng, giờ khác này vẫn cứ tinh thần hệ bại suy sụp, Ngư Nhân Vương vừa chết, thân hình của hắn đều là lão đạo một phen, dưới sự bất đắc dĩ Hắn chỉ được đem vừa nãy chém giết ngư nhân vương, cái kia một điểm tinh thần đồng dạng thêm đến 16. Nhưng mà, theo tinh thần tăng lên tới 16, hắn không ngừng không có cảm thấy ung dung một ít, trái lại cảm thấy tinh thần càng hoảng hốt, toàn bộ thế giới nhìn qua tựa hồ cũng có chút không chân thực lên, hơn nữa trên người hắn có thương tích, hơi động đậy, miệng mũi ở trong càng là chạy ra máu tươi. Đây là Vương Thành đại náo một trận chơn váng. Sau một khắc, hoàng hốt thế giới một trận phá ác, hắc ám điên cùng nuốt chừng mà xuống, cả người hắn triệt để ngã xuống. Vương Thành thấy cảnh này, Tiếu La Tử tức giật nảy cả mình. Chỉ khi hắn là ở cùng Ngư Nhân Vương, Ngư Nhân thuật sĩ giao chiến trung bị thương, vội vàng hướng theo sắt mà đến Tô Bạch nói, dẫn hắn trở lại. Tô Bạch liếc mắt nhìn trong hư không bị chủ xuất ba cái phi long cùng với chân chính lại ra tay chân những kia tinh luyện sư, tinh luyện giả môn, thận trọng gật gật đầu. Ngư Nhân thuật sĩ đã tử vong, phi long hoàn toàn tan đi, còn lại những người ca kia vương, Ngư Nhân dụng sĩ căn bản lúng túng nguy hiếp, trận này tập kích đến đây trên căn bản đã có thể tìm tới dấu chấm tròn. Sự thực xác thực như vậy. Tô Bạch mang theo Vương Thành sau khi rời đi, vùng núi Pháo Đài Đại Quân Đồng dạng bắt chậm rãi lui lại. Tinh luyện giả môn tinh lực trong cơ thể đã toàn bộ tiêu hao hết nữa, Úy văn thủ hộ giả bởi vì triển khai một cấp 5 tinh thuật, tương tự sức mạnh tiêu hao hết, còn Bạch đạo sinh, hắn đối với chém giết chỉ có chỉ là 1000 công hơn tiền lời ngư nhân vương cũng không có hứng thú gì. Hú hổ, ở nhận ra được thế cuộc không ổn sau, những người cá này vương cũng là dồn dập trốn đến đầm nước dưới đáy, muốn đưa chúng nó nhảy ra đến, mặc dù đối với tinh luyện sư tới nói đều phải tốn phí rất nhiều tay chân, một cái sơ sẩy, rơi vào lượng lớn ngư nhân vương trong vòng vây, còn có nguy hiểm có thể chết đi. Liên vị như vậy chỉ là một ngàn công văn mà bạo này nguy hiểm hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Ấn Long các hạ, Tân Lạc các hạ, mông Tây các hạ, ta hi nhìn các ngươi liền chuyện ngày hôm qua cho ta một cái giải thích. Vùng núi Pháo Đài, đại quân đã trở lại Pháo Đài ở trong, mà giờ khắc này ở trong phòng họp, Tiếu La Tử tức chính một mặt tối tâm nhìn chằm chằm phía trước ba vị tinh lệ giả, chất vấn Ấn Long, Tân Lạc, Ngum Tây nhóm người thấy chết mà không cứu sự. Giải thích? Ngươi cần muốn cái gì giải thích? Lúc đó ở tình huống kia, chúng ta không cách nào bận tâm toàn cục không phải hợp tình hợp lý sao? Ấn Long cười gần một tiếng. Không sai, Tiếu La Tử Tước, ta đến nói một câu công đạo thoại, chúng ta lúc đó là chưa từng tận lực đi đối phó những kia phi long vẫn là lâm trận lùi bước. Ngươi quả thật có chút cố tình gây sự." Mông Tây nhàn nhạt nói, ngữ khí ở trong nhưng rõ ràng biểu lộ ra bất mãn. "Ta cố tình gây sự, các ngươi làm cái gì, ta tương tin các ngươi rõ ràng." "Được rồi." Vào lúc này, trong ba người cầm đầu Tân Lạc đột nhiên nói một tiếng, xem ra, Tiếu La Tử Tước đối với chúng ta rất có ý kiến, dưới tình huống này, đón lấy hợp tác ta xem cũng không có cần thiết. Tiếu La Tử Tước vẻ mặt lạnh lẽo, lại dùng cái trò này Chuyện này, ta tin tưởng ta cũng không có làm gì sai, vì thế, ta đã đem việc này hướng về Bạch Đạo Sinh đại nhân báo cáo, Bạch Đạo Sinh đại nhân một vị đệ tử Lâm Ý người đã mang đến hắn khẩu dụ. Tân Lạc nói, trực tiếp đưa mắt nhìn sang cửa phòng họp ở ngoài. Ở nơi đó, một loạt tiếng bước chân chuyển đến, một nhìn qua 22, 23 nữ tinh luyện giả xuất hiện ở phòng họp ở ngoài, nàng cái kia đẹp đẽ trên mặt mang theo nhàn nhạt nạo khí, quét tiếu La Tử tức một chút, Bạch Đạo Sinh đã rõ ràng Tiểu La Tử tức ngài hưng sư động chúng nguyên nhân, hắn đồng ý ân lòng các hạ, tây các hạ, Tân Lạc các hạ cùng vùng núi bên trong pháo đài dừng phần này sự. Đồng tội không cần làm ra bất kỳ cái gì bồi thường. Không cần làm ra bất kỳ cái gì bồi thường. Vậy bọn họ trong mấy tháng này trắng trận tiêu xài ta vùng núi Pháo Đài tài nguyên thì thôi. Ấn Long các hạ, Ngum Tây các hạ, Tân Lạc các hạ trong thời gian này không phải thế các ngươi chém giết quá không ít ngư nhân sao? Nếu như không phải ba vị các hạ, vùng núi Pháo Đài đã bị công phá, điểm này ngươi không cách nào phủ nhận. Tiếu là Tử tức vẻ mặt hơi chìm xuống, mà khi tinh luyện sư Bạch Đạo Sinh đệ tử Lâm Ý người, hắn nhưng là không tiện phát tác, chỉ đành phải nói, vậy bọn họ tác chiến tiêu cực. Đồng thời tùy ý Phi Long tập kích ta vùng núi Pháo đài Vương thành kỵ sĩ, chuyện này nói thế nào?" Lâm Y người thản nhiên nói một tiếng, Sư Tôn chỉ hỏi một câu, "Chưa chết?" Tiểu tử kia mệnh rất lớn. Đáp lời ấn Long, "Không chết không phải, chết rồi bàn lại cái để tài này không muốn, một phàm nhân thôi." "Chết rồi bàn lại?" Thiếu La Tử tức một mặt ý lạnh. Sự tình liền như thế giải quyết, các người có thể trở về tình Quý Đại thành." Lâm Y người đối với Ơ Long, Ngum Tây, Tân Lạc nói một tiếng, xoay người rời đi. "Khà khà, như thế một tòa bẩn cùng Pháo Đại nhỏ ta cũng chờ được rồi, cáo tử." Thần Long đứng dậy, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chương 91, điều động. Vương Thành không biết mê man bao lâu, tại Miễn Cương tỉnh lại. Khi mở mắt ra, sáng sủa thái dương thạch ánh sáng vương xuống đến, có chút chói mắt, Vương Thành một hồi lâu tại khôi phục như cũ. Hơi động đậy, hắn tự hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt chuyển tới bên cạnh người. Dương Chiếu một bên, Vương Truyền Cơ liền như thế nằm ngoài, rơi vào giấc ngủ ở trong, một con mái tóc đen nhánh rơi ra ở trắng non chăn đệm trên, tinh xảo mặt cười trên mặc dù ở giấc ngủ ở trong vẫn cứ mang theo một tia sầu lo. Vương Thành nhìn nàng một cái, chốc lát Đưa tay đẩy nàng một hồi. Đưa tay, Vương Thành nhưng là thần sắc cứng lại. Hắn vừa rõ ràng có một loại muốn đưa tay ý nghĩ, có thể ý nghĩ đã xoay qua chỗ khác, nhưng rỗi ra đi cánh tay nhưng rõ ràng chậm một nhịp, cứ việc cuối cùng vẫn cứ đẩy một cái Vương tuyển cơ. Có thể từ đầu mối hệ thống tuyên bố thần kinh tín hiệu lan truyền hiện nhiên sản sinh chấp mắt lùi lại. Đây là Vương Thành phân thần, bị hắn đẩy một cái Vương tuyển cơ đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, làm nàng nhìn thấy đã mở mắt ra Vương Thành, trên mặt mơ hồ vẻ mặt quét đi sạch sẽ xanh, ngược lại vui vẻ nói, "A Thành, ngươi tỉnh rồi, ngươi cảm giác thế nào?" Ta "Ta vậy thì đi giúp ngươi gọi ý sư." "Không cần." Vương Thành lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, "Ta đơn giản là tinh thần tiêu hao quá độ, trải qua nghỉ ngơi đã gần như hoàn toàn khôi phục." "Thật sự?" "Tự nhiên." Vương Thành liếc mắt nhìn ở ngoài pháo đài đen kịt sắt trời, nói, "Hiện vào lúc nào, ta mê man bao lâu? Cái kia chàng chinh phạt ngư nhân chiến tranh kết quả làm sao? Hiện tại là 3 giờ sáng, ngươi đã hôn mê 4 ngày 4 dạ." Vương Tuyển Cơ nói đến đây, đen kịt sáng sủa trong con ngươi mang theo một tia ưu thường, chỉ là nhìn thấy Vương Thành hiện tại đã tỉnh rồi. Nàng vẫn là rất mau đem trong mắt yêu thương Tan, nói, "Trình phạt chiến dịch cuối cùng chúng ta đạt được thắng lợi, người cá kia bộ lạc ở trong Ngư Nhân Dũng Sĩ, Ngư Nhân Vương, toàn bộ bị giết tàn đi, hiện tại hết thể Ngư Nhân hoặc là liền tứ tán lưu vong, hoặc là liền ẩn dấu đến tội ác hồ nước có thủy địa phương, ẩn nút ở hồ nước nơi sâu xa không." Dám mạo hiểm đầu. Bị giết tàn đi. Vương Thành nhíu nhíu mày, "Lần này đúng là phiền phức, Ngư Nhân Dũng Sĩ, Ngư Nhân Vương bị giết tàn sau, ẩn dấu ở trong hồ nước, chiếm cứ thiên nhiên liệu lợi, nếu như muốn xuống hồ, hắn đừng nói giết Ngư Nhân Vương, mặc dù một Ngư Nhân Dũng Sĩ Cũng có thể làm cho hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, ngư nhân ẩn nút ở trong hồ, không cách nào một chút nhỏ ngó cụ thể số lượng, một cái sơ sẩy rơi vào ngư nhân trong vòng đây. A Thành, ngư nhân tộc sự tình ngươi không muốn lại đi quản, ngươi hiện tại nên nghỉ ngơi thật tốt, phụ thân, tộc trưởng bọn họ biết được tin tức của ngươi, tương tự hy vọng ngươi rời đi vùng núi pháo đài, không muốn ở chỗ nguy hiểm như vậy rèn luyện. Vương Tiễn Cơ tựa hồ nhìn ra Vương Thành muốn phải tiếp tục ra khỏi thành bảo giết ngư nhân ý nghĩ, liền vội vàng khuyên đủ. "Ta sẽ cân nhắc." Vương Thành nói một tiếng, sau đó nhìn một chút Vương Tiễn Cơ. Người mấy ngày nay đều không có làm sao nghỉ ngơi, hiện tại ta đã tỉnh táo, ngươi đi ngủ đi. Không cần, ta không mệt. Vương Truyền Cơ lắc đầu nói. Không mệt thì sẽ không ở vừa nãy ngủ, đi thôi. Vương Thành một lần nữa nói một tiếng. Ta, đi nghỉ ngơi. Vương Thành không giống nhau, không chờ nàng mở miệng, nữ khí hơi tăng thêm một chút. Nhìn thấy Vương Thành tựa hồ có hơi không cao hứng, Vương Truyền Cơ nhất thời cúi đầu, không dám lại bác nghịch ý của hắn, chỉ được đáp một tiếng, vâng. Có điều A Thành, ngươi vừa tỉnh lại nên đói bụng, ta chuẩn bị một chút canh thịt. Ta giúp ngươi hâm lại sau đó sẽ đi nghỉ ngơi, được không? Có thể. Vậy ta trước tiên đi nước nóng." Vương tuyển Cơ liền vội vàng đứng dậy, cấp tốc chạy ra ngoài. Nhìn mang theo một trận mùi thơm ngát biến mất ở trong gian phòng Vương Tuyền Cơ, Vương Thành không hề nói gì, tâm tư một lần nữa tập trung đến trên người mình. Nhân vật mẫu dưới, sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn không có thay đổi, vẫn cứ là đại diện cho phạm nhân cực hạn 9, có thể tinh thần chúc tính nhưng đạt đến vượt qua tinh luyện giả trình độ 16. Liên tưởng đến vừa nãy trên người mình dị thường, Vương Thành lần thứ hai phất phắt tay. Hơi, hơi hoạt động một chút nhất thời có thể cảm giác được rõ rệt thân thể theo không kịp ý thức tiếp ấu nay tuyệt không là một tin tức tốt tinh thần tinh thần tinh khí cùng thân hồn thật giống như thân thể cùng tinh thần liễu lo buộc chặt mật thậm chí có thể trả giá thể chất để đánh đổi đem chuyển hóa thành tinh thần trúc tính như thế tinh thần trúc tính đối với thể chất đồng dạng tồn tại ý lại chỉ có điều ý lại trình độ không bằng sức mạnh nhanh nhẹn hai loại trúc tính mãnh liệt như vậy thôi thể phách tài là tất cả các bản trừphi hắn đồng ý đem chính mình chuyển hóa thành linh thể trạng thái bằng không ở thể chất chưa từng tăng lên trước Tinh thần chúc tính đã không thể lên trên nữa gia tăng rồi. Vương Thành suy đoán, tinh thần 18 nên chính là hắn có khả năng đạt đến cực hạn, một khi vượt qua con số này, vô cùng có khả năng hồn sát chia lìa, biến thành linh thể, đến thời điểm chính là khóc không ra nước mắt. Ta hiện tại huấn luyện một chút, miễn cưỡng có thể nắm giữ được tinh thần nhanh với thân thể tiết ấu nhưng nếu như tinh thần tăng cường đến 17, 18, liền không hẳn có thể làm được hoàn mỹ năm thân thể của chính mình, mà ở cùng Ngư Nhân Vương nhóm sinh vật chém giết thời gian, một nhỏ bé sai lầm, liền có thể có thể dẫn đến bị mất mạng. Nghĩ tới đây, Vương Thành rõ ràng Hắn bây giờ đã đến tích lũy chúc tính điểm, lên cấp tinh luyện giả thời điểm. Tinh thần 16 là tinh luyện sư tinh thần tiêu chuẩn. Đối lập với tinh thần đánh vỡ cực hạn bích chướng xuất hiện tinh thần lĩnh vực, tinh luyện sư tinh thần đã có thể can thiệp vật chất. Vương Thành ánh mắt rơi xuống 4m ở ngoài trên giá sách một quyển thư từ trên. Tinh thần lĩnh vực cảm ứng cực hạn có thể đạt đến 1000m, chỉ là muốn can thiệp vật chất, đem tinh thần tỏa ra đến 1000 mét phạm vi hiển nhiên lực có thua, Vương Thành tập trung tinh thần, trực cảm giác tinh thần đã đã biến thành chính mình xúc cảm kéo dài, ở bao vây trên trên giá sách thư từ sau. Rất dễ dàng liền đem cái kia một quyển thư tịch lấy vào tay trên. Có điều khi này một quyển thư tịch nắm đến tay sau, Vương Thành nhưng mơ hồ cảm thấy có chút kỳ bại. Loại này kỳ bại không phải đến từ chính tinh thần mức độ, tinh thần của hắn nắm nắm một quyển thư tịch, dễ như ăn cháo, có thể tặng lại đến trên thân thể lại làm cho hắn cảm giác được có chút mệt nhọc, thật giống mới vừa cùng một con ngư nhân dũng sĩ tiến hành rồi một trận đánh nhau. Quả nhiên, tinh thần cùng thể phách hai người liên quan chặt chẽ không thể tách rời, đối lập với 16 tinh thần, chín thể chất quá yếu. Trong lúc nhất thời, Vương Thành nhắm hai mắt lại. Cự Long Thúc, thần huyết thúc. Phong hành thuộc giá trị 600 tinh thạch, mà một vị tinh luyện giả dòng dõi đều tài 300 tinh thạch trên dưới, hắn tuy rằng đạt được một khối tuyệt phẩm tinh thạch, có thể mua hai bình thuốc đã là cực hạn, muốn ở đánh vỡ thân thể cực hạn sau, trong thời gian ngắn đem sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn toàn bộ tăng lên tới 14, cần 8000 dư tinh thạch, con số này đủ khiến một vị tinh luyện sư táng ra bại sản. Bởi vậy, hắn muốn tăng lên đến tinh luyện giả cảnh giới sau lập tức có chém giết sánh vai đại tinh luyện sư thai nạn cấp hung thú ý nghị đã có chút không thiết thực. Mà chém giết không được thai nạn cấp hung thú, Liên chỉ có chém giết những kia đỉnh cao tinh luyện sư mới có thể thu được chút tính điểm. Tận mắt nhìn Bạch đạo sinh, ngũ vân hai đại tinh luyện sư mạnh mẽ, Vương Thành cũng không cho là mình đem sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn đều tăng lên tới 14, liền có thể giết đến cấp độ kia ở Lê Minh chi tháp nhóm tinh luyện giả trong tổ chức tương đương với trường lão, tháp chủ cấp bậc tồn tại. Tích lũy, ta cần càng phong phú tích lũy. Ta ít nhất phải tích lũy 15 chút tính điểm, đồng thời chuẩn bị chí ít có thể mua một cái cấp 4 tinh khí tinh thạch, ở lên cấp đến tinh luyện giả cảnh giới sau, mới có thể lập tức có vượt cấp chém giết tinh luyện sư năng lực. Vương Thành trong lòng sáng tỏ mục tiêu. Ngoài ra, tinh luyện giả cảnh giới nhất định phải đột phá. Không có thể đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới, dùng không được tinh khí, khắc họa không được tinh văn, đối với tu vi ảnh hưởng khổng lồ biết bao. Căn cứ Vương thành dụng thần giám thuật phán đoán, Tiếu La Tử tước sức mạnh của bản thân chúc tính 12, nhanh nhẹn chúc tính 13, thể chất chúc tính 13, nhưng hắn dựa vào cự nhân tinh văn, phong chi tinh văn, kim cương tinh văn tăng cường, miễn cưỡng đem những này chúc tính đẩy lên tới 14, 15, có rồi cùng một con ngư nhân vương chính diện dây dưa tư cách, bởi vậy có thể thấy được tinh văn tăng cường hiệu quả mạnh. Bởi vậy Trở thành tinh luyện giả gen luyện ra tinh lực ưu tiên đẳng cấp càng ở mua tinh khí, tích lũy 15 chút tính điểm bên trên. Đợi ta đột phá đến tinh luyện giả ngày, Bạch Đạo Sinh, Diệp vô Hạ, Diệp Tô Yiye, mặc dù các ngươi trốn đến hỏa diễm chi kiếm, cũng chắc chắn phải chết." Vương Thành chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vương Thành chỉ là hao tổn vô hình nghiêm trọng, trải qua lúc trước 4 ngày mê man, đã khôi phục không ít, nghỉ ngơi nữa một ngày, đã thanh minh hơn nữa. Chờ khi đến giờ ăn qua cơm trưa, ngủ tiếp vừa cảm rất sâu, hắn đã hoàn toàn có thể xuống giường đi lại. Vương Thành. Vương Thành ở phòng bệnh ở trong khôi phục tính hoạt động thời gian. Một thanh âm từ ngoài cửa chuyển ra. Tô Bạch, Dạ tại... Uyên hai người đồng thời trước tới thăm hắn. "Hai người các ngươi làm sao rảnh rỗi? Chúng ta nhằm vào ngư nhân thảo phạt chiến dịch kết thúc không tới năm ngày, các ngươi nên có thật nhiều khắc phục hậu quả công việc cần còn bận rộn hơn tại Vâng. Như thế nào đi nữa bận rộn cũng đến nhín chút thời gian đến xem ngươi cái này đại công thần." Tô Bạch cũng không hề để ý Vương Thành chém giết nguyên bản thuộc về nàng ngư nhân thuật sĩ, trái lại bởi vì hai người từng sánh vai tác chiến quá, quan hệ quen thuộc khâu ít, "Vương Thành, công ghi chép đã hạ xuống, chém giết ngư nhân sĩ." Ngư Nhân Vương, cái kia 12,000 công vân không ít, ngư nhân thế lực sở dĩ sẽ tan tác nhanh như vậy, cùng bị ngươi giết chết ngư nhân có mật thiết quan hệ, dựa vào điểm này, quân bộ quyết định lại cho dư ngươi 5000 công vân làm khen. Thượng, hiện tại ngươi có thể coi là chúng ta vùng núi pháo đài tất cả mọi người trung sở hữu công vân người cao nhất, ngươi có thể chiếm được hào hảo mời khách. Được. Tô Bạch tin tức, vừa vặn giải Vương thành công vân tiêu hao hết khẩn cấp. Ngoài ra, còn có một việc, Hấn Long, Tân Lạc, mông Tây nhóm người thấy chết mà không cứu hành vi, gặp phải tử tức đại nhân thống xích. Hiện ở ba người bọn họ đã bị chúng ta vùng núi pháo đài đuổi ra ngoài, chúng ta không cần tiếp tục phải xem những kia tinh luyện giả sắc mặt làm việc. Này ngược lại là một tin tức tốt, có điều, vùng núi pháo đài quan tinh thấp không có ai đóng giữ có thể được sao?" Vương Thành nói, bất quá trong lòng hắn phòng trứng, đến cùng là Tiếu La tử tước đem ấn lòng, tức là nông tây mấy người đánh đuổi, vẫn là ba người kia chính mình rời đi liền không nói được rồi. Tội ác hồ nước trải qua chúng ta lần này đã kích đã nguyên khí đại thường, trong thời gian ngắn sẽ không có biện pháp quay đầu trở lại, hơn nữa Vũ Vân đại nhân phái chính mình hai vị đệ tử tự viem." Phong thước hai vị tinh luyện giả đại nhân ở lại chỗ này, giám thị tội ác hồ nước hướng đi, có 4 vị tinh luyện giả ở, cũng có thể bảo đảm vùng núi Pháo Đài vững như thành đồng vách sát. Vương Thành gật gật đầu. Tử Diễm, phong thước là Ú Vân tinh luyện sư đệ tử, mà Ú Vân là Tình quỹ đại thành thủ hộ giả, toán nửa cái quân bộ chung người, có hắn đệ tử ở, so với Ơ Long, Tân Lạc, Mông Tây nhóm người đáng tin nhiều lắm. Chương 93, Hoàng Đấu. Minh tưởng thuốc cần lục tinh hạch, đối với hiện tại Vương Thành mà nói, cũng không phải là không thể tiếp thu giá trên trời vật. Một bình minh tượng thuốc hiệu quả có thể kéo dài 10 ngày. Nhưng chân chính hiệu quả tốt nhất chỉ có một ngày vương thành tổng cộng hối đoái ba bình ở sau đó trong vòng một tháng hắn đóng cửa không ra một lòng tu hành hố đen cảm ứng thuật đúng là đem cái môn này cảm ứng thuật nắm giữ sau đó mượn ba bình Minh thường thuốc trực tiếp tiến vào đối với tinh thần sức mạnh cảm ứng ở trong đồng dạng Minh tưởng thuốc tăng cường có thể bởi vương thành tinh thần đã đạt đến kinh người 16 hơn nữa hắn tu hành thuộc về đỉnh cấp cảm ứng thuật lập tức hiện ra hiện ra tính hiệu quả ngơ ngợ chung tinh thần của hắn ý chí phương pháp mơhổ cùng dưới chân mảnh này bao la đại địa hòa là một thể Cảm ứng được toàn bộ đại địa sinh mệnh, cảm ứng được cái này vĩ đại sinh mệnh mỗi một lần trái tim nhảy lên thời gian tàn mát ra quy luật, loại này trái tim nhảy lên quy luật lấy một loại sóng gợn, hạt căn bản, trường lực nhóm thường người không thể nào hiểu được phương thức, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, lan đến toàn bộ đại địa, quét tán đến vũ trụ. Mên Ngông. Ở loại này cảm giác huyền diệu dưới, Vương Thành có thể rõ ràng nhận ra được là một người phàm nhân, là cỡ nào nhỏ bé. So với vông ngần đại địa, vũ trụ Mên Ngông, nhân loại, vẻn vẹn là sinh tồn ở trên vùng đất này một viên bé nhỏ không đáng kể cho bụi. Mười ngày Vương Thành lấy 3 ngày làm một số đếm, kéo dài vận chuyển hố đen cảm ứng thuật 10 ngày. Trong 10 ngày, hắn thời khắc đều có thể có phát hiện mới. Từ vừa mới bắt đầu lắng nghe đến đại địa rung động, lại cảm ứng được đại địa rung động thuộc về một loại kỳ lạ sóng gợn, lại tới tuần hoàn gợn sóng này, ngao du thiên địa, tinh không, sau đó cảm ứng được chính mình nhỏ bé, mỗi thời môi khác, biến hóa đều ở diễn sinh. Theo hắn vượt qua giải loại này rung động, cùng loại này rung động liên hệ càng chặt chẽ, hắn càng ngày càng cảm giác được loại này rung động hình thành sóng gọn sức mạnh mênh mông vô cương, càng là cảm giác được dưới chân tinh thần vĩ đại Càng đối với Thâm Thủy bầu trời sao vô tận cảm thấy kính nể, kính nể hậu quả, nhưng là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn nhỏ bé. Đặc biệt là đến thời khắc cuối cùng, hắn cảm ứng không lại theo đại địa rung động mà khuyết tán, mà là như hòa vào tinh thần đại địa ở trong, trở thành tinh thần đại địa tua vòi kéo dài, ý thức trong phút chốc như lưu quang cực nhanh, tung hướng về hát gám tinh không, loại kia thân ở tinh không, bốn phương tám hướng, toàn bộ là từng viên một vĩ đại tinh thần, mà chính mình, nhưng theo loại này đặc thù sóng gợn nước chảy bèo trôi cảm giác, sâu sắc kích thích hắn thần kinh. Phàm nhân. Phàm nhân. Khi hắn hòa vào cái kêu mảnh vũ trụ mênh mông thời gian, hắn sâu sắc rõ ràng hai chữ này ẩn chứa ý nghĩa. Không cách nào không chế tinh thần loại này rung động, không cách nào nắm tinh thần đặc thù sóng ngợn, không cách nào đem loại này hạt căn bản hóa vì là chính mình tinh lực trong cơ thể, mãi mãi cũng chỉ là một phàm nhân. Một ở vũ trụ mênh mông dưới, thấp kém nhỏ bé đến còn như bụi trần phàm nhân. Đồng thời, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao tinh luyện giả môn đối với người bình thường là như vậy xem thường, không phải kiêu ngạo, mà là tầm mắt, cấp độ sống không giống. Nam dữ tinh lực tinh luyện giả Thường thường ở giàn luyện tinh lực thời gian sẽ cùng đại điệu tinh thần hòa làm một thể, đem chính mình đại vào này viên vĩ đại tinh thần thị giác, thử hỏi, một ngôi sao ý chí, làm sao sẽ đem chỉ là một sinh sống ở trên hành tinh này phàm nhân để ở trong lòng? Tinh lực giả. Kết thúc 10 ngày tu hành, Vương Thành thật dài thổ thở ra một hơi. Luyện tinh giả sức mạnh, đến từ chính giới chân này viên mênh mông vô ngần đại điệu tinh thần, mà một kẻ loài người, một võ giả, bất luận hắn mạnh mẽ đến mức độ nào, làm sao có thể cùng một viên ngang dọc mấy triệu vĩ đại tinh thần so với? Mặc dù hắn quyền thuật cường đại đến có thể khai sơn liệt thạch, tôi thanh đoạn hỏa thì lại làm sao có thể phá hủy một viên to lớn tinh thần. Chẳng trách, thế giới này chân chính chúa tể là tinh luyện giả. Vương Thành từ tu hành ở trong lui ra, dùng thời gian ròng rã một ngày, tại một lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái. Bởi vì hiểu rõ tinh luyện giả, cho tới hắn đối với tinh luyện giả cảnh giới tràn ngập nóng bỏng. Vương Thành, điều trị một ngày, Vương Thành chính không thể chờ đợi được nữa muốn phải tiếp tục tu hành hố đen cảm ứng thuật, rất sớm bước vào tinh luyện giả thế giới, Tiếu La Tử Tức đã từ bên ngoài chạy tới. Tử Tức đại nhân. Ha, ha. Đã hơn một tháng, cảm giác làm sao? Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng tinh luyện giả Tiêu Ngạo bắt nguồn từ nơi nào." Vương Thành như thực chất nói. "Nhìn dáng giúp ngươi tu hành không sai, nghe nói ngươi hối đoái ba bình mình từng thuốc, hiện tại đến một bước nào? Đã có thể hòa vào tinh thần rung động ở trong, thần du một chuyến tinh không." Ồ, Tiêu La Tử tức hơi hơi một phần đoán, nhất thời sáng mắt lên. Căn cứ Vương Thành tu hành hố đen cảm ứng thuật tiến độ, hắn tinh nguyên thiên phú nên có tiếp cận năm, so với hắn tưởng tượng trung bốn mạnh hơn một ít. Đương nhiên, Tiêu La Tử tức không biết chính là, Vương Thành ẩn giấu chính mình chân thực tinh thần cường độ. Nếu như hắn biết Vương Thành giờ khắc này tinh thần cường độ đã hoàn thành biến chất, đạt đến 16, có can thiệp vật chất năng lực sau, tuyệt đối có thể ngay lập tức phán đoán ra hắn chân chính tinh nguyên thiên phú chỉ có đáng thương ba mà thôi. Vương Thành, thiên phú của ngươi vẫn còn ta dự liệu bên trên, lấy thiên phú của ngươi, hơn nữa đáng sợ kia tinh thần ý chí, gia nhập kỵ sĩ liên minh trở thành bình quang kỵ sĩ, thu được kỵ sĩ chi tâm độ khả thi thì càng lớn hơn, giả lấy thời gian, khắc họa ra cấp 4 tinh văn, trở thành có thể chống đỡ tinh luyện sư thần thánh, kỵ sĩ đều có một tia hy vọng. Từ tướng đại nhân quá khen. Ha, ha ta nói chính là sự thực. Tiểu La Tử tức nói, phất phất tay nói, "Ta lần này đến, chủ yếu là được kỵ sĩ liên minh tin tức, bởi vì ngươi ở chúng ta vùng núi Pháo Đài chắc việc chiến tích, ngươi sơ thẩm tư cách đã thuận lợi thông qua, đại khái ở 5 tháng sau, kỵ sĩ liên minh hư không thần hạm sẽ trải qua tinh quý đại thành, đến thời điểm ngươi liền có thể leo lên kỵ sĩ liên minh thần hạm trực tiếp đi tới kỵ sĩ trụ sở liên minh, chỉ cần lại trải qua phúc thẩm sát hoạch, lập tức liền có thể trở thành là kỵ sĩ liên minh một thành viên." "5 tháng sau?" Vương Thành gật, gật đầu. "Có này thời gian 5 tháng, hắn cũng vừa hay ra tăng minh tưởng." gắng đạt tới trong khoảng thời gian này cảm ứng được tinh lực ba động, đạt đến có thể bố trí tinh trận, dẫn tinh lực tối thể tiêu chuẩn, cho tới xung kích tinh luyện giả cảnh giới. Vẫn phải là nhóm tồn dưới một ít chút tính điểm mới được. Ta điều lệnh đã hạ xuống, là đi Thương Vân chủ thành nhiệm trước, nên ngay ở này bà, 5 ngày bên trong sẽ rời đi, người là theo ta một đạo rời đi vẫn là. Thương Vân chủ thành, 24 chủ thành lớn một trong, thuộc về trường phong đế quốc khống chế thành thị. Do đại bên cạnh thành cảnh một tòa pháo đại cao nhất trưởng quan điều nhiệm đến chủ thành ở trong, được cho chức. Vương thành vi hơi trầm ngâm. Vung núi pháo đại mặc dù tốt, có thể nơi này chúng quy thuộc về quân đội thế lực, một ít quy củ hạn chế vẫn còn có chút phiền phức, không thích hợp tính tâm bế quan minh tưởng. Hơn nữa hắn dự định đem trên người khối này tuyệt phẩm tinh thạch ra tay hối đoái thành tu hành tài nguyên. Ta dự định trực tiếp đi tới Tinh Quý đại thành, chờ đợi kỵ sĩ liên minh thần ám đến. Vậy thì thật là tốt. Vương Thành trả lời tựa hồ đang tiếu la tử tức trong dữ liệu, hắn cười cợt, nói, Tô Bạch lại có thêm một tuần cũng phải trở về Tinh Quý đại thành, hai người các ngươi cùng đi, hơn nữa nàng cũng dự định vào kỵ sĩ liên minh, các ngươi đi tới bên kia cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Thành gật gật đầu. Bởi vì có quá vài lần kể vai chiến đấu trải qua, hắn cùng Tô Bạch ngược lại có giao tình tốt. Vùng núi Pháo Đài có không ít người muốn đi kỵ sĩ liên minh. Vùng núi Pháo Đài không có bao nhiêu, nhưng toàn bộ tinh quý đại thành nhưng có một ít, một năm một lần, mỗi một giới có chừng mười mấy 20 người, đối lập với hỏa diễm chi kiếm, lĩnh vực cao tháp, sinh mệnh chi hồ nhóm tinh luyện giả tổ chức, kỵ sĩ liên minh bởi vì cần đầy đủ kỵ sĩ tạo thành tinh văn trận pháp diễn cơ, đối với tinh thiên phú yêu cầu cực thấp, là những kia tinh phú ở 4 đến 8 trong lúc đó tinh luyện giả lựa chọn hàng đầu. Đương nhiên, trong những người nay chân chính có thể thông qua sát hạch giả, có thể có hai, ba cái là tốt lắm rồi. Tô Bạch còn cần một tuần sau, vừa vận ta còn có chút sự. Hừ, ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi." Thiếu La Tử tức thân lên nói. Hắn bây giờ nghiễm nhưng đã không có lại đem Vương Thành coi như một vị thuộc hạ, mà là một vị có thể cùng hắn đứng ngang hàng tinh luyện giả. Một võ giả giai đoạn tinh thần đã mài dũa đến tiếp cận tinh luyện sư trình độ, đồng thời tu hành đỉnh cấp tinh thần cảm ứng thuật nhân vật, một khi gia nhập tương tự với võ giả lên cấp kỵ sĩ liên minh, sẽ bùng nổ ra cỡ nào năng lượng, không cần nghĩ liền có thể đoán được. Tiểu La Tử tức sau khi rời đi, Vương Thành Triệu đến rồi Vương Tuyển Cơ cùng Oton, trực tiếp nói cho hai người bọn họ chính mình dự định. Nghe được Vương Thành dự định đi Kỵ sĩ Liên Minh, Vương Tuyển Cơ tự nhiên do chung vì là Vương Thành cảm thấy cao hứng. Kỵ sĩ Liên Minh nhưng là lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong, thế lực xa hoàn toàn không phải Lê Minh Chi Tháp loại kia thế lực nhỏ có thể sánh được, lấy Vương Thành thiên phú một khi gia nhập trong đó, nhất định tiền đồ vô lượng. Đứng lại Oton, hơi có chút do dự, một hồi lâu, hắn mới nói, "Vương tiên sinh, vì sao nhất định phải đi Kỵ sĩ Liên Minh?" "Hả? Có gì không thích ạ?" Kỵ sĩ liên minh Tuy rằng cùng hỏa Diễm chi kiếm giáp giới nhưng cũng là bởi vì giáp giới vấn đề hai cái tinh luyện giả tổ chức thường có xung đột mà Vương ra chúng ta lại thuộc về hỏa Diễm chi kiếm giới hạt trong thành thị cái này sẽ không có quan hệ gì chứ tinh quỹ đại thành đồng dạng thuộc về thương không chủ thành giới hạt thành thị không đồng dạng có không ít người tuyển chọn đi tới kỵ sĩ liên minh tinh quỹ đại thành Tuy được thương không chủ thành quan hạt có thể thương không chủ thành cơ hộ bị hỏa Diễm chi kiếm hoàn toàn kh chế nhưng tinh quỹ đại thành nhưng là tinh luyện giả thế lực cùng quân bộ các chiếm một nửa Giang Sơn nói đến đây ông Tân Lắc bắt đầu nói Ta mà đưa tin cho tộc trưởng, hoặc là tiên sinh chờ đợi một thời gian phải không? Được, ta vừa vặn muốn đi ra ngoài làm việc." Vương Thành nói, nói một tiếng, "Các ngươi ở vùng núi Pháo Đài chờ ta." Tô Tân Tâm Vũ Vương Thành lúc trước nói ra tin tức, không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu. Mà Vương Thành cũng không có sẽ ở vùng núi Pháo Đài lãng phí thời gian, trực tiếp ra khỏi núi địa Pháo Đài, hướng về khoảng cách vùng núi ở ngoài Pháo Đài hơn 30 km sinh trưởng lượng lớn cây hương bổ trạch địa tìm kiếm lên. Diệp Thiên Huyền nói tới tàng bảo nơi, chính là khu vực này. Vương Thành trước đây không lâu đã tới nơi này, chỉ là Khu vực này diện tích không nhỏ, hơn nữa vào lúc ấy hắn vội vã xoạt điểm sở kỳ hữu, mà trong lòng cho rằng Diệp Tiên Huyền trên người nên không có vật gì tốt, tìm cũng không tỉ mỉ, chỉ là dự định có thời gian lại đem Diệp Tiên Huyền những cái được gọi là tài nguyên tìm ra. Bất qua dưới mắt đều phải rời vùng núi pháo đài, sau đó cũng không biết có thể hay không lại trở về, hắn không được không ở nơi này nhiều tìm chút thời giờ. Nay một tìm, tìm Vương Thành rỗng rã 4 ngày. Rốt cục, ở một mảnh tràn ngập lầy lội, không có bất kỳ đặc thủ tiểu trong đầm nước, Vương Thành đem một dụng không thấm nước bao bố khóa cái dương từ bên trong nói ra. Vung nối pháo đại bản thân nằm ở người ở thưa thất biên cảnh nơi, mà bốn phương tám hướng cũng đều là đầm lầy địa hình, nếu như không có Diệp thiên Huyền nói rõ tường tận, này đồ vật bên trong, cả đời đều sẽ không có người tìm tới. Bỏ ra ta bốn ngày, đồ vật bên trong không để cho ta quá thất vọng. Vương Thành mang theo cái dương đi tới một chỗ khô giáo bình địa, trực tiếp đem cái dương mở ra. 8. Khai bảo hòm, bên trong có thể mở ra gì đó. Có thần dự đoan sao? Chương 92, thỏa thuận. 50000 công vân. Vương Thành hố đen cảm ứng thuật cần thiết công vân số lượng, cảm giác sâu sắc gánh nặng đường xa vượt cấp chém giết tinh luyện sư, trở thành tinh luyện giả là chủ yếu nhất tiền đề một trong, mà muốn trở thành tinh luyện giả, tinh thần cảm ứng thuật pháp không thể thiếu, có thể một mực bởi tinh nguyên tiên phú duyên cớ, trừ phi hắn có đỉnh cấp tinh thần cảm ứng thuật, nếu không, chỉ cần cảm ứng tinh lực cái này bước đi phải ngăn cản hắn mấy chục năm. Quá khó khăn. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể lựa chọn cao cấp tinh thần cảm ứng thuật. Cao cấp tinh thần cảm ứng thuật hiệu quả không có cách nào cùng đỉnh cấp cảm ứng thuật so với, nhưng giá cả nhưng thấp hơn nhiều, như trưởng phong đế quốc ngân hà cảm ứng thuật, chỉ cần 15,0000 công vân liền có thể hồi đổi. Vương Thành lặng lẽ không nói. Vương Thành đại nhân. Nhưng vào lúc này, một vị ăn mặc cao giáp màu bạc thân vệ tìm tới Vương Thành, từ Tước đại nhân cho mời. Vương Thành tập trung ý chí, gật gật đầu, theo cái này thân vệ hướng về Tiếu La tử Tước vị trí gian phòng mà đi. Vương Thành đến rồi, toạ. Vương Thành vừa vào cửa, Tiếu La tử Tước lập tức cười nói một tiếng, vẻ mặt khá là nóng bỏng. Tước đại nhân có gì phân phó? Tội ác hồ nước sự tình ngươi nghe nói sao? Là những người cá kia ẩn nốt đến hồ nước dưới đáy sao? Nghe Tô Bạch đã nói. Tiếu La tử Tước gật gật đầu, ngư nhân bộ tộc bị chúng ta đánh tan. Muốn lại mở rộng chiến tích chém tận giết tuyệt rất khó, mà chúng ta lại không thể thật làm cho thân phận cao quý tinh luyện sư môn vào tội ác hồ nước một chút cản quét qua, dù sao tinh luyện sư đại nhân thân phận cao quý, trăm công nghìn việc, không thể đem thời gian lãng phí ở mười mấy con ngư nhân vương trên người, bởi vậy, đón lấy chúng ta vùng núi pháo đài một phương tắc chiến phương châm đem để ngừa thủ làm chủ, hơn nữa, ta căn cứ chém giết phi lòng, ngư nhân thuật sĩ phản đoán, thời gian 3, 5 năm bên trong, ngư nhân tộc không thể khôi phục đạt được nguyên khí. Thời gian 3, năm. Đệ phòng ngự làm chủ. Vương Thành hơi nhướng mày. Thủ hạ ta trợ thủ đắc lực nhất chính là Ninh Trạch, Tiếu Khắc, Tô Bạch, còn có người, Ninh Trạch cùng Tiếu Khắc hai người bất hạnh chết trận, mà Tô Bạch cùng ta nói rồi ý nghĩ của nàng, nàng bản thân chính là tình quỹ đại thành Bạch ra người, trước mắt ở quân bộ sống đến mức không sai tư lịch, trở lại nên liền dự định vào Kỵ sĩ Liên Minh, lên cấp tính lệ giả, đón lấy ta muốn nghe nghe ý nghĩ của người. Vương Thành nhìn Tiếu La Tử Tước, nói: "Tử Tước đại nhân cũng sẽ rời đi vùng núi Pháo Đài." Tiếu La Tử Tước xuyên thấu qua cửa sổ hướng về vùng núi bên dưới Pháo Đài liếc mắt một cái, nói: "Tuy rằng ta ở vùng núi Đài đóng giữ đã có rất nhiều năm, Nhưng, thiên hạ hoàn toàn tán chi đến hội, ta nên tiến vào quân bộ nhậm trước, đến cùng là tòa nào thành thị liền không cách nào phán đoán. Cân nhắc đến tội ác hồ nước ngư nhân trên căn bản bị đánh tan hơn nữa, mà cái khác khu vực cứ việc cũng có ngư nhân qua lại, có thể hoặc là chính là ngư nhân vương, ngư nhân thuật sĩ, phi long nhóm sinh vật số lượng rất nhiều, độ nguy hiểm to lớn, hoặc là chính là căn bản khó tìm đến mấy cái ngư nhân vương, Vương Thành cuối cùng vẫn là hỏi một tiếng, tử tước ý của đại nhân là, người tổng quân chủ yếu nhất vẫn là vì đỉnh cấp hố đen cảm ứng thuật đi, cái môn này cảm ứng thuật ta có thể hối đoán cho ngươi. Tiếu La tử tước nói xong, Không chờ Vương Thành mở miệng phất tay đi đầu ngăn cản hắn muốn nói ngữ nói trên người người công hơn số lượng vẫn còn không tới 20.000 khoảng cách hối đoi hố đen cảm ứng thuật còn rất có khoảng cách nhưng ta rất yêu quý người một ở võ giả giai đoạn liền có thể đem tinh thần của chính mình đánh bóng rèn luyện đến lực ép tinh luyện giá mức độ dù cho thiên phú lại kém tương lai cũng tất nhiên có thể có thành tựu Vương Thành không có trả lời Tiếu là tử tức hiện ra nhưng đã có thể kết luận ra thiên phú của hắn không cao tinh thần ý chí đối với sự tu hành tinh thần cảm ứng thuật có không thể coi thường tác dụng người tinh thần hơn người Cứ việc về Thiên Phủ có chút không bằng, tuy nhiên có thể dựa vào tinh thần tăng lên mà bù đắp, không biết ngươi hiện tại tinh thần ý chí rèn luyện tới trình độ nào. Vương Thành trầm ngâm chốc lát, có bảo lưu nói, cũng nhanh đến can thiệp vật chất cấp độ. Sắp tới can thiệp vật chất. Tinh luyện sư. Tiếu La Tử tức cứ việc bởi vì Vương Thành từng có một môn tinh thần bí thuật làm sợ hai ấn Long Yên Cớ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được hắn chính mồm thừa nhận sau, vẫn cứ không nhịn được hai mắt trừng, khổ tu đối với tinh thần mài giũa thật sự như vậy hữu hiệu. Không chỉ là khổ tu, còn có đi khắp sinh tử. Ta vì sao thường thường không ngừng đi lấy phạm nhân thân thể khiêu khích ngừ nhân vương, chính là muốn đem chính mình đẩy vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh, ở sinh tử gian kích thích ra sinh mệnh tiềm năng, mài dũa tinh thần." Vương Thành nói. Tiếu La Tử tức hồi tưởng Vương Thành hành động, nhất thời gật gật đầu, thở dài nói, "Sinh tử gian có đại khủng bố. Thông qua không ngừng sinh tử mài dũa quả thật có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực bản thân, nhưng loại này tu hành động tác võ thuật quá mức nguy hiểm, người thường căn bản là không có cách mổ phòng theo, hơn nữa một cái sơ sẩy." Vương Thành gật, gật đầu, rất tán thành. Vượt cấp khiêu chiến tu được chút tính điểm cùng cách bước ở sinh tử thời khắc có gì khác biệt. Tinh thần của ngươi đã rèn luyện đến trình độ này, dù cho ngươi tinh nguyên thiên phú chỉ có 4, tu hành cảm ứng thuật hiệu quả nên cũng không kém hơn 6, nếu là lại có thêm đế quốc đỉnh cấp hố đen cảm ứng thuật, nhiều nhất 1 2 năm, ngươi liền có thể cảm ứng tinh lực, dẫn tinh lực tối thể, xung kích tinh luyện giả cảnh giới. Tinh thần đối với cảm ứng thuật tu hành tăng cường lại như vậy hiện ra. Vương Thành có chút bất ngờ. Đương nhiên, Tiếu là Tử tức nhìn Vương Thành, cứ việc Vương Thành tinh thần rèn luyện pháp hắn cũng không ủng hộ. Nhưng đối với hắn chưa thành tựu tinh luyện giả liền có thể nắm giữ tiếp cận tinh luyện sư sức mạnh tinh thần nhưng là cảm giác sâu sắc hơn. Tinh thần tôi luyện cùng thể phách, sức mạnh, thân thể trình độ linh hoạt không giống, thân thể không đủ, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch, ngươi có thể chậm rãi tăng lên, trên thị trường đỉnh cấp tự lang thuốc, thần huyết thuốc những vật này có thể mang. Thân thể của ngươi cường độ tăng lên tới tiếp cận vương giả cấp sinh vật trình độ, có người nói vũ trụ mình mông chung những kia cường đại đến đủ để chống lại thiên vị cường giả tinh thú huyết dịch tinh hoa hiệu quả càng tuyệt vời, dù cho đem thân thể của ngươi rẻ. Nở luyện đến tiếp cận thai nạn cấp sinh vật đều có hy vọng. Nhưng tinh thần không giống, ngoại trừ không ngừng mài giũa bên ngoài, muốn tăng lên tinh thần, không có bất kỳ biện pháp nào, ở chưa từng đánh vỡ tinh thần bích trước, còn có thể thông qua trận pháp, luyện khí hóa thần một lần, có thể đánh vỡ tinh thần bích trước sau muốn thông qua trận pháp đem khí huyết lực lượng chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần đều trở thành hy vọng xa vời. Có thể tăng lên tới thai nạn cấp sinh mệnh cấp độ. Tiêu La tử tước, để Vương Thành trong lòng không khỏi có tân dòng suy nghĩ. Nếu như hắn có đầy đủ tinh thạch, tiêu tốn ở sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn trên chúc tính điểm, hoàn toàn có thể tiết kiệm hạ xuống. Đương nhiên, tiền đề là có đầy đủ tinh thạch. Vương Thành, ngươi tình hình là thiên sinh đi kỵ sĩ liên minh con đường mầm, nếu như ngươi có thể tiến vào kỵ sĩ liên minh tu hành, học tập kỵ sĩ liên minh tinh trận, ta tin tưởng giả lấy thời gian trở thành một vị mạnh mẽ thần thánh kỵ sĩ, dẫn dắt quân đoàn, chống lại đại tinh luyện sư đều cũng không phải là hy vọng xa đời, bởi vậy, ta đem hố đen cảm ứng thuật hối đoái cho điều kiện của ngươi chính là ngươi gia nhập kỵ sĩ liên minh, đồng thời ở sẽ có một ngày, thay ta hối đoái đến kỵ sĩ liên minh ngạc lưu kỵ sĩ chi tâm. Kỵ sĩ chi tâm? Đúng, kỵ sĩ liên minh ở trong chỉ có đoàn trưởng cấp nhân vật mới có thể thu được một loại chí bảo. Thuộc về kỵ sĩ liên minh độc nhất hắn có thể ở tinh luyện giả mở ra tinh cung thời gian tăng lên một thành tỷ lệ thành công vừa thành một thành tỷ lệ thành công Vương Thành hiện tại đã không đối với tinh luyện giả thế giới không biết gì cả tinh luyện giả bên trong thế giới tinh luyện giả đến tinh luyện sư là một to lớn giành giới toàn bộ 3.000 đầm lớn cực sự mê ông tinh luyện giả số lượng Tuy rằng cực kỹ đòi, có thể như quả thực đem hết thể tinh luyện giả tổ chức trường phong đế quốc trung tinh luyện giả hết thể tính toán đi vào tuyệt đối có hơn triệu thế nhưng này hơn triệu tinh luyện giả chung cuối cùng có thể mở ra tinh cung thành tựu tinh luyện sư Một trăm bên trong cũng chưa chắc có một, bởi vậy có thể thấy, được mở ra tinh cung gian nan. Ở tình huống như vậy, một cái có thể tăng cường vừa thành một thành mở ra tinh cung sát xuất bảo vật giá trị cao bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Kỵ sĩ chi tâm ở kỵ sĩ liên minh ở trong giá trị ở 1000 tinh thạch trở giới giá cả cao hơn hố đen cảm ứng thuật, nhưng ta tin tưởng hiện tại hố đen cảm ứng thuật ở trong lòng của người giá trị tuyệt đối ở kỵ sĩ chi tâm bên trên. Người liền đồng ý dùng một phần hố đen cảm ứng thuật trao đổi một phần căn bản không biết kết quả tiền đồ. Tại sao lại không chứ? Một võ giả giai đoạn liền có thể dùng tinh thần kinh sợ một vị chính thức tinh luyện giả nhân vật tiên tài còn không đáng đầu tư, ta đã không nghĩ ra còn có cái gì đầu tư có thể xứng tụng có lời, đương nhiên, một phần khế ước gắt không thể thiếu. Thiếu La Tử tức nói, đem một phần thỏa thuận lấy ra. Thỏa thuận ở trong hắn nếu là không lấy được kỵ sĩ chi tâm thì cũng chẳng có gì tổn thất quá lớn, chỉ là cần phải trả 500 tinh thạch, có thể nói, này hoàn toàn là một phần mờ cư. Có điều, hố đen cảm ứng thuật giá trị 50000 công vân, cũng chính là 500 tinh thạch, Tiếu La Tử tức đồng ý đem 500 tinh thạch mượn cho hắn. Thật giống như phàm nhân quốc gia chung một đại nhân vật đồng ý miễn tức cho vay 5 triệu cho một người bình thường, đây tuyệt đối thuộc về không phải bình thường tín nhiệm. Vừa có thể gia nhập một mạnh mẽ tinh luyện giả tổ chức, lại có thể thu được một môn đỉnh cấp tinh thần cảm ứng thuật, ta nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Vương Thành liếc mắt nhìn thỏa thuận, thêm lên tên của chính mình, mà sau sẽ phần này thỏa thuận đưa cho Tiếu La tử tức nói, ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thế Tiếu La tử tức hối đoái đến kỵ sĩ Tri tâm. Ta tin tưởng. Tiếu La tử tức khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp đem một quyển có bìa màu đen sách nhỏ lấy ra, đây là Hố đen cảm ứng thuật. Có điều lúc trước dựa theo thông lệ nhất định phải lập xuống lời thề, ngoại trừ chính quy con đường, không được đem hố đen cảm ứng thuật truyền thụ cho bất luận người nào, bằng không đem đối mặt toàn bộ trưởng phong đế quốc truy sát. Tự nhiên, Vương Thành nhìn thấy Tiếu La Tử tức lại sớm đã đem cái môn này đỉnh cấp cảm ứng thuật chuẩn bị kỹ càng, lập tức không chút do dự dơ tay, lập xuống lời thề. Hố đen cảm ứng thuật là ngươi. Tiếu La Tử tức thoải mái đem cái môn này cảm ứng thuật giao cho Vương Thành trên tay. Xem trong tay cái môn này đỉnh cấp cảm ứng thuật, Vương Thành trong lòng hơi chìm xuống. Cái môn này cảm ứng thuật trên thác, là Tiếu La Tử thực sự tin tưởng hắn. Đây là ngoại trừ Vương ra bên ngoài thứ hai đồng ý ở trên người hắn đầu tư giá cao người vào kỵ sĩ liên minh sự ta sẽ ăn bài đi thôi làm một môn đỉnh cấp cảm ứng thuật nó sẽ không để cho ngươi thất vọng Ngoài ra ngươi nếu là muốn đang tu luyện cái môn này cảm ứng thuật sơ kỳ liền thu được hiện ra tính hiệu quả trước đó đi quân nuôi nơi dụng công công lao hối đoái một ít mình tưởng thuốc hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt ta biết Vương Thành cầm cái môn này cảm ứng thuật đứng dậy cáo tử 6 chương 94 chờ đợi tiểu thuyết kiếm chủ thương không tác giả thừa phòng ngự kiếm nhìn cái dương ở trongải thèm Vương Thànhặng lẽ Hắn căn bản không nên đối với này đồ vật bên trong có mang hy vọng quá lớn. Trên thực tế xác thực như vậy, 14 khối tinh thạch, một bình minh tưởng thuốc, một ít bố chỉ đánh vỡ tinh thần bích chứang trận pháp vật liệu, một môn trung cấp cảm ứng thuật, còn có một chút tổng giá trị không vượt qua tam tinh thạch tạp vật. Tất cả mọi thứ cộng lại, đại khái trị tam thập tinh thạch. Tam thập tinh thạch, đối với người thường mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với hiện tại Vương Thành tới nói, đã không thể để cho hắn có tâm tình chậm chội. Có chút ít còn hơn không. Vương Thành đem cái giương ở trong đồ vật dọn dẹp ra đến. Bản thân hắn sẽ không có đối với Diệp Tiên Huyền như thế một võ giả bảo tàng ôm ấp hy vọng quá lớn. Ừm. Làm Vương Thành đem tất cả mọi thứ đổ ra thời gian, ánh mắt hơi ngưng lại, cái dương ở trong còn có một tấm không biết làm bằng vật liệu gì ra thú, mặt trên viết vài đoạn thoại. Tinh Hà Lệ. tồn tại đánh số, phân rõ đánh số phương pháp. Nếu có thể tập hợp một tổ đánh số tương đồng tinh hà lệnh lại vào tinh hà phủ, tất có thu hoạch. Vương Thành nhìn chốc lát, rất nhanh đến ra ra thú trên ghi chép tin tức. Ở 3000 đầm lớn đã đợi tiếp gần 1 năm, Vương Thành làm rõ tinh hà lệnh, tinh hà phủ có hệ Tinh Hà phủ ở 3000 dặm lớn biên giới, tới gần ngân hà thủ thành, có người nói là một vị nhân vật huyền thoại độc phủ, hơn nữa tồn tại lịch sử có thể truy tố đến 3000 năm trước. Tinh Hà phủ 6 năm vừa mở, nắm giữ tinh hà lệnh giả mới có thể vào tinh hà phủ, vừa vào 6 năm. Chỉ là tinh hà phủ tuy rằng có mạnh mẽ phong ngự, tục truyền liền thiên vị cường giả đều không thể mạnh mẽ công phá, có thể bên trong bảo vật ở 3000 năm không ngừng khai quẩn ở dưới, đã càng ngày càng ít, cho đến ngày nay, lục đại tinh luyện giả tổ chức đối với tinh hà phủ hứng thú giảm nhiều, cũng duy có một ít tinh luyện sư Thành Phượng sẽ để cho mình các đệ tử đi vào thử vận may. Tinh Hà lệnh trên có đánh số. Vương Thành trong đầu hồi ước một phen đã từng kinh trên tay hắn ba khối tinh hà lệnh. Thật giống cũng không hề có sự khác biệt. Tinh Hà phủ ở trong bảo vật từ lúc 3000 năm bên trong bị khai quật hầu như không còn, có thể loại kia khai quật hầu như không còn là đối lập với tinh luyện sư, đại tinh luyện sư mà nói, mỗi một giới tinh hà phủ mở rộng, Vẫn cứ có không ít tinh luyện giả tiền phó hậu kế muốn tràn vào tinh hà trong phủ tranh cấp cơ duyên, một ít người may mắn vẫn cư có thể từ trung thu được đệ tinh luyện sư đỏ mắt thu hoạch, chỉ là cái này xác suất rất thấp thôi. Vương thành tâm tư ở tinh Hà lệnh trên dừng chốc lát, đúng là có lòng muốn ở mấy năm sau tranh mấy khối tinh Hà lệnh đi tinh Hà phủ thử xem vận may có điều tinh Hà trong phủ bảo vật Tuy nhưng đã thiếu một mảng lớn có thể tinh Hà lệnh vị trí phạm nhân quốc gia vẫn cứ bị những kia đại tinh luyện giả tổ chức lũ đoạn những kia không có bối cảnh tinh luyện giả tùy tiện bước vào phạm nhân quốc gia cùng phạm nhân tranh cấp tinh Hà lệnh một bị phát hiện kết cục đều không ngoại lệ vô cùng bị thảm Vương Thành muốn cùng phạm nhân tranh cấp tinh Hà lệnh thậm chí thử nghiệm cái kia phân rõ đánh số phương pháp có hữu hiệu hay không nhất định phải chờ mình vào kỵ sĩ liênên minh có chỗ rửa suy nghĩ thêm Thu lại tâm tư, Vương Thành trở lại vùng núi Pháo Đài. Hắn trở lại vùng núi Pháo Đài thời gian, Ô Tân cũng mang đến Vương ra tỏ thái độ đồng ý Vương Thành vào Kỵ sĩ Liên Minh. Biết được Vương Thành ở vùng núi Pháo Đài chiến tích sau bọn họ cũng rõ ràng, muốn hoàn toàn khống chế Vương Thành chỉ là hy vọng xa vời, cùng với cuối cùng nguyên náo không vui còn không bằng bông sôi bỏ mặc. Ở tình huống như vậy, Vương Thành đợi thêm 3 ngày, lập tức cùng Tô Bạch một đạo khởi hành, trở về Tinh Quý Đại Thành mà đi. Vương Thành, ngươi lần trước tuy rằng ở Tinh Quý Đại Thành quay một vòng, có thể vẫn chưa khỏe mạnh dư một phen đi, ở Tinh Quý Đại Thành ta được cho chủ nhà Đến thời điểm có thể mang ngươi cẩn thận du lá một phen. Tô Bạch mang theo một vị hậu gái, hai tên hộ vệ, cùng Vương Thành cùng với Vương Tiễn Cơ, Tô Tân tổ ba người thành một sáu người tiểu đội, dùng ngựa mà đi, một bên đi tới Tinh Quý đại thành một bên nói chuyện thiếm. Làm phiền. Đáng tiếc, bởi Hỏa Diễm Chi kiếm cùng kỵ sĩ liên minh hai người quan hệ không hòa thuận, từ Thương không chủ thành đi tới Nhật Hy chủ thành đường nối đóng, lén lút đi tới mà nói mỗi một trường vé tàu thụ giới đều ở hơn trăm tinh thạch trở lên, nếu không chúng ta liền có thể trực tiếp đi tới kỵ sĩ trụ sở liên minh đi dạo, Nhật Hy chủ thành tiền thân cứ việc chỉ là một tòa đại thành. Có thể những năm gần đây ở Kỵ sĩ Liên minh Kinh doanh giới phát triển cực kỳ cấp tốc, phồn hoa trình độ so với Thương khung chủ thành mà nói, không kém chút nào, bên trong có thể đảo đến lượng lớn bảo vật. Mặc dù thật sự có bảo vật chúng ta sợ là cũng cũng không đủ tinh thể mua. Vương Thành nói, "Cái này ngược lại cũng đúng, có điều Vương Thành, ta nghe nói ngươi công hôn toàn bộ hối đoái thành tinh thạch. Kỳ thực ngươi không cần phải như vậy, công hôn ở Trường Phong Đế quốc bất kỳ địa phương nào đều là thông dụng, Kỵ sĩ Liên minh ở trong đồng dạng có công công lao chế độ. Ta biết, có điều ta hữu tâm ở Tinh Quý Đại thành ở trong chọn mua một phen." không chuẩn bị đầy đủ một ít sao được. Cái này ngược lại cũng đúng. Vương Thành cùng Tô Bạch nói chuyện phiếm chốc lát, chuyển hướng Vương Tuyển Cơ nói, "Ta ngày hôm qua kiến nghị ngươi không suy tính một chút sao, ta có thể bỏ vốn giúp đỡ ngươi hoàn thành Hỏa Diễm Học viện học nghiệp. Á Thành, ta cùng ngươi cùng đi Kỵ sĩ Liên minh. Tuy rằng tu vi của ta không ra sao, nhưng cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày tổng cần người tới chăm sóc, ngươi là người làm đại sự, tương lai thành tựu không thể đoạt trước, không nên đem tinh lực phân tán ở chi tiết nhỏ việc vật trên." Vương Tiễn Cơ vẻ mặt kiên định nói, "Chuyện như vậy xin mời cái tôi tớ liền có thể" thế nhưng bọn họ đều không biết cuộc sống của ngươi quen thuộc, ta sợ bọn họ sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi." Vương Thành lắc lắc đầu, cũng không sẽ cùng Vương Truyền Cơ tranh luận cái đề tài này. Tô Bạch nhìn Vương Thành một chút, lại nhìn một chút Vương Tuyển Cơ, ven đường thừa dịp Vương Thành cùng Vương Tuyển Cơ tách ra thời gian tiến tới góc mặt, nói: "Vương Thành, có người nói tử tức đại nhân thế ngươi hồi đối hố hồ đen cảm ứng thuật, đồng thời chắc chắn ngươi hai năm bên trong tất thành tinh lệ giả. Lấy thiên phú của kỵ sĩ liên minh tuyệt đối có thể chịu đến trọng điểm mỗi dưỡng, con bé kia chỉ là một tiểu con em của gia đi, đến nay mới thôi có điều võ giả năm tầng." Mà loại này tâm tính muốn lên cấp đến võ giả 6 tầng nên còn có một khoảng thời gian rất dài phải đi, có thể không xứng với thân phận của ngươi, Bạch ra chúng ta chính là tinh luyện thế gia, trong tộc có tinh luyện sư tòa chấn, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể mang ta một, ngươi muội muội giới thiệu cho ngươi, nàng gọi Tô Lộ, tinh nguyên tiên phú 7, tướng mạo hơn xa cho ta, tuổi tác không tới 24, có thể hiện tại đã đánh vỡ tinh thần bích trướng, đồng thời cảm ứng được tinh thần sức mạnh, chỉ cần lại bày xuống dẫn dắt tinh lực trận pháp, kháng trụ tinh lực thể liền có thể trở thành tinh giả, hơn nữa nàng lần này cũng sẽ đi kỵ sĩ liên minh, ngươi xem Ngươi quá đề cao ta, ta chỉ là một tiểu nhân vật, đảm đương không nổi Tô ra coi trọng như vậy." Vương Thành lắc lắc đầu. "Tiểu nhân vật?" Tô Bạch cười cợt, nàng đã từ tiếu La tử tức cái kia hỏi tham gia Vương Thành Tinh Nguyên Tiên Phú, tựa hồ chỉ có năm, ở tại Hán Tinh luyện giả tổ chức đương nhiên sẽ không được đến bất kỳ quan chú, có thể căn cứ Vương Thành ở vùng núi Pháo Đài biểu hiện cùng với võ đạo một môn tiên phú, một khi hắn vào kỵ sĩ liên minh, tất nhiên có thể nhất phi trùng tiên, trở thành vinh quang kỵ sĩ dẫn dắt 100 người đoàn. kỵ sĩ tuyệt đối là điều chắc chắn, thậm chí ngày sau còn có như vậy một chút hy vọng." Các hỏa cấp 4 tinh văn vấn đỉnh thần thánh kỵ sĩ, trở thành vạn người đoàn kỵ sĩ quân đoàn trưởng. Một thần thánh kỵ sĩ dẫn dắt vạn người đoàn kỵ sĩ vậy cũng là có thể đối kháng đại tinh luyện sư cấp tồn tại, dù cho hiện tại Vương Thành chỉ là triển lộ ra loại khả năng này, cũng đã đáng giá Tô Bạch lôi kéo. Dù sao Tô ra tuy rằng có một vị tinh luyện sư tọa chấn, có thể như quả Vương Thành thành bình quang kỵ sĩ, dẫn dắt hơn trăm kỵ sĩ tạo thành một đoàn kỵ sĩ kích phát tinh trận sức mạnh, như thường có đối kháng tinh luyện sư sức mạnh, thêm ra một luồng tinh luyện sư thế lực, đối với Tô gia phát triển có không thể đo đếm chỗ tốt. Vương Thành Ta mà nói vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, hoặc là chờ ngươi thấy Tô lộ lại xuống quyết định không mượn, nàng ở Tinh Quý đại thành ở trong đều rất có mỹ danh. Tô Bạch lần thứ hai nói một tiếng. Có điều Vương thành chỉ là lắc lắc đầu, vẫn chưa đón thêm thoại. Dọc theo đường đi rất thuận lợi, đoàn người dùng không tới một tuần thời gian, Tinh Quý đại thành cái kia một mảnh dày đặc như rừng tinh luyện giả tháp cao ấn vào mỹ mắt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bước vào Tinh Quý đại thành trung, có thể lần thứ hai nhìn thấy cái kia mảnh số lượng hàng trăm tinh luyện giả cao, Vương Thành vẫn cứ không nhịn được trong lòng cảm thán. Tinh luyện giả cùng pháp nhân coi là thật là hai loại tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau, đặc biệt là có chính mình quan tinh tháp tinh luyện giả, căn bản không phải phạm nhân võ giả có khả năng chiến thắng. Dựa vào quan tinh tháp quần quận không ngừng tinh lực cung cấp cùng trận pháp tăng cường, một vị tinh luyện giả hoàn toàn có thể chém giết vương giả cấp sinh vật. Đến Tinh quỹ đại thành sau, Tô Bạch cực lực mời Vương Thành đi tới Tô gia làm khách, có điều cân nhắc đến ở Tinh quỹ đại thành còn muốn nghỉ ngơi 5 tháng, hơn nữa Vương ra ở Tinh quỹ đại thành ở trong đồng dạng có sân, Vương Thành tất nhiên là lễ phép tính từ chối. Tô Bạch mời hắn đi Tô gia ý tứ hắn rõ ràng, Nhưng hắn thời điểm khó khăn nhất là dựa vào vương gia dẫn tới được, cũng sẽ không bởi vì Tô gia thế lực mạnh mẽ mà thay đổi lời lối. Thời gian sau này, vương thành toàn bộ dùng ở Minh tường trên, cho tới khối này tuyệt phẩm tinh thạch, ở tinh quỹ đại thành hiển nhiên không thể xuất thủ. Trên người hắn thông qua công hân hối đoái 100 tinh thạch, còn lại thì lại hối đoái thành 6 bình minh tương thuốc, một khối tinh diệu thạch. Trên thực tế dựa theo ý nghĩ của hắn là dự định đem hết thể công hân toàn bộ hối đoái Minh tường thuốc cùng tinh diệu thạch, chỉ là cân nhắc đến một tướng tuyệt phẩm tinh thạch ra tay, trên tay hắn tinh thạch nhất định sẽ trở nên vô cùng dư giả. Đến thời điểm trắng trận mua vật tư thời gian tinh thạch khởi nguồn không nói ra được cái nguyên cờ đến tự nhiên dễ dàng gây nên người khác hoài nghi có thể dù là hiện tại chưa đem tuyệt phẩm tinh thạch ra tay dựa vào công phân hối đoái 100 tinh thạch hai cái ngư nhân thuật sĩ pháp trưởng hối đái 8 thập kinh thạch hơn nữa diệp tiên huyền trong hỏng đáo nhỏ thu hoạch trên người hắn tinh thạch số lượng vẫn cứ đạt đến kinh người 200 200 tinh thạch một cái giá trị gần trong tinh thạch tinh khí bực này giá trị bản thân so với những kia vừa lên cấp không lâu tinh luyện giảm mà nói cũng không kém chút nào có những ngày tinh thạch của mình tưởng tốt ở Hắn ở tu hành hố đen cảm ứng thuật tài nguyên trên cũng không thiếu thốn, đối với bán ra tuyệt phẩm tinh thạch ngược lại cũng không hiện ra bức thiết. Thời gian ở Minh Tưởng ở trong trầm rãi trôi qua. Rất nhanh đã qua 5 tháng. 5 tháng chung, vương thành cùng tinh thần ba động phù hợp đã càng ngày càng cao, cứ việc cách nhau với đạt đến bố trí tinh thần, dẫn dắt tinh lực tối thể giai đoạn còn kém hơn một chút, nhưng vương thành phòng trưởng, chiếu tiến độ này xuống, lại có thêm thời gian nửa năm, hắn liền sẽ thật sự cảm ứng đồng thời năm đến tinh thần chí lực, đến vào lúc ấy, xung kích tinh luyện giả cảnh giới cũng chỉ còn sót lại bố trí tinh trận tài nguyên vấn đề. Tính toán thời gian Đến 3000 đầm lớn đã có tháng. Bởi kỵ sĩ liên minh hư không thần hạm sắp đến, Vương Thành kết thúc tu hành, lầm bẩm lồ bộ. Lầm bẩm, Vương Thành tối đầu, nhẹ nhàng xoa xoa trước người bội kiếm. Thanh Huy kiếm. Vương Thành đang bị Bạch Đạo Sinh nhất trưởng trọng thương thời gian bắt đầu dưỡng kiếm, tinh hà chi tranh một chu kỳ dưỡng kiếm 6 năm, đi ngang qua hoang vu nơi thậm chí còn vào 3000 đầm lớn sau, hắn chưa từng có một viên đỉnh chỉ qua đối với Thanh Huy kiếm luyện, vđút vđút con, cho đến ngày nay, đã có 10 năm. 10 năm. 10 năm dưỡng một chiêu kiếm. Nhân sinh có mấy cái 10 năm. Sắp rồi, sắp rồi. Không ngoài một năm, ta tất thành tinh luyện giả, đến thời điểm. Vương Thành khẽ ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ cái kia một tòa tỏa ra hóng ánh tinh lực tháp cao. Đó là Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện sư tháp cao. Từ vùng núi Pháo Đài trở về Bạch đạo sinh chẳng biết vì sao, vẫn chưa trở về Hỏa Diễm Chi Kiếm, vẫn ở tạm ở Hỏa Diễm học viện. Mà tòa kia tinh luyện sư tháp cao chính là hắn ở lại nơi. Bạch đạo sinh, ngươi có thể còn nhớ 10 năm trước, bị ngươi tiện tay một trường vỗ chết cái kia nghĩ lâu ạ? 4. 10 đã đến. Chương 95, tinh trận ha ha, Vương Thành. Chơi vừa sáng, một trận sang sảng tiếng cười đã từ tiểu viện ở ngoài truyền vào. Khẩn đón lấy, liền thấy Vương ra người cầm lái Vương Tông dẫn dắt Vương Động Thiên nhanh chân mà đến, bước vào sân ở trong. "Vương Thành, ta nhận được Ô Tân đưa tin, người Minh Tưởng đã đến thời khắc mấu chốt." "Vâng." Vương Thành gật gật đầu, căn cứ tiến độ, nên vẫn còn có nửa năm dáng vẻ. "Được, được, được." Vương Tông liền đạo bá chữ hảo. Vương Thành ở vùng núi Pháo Đài ở trong biểu hiện hắn đã nghe Ô Tân nói rồi, căn bản chọn không ra bất kỳ tỉ vết, hơn nữa hắn Minh Tưởng đến nay chỉ cần không cần một năm liền cũng có thể đạt đến bố trí trận pháp chuyển hóa tinh lực tiêu chuẩn, càng làm cho hắn đối với Vương Thành Thiên Phú có một trực quan hiểu rõ. Ngẫm lại mấy tháng trước bọn họ làm ra quyết định, suy nghĩ thêm giờ khắc này Vương Thành sắp đạt đến thành tựu, Vương Tông, Vương Động Thiên nhóm người đối với bọn hắn lúc trước lựa chọn nhất thời vui mừng không ngớt. Không biết chư vị đối với bố trí tinh lực chuyển hóa trận pháp vật liệu chuẩn bị làm sao. Vương ra chúng ta từ lúc mười mấy năm trước liền đã từng chuẩn bị một bộ tinh trận cùng với bố trí tinh trận vật liệu, chỉ là cái kia một bộ tinh trận thuộc về trên thị trường tương đối phổ thông tinh trận, dẫn dắt tinh lực có hạ Trong trận pháp lên cấp giả ở tinh lực tối thể quá trình ở trong, chỉ có thể miễn cưỡng đánh vỡ thân thể cực hạn, đối với những phương diện khác cũng không có hiện ra tăng cường. Ngoài ra, bởi tinh lực có hạn duyên cớ, ở bước đầu rèn luyện tinh lực trong quá, trình có thể rèn luyện ra nhất đẳng cấp cường độ tinh lực chính là cực hạn, đối lập với Vương Thành người cái kia mạnh mẽ tinh thần ý chí mà nói quá mức lãng phí, bởi vậy chúng ta chính đang bắt tay chuẩn bị tân một bộ tinh trận. Tinh trận. Cấp 1 cường độ. Vâng. Vương Tông nghe được Vương Thành trong giọng nói nghi hoặc, không khỏi quét bên cạnh lặng lặng chờ Vương Quyền Cơ một chút, thần sắc có chút trách cứ. Hiển nhiên đang trách nàng liền những cơ sở này tính chi thức đều chưa từng báo cho Vương Thành. Vương Thành, ngươi không trả nổi giải lên cấp tinh luyện giả cụ thể chi tiết nhỏ đi. Vương Thành gật gật đầu. Xung kích tinh luyện giả, trên thực tế chia làm ba cái bước đi, cái thứ nhất bước đi chính là chuẩn bị dẫn dắt tinh lực tinh trận, tinh trận hiệu quả càng mạnh càng tốt. Đương nhiên, điểm này tùy theo từng người, nếu như là những kiêu miễn cưỡng đã đến lên cấp tiêu chuẩn võ giả, ngông cùng sử dụng hiệu quả mạnh mẽ tinh trận, một hơi giận dưới lượng lớn tinh lực, sẽ chỉ làm hắn trực tiếp bị tinh lực đánh đổ, liền tinh lực tối thể bước đi kia đều chống đỡ không nổi đi. Có điều Vương Thành ngươi không giống. Vương Tông nói đến đây, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt có chút nóng rực, mà tinh trận công tác nguyên lý chia làm hai bộ phần, một phần là dựa vào trận pháp sức mạnh đem thân thể chuyển hóa thành tinh thân thể, làm cho thân thể cùng tinh lực độ cấp đạt đến mức tận cùng, một bộ phận khác chính là thiêu đốt lên cấp giả tinh thần, làm cho tinh luyện giả tinh thần trong phút chốc đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao, do đó thần du hư không có dẫn dưới tinh thần sức mạnh năng lực. Thiêu đốt tinh thần. Chuyển hóa thân thể trạng thái chịu đựng tinh lực quá trình này đối với Vương Thành ngươi tới nói nên không có nguy hiểm gì. Cơ thể ngươi không đã từng trải qua trận pháp suy kiệt, bên trong vẫn còn ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng sức sống, khen chốt là thiêu đốt tinh thần. Thật giống như dùng trận pháp đánh vỡ tinh thần bích chướng thời gian thân thể sẽ rơi vào suy nhược kỳ, thiêu đốt tinh thần cũng giống như thế, rất nhiều tinh luyện giả cũng là bởi vì tình trận chọn không làm duyên cớ, làm cho một hơi thiêu đốt quá nhiều tinh thần, tổn cùng căn bản, do đó suốt đời vô vọng tinh luyện sư, bởi vậy, giai đoạn này thuộc về trọng yếu nhất, không qua loa được nửa phần. Vương Thành gật, gật đầu, nghe xong Vương Tông mà nói đối với những này tình trận đúng là có hiểu một chút. Thân thể chỉ là vật dẫn Tinh thần mới chúc căn bản, mà gốc ta biết, vương thành tinh thần của ngươi cường độ đã vượt qua tầm thường tinh luyện giả cấp độ, càng là có thể sử dụng một môn tinh thần bí thuật kinh sợ ngư nhân vương, hùng có mạnh mẽ như vậy tinh thần ý chí, dù cho thiêu đốt tinh thần quá trình đó đối với ngươi mà nói đều sẽ không có tổn thất quá lớn thương, ở tình huống như vậy một mạnh mẽ dẫn dắt tinh trận, để ngươi thiêu đốt càng nhiều tinh thần, dẫn dới càng nhiều tinh lực, do đó ở đạt đến tinh luyện giả cảnh giới sau một hơi thu được nhị đẳng cấp, thậm chí còn cấp 3 cấp cường độ tính lực, liền trở nên rất là trọng yếu. Ý của ngươi là, trận pháp hiệu quả càng mạnh, thiêu đốt tinh thần càng nhiều cuối cùng dẫn dới tinh lực càng nhiều, ở lên cấp tinh luyện ra sau, rèn luyện đoạt được tinh lực cường độ liền càng mạnh. Đúng, vậy thì tinh trận, tinh thần, tinh lực quan hệ, đương nhiên, thân thể đồng dạng có rất lớn nhân tố, mặc dù ngươi có năng lực dẫn dới san gì cường độ tinh lực rèn luyện, nhưng nếu cơ thể ngươi gánh chịu không được, cuối cùng chỉ có thể bởi vì ngươi tham lam mà dẫn đến thân thể tan vỡ. Vương Tông gật gật đầu. Ở giới thiệu này vài điểm quan hệ thời gian, hắn vẻ mặt vô cùng thận trọng. Vương Thành, tinh thần của ngươi rất mạnh, hơn nữa cơ thể ngươi chưa từng suy kịp quá, bên trong ẩn chứa khủng lồ sinh mệnh tiềm năng, chúng ta suy đoán Ngươi mới có thể gánh chịu san gì cường độ tinh lực, đến thời điểm ngươi vừa đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới, tinh lực cường độ liền có thể đạt đến san gì, đây cơ hồ tính lực một tinh nguyên thiên phú 6 tiêu chuẩn tinh luyện giả trường 10 năm khổ tu." Vương Động Tiên mở miệng nói. Vương Tông cũng là gật đầu, bởi vậy, một có thể thiêu đốt càng nhiều tinh thần, dẫn dới càng nhiều tinh lực tinh trận, liền rất là trọng yếu. Đương nhiên, cuối cùng lựa chọn khiến lấy cái gì dạng tinh trận vẫn là ở chỗ chính ngươi, dù sao, hiệu quả mạnh mẽ tinh trận độ nguy hiểm đồng dạng to lớn, chúng ta sẽ không ép buộc ngươi đi mạo nguy hiểm đến tính mạng." Vương Thành nhắm mắt lại, rất nhanh làm rõ ròng suy nghĩ tinh thần chuyển hóa trận pháp kỳ thực chính là thể chất cùng tinh thần trúc tính hối đoái tỷ lệ là hai so với một trước mắt xung kích tinh luyện giả rèn luyện tinh lực tựa hồ gần như chỉ là chuyển hóa trúc tính đã biến thành tinh thần chuyển hóa tinh lực cường độ ta cần tỉ mỉ tìm hiểu một chút sử dụng loại cỡ lớn tinh trận thiêu đốt tinh thần dẫn dưới tinh lực sau đối với cuối cùng thực lực tăng cường hiệu quả làm sao đợi được ta hiểu rõ ràng điểm này sau cho các người thêm trả lời chắc chắn đương nhiên các người lúc trước cân nhắc là đúng bất luận kết quả làm sao ta không sẽ chọn một phổ thông tinh thần Vương Thành nói ta rõ ràng Chuyện như vậy xác thực cần muốn suy nghĩ thật kỹ." Vương Tông gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Vương Tuyển Cơ, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Khoảng thời gian này, ngươi liền mang theo Vương Thành hảo hảo tìm hiểu một chút những tin tức này, nếu là có cái gì không hiểu có thể đi tới Hỏa Diễm Học viện mượn đọc thư tịch, ngươi ở Hỏa Diễm Học viện ở trong dòng giã 3 năm, những thứ đồ này đừng nói cho ta ngươi không biết gì cả." "Vâng." Vương Tuyển Cơ vội vã thấp giọng đáp lại. "Cái kia Vương Thành, chúng ta trước hết không quấy rầy người, ở phía trước hướng về Kỵ sĩ Liên minh trước cho chúng ta trả lời chắc chắn liền có thể." "Được." Vương Thành nói một tiếng, nhìn theo Vương Động Vương Tông hai người rời đi. Vương Tông, Vương Động Tiên vừa rời đi, Vương Tuyển Cơ vội vàng nói, "Xin lỗi Á Thành, trong khoảng thời gian này ngươi đều ở Minh tưởng, ta không tốt quấy rối ngươi, vì lẽ đó." "Không sao, hiện tại nói cho ta không mượn." Vương Thành nói một tiếng, vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng, ta muốn hiểu rõ một phen, tinh trận, tinh thần, tinh lực quan hệ, ra sao thực lực có thể gánh chịu ra sao tinh trận, mà ra sao tinh trận tiêu đốt bao nhiêu tinh thần, thiếu đốt bao nhiêu tinh thần có thể dẫn dưới cỡ nào cường độ tinh lực." "Vâng." "Tinh trận cường độ, bình thường chia làm yếu đất, nhược các loại, trung đẳng" Cường hiệu, cực cường 5 loại cấp bậc, a thành người, lựa chọn nhược nhóm tinh trận tốt nhất, nếu là trung đẳng tinh trận thì cần muốn mạo một điểm hiểm. Mạo hiểm, bởi vì hao tổn vô hình lợi hại vẫn là thân thể không thể chịu được. Là thân thể không thể chịu đựng duyên cớ, có người nói một ít loại cỡ lớn tinh luyện sư thế gia ở trong gia tộc đệ tử thiên tài xung kích tinh luyện giả thời gian, sẽ sớm vì đó chuẩn bị một hai bình thân huyết thuốc, dựa vào thân huyết thuốc, thân thể của bọn họ mới có thể chịu trụ trung đẳng tinh trận dẫn hạ xuống tinh lực. Vương Thành gật gật đầu, cái cường hiệu tinh trận đây, sử dụng cường hiệu tinh trận, không ngừng cần sớm dùng thần huyết thuốc. Tinh thần ý chí có người nói còn cần rèn luyện đến tiếp cận thực chất hóa trình độ. Nếu không, tinh trận vận chuyển trong nháy mắt thiêu đốt tinh thần cái kia bước đi thì sẽ dẫn đến lên cấp giả tinh thần tán vỡ. Vương Tiễn Cơ nói đến đây, Vương Thành đã đoán được cực cường tinh trận tiền đề, phòng trưng là tinh thần thực chất hóa. Cái kia sử dụng những này tinh trận thiêu đốt tinh thần chuyển hóa hiệu suất làm sao? Sẽ đối với tinh thần tạo thành mức độ nào tổn thương? Này muốn xem tinh luyện giả lựa chọn như thế nào tinh trận. Vương Tiễn Cơ nói, bắt đầu rất phiền phức giới thiệu trong đó khéo nhau. Căn cứ Vương Tiễn Cơ giới thiệu, Vương Thành đúng là chậm rãi rõ ràng trong đó quan hệ cấp 5 tinh trận, đối ứng cấp 5 tinh lực cường độ, điểm này rất dễ hiểu, then chốt là tinh thần cùng tinh lực cường độ chuyển hóa. Tinh thần 10 giả, sử dụng hiệu quả yếu ớt tinh trận, tinh thần hạ thấp 2, sử dụng hiệu quả nhược tinh trận, tinh thần hạ thấp 4, sử dụng hiệu quả trung đẳng tinh trận, trực tiếp tinh thần tăng vỡ. Có thể tinh thần 11 giả sử dụng hiệu quả yếu ớt tinh trận, tinh thần thì lại chỉ có thể hạ thấp 1, sử dụng hiệu quả nhược tinh trận, tinh thần hạ thấp 2, cứ thế mà suy ra, đến cường hiệu tinh trận thời gian, tài sẽ dẫn đến tinh thần tăng vỡ. Ma Vương thành tinh thần đạt đến 16, mặc dù sử dụng hiệu quả cực cường tinh trận Tinh thần cũng chỉ có thể hạ thấp một điểm, mà cuối cùng có thể thu được cấp 5 cường độ tinh lực. Cấp 5 tinh lực. Tinh lực cường độ tăng lên càng về sau càng khó, Tinh nguyên thiên phú 6 giả đệm tinh lực cường độ tăng lên đến cấp 3 cần 10 đến 12 năm, mà muốn tăng lên tới tứ đẳng thì lại chí ít 20 năm, còn cấp 5 cường độ, ít nói 35 năm, nói cách khác, chỉ cần sử dụng hiệu quả cực cường tinh trận chuyển hóa tinh lực cái này bước đi, hắn là có thể tiết kiệm 35 năm rèn luyện tinh lực thời gian. Đối với thiên phú 6 tinh luyện giả mà nói, muốn đem tinh lực tăng lên tới cấp 5, chí ít đều cần 35 năm, ta chỉ ít là con số này vài lần. Vương Thành nhất thời rõ ràng cái này chuyển hóa tinh trận đối với mình tầm quan trọng. Hơn nữa, gen luyện ra tinh lực sau, không ngừng cần chuẩn bị trúc tính tăng lên thể chất, tinh thần trúc tính còn có thể hạ thấp. Nhìn dáng dấp, không chứa đựng đến đầy đủ chúc tính điểm liền tùy tiện xung kích tinh luyện giả cảnh giới, một cái sơ sẩy, lại sẽ biến trở về 10 năm trước cái kia gian nan cục diện. Liên tưởng đến trong 10 năm đó chín vị trí đầu năm tình cảnh, Vương Thành vi hơi lắc đầu. Lần này lên cấp, nhất định phải quy hoạch hoàn mỹ, tương tự sai lầm không thể phạm lần thứ hai. Lại có thêm 3, 5 ngày Kỵ sĩ Liên Minh Hư không thần hạ nên đến, vào kỵ sĩ Liên Minh sau, ta đầu tiên chuyện cần làm không còn là minh tưởng, mà là hồi đoán bảo vật, chém giết vương giả cấp sinh vật, thu được chút tính điểm. Cấp tốc kiện, thư trả lời mục, cấp tốc kiện enter, cấp tốc kiện. Chương 96, Mạc Huyền Thánh địa. Thời gian trong lúc chờ đợi trôi qua. Điểm sở ký ức để ở chỗ này không cần có chút lãng phí a. Vương Thành nhìn nhân vật mẫu trung tích lũy lại đến 61 cái điểm sở kỳ hữu, không khỏi động tâm tư. Có điều trải qua năm đó là một cái điểm sở ký ức mình chém giết lãnh chúa cấp hung thú gia khổ. Hắn cũng không có đem những này điểm sở kỳ hữu lãng phí ý nghĩ. Trên tay hắn quyền thuật cấp bậc đều rất cao, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể căn bản là không có cách phát huy ra những này quyền thuật uy lực thực sự, cao đến đâu cũng không có ý nghĩa gì. Trong mấy tháng này, kế bốn tầng điệp kính sau, hắn lại chọn hai môn bí pháp. Một môn là buồn dung bí pháp, có thể mức độ lớn kích phát tự thân khí huyết, đạt đến toàn trúc tính tăng cường hiệu quả, có điều cái môn này bí thuật hại người hại mình, kích phát thời gian càng lâu đối với tự thân tiêu hao càng lớn, nếu là vượt qua 10 phút, còn khả năng dẫn đến thể chất mãi mãi hạ thấp. Hiện nay Vương Thành đã tăng lên tới linh cấp hạ phẩm đỉnh cao, không phải là không thể hướng về nâng lên thăng, mà là không dám. Một khi tăng lên tới linh cấp trung phẩm đỉnh cao, e sợ ở kích phát môn bí pháp này mới hơi thở bên trong, thân thể của hắn sẽ tan vỡ. Ngoại trừ này một môn bí pháp bên ngoài, Vương Thành còn ở tinh nghiên hóa ảnh thuật, cái môn này bí thuật là tốc độ cùng ảo thuật kết hợp, yêu cầu nhanh nhẹn vượt qua 10, tương đương với huyền thân thuật lên cấp thân pháp, nhưng lại so với huyền thân thuật huyền diệu một đoạn dài. đến nay mới thôi Vương Thành cũng không từng hoàn toàn nhập môn. Buôn bí pháp không thể tăng lên, hóa ảnh thuật chưa nắm giữ cái khắc quyền thuật tăng lên lại không ý nghĩa. Đúng là thần giám thuật cùng dưỡng kiếm thuật, bởi tinh thần trúc tính tăng lên tới 16, hiện tại đúng là có thể một lần nữa tăng lên một phen. Đặc biệt là thần giám thuật. Thần giám thuật lấy tinh thần làm trụ cột thôi thúc, ta hiện tại tinh thần trúc tính đến 16, vượt qua vừa lên cấp tinh luyện sư. Lên trên nữa tăng lên không khó lắm. Nếu như có thể đánh vỡ linh cấp bí thuật giới hạn, mặc dù tinh luyện sư cơ sở tình huống đều có thể nhìn ra một, hai. Vương Thành nghi ánh mắt một lần nữa rơi xuống thần giám thuật trên. Rất nhanh, cái môn này có điều linh cấp hạ phẩm sở kỳ bị hắn tăng lên tới linh cấp chúng phẩm. Sau đó dư thế không giảm tăng lên tới linh cấp thượng phẩm đỉnh cao. Linh cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, nên đối ứng tinh thuật một cấp, cấp 2, cấp 3, ta hiện tại tinh thần trị số 16, giống như là tinh luyện sư, mà tinh luyện sư căn cứ mở ra tinh cùng con số có thể tu hành cấp 4, cấp 5, cấp 6 tinh thuật. Như vậy, ta lại đem thần giám thuật đẩy cao hơn một cấp. Vương Thành tâm niệm chuyển động, ánh mắt một lần nữa tập trung ở thần giám thuật trên. Nhất thời, thần giám thuật đẳng cấp từ linh cấp thượng phẩm đỉnh cao, tăng lên đến huyền cấp hạ phẩm môn, sau đó dư thế không giảm tăng trưởng đến huyền cấp hạ phẩm đỉnh cao. Được đem thần giám thuật tăng lên, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống dưỡng kiếm thuật trên. Thần giám thuật có thể tăng lên tới huyền cấp hạ phẩm, như vậy, đã đến linh cấp thượng phẩm đỉnh cao dưỡng kiếm thuật nên cũng có thể. Vương Thành ánh mắt một lần nữa tập trung đến dưỡng kiếm thuật trên, mà dưỡng kiếm thuật cũng không có để Vương Thành thất vọng, trong chớp mắt đột phá đến huyền cấp hạ phẩm, rất nhiều đối với dưỡng kiếm thuật càng nhiều tâm đắc, cảm ngộ, kinh nghiệm, suy đoán, xung lên đầu. Có điều những ký ức này kéo dài không tới chốc lát, Vương Thành đã hơi hơi đổi một chút sắc mặt. 10 điểm Vừa nãy liền đem dưỡng kiếm thuật từ linh cấp thượng phẩm đỉnh cao tăng lên tới huyền cấp hạ phẩm nhập môn, lại tiêu tốn hắn 10 cái điểm sợ ký ức. Cần biết, hắn ở điều dưỡng kiếm thuật đẩy lên tới linh cấp thời gian mỗi cái tiểu giai đoạn tiêu hao cũng có điều hai cái điểm sở kỳ ức thôi, mạnh mẽ đem một môn vật phản bí kĩ thôi diễn đến linh cấp là gấp đôi điểm sở kỳ ức tiêu hao, mà đến huyền cấp, lại là gấp 10 lần. Nhìn cái kia rơi xuống 47 điểm sợ ký Vương Thành vội vã chỉ điều dưỡng kiếm thuật tiếp tục tăng lên dự định. Dưỡng kiếm thuật cơ sở quá chiến lệnh. Nếu như muốn điều dưỡng kiếm thuật tăng lên tới cấp phẩm môn, trên người hắn điểm sợ kỳ hữu sẽ bị háo đến sạch sành sanh. Dưỡng kiếm thuật tạm thời như vậy, trừ phi sẽ có một ngày điểm sợ kỳ hiệu đạt đến mấy trăm hoặc là tìm đến càng cao thâm dưỡng kiếm tuật. Vương Thành đệ xuống tâm tư. Ngay ở Vương Thành tổng kết chính mình quyện tuật, bí pháp thời gian, sân cửa lớn đã bị Ô Tân đẩy ra, Lao đã sớm nghe được hắn ở phía bên ngoài viện kinh hỷ la lên, "Vương Thành tiên sinh, chuyện tốt, chuyện tốt, chuyện tốt to lớn à. Không tới chốc lát, đã đẩy cửa mà vào, cùng hắn đồng thời đến, còn có Tô Gia Tô Bạch. "Hả?" Nhìn cùng một đạo mà đến Tô Bạch, Vương Thành hỏi, "Chuyện gì?" Người già tới xem một chút liền biết rồi. Tô Bạch không nói lời gì, thậm chí đều không lo được lẫn nhau chính và phụ có khác biệt, lôi kéo Vương Thành ra gian phòng. Vừa ra khỏi phòng, Vương Thành nhìn ngay lập tức đến cuối chân trời một mảnh to lớn ảo giác. Cái kia mảnh ảo giác khoảng cách Tinh quỹ Đại Thành có hơn 1000 km, có thể bởi ảo giác diện tích thực sự quá khổng lồ, dù cho xa xôi như thế khoảng cách, mọi người vẫn cứ có thể xa xa thấy rõ ảo giác ở trong những kia ầm ầm sóng dậy núi sông, con trào mãnh liệt sông lớn, bên trong thậm chí có thể nhìn thấy vô số sinh linh ở trong đó chạy trốn, vô số hung thú ở cái kia ầm ĩ dữ Đây là là Mạc Huyền Thánh Địa. Hơn nữa, nhìn thấy cái kia một đạo tự trong hư không phóng mà xuống cổ sáng màu trắng không có. Đây là võ giả giai đoạn Mạc Huyền Thánh Địa. Mạc Huyền Thánh Địa? Đúng, Mạc Huyền Thánh Địa chính là chúng ta 3000 đồng lớn. Không, không ngừng 3000 đồng lớn, Mạc Huyền Thánh Địa là chúng ta toàn bộ đại lục mỹ lệ nhất chí bảo, nó ở 9000 năm trước lần thứ nhất xuất hiện, đồng thời thời khắc đi khắp lấp loé ở toàn bộ trên đại lục, 9000 năm qua, xuất hiện ở tinh quý đại thành phạm vi số lần, không vượt qua 20 lần, bất kỳ vào Mạc Huyền Thánh Địa giả, đều không ngoại lệ đều có thể từ trung được cơ duyên nhất định. Mạc Bạch vẻ mặt ở trong mang theo hư vấn, Mạc Huyền Thánh Địa, Tinh Hà Phủ, tính Tượng Hà Phủ, cùng với Tinh Không Thần Điện, là chúng ta 3000 đầm lớn tứ đại thí luyện bí cảnh, cứ việc những năm gần đây bởi Tinh Hà Phủ quá độ khai phá, dẫn đến giá trị đại hạ, ngã ra tứ đại mật cảnh phạm trụ một trong, có thể còn lại tam đại thí luyện bí cảnh mỗi một lần như thế, vẫn cứ có thể gợi ra chấn động kịch liệt, đặc biệt là điều này có thể ngang qua toàn bộ đại lục Mạc Huyền Thánh Địa càng là. Như vậy, Vương Thành nhìn cái kia mảnh phảng một bộ cổ họa đội triều ở trong Tinh Không Thánh Địa, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Mạc kệ nhiều như vậy, Vương Thành Chúng ta trước tiên mau nhanh qua lại nói, gia tộc chúng ta chuẩn bị kỹ càng hung thú bay, 1,300 km 4 tiếng liền có thể vượt qua, ngươi có cái gì không hiểu, ta trên đường sẽ cùng ngươi giải thích. Vương Thành gật gật đầu. Ở Tô Bạch dẫn dắt đi, hai người rất nhanh đi tới Tô Gia bên trong. Tô Gia, chính là tinh quý đại thành tiếng tâm lừng lấy đỉnh cấp thế gia, gia tộc ở trong co tinh luyện sư tòa chấn, mà có vượt qua 40 vị tinh luyện giả ở, thế lực đổi sát lê minh chi tháp, loại này thế lực, thuần dưỡng một ít hung thú cấp cao cấp phi cầm tự nhiên dễ như ăn cháo Vương Thành ở Tô Bạch dẫn dắt đi đi tới một chỗ quảng trường thời gian, nơi đó đã có không ít Tô ra con cháu cầm lượn bài, ba, 5 người một tổ cưới lấy một vị dương cánh vượt qua 10 mét phi cầm không ngừng bay lên trời. Tô Bạch tỉ, nơi này. Hai người ở trên quảng trường tìm chốc lát, một trận lênh lênh tiếng kêu gạo từ trên quảng trường chuyển tới. Chỉ thấy hai cái cô gái trẻ đang đứng ở một con cự điêu bên cạnh hướng về bọn họ phương hướng này trông lại. Trong hai người, một người trong đó nữ tử trang phục khá là trung tính, tuổi tắc mặc dù là 22, 23 trở xuống, có thể bởi trang phục duyên cớ nhìn qua có 25. 26. Mà khác một vị nữ tử thì lại lưu an mặc một thân quần dài trắng, giữ lại mái tóc dài màu đen, thanh xuân mỹ lệ, dung nhan tinh xảo, bất luận tướng mạo vẫn là khí chất, đều là tốt nhất chi tuyển, dù cho tần tuyết lưu ở mọi phương diện đều thua kém nàng nửa bậc, chớ nói chi là vương tuyê cơ, vương thành gặp phải hết thể nữ tính ở trong, sợ chỉ có đường tử mặc có thể cùng với tranh cao thấp một hồi. Tô Bạch thấy thiếu nữ bên cạnh người cái kia trang phục trung tính nữ tử, rõ ràng nhíu như mày, nhưng thời gian khẩn cấp, nàng chỉ có thể tiến lên hỏi một câu, "Tô Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tô Phong tỷ vừa vặn không có thuê đến Phi Cẩm, vì lẽ đó dự định cùng chúng ta một đạo đi tới. Một bên thiếu nữ vội vã đáp, đồng thời nhìn về phía Vương thành ánh mắt còn mang theo một tia hờn náy. Mắt thấy hết thảy thành viên gia tộc vội vã đi tới Mạc Huyền Thánh địa, Phi Cầm bị thuê gần đủ rồi, Tô Bạch cũng không cách nào lại đổi thừa cái khác Phi Cẩm, chỉ được nói một tiếng, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện đang đi tới. Ngay sau đó, bốn người đồng thời ngồi lên rồi con này Cự Điêu, ở một trận cuồn phong gào thét chung, Cự Điêu bay lên trời, nhắm cuỡi chân trời cái kia mảnh đất chiều hư không Mạc Huyền Thánh địa mà đi. Vị này chính là Vương Thành Tiên Sinh đi, ta là Tô Lộ, rất hân hạnh được biết ngươi." Cự điêu trên, thiếu nữ mang theo vui tươi mỉm cười cùng Vương Thành chào hỏi. Vương Thành cũng là gật gật đầu, "Ngươi tốt." Một bên Tô Bạch nhìn hai người nói chuyện thiếng, vừa liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh người Tô Phong, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Nàng hưu Tâm đem Tô Lộ giới thiệu cho Vương Thành, đồng thời cố ý dự định vì là hai người sáng tạo một chỗ cùng đồng thời mạo hiểm cơ hội, nhưng Tô Lộ không biết là không rõ ý nghĩa vẫn có ý tưởng khác, lại kéo lên ham mê có chút đặc thù Tô Phong. Tô Bạch Ta lần đầu tiên nghe nói Mạc Huyền Thánh Địa, cùng ta nói tưởng tận nói đi. Vương Thành cùng Tô Lộ hỏi thăm một chút sau, chuyển hướng Tô Bạch nói, "Tô Bạch gật gật đầu, ta lúc trước nói rồi, Mạc Huyền Thánh Địa là chúng ta 3000 đầm lớn tứ đại rèn luyện thánh địa một trong, mà cái thánh địa là một vị tên là Mạc Huyền Tử Cường giả bí ẩn mở ra, mục đích gì, tựa hồ là chuyên môn vì tìm kiếm truyền nhân hoặc là đệ tử. Toàn bộ Mạc Huyền Thánh Địa tổng cộng chia làm thành 4 bộ phận, phân biệt là cổ sáng màu trắng võ giả thánh địa, màu xanh lam sáng tinh luyện thánh địa, cổ sáng vàng tinh luyện sư thánh địa, cùng với màu đỏ cột Sang đại tinh luyện sư thánh địa, những thánh địa này chung, võ giả thánh địa xuất hiện tần suất nhiều nhất, dù cho ở chúng ta 3000 đầm lớn chung, bình quân 10 năm đều sẽ xuất hiện 1-2 lần, tinh luyện giả, tinh luyện sư, đại tinh luyện sư thánh địa xuất hỷ hệ. N xác suất thì lại càng ngày càng thấp. Trước mắt trước mặt chúng ta nơi này, Mạc Huyền thánh địa tiếp dẫn cổ sáng là màu trắng, liên thuộc về võ giả giai đoạn Mạc Huyền thánh địa. Võ giả giai đoạn Mạc Huyền thánh địa, chỉ cho phép võ giả tiến vào. Vương Thành Hồi tưởng chính mình ở trên quảng trường nhìn thấy những kia cấy lấy phi cầm tô ra con cháu, có chút kỳ quái nói. Cái kia vì sao một ít tinh luyện giả đều cưới lấy phi cầm chạy tới? Không ngừng tinh luyện giả, dù cho tinh luyện sư có lúc cũng sẽ bị kinh động. Nhắc tới điểm này, Tô Bạch có chút bất đắc dĩ, không biết là quy tắc lô thủ vẫn là nguyên nhân gì, võ giả giai đoạn Mạc Huyền Thánh Địa chỉ là không cho phép sử dụng tinh lực, cũng không có đối với thí luyện giả bản thân tu vi làm ra hạn chế, nói cách khác, chỉ cần ngươi phong ấn tự thân tinh lực, đừng nói ngươi là tinh luyện giả, mặc dù ngươi là tinh luyện sư, đại tinh luyện sư, muốn đi vào Mạc Huyền Thánh Địa, đều cũng không phải việc khó. Có điều, Mạc Thánh Địa ở trong cơ duyên mặc dù không tệ, Có thể võ giả giai đoạn Mạc Huyền Thánh Địa đẳng cấp chung quy quá thấp, rất khó hấp dẫn đến đại tinh luyện sư ánh mắt, dù cho có một hai tinh luyện sư đi tới, trên căn bản cũng đều là loại kia lên cấp không lâu chưa từng được tinh luyện sư Mạc Huyền Thánh. Địa chuẩn vào lệnh bài tinh luyện sư đại nhân, những kia lâu năm tinh luyện sư, chưa chắc sẽ trước đi mạo hiểm, dù sao, không thể sử dụng tinh thuật tình huống, dù cho tinh luyện sư ở võ giả giai Mạc Huyền Thánh Địa cũng có thể gặp phải nguy hiểm, vì những kia đối với tinh luyện sư mà nói chỉ có thể toán không có trở ngại tài nguyên, không đáng bọn họ mạo nguy hiểm đến tính mạng. 4. Mở cái phó bản. Chương 97 Tiến vào, tinh luyện giả, tinh luyện sư. Tô Bạch mà nói, tương tự để Vương Thành trong lòng cảm giác nặng nghề. Tinh luyện giả, dù cho không cách nào triển khai tinh thuật, không cách nào sử dụng tinh khí tinh luyện giả, tu vi cũng tuyệt đối không phải võ giả có khả năng dễ dàng chống lại. Tinh luyện giả thân thể từng chiếm được tinh lực rèn luyện, sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, trên căn bản đều ở 10 trở lên, tinh lực đẳng cấp càng mạnh, đối với thân thể hiệu quả rèn luyện càng rõ ràng, một ít đỉnh cao tinh luyện giả, thân thể cường độ đạt đến 14 đều cũng không phải việc khó. Tinh luyện giả đã như vậy, chớ nói chi là tinh luyện sư. Mỗi một cái tinh luyện sư bỏ qua một bên tinh thuật không nói, bản thân tố chất thân thể liền không kém hơn vương giả cấp sinh vật. Mọi người sở dĩ đều là đem vương giả cấp sinh vật cùng tinh luyện sư đánh đồng với nhau chính là nguyên nhân này. Vương Thành Tiên sinh ngươi yên tâm, tinh luyện giả không còn tinh thuật, không có tinh văn tăng cường, trên thực tế chính là lớn mạnh một chút phàm nhân thôi, thật giống như chúng ta lúc trước ở tội ác hồ nước chém giết ngư nhân Dũng sĩ, ngư nhân dụng sĩ từng cái từng cái không đồng dạng thân thể cường tráng, cuối cùng có thể vẫn dung chết ở vương thành tiên sinh quyền dưới. Nhân loại cùng ngư nhân Dũng sĩ không giống. Vương Thành lắc lắc đầu, Nhân loại nắm giữ tinh xảo võ thuật, ngư nhân dũng sĩ cũng chỉ có man lực, làm sao có thể đánh đồng với nhau? Có điều, tinh luyện giả, không cần tinh thuật tinh luyện giả đồng dạng là tinh luyện giả, không biết ở Mạc Huyền Thánh địa trong hoàn cảnh có thể hay không đánh ra truyền kỳ cuộc chiến đánh giá. Vương Thành trầm nghĩ. hơn nữa, hắn mặc dù đối với tinh luyện giả có chút kiêng kỵ, nhưng trên thực tế nhưng không như trong tưởng tượng khuyết đại như vậy. Tinh thần đạt đến 16 to lớn nhất đặc thù là thực chất hóa, thực chất hóa tinh thần muốn ngự vật giết địch có chút khó nhưng lại có thể cực mức độ lớn đẩy thăng hắn khí huyết vận chuyển tốc độ, tăng lên hắn ra quyền tốc độ cùng tốc độ phản ứng, ở loại này điều kiện tiên quyết, dù cho hắn rõ ràng chỉ có bình quân chín thân thể chúc tính, nhưng có thể đánh ra 10 hiệu quả. Có sức mạnh to lớn làm hậu thuẫn, thật đối đầu không cách nào triển khai tinh thuật tinh luyện giả vương thành cũng chưa chắc không thể đem đánh giết. 4 người ở cự điêu thượng thừa cương quyết vận, khoảng cách cái kia mảnh đổi chiều ở trên bầu trời ảo giấc càng ngày càng gần. Ùm. Ngay ở một nhóm 4 người sắp bước vào mạc huyền thánh địa thời gian, Tô Bạch đột nhiên lấy ra một khối lưu ở trên người ảnh âm thạch, nhìn một phen bên trong tin tức sau thần sắc cứng lại, vừa kỵ sĩ liên minh chuyển đến tin tức, phúc thẩm sát hoạch nội dung thay đổi, tinh quý đại thành, nhật viêm đại thành, long thiếu đại thành, hỏa lộ đại thành hết thể sát hoạch giả tề vào Mạc Huyền Thánh Địa, được màu xanh lam Mạc Huyền Thạch giả mới có thể vào kỵ sĩ liên minh, mà sau đó kỵ sĩ liên minh sẽ. Đối với Mạc Huyền Thạch tiến hành thu mua, một khối Mạc Huyền Thạch giá cả đạt 100 tinh thạch. Nói xong, Tô Bạch nhìn Vương Thành một chút, Mạc Huyền Thạch chính là tiến vào càng cao cấp Huyền Thánh Địa bằng chứng. Màu xanh lam mặc huyền thạch đối ứng tinh luyện giả cấp mặc huyền thánh địa, màu vàng mặc huyền thạch đối ứng tinh luyện sư cấp mặc huyền thánh địa. Võ giả giai mặc huyền thánh địa không cách nào sử dụng tinh lực, đối với tinh luyện giả, tinh luyện sư mà nói đều gặp nguy hiểm, mà bên trong có khả năng được những bảo vật khác giá trị trên căn bản đều ở mấy thập tinh thạch trên dưới, chân chính hấp dẫn bọn họ, chính là mặc huyền thạch. Vương Thành ngay xong, gật gật đầu. Được rồi, chúng ta lập tức đi vào, võ thánh xuất tần rất cao, có thể thời gian lại hết sức ngắn ngủi, bình thường sẽ không vượt qua 3 ngày, chúng ta nhất định phải mau chóng gia chiếm được gia tộc ở trong truyền đến tin tức, chân chính đồng ý đến Mạc Huyền Thánh địa mạo hiểm tinh luyện sư đều là những kia mới lên cấp tinh luyện sư, muốn đến bên trong đổ đổ vận may xem có thể hay không tìm tới màu vàng Mạc Huyền thạch, loại này mới lên cấp tinh luyện sư. Chu Vi mấy cái đại thành theo kịp chỉ có 12 cái, mà 12 cái bên trong có một nửa sẽ tới thế là tốt rồi, mà Mạc Huyền Thánh địa rất lớn, chỉ cần chúng ta tách ra những kia tinh luyện sư, vẹn vẹn cùng tinh luyện giả chiến đấu, không hẳn không có nhiều thu được. Mấy khối màu xanh lam Mạc Huyền thạch hy vọng mới lên cấp tinh luyện sư. Tô Bạch để Vương Thành chấn động trong lòng. Bản đạo sinh liền thuộc về mới lên cấp tinh luyện sư, hơn nữa hắn ngay ở Tình Quý đại thành ở trong, trước mắt Mạc Huyền Thánh địa xuất thế, hắn có thể hay không? Chúng ta xuống. Cô sáng màu trắng có truyền tống lực lượng, bất luận người nào đều sẽ bị truyền tống đến không biết tên địa phương, đi tới Mạc Huyền Thánh địa phải dựa vào chính mình, cẩn thận một ít. Mắt thấy màu sáng cự điêu đã xông đến cổ sáng màu trắng một bên, Tô Bạch quát khẽ một tiếng, thân hình trực tiếp từ cự điêu trên bay vọt mà ra, hướng về cô sáng màu trắng phóng Lộ, Tô Phong hai người theo sát phía sau. Thấy thế, thế Vương Thành sâu sắc hướng về Tinh Quý Đại Thành phương hướng liếc mắt nhìn, tương tự nún người nhảy lên, trong phút chốc nhảy vào cổ sáng màu trắng ở trong. Ông ngoong. Vương Thành nhảy vào cổ sáng màu trắng trước mắt, hoàn cảnh chung quanh trở nên một trận mơ hồ, sau đó trực tiếp hiện ra thành một mảnh hư vô, hư vô qua đi, núi sông, dòng sông, hoa có cây cối tại phảng phất bị một lần nữa tối điểm, đợi đến bốn phía hình ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng thời gian, hắn đã bất chi bất giác đứng một khu vực trên, liền bay vọt mà xuống thân hình đều đột nhiên ngừng lại. Bốn phương tám hướng là một mảnh hoang mãng sơ lâm. Phóng tầm mắt nhìn. Phía trên đường chân trời còn có lượng lớn sơn mạch, cùng với từng tòa từng tòa cao vút trong mây ngọn núi, ngọn núi, không ít hung hãn phi cầm tận tình giao du, tràn ngập cổ điển, thế lương khí tước. Những ngày hoàn cảnh cùng 3000 đẫm lớn tuyệt nhiên không giống. Từng đánh giá một phen hoàn cảnh chung quanh sau, Vương Thành Tài bỗng nhiên phát hiện, chỉ là trước tiên hắn nửa bước bước vào cổ sáng màu trắng ở trong Tô Bạch, Tô Lộ, Tô Phong ba người dĩ nhiên toàn bộ không thấy bóng người, không biết bị truyền tống đến nơi nào. Lại là thế gia, Tô Bạch tựa hồ cũng không có cùng ta nhắc tới điểm này. Vương Thành hướng về bốn phía đánh giá, cuối cùng Quấn về cách đó không xa một mảnh cây tối rừng cây rậm rạp đi đến. Đi tới 3000 dặm lớn lâu như vậy, thế núi kéo dài cây xanh tỏa bóng hoàn cảnh đã rất hiếm thấy đến, hắn nhìn thấy nhiều nhất địa mạo trái lại là sa mạc, đầm lầy, đây chính là năm đó những kia cường giả đỉnh cao môn xúc động hành tinh này, tinh hoạch lực lượng gợi ra ác liệt hậu quả, dựa vào tinh hoạch bạt phát, bọn họ tuy rằng đánh đuổi những kia sâm lấn thế lực, có thể đồng dạng chôn vùi hành tinh này tiền đổ, mấy trăm năm năm, thậm chí sau mười mấy và năm, này viên vĩ đại tinh thần sẽ triệt, để tử vong, tinh thần trên vô số phàm nhân cũng sẽ bởi vì các loại thiên tai Hoàn cảnh ác liệt do đó tuyệt diệt, tương lai sinh tử đều không thể chúa tể, đây chính là phàm nhân bi ai. Mạc Huyền Thạch đối với hung thú trưởng thành có hiện ra hiệu quả, có Mạc Huyền Thạch địa phương tất có lãnh chúa cấp hung thú, tìm kiếm Mạc Huyền Thạch đúng là có thể từ một điểm này bắt tay. Vương Thành căn cứ Tô Bạch giới thiệu, ở mảnh này cành lá sum suê trong rừng rậm tìm kiếm hung thú tung tích. Lãnh chúa cấp hung thú thuộc về chúa tể một phương, dù cho hoang vu nơi ở trong muốn gặp phải cũng không dễ dàng, có điều Mạc địa chính là vị kia tên là Mạc Huyền Tử vô thượng đại cố ý mở ra đến thí luyện ơi, nhắm vào chính là võ giả giai đoạn thí luyện giả. Bởi vậy toàn bộ thánh địa ở trong hung thú cấp cao rất nhiều, lãnh chúa cấp hung thú cũng không như trong tưởng tượng như thấy. Vương Thành ở trong rừng cây đi rồi không tới 10 phút, đã bị 3 con hung thú cấp cao nhìn chằm chằm. Chỉ là, bởi những này hung thú cấp cao tự trên người hắn cảm nhận được nguy cơ, hơn nữa Vương Thành cũng lười ở hung thú cấp cao trên người lãng phí thời gian, cho tới 2 người vẫn tưởng an vô sự, không có phát sinh cái gì xung đột. Ầm. Vương Thành tiếp tục tiến lên, đợi đến tiến lên một đoạn lộ trình, theo hắn tựa hồ đem hắn xem là con mồi ba con hung thú cấp cao đột nhiên ngừng lại, đồng thời chậm rãi lùi về sau, loại biến hóa này Ở Hoang Vu nơi cùng hung thú môn đánh hơn 3 năm liên hệ hắn nhất thời rõ ràng cái gì. Bước vào lãnh chúa cấp hung thú địa bàn, Vương Thành dưới chân bước tiến một trận gia tốc, đem chính mình sức cảm ứng kích phát đến cực hạ. Hắn bây giờ tinh thần đến 16, toàn lực cảm ứng được, ngàn mét phạm vi gió thổi có lay đều ở hắn cảm ứng ở trong, không tới chốc lát, một luồng ẩn chứa nồng nặc tinh lực khí tức đã xuất hiện ở 3000 mét ở ngoài. Rất tốt. Khóa chặt lại con này lãnh chúa cấp hung thú, Vương Thành thân hình bay vọt, cấp tốc hướng về lãnh chúa cấp hung tới. Vương Thành một đường tiến lên vẫn chưa thu lại tự thân khí tức, không chờ hắn tới gần, Đầu lĩnh kia chủ cấp hung thú đã gầm rú, trực tiếp từ trên cây vỗ rết mà xuống, cấp công kích trước. Đây là một con tương tự với báo săn như thế màu xanh lục sinh vật, khắp toàn thân vải ráp trải rộng, móng nuốt sắp bén, vỗ rết càng là nhanh như tật phong, đổi thành bất luận cái nào võ giả sau tầng cường giả đều chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy một vệt bóng đen. Có điều vương thành 16 tinh thần giao cho hắn không gì sánh kiệm sức cảm ứng, ở con này lãnh chúa cấp hung thú gầm rú vỗ rết mà xuống trước mắt, hắn trực tiếp kích phát rồi Mạnh mẽ tinh thần hình thành thực chất hóa hết sạch phun ra mà ra, mạnh mẽ nhảy vào con này, lãnh chúa cấp hung thú thế giới tinh thần, nhất thời con này vô giết mà xuống lãnh chúa cấp hung thú như tao lôi cực, nhanh nhẹn không thấp hơn 12 mạnh mẽ thân thể càng là ở giữa không trung mất đi cân bằng, ngã xuống khỏi đến, đập xuống đất, trong miệng phát sinh thống khổ đến dị. Hiệu quả như thế này, để Vương Thành hơi có chút bất ngờ. Tinh thần đạt đến 16 sau đó, hắn không có lại triển khai quá nhiếp hỗn thuật, đối với giờ khắc này, nhiếp hồn thuật uy lực thực sự vẫn còn không chọn vẹn hiểu rõ, mà trước mắt nắm con này, lãnh chúa cấp thú vừa thử nghiệm Lập tức cảm giác đến trong đó biến hóa to lớn. Một con linh chúa cấp hung thú, càng là trực tiếp bị hắn nhếp hồn thuật kinh sợ được mất đi tới sức phản kháng, chậm đều không đứng lên nổi. Không, không chỉ là không đứng lên nổi. Con này linh chúa cấp hung thú nằm trên đất thống khổ rên rỉ, theo thời gian chuyển rời tiếng rên rỉ càng ngày càng yếu, mười mấy hơi thở sau, càng là triệt để mất đi hơi thở sự sống. Một con mạnh mẽ linh chúa cấp hung thú, càng là bị hắn lấy nhiếp hồn thuật trực tiếp giết chết. Cứ việc linh thú cấp hung thú ở tinh thần trên thuộc tính, thậm chí còn không sánh bằng Ngư Nhân Dũng Sĩ, có thể kết quả như thế này vẫn làm cho Vương Thành có chút bất ngờ. Tuy hoàng cuộc chiến, nhìn nhân vật mẫu phía dưới cái kia một cái tin tức, Vương Thành cười cợt, liên tưởng đến chính mình lần thứ nhất ở hoang vu nơi thời gian tao ngộ lãnh chúa cấp hung thú thế thảm, cùng với hiện tại coi lãnh chúa cấp hung thú với không có gì thái độ, Vương Thành không thể không vui mừng chính mình mạo hiểm xuyên qua hoang vu nơi chính xác tính. Một năm, bước vào 3000 đầm lớn sau hắn chỉ dùng một năm đã đạt đến trình độ này. Nếu như duy trì tốc độ như thế này tiếp tục tăng lên, thành tựu tinh sư lại có gì khó. Thiên phú thấp làm sao? Có quý giá tài nguyên, có đỉnh cấp minh tương tự, dẫn đạo thuật, tinh luyện sư cũng không phải là hy vọng xa vời. Con này lanh chúa cấp hung thú đã bị hắn đánh giết, hắn hướng về phía trước tìm chốc lát, bắt đầu tìm kiếm phụ cận có hay không có Mạc Huyền Thánh. Vương Thành tìm kiếm kéo dài không tới nửa phút, một trận vang động đột nhiên từ đằng xa rừng lâm truyền tới, mơ hồ nương theo còn có nhân loại âm thanh. Hẳn là bên này. Loại kia tiếng hô là lanh chúa cấp hung thú, chúng ta tìm một tiếng, tại giết một con lanh chúa hung thú. cứ theo đàn này, có thể 10 con chúa cấp hung thú là tốt lắm rồi. Dù cho mỗi một cái lãnh chúa cấp hung thú đều thủ hộ một khối ma huyền thạch, được huyền thạch cũng không đủ chúng ta phân, nhất định phải mau chóng, bất kỳ một con khả năng tồn tại lãnh chúa cấp hung thú đều không thể bỏ qua. "Y Nhi, ngươi tiểu thư ngươi yên tâm, lần này chúng ta tất nhiên sẽ thắng lợi trở về." Ma huyền thạch một khối giá trị thì có hơn trăm tinh thạch, chờ chúng ta thu thập mười mấy khối ma huyền thạch, lập tức liền có thể thế ngươi mua lại cái này cấp 3 tinh khí. Nương theo âm thanh truyền đến, tiếng xé gió cũng là từ xa đến gần. Vương Thành nhíu nhíu mày, mục quang tấn tốc hướng về đánh giá xung quanh, đợi đến lại tìm chốc lát, ở một đống trong bụi cỏ Một viên lam quang lóng lánh mặc huyền thạch nhất thời sôi nổi ở trước mắt. Tìm tới, Vương Thành thân hình lóe lên, trực tiếp đem khối này mặc huyền thạch nắm ở trên tay. 4. Chương 98, Phạm nhân lớn mật. Thu rồi mặc huyền thạch, Vương Thành không nói lời gì, thả người liền lùi. Có điều hắn lui không tới 30m, một 30 trên giới nam tử đã tự trong rừng cây bay vọt mà ra, nhìn thấy Vương Thành thân hình sau nhất thời một tiếng quát lớn, đứng lại. Khẩn đó lấy, hắn bên cạnh người hai nữ một nam đồng thời xuất hiện. Một người trong đó nhìn qua 25, 26 cô gái mặc áo trắng cầm trong tay mâm tròn, Mâm tròn ở trong một vệ sáng lấp lóe, nhắm thẳng vào Vương Thành, trên người hắn có năng lượng cao kết quả, tất là Mạc Huyền Thạch. Một khối Mạc Huyền Thánh, một pháp nhân, thả xuống Mạc Huyền Thạch. Còn lại một nam một nữ không phân trước sau, đồng thời quát chói thai. Tinh luyện giả. Mạc Huyền Thánh địa không cách nào sử dụng tinh thuật, tinh luyện giả tu vi mất giá rất nhiều, Vương Thành tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn không duyên cớ cùng một vị mạnh mẽ tinh luyện giả giao chiến, chớ nói chi là bốn vị, bởi vậy, đối với lúc trước cái kia 30 trên dưới nam tử quát chói hai, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp tập trung vào rừng cây. Lớn mặt pháp nhân lại giáng trốn. Chừng 30 tuổi nam tử nhìn thấy Vương Thành đối với lời của mình ngẫm mặt làm ngơ, nhất thời một tiếng quát lớn, triển khai thân pháp lấy khó mà tin nổi cấp tốc trực tiếp đánh về phía Vương Thành, người ở giữa không trung đã hung hãn ra tay, cách không một trường, ta tên ngươi đứng lại ngươi đi sao? ầm ầm ầm. Trường Phong pha không, phía trước cành cây, lá cây, hết thảy náo tan. Tập trung vào rừng cây Vương Thành biểu hiện lạnh lẽo, thân hình xoay chuyển, hư không băng quyền đánh từ xa ra. Cứ việc nam tử tự thân trúc tính ở Vương Thành bên trên, nhưng hắn cái kia một môn phách không trường hiển nhiên chưa từng luyện tới đỉnh cao cũng hư không băng quyền quyền tình chính diện va chạm, càng là liệu mạng cái cân sức năng tài. Ứng. Còn dám hoàn thủ. Hai người quyền trưởng va chạm cứ việc là bất phân thắng bại, có thể nam tử ở nhanh nhẹn trên thuộc tính chiếm cư ưu thế, hết tốc lực bạo phát giới trực tiếp rút ngắn cùng Vương Thành khoảng cách, với tay ép một chút, một môn trưởng pháp biến ảo ra một trận thiên la địa vong, nghiêm nhiên đem Vương Thành có khả năng né tránh không gian toàn bộ phong tỏa. Loại này trưởng pháp, trước mắt không thể né tránh, Vương Thành trong mắt nức lại, thần dám đột phát động. Người đàn ông trung niên thân thể tố chất mạnh yếu thậm chí còn trưởng pháp vận chuyển khí huyết lưu chuyển hết thể bại lộ ở trước mắt hắn sức mạnh 11 thể chất 12 nhanh nhẹn 12 hơn nữa tu hành một môn không sai thân pháp tăng cường 2 phần10 tốc độ nhanh nhẹn trên đạt đến tiếp cận 14 trình độ thân giám thuật không ngừng nhìn thấu người đàn ông trung niên chút tính càng đem người đàn ông trung niên cái môn này trưởng pháp kẽ hở hết thể hiểu rõ cứ việc hai người tồn tại sức mạnh khổng lồ trên lệnh, có thể vương thành thân hình nhưng không có nửa phần chầm chậm trực tiếp đón lấy người đàn ông trung niên thái cổ thần quyền cuốn lấy một luồng ngơ ngác khí thế đấm ra một quyền vừa vặn rơi vào ở người đàn ông trung niên trưởng pháp bạc được phân đoạn. hành. Hai người giao chiến, kinh khí bắn mạnh, chu vi 4 mét hoa cỏ cây cối bị khuyết tán sức mạnh tấn ác, hai người thân hình đồng thời phi lùi lại mấy bước. "Ừm." Kết quả này, không ngừng người đàn ông trung niên thần sắc cứng lại, theo sát hắn mà đến ba người khác đồng dạng mặt lộ vẻ kinh sợ. "Một pháp nhân." Ba người mặc dù đối với Vương Thành biểu hiện ra thực lực giật mình, có thể thủ hạ động tác nhưng là không chậm, hiện hình tam giác nhắm Vương Thành vây quanh mà đi, như thật sự đem hắn vây lên, nhanh nhẹn bản không bằng tinh luyện giả Vương Thành tất nhiên có chạy đằng trời. "Còn không tha thứ?" Đối phương là bốn vị tinh luyện giả, trời mới biết những này tinh luyện giả có hay không có bí ẩn gì thủ đoạn, Vương Thành không muốn gây phiền thoái, thế nhưng trước mắt bốn người này cách làm, vẫn làm cho thần sắc hắn lạnh xuống. "Tiểu tử, quái chỉ có thể trách ngươi mệnh không tốt bị chúng ta gặp gỡ, đem mặc huyền thạch giao ra đây chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống, bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát đi được. Khu vực này chu vi hơn 1000 km đều là chúng ta Hỏa Diễm học viện người, ngươi coi như may mắn từ chúng ta trên tay thoát được tính mạng, chỉ cần ta hô to một tiếng, chúng ta Hỏa Diễm học viện người vi lại đây, ngươi vẫn cứ chỉ có một con đường chết." Cung Vương Thành liệu mạng cái bất phân thắng bại nam tử một mặt giữ tợn uy hiếp nói, "Có điều Vương Thành căn bản không thèm để ý, chạy trốn người bản thân chiếm cư ưu thế, đặc biệt là rừng cây loại này phức tạp và cảnh, đang phi thân thuật tăng cường dưới, dù cho người truy kích là bốn vị tinh luyện giả, lẫn nhau khoảng cách vẫn cứ không có rút ngắn. Ta nhận ra ngươi, ngươi là cái kia gọi Vương Thành pháp nhân." Nhưng vào lúc này, trong bốn người một một thân tinh luyện giả trường bảo, nhìn qua khá là cao lạnh cô gái tóc dài đột nhiên mở miệng, "Ừm. Ý người tiểu thư ngươi biết hắn?" Vùng núi pháo đại một con pháo thú quan quân, Cô gái tóc dài lạnh lùng nói: "Y nghi nhân." Nghe được cô gái tóc dài gọi ra thân phận của chính mình cùng lai lịch, Vương Thành sững người lại, hơn nữa ý nhân danh tự này hắn đồng dạng cảm thấy có chút quen thuộc. Ở trong rừng cây chạy vội thân hình nhất thời vừa chậm, ánh mắt rơi xuống nói chuyện cô gái tóc dài trên người. Mà chính là thân hình hắn vừa chậm trước mắt, vẫn cùng tối khẩn trung niên tinh luyện giả một tiếng quát lớn, tốc độ nhanh hơn một đoạn, thân hình như đằng như bay vượt qua Vương Thành thân thể, đồng thời phách không chưởng lần thứ hai chém xuống, khiến cho Vương Thành lấy hư không quyền cùng hắn chính diện giao chiến. "Vánh! Kính lực tản đi." Một phen giao thủ Vương Thành tốc độ lần thứ hai vừa chậm, trung quy bị bốn người triệt để đuổi theo, đem cả người hắn vi ở trong đó. Nhưng mà, bị vây quanh ở trong đó Vương Thành không ngừng không có nửa phần muốn chạy trốn hoặc là phá vòng vây ý tứ, trái lại ngay lập tức đưa mắt rơi xuống vị kia tràn ngập cao quý lãnh ngạo khí tức cô gái tóc dài trên người, trong mắt tràn ngập hàn tận xương tủy lạnh lẽo, "Ta nhận ra ngươi, ngươi là Bạch Đạo Sinh đệ tử, gọi Lâm Y Nhân." Lớn mật, "Bạch Đạo Sinh danh hụy của đại nhân là ngươi chỉ là một phàm nhân có thể gọi." "Và miệng cho ta." Lâm Y Nhân chưa đáp lời, Bên người nàng một cái khác nam tử đã trong mắt hết sạch bắn mạnh, nỗi giận gầm lên một tiếng trực tiếp giết tới Vương Thành trước người, một cái tát đập tới, lấy Vương Thành làm trung tâm chu vi 3 mét bên trong, khí áp ở hắn một tắt này dưới dường như muốn bị đập bạo, võ giả tầm thường chỉ cần là đối mặt này, cỗ trưởng lực áp chế sẽ khó có thể nhúc đích. Nhưng mà, hắn một tát này còn chưa kịp phiến trên Vương Thành nửa bên mặt, Vương Thành đã một tiếng quát lớn, ánh mắt đông nhiên xoay một cái, hai đạo dọa người hết sạch tự trong mắt hắn bắn mạnh mà ra, mạnh mẽ đánh vào người nam tử trẻ tuổi này thế giới tinh thần, trong phút chốc để người thanh niên trẻ hét thảm một tiếng. A ở hắn thả tiếng kêu thảm thiết trước mắt, vương thành trong miệng gào ghét, mười tứ năm đó đặt ở lồng ngực không cách nào phát tiết sự phẫn nộ, sự thù hận phản phất được một tên tích khẩu, đồng thời bạo phát, cả người hắn vồ rét về phía trước, tay phải đánh ra, toái hư kính bạo phát dưới đem, cái này bị nhiếp hồn thuật kinh sợ tinh luyện giả lồng ngực một lần đánh nát, máu tươi bắn ra bốn phía. "Vĩnh!" Muộn trầm âm thanh nổ vang rừng cây. Lâm Y nhân nhóm ba người có thể thấy rõ ràng ấn máu đỏ tươi từ này cái tinh luyện giả phần lưng lấp bắp mà ra. Nhưng này còn không phải kết thúc. Sức mạnh khủng lồ xuyên qua vị này tinh luyện giả thân thể, Thân hình của hắn vốn nên bị cú đấm này quán tính sức mạnh kéo bay ngược ra ngoài, có thể không đợi bộ thân thể này bay ra, Vương Thành một cái tay khác đột nhiên đập xuống, một phát bắt được thân hình bay ra ngoài một nửa nam tử chân phải, sau đó toàn lực vung dậy, bay về mặt đất liều mạng đập một cái. Bành! Làm người hầu như trái tim đột nhiên đỉnh tiếng vang lần thứ hai ở trong rừng cây khuế tán. Bị đánh xuyên qua lồng ngực còn sót lại nửa cái khí nam tính tinh luyện giả trực tiếp bị Vương Thành này hung ác đến cực điểm đập một cái tạm thành bầm máu tại chỗ không thành hình người. Loại này tàn nhẫn, hung tàn, bạo ngược thủ đoạn Nhất thời để nguyên bản vây quanh Vương Thành Lâm Y Nhân, cô gái mặc áo trắng, người đàn ông trung niên từng cái từng cái lông mày mạnh mẽ nhảy một cái. Vương Hạnh, cô gái mặc áo trắng kêu to một tiếng. Ha ha ha, Bạch đạo sinh, Bạch đạo sinh, ta nhịn ngươi ròng rã 10 năm. Lần trước ở vùng núi Pháo Đài, rõ ràng là kẻ thù gặp mặt ta cũng không dám biểu lộ ra nửa phần, thế nhưng hôm nay ngươi đệ tử rơi vào trên tay của ta coi như là chúng ta cửu hận lợi tức, ai cũng cứu không được nàng. Tiếp cận điên cuồng phát tiết giống như đánh chết tên là Vương Hạnh tinh luyện giả sau, Vương Thành một trận vui sướng cười to. Ánh mắt trong phút chốc một lần nữa rơi xuống Lâm y Nhân trên người. Nguyên Bản vẫn là trong bốn người tâm, bị cái khác ba vị tinh luyện giả làm thành tiểu thư giống như phụng ở lòng bàn tay Lâm Ý Nhân bị Vương Thành ánh mắt như thế đâm một cái, như bị vạch trần trên người hết thảy quần áo, trực cảm giác thấy lạnh cả người đánh đáy lòng sinh khí, làm cho nàng không rét mà run. "Lùi, mau lùi lại. Chúng ta đi." Nguyên Bản còn khá là tiêu ngạo lén giễu nàng, trên mặt nhất thời tràn ngập ý sợ hãi, vội va hô to. Ở Vương Thành giờ khắc này ánh mắt khóa chặt dưới, nàng liền phảng phất một con bị con cọp nhìn chằm thỏ trắng nhỏ. Chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất cách Vương Thành càng xa càng tốt. Đi. Hắn một phàm nhân thôi. Vừa nãy ông hành bị giết, tốc độ thực sự quá nhanh, trung niên tinh luyện giả căn bản không có làm rõ hắn đến cùng là vì sao mà chết, chỉ là hắn đường đường một tinh luyện giả, làm sao cũng không tin mình sẽ không làm gì được chỉ là một phàm nhân. Ở Lâm Ý nhân thân hình trợt lui, hắn đã một tiếng quát trói thai. lần thứ hai lấy ra trưởng pháp nhắm ngay Vương Thành vô giết mà đi, cho ta nạp mạng đi. Phàm nhân? Phàm nhân thì lại làm sao? Ta Vương Thành một lần phàm nhân, như thường có thể đem bọn ngươi những này cao cao tại thượng tinh luyện giả đạp ở dưới chân. Vương Thành trong mắt hết sạch phun ra, trung niên tinh luyện giả trưởng pháp đánh ra thời gian xúc động khí tức áp bước, để hắn khắp toàn thân xương cốt một trận nhẹ vang lên, khiến cho hắn không thể không tạm thời rời đi mục tiêu. 16 tinh thần kích phát ra nhiếp hồn thuật một lần làm sợ hai trung niên tinh luyện giả, ẩn chứa toái hư kính thái cổ thần quyền theo sát mà tới. Tinh thần bí thuật. Tinh thần bí thuật. Là tinh thần bí thuật. Vương Thành ở vùng núi Pháo Đài ở trong từng lấy tinh thần bí thuật cùng ngư nhân thuật sĩ Liêu Mạc, cuối cùng lưỡng bại câu thương, chỉ là kết quả này quá mức làm người nghe kinh hãi vẫn chưa truyền lưu. Hơn nữa Lâm Ý nhân nhóm người căn bản sẽ không quan tâm một phàm nhân tin tức, đối với Vương Thành những thủ đoạn này không biết gì cả, cho tới giờ khắc này nàng tài ngơ ngác dứt lão. Một phàm nhân có thể dùng tinh thần bí thuật kinh sợ một vị tinh luyện giả? Lạc Phổ đại ca, cẩn thận. Mặt khác một vị cô gái mặc áo trắng kêu to một tiếng, Vương Thành thân hình đã cùng trung niên tinh luyện giả Lạc Phổ mạnh mẽ đụng vào nhau. Trên lẫn toái hư kinh thái cổ thần quyền đánh vào ngư nhân Vương trên người khả năng gây nên sức mạnh đàn hồi, có thể đánh tại trung niên tinh luyện giả Lạc Phổ trên người, dù cho trên người hắn mặc một bộ giáp. Phòng ngự trên không kém hơn thể chất 14 ngư nhân tu sĩ, vẫn cứ bị Vương Thành đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ, một ngụm máu tươi chạy như điên mà ra. "A, đi mau." Cô gái mặc áo trắng cùng Lâm Ý Nhân rít gào đồng thời vang lên. "Một cũng đừng nghĩ rời đi." Một quyền đấm chết trung niên tinh luyện giả, Vương Thành ánh mắt hung hãn chuyển hướng cô gái mặc áo trắng cùng Lâm Ý Nhân, sát cơ lần thứ hai bạo phát. Chương 99, vạn pháp quý nhất. "Sư phụ, cứu ta." Lâm Ý Nhân một tiếng khát kinh hãi, thân chấn động lâm dã. "Tinh quang nguyên vũ." Má mắt thấy Vương Thành lần thứ 2 vụt giết mà đến. Cô gái mặc áo trắng đột nhiên quay người, với tay vung vẩy tung ra một trận tán lạ tinh trần, những này tinh trần cùng không khí tiếp xúc lập tức huyết tán, nổ tung, hình thành một mảnh nóng rực khủng bố tinh quang, tinh quang không ngừng nóng ánh đến cực điểm, bên trong còn ẩn chứa khủng bố nhiệt năng, tựa hồ có thể dễ như ăn cháo đem sắt thép nấu nấu. Ùm. Ở cô gái mặc áo trắng tùy ý ra mảnh này tinh trần trước, Vương Thành cái kia mạnh mẽ tinh thần đã cảm giác nhạy cảm đến nguy cơ đến gần, tinh trần tới người trước, đã ra trở lui, có thể dù là như vậy, trong đó vài đạo tinh trần rơi xuống trên người hắn, vẫn cứ đem y phục của hắn phần ra lỗ thủng. Dù cho trên thân thể cũng lưu lại ba đạo hắc ấn. Đây là tương tự với tinh diệu thạch giống như một lần đạo cụ. Những người này mỗi một người đều là tinh luyện giả. Cứ việc không cách nào vận dụng tinh khí, có thể tương tự với nóng dược thuốc, tinh diệu thạch những vật này nhưng không có hạn chế, trời mới biết bọn họ trên tay có bí ẩn gì thủ đoạn. Đối đầu những này tinh luyện giả biện pháp tốt nhất chính là ngay lập tức triển khai nhiếp hồn thuật đem bọn họ chủ nhiếp, sau đó trực tiếp đánh ngục, khiến cho trong tay bọn họ lá bài tẩy căn bản không có triển khai ra cơ hội. Vương Thành nhất thời rõ ràng chính mình sai lầm. Sư tử vô thọ cũng cần toàn lực ứng phó. Tổ hồ đối phương là thân phận địa vị thực lực tài lực hết thệ ở trên hắn tinh luyện giả. Những này tinh luyện giả tiếp xúc độ vật so với hắn tưởng tượng chung muốn nhiều hơn, một khi thật sự để bọn họ đem chuẩn bị kỹ càng lá bài tẩy thả ra, đừng nói hắn, coi như tinh luyện sư đều có nguy hiểm đến tính mạng. Cô gái mặc áo trắng tùy ý ra tinh trần bột phấn ngăn cản trụ vương thành truy kích bước tiến, ba người đã một lần nữa kéo dài khoảng cách, vương thành chính phải tiếp tục truy kích, có thể nhưng vào lúc này, một trận quát chói thai từ nơi không xa truyền tới, mơ hồ nương theo ác không ngừng được lựa giận, người nào? Thật là to gan, dám đối với chúng ta Hỏa Diễm học viện người ra tay. Vương Thành nhíu nhíu mày, tinh thần mơ hồ cảm ứng được, phía trước 3000 mét bên trong có ít nhất 6 cái tinh luyện giả chính hướng về phương hướng này tới rồi. Tinh luyện giả thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị, nếu là một đối một, Vương Thành có thể thông qua nhiếp hồn thuật làm sợ hai đối phương ở đem từng cái chém giết, chỉ khi nào hắn bị vài vị tinh luyện giả vây quanh. Coi như người mạng lớn, Vương Thành sức người lại, liền muốn xoay người rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, một loại không cách nào nói rõ hàm ý bỗng nhiên xông lên đầu, đầu của hắn phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình một lần xuyên qua, ở loại này cũng đố nguy cơ dưới sự kích thích. Hắn không dám có chút do dự, đầu lâu bỗng nhiên phiến lớn diện. Xèo. Một luồng kinh phong bắn mạnh mà qua, mang theo cường bạo khí lưu kề sát Vương Thành Đầu lâu bắn về phía phương xa, mang theo máu trên mặt ngân, đem hắn trước người cây cối, nham thạch, hết thể xạ thành phân vụ. Mà cho tới giờ khắc này, trong không khí tài truyền đến từng trận âm bạo, phía sau một đạo hoàn toàn do kinh phong khuyết tán xé rách mà ra đường lối, sôi nổi ở trước mắt. Vương Thành rộng mở quay đầu, ánh mắt gắt gao hướng về mũi tên này bay tới phương hướng nhìn tới. 4 km. 4 km ở ngoài Một nam tử mặc áo trắng chính thần sắc hờ hững năm cùng, uy phong lấm lẫm. Mắt thấy mình một mũi tên không trúng, thần sắc hắn trung tựa hổ có hơi kinh ngạc, nhưng động tác trên tay nhưng không có nửa phần dừng lại, một cái tân mũi tên ở bên người hắn một người tuổi còn trẻ nữ tử hai tay định hốt dưới, giơ lên trước mặt hắn. Mà nam tử mặc áo trắng này không nhanh không chậm, một mặt thong dong tiếp nhận này một mũi tên, liền phải tiếp tục đắc cung. Bạch đạo sinh, nhìn cái kia 4 km ở ngoài nam tử mặc áo trắng, vương thành trong mắt lạnh đến mức tận cùng. Bạch đạo sinh, vị này mới lên cấp tinh luyện sư quả nhiên đi tới Mạc Huyền Thánh Điện. Đi tới không cách nào sử dụng tinh thuật võ giả giai mà huyền thánh địa, hắn giờ phút này được cho hắn một đời ở trong yếu nhất thời khắc. Hiện tại không giết, càng chờ khi nào? Vốn Định xoay người rời đi Vương Thành một tiếng gầm nhẹ, tốc độ bạo phát đến mức tận cùng, phi thân thuật, huyền thân thuật đồng thời triển khai, ánh mắt chết nhìn chòng chọc nắm cung bắn tên bạch đạo sinh. Ựng. Nguyên bản lung dung không đội bạch đạo sinh đối với Vương Thành dĩ nhiên hướng về hắn sông lên mà đến tựa hồ có hơi bất ngờ, thế nhưng rất nhanh, này một tia bất ngờ vẻ đã bị chà thay thế, hắn lần thứ hai đã cùng xuất tiễn. Tiêu. Phong ba phủ. Có người có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia một mũi tên bắn giết, rảo động ven đường thảo tiết, lá cây, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lục. Nhưng không có tác dụng. Vương Thành chết nhìn chòng chọc Bạch đạo sinh, ở hắn bắn tên trước mắt, thân hình đã sớm lay động, cuối cùng mũi tên này vẹn vẹn chỉ có thể xuyên tùng hắn một vết ảnh. Cùng lúc đó, lao nhanh ở trong Vương Thành khắp toàn thân, bắt đầu không ngừng tụ thế, sau lưng, tọa ở vỏ kiếm ở trong dòng giá 10 năm thanh huy kiếm tựa hồ chịu đến chủ nhân tinh thần kích thích, bắt đầu run không ngừng, nhẹ nhàng tiếng kiếm reo tự kiếm trùng quế tán, không thể chờ đợi được nữa muốn ra khỏi vỏ mà ra một chiêu kiếm kinh thiên. Dám đối với chúng ta Hỏa Diễm Học viện người ra tay, cho ta nhận lấy cái chết. Vào lúc này, một từ trong rừng cây lao nhanh mà ra nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp phát động công kích. Cẩn thận tinh thần của hắn Bí Pháp. Cô gái mặc áo trắng đột vã rít lên một tiếng. Nhưng hữu dụng sao? Xèo. Vương Thành trong mắt hết sạch phun ra, cứ việc cái này lao nhanh mà ra nam tử ngay lập tức làm tốt đầy đủ chuẩn bị, có thể tinh thần của hắn cường độ tối đa chỉ có 12, 13 trình độ, ở nhất hồn thuật làm kinh sợ, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Vĩnh Chính là như thế một trận, Vương Thành quyền thuật nghiền ép mà xuống, Lôi đỉnh vạn quân uy năng mạnh mẽ đèn ở sọ đầu của nam tử trên, đem đầu góc của hắn trực tiếp đánh nổ. A. Vừa vận thấy cảnh này, một vị nữ học viên phát sinh một trận rít đảo. Lớn mật. Liền ngay cả vẫn vậnung dung không vội không ngừng phát tiến bạch đạo sinh cũng là biến sắc mặt, một tiếng quát lạnh, theo hắn hư vung tay lên, 10 cái mũi tên nhọn, đồng thời bay lên hư không, bị hắn cặp kia nhạy bén đến mức tận cùng hữu để tay lên bảo cung. sau đó không phân trước sau, 10 mũi tên cùng phát, ở trong hư không xẹt qua từng đạo từng đạo ánh sáng tử vong, lên từng trận màu xanh lục chảy lâm địa. Vương Thành thầm nghĩ muốn gầm nhẹ, nhưng hắn không thể. Dưỡng kiếm thuật, dưỡng kiếm thuật, dưỡng chính là kiếm, dưỡng chính là tâm, dưỡng chính là tinh thần, dưỡng chính là kiêu ý, dưỡng chính là rút kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm kinh thiên một khắp đó. Áp chế, áp chế. Hắn thậm chí áp chế cái kia muốn ngửa mặt lên trời gào thét rít gào, đem hết thể sự phẫn nộ, sự thù hận, thậm chí còn ngay ở trước mặt Bạch Đạo Sinh nhất quyền đánh nổ hắn một vị đệ tử đầu lâu vui sướng tràn mạnh mẽ ép ở trong lòng, ép vào kiếm bên trong, ngấp trong kiếm trùng, vì là chính là xúc thế. Vì là, chính là ra khỏi vỏ một khắc đó kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm. Khí huyết mãnh liệt. Ở Vương Thành trong cơ thể phản phất có vạn thú buông đàng. Hôn Nhiên không để ý hậu quả, 3 tháng trước vừa học được bí thuật dâng trào bí thuật hung hãn kích phát. Khí huyết lao nhanh giới, Vương Thành sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, phản phất đồng thời tăng lên, đạt đến 10 trình độ, hơn nữa 16 tinh thần giao cho sức mạnh, tốc độ tăng cường, làm cho hắn cao nhất chúc tính đánh vỡ mới vào tinh luyện giả trướng, đạt đến 11 cấp độ. Xèo. Xèo. Xèo. Mười mũi tên diệu không, tiến tiến tuyết sát chỉ cần là bị này mười mũi tên trung bất kỳ một mũi tên khóa chặn, loại kia khác nào có thể xuyên qua tinh thần hàn ý đã đủ khiến tầm thường tinh luyện giả tinh thần tan vỡ. Đừng nói phàm nhân, liền ngay cả mạnh mẽ tinh luyện giả đều không thể chống đối. Nhưng chết nhìn chòng chọc Bạch Đạo Sinh Vương thành tinh thần phản phất trốn vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu, thời khắc này, phía trước Bạch Đạo Sinh truyền đạt cuối cùng thẩm phán chết tự thanh, ngoại giới hoàn cảnh tiếng ổn, từng cái từng cái ẩn chứa lửa giận, xem thường, vẻ phúng hỏa diễm học viện đệ tử tiếng quát tháo, cùng với thanh phong lướt nhẹ qua mặt âm thanh, chân đạp đại địa âm thanh, hô hấp vang vọng thanh Trái tim nhảy lên thanh, huyết dịch chạy trùng thanh. Vô số âm thanh không ngừng ở trước mắt, ở thế giới tinh thần, ở trong đầu giao hưởng, lít nhá lít nhít, một mảnh nát loạn, tựa hồ phải đem người đại náo căng nước. Nhưng là, làm chu vi mấy ngàn mét hết thệ âm thanh, hình ảnh, hỗn độn, xung kích đến mức cực hạn thời gian, tất cả tất cả, nhưng đột ngột động lại, phản Phất bị đựng vào một khung kính ở trong. Sau đó, và ảnh không kính nát. Không kính ở trong vô số hình ảnh, Phảng Phất bị món đồ gì đánh vỡ, trở nên vụn Ở những tia hình ảnh vỡ nát sau lưng, một loại không nói ra được Đạo không rõ, huyền diệu khó hiểu cảnh giới kỳ diệu, đột một sông lên đầu. Phong thanh cũng được, chân đạp đại địa thanh cũng được, trái tim nhảy lên thanh, hô hấp vang vọng thanh, huyết dịch chạy trùng thanh, mũi tên tiếng xé gió, hỏa diễm học viện học viên gầm lên, chửi đuối thanh, Bạch đạo sinh xem thường thẩm phán thanh, hết thể âm thanh, không còn là lộn xộn, không còn là không hề trật tự, không còn là hỗn loạn tư mừng. Những thanh âm này ở hắn trong đầu không ngừng đan xen, đối ứng hắn chứng kiến từng cái từng cái hình ảnh, phàm phất hình thành từng đạo từng đạo duyên âm phù, hết thảy âm phù không ngừng đan xen, như mưa phùn qua đi liên miên không ngừng núi sông. Sương mù ngông lung cứng cắp cuộn, như len ken tràn trề thành thành dòng suối nhỏ, như rừng trúc ở trong thanh phong cầm hưởng, cũng như ùn tùm thành sơn trùng kỳ hào huyền âm. Tụ hợp, tụ hợp. Hết thể âm thanh, không ngừng tụ hợp. Dung hợp, dung hợp. Hết thể hình ảnh, không ngừng dung hợp. Khi loại này tụ hợp, loại dung hợp này đạt đến một hoàn toàn mới cực hạn, hình thành một đặc thù điểm thời gian, vương thành phản phất nhìn thấy hỗn độn sơ sinh, phản phất nghe được thầm thầm tự nhiên. Vạn vật đề âm, thiên điệu cất cao giọng hát. Ầm 렁. Truyện không thể tả. Loại kia trạng thái huyền diệu, khả năng chỉ là một sát na. Khả năng đã qua hồi lâu. Lam Vương Thành lần thứ hai khi mở mắt ra, thế giới trở nên không lại như thế. Không cần bất luận người nào kể rõ, trong đầu thậm chí không cần kinh nghiệm cái gì hồi ức, một loại hiểu ra sông lên đầu. Vạn Pháp Quý nhất cảnh. Cảnh giới Võ đạo tầng thứ nhất, Vạn Pháp Quý nhất cảnh. Ở Bạch Đạo sinh vị này, tinh luyện sư cấp sinh tử đại địch chen ép xuống, Vương Thành một lần bước vào Vạn Pháp Quý nhất cảnh giới. Xèo, xèo, xèo, xèo. Mới mũi tên pha không, tạo thành một mảnh lưới tử vong, đem Vương Thành chu vi 30 mét toàn bộ khóa kín có thể ở vạn pháp quý nhất cảnh dưới, tuyệt cảnh không còn là tuyệt cảnh. Hiểu rõ, mười mũi tên phá không phong tỏa bốn phía, có thể bên trong tất cả cái hở, lại bị Vương Thành hoàn toàn hiểu rõ. Thậm chí hắn có thể rõ ràng phán đoán gian này mười mũi tên phá không sau sẽ xạ ở trên người hắn nơi nào, sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành mức độ nào thương tồn. Rõ như lòng bàn tay. Xèo. Ở tình huống như vậy, đối mặt mười mũi tên đột kích, Vương Thành trong lòng đã không còn nửa phần nghẹt thở bóng đen của cái chết, phi thân thuật triển khai đến cực hạn, càng lai chủ động đón nhận mười cái mang theo phải giết khí tức mũi tên nhọn ở cùng cái kia 10 cái mũi tên nhọn tiếp xúc trước mắt, thân hình dùng tốc độ khó mà tin nổi tiểu phạm vi né tránh. Sẽ tan. Xèo. Theo điểm điểm vết máu, điểm điểm ý tiết bay lên hư không. Huyết ảnh. Ở né tránh những tia mũi tên nhọn trước mắt, Vương Thành cả người phản phất hóa thân một đạo căn bản không chân tử huyết ảnh, ở tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Bạch đạo sinh, có chút khó có thể tin dưới ánh mắt, hắn trực tiếp xuyên qua 10 cái mũi tên nhọn tạo thành lưới tử vong, lần thứ hai hướng về Bạch đạo sinh áp sát. Mà tay, lần thứ nhất khí quyền không cần, trầm thấp, nắm chặt rồi sau lưng thanh huy kiếm chúa kiếm trên 100, thẩm phán chi đồng. Làm sao có khả năng? Bạch đạo sinh nhìn từ 4 km ở ngoài, quay về hắn chạy như điên tới, chết nhìn chòng chọc hắn cái kia phạm nhân, lần thứ nhất nói ra trảo phúng bên ngoài lời nói. Nếu như nói mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai Vương Thành tách ra, vậy còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Dù sao xạ mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai thời gian, hắn hoàn toàn là ôm Miêu Hi con chuột tâm thái, đem xem là một đáng thương phạm nhân con mũi thôi, chỉ là tiện tay xuất tiễn. Thế nhưng mũi tên thứ ba thời gian, bởi vì Vương Thành ở ngay trước mặt hắn chém giết Hỏa Diễm Học viện một người học viên, Hắn lòng sinh không thích, 10 mũi tên liên phát, này một luân phiên công kích đã thuộc về hắn trung trên trình độ, 10 mũi tên hình thành lưới tử vong, đừng nói một phạm nhân, coi như là đại đa số tinh lệ giả, cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Có thể trước mắt cái này phạm nhân không ngừng tránh thoát, hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ so với trước hai mũi tên trốn càng ung dung. Ba lần ra tay, trong đó còn bao gồm một lần ra tay toàn lực, lại không có giết chết một phạm nhân. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy hỏa diễm học viện thành viên trước mặt, Bạch đạo sinh sắc mặt mơ có chút khó coi. Đặc biệt là để hắn có chút âm thầm lẫm liệt chính là, theo Vương Thành không ngừng tới gần. Trong lòng hắn chẳng biết vì sao, lại có loại hai hùng khiếp vía cảm giác, tựa hồ nếu như thật sự nhóm trước mắt cái này nhỏ bé đến hắn tiện tay có thể bóp chết phàm nhân tới gần sau, hắn đem đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Loại dự cảm này, không có bất kỳ đạo lý gì, có thể một mực xuất hiện. Một phàm nhân. Đường Đường tinh luyện sư, lại bị một phàm nhân làm cho có chút hai hùng khiếp vía cảm giác, Bạch đạo sinh trong lòng nhất thời thẹn quá thành giận, sau một khắc hắn bỗng nhiên vung tay lên, 16 gốc mũi tên nhọn đồng thời phù không, sau đó bị hắn một phát bắt được, trên tiến cùng, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, nhanh đến mức khó mà tin nổi. A, ta nhận ra, Huyền Tiên Trạm, Huyền Tiên Trạm, ngươi là Bắc Nguyệt Kiếm Thần Huyền Tiên Trạm. Nhưng vào lúc này, một chàng tốt lên đột nhiên từ vây xem chung một hỏa diễm học viện tinh luyện giả trong miệng hô lên, ở hô lên danh tự này thời gian, trong giọng nói của hắn còn tràn ngập khó mà tin nổi. Đây là Lương động, Hạ Vũ Quốc trung hàng đầu cấp độ tông sư cường giả, lần trước tinh hà chi tranh thời gian tinh hà lệnh người đo được, nhân đều là tông sư, đối với lấy tông sư tu vi hầu như sánh vai Vũ Thánh Bắc Nguyệt Kiếm Thần, hắn giải 10 phần rõ ràng, dù cho thời gian 10 năm Hắn đã do một vị hàng đầu tông sư đột phá thành một tinh luyện giả, đối với năm đó bác Nguyệt Kiếm Thần ký ức vẫn cứ không có mơ hồ nửa phần. Huyền Tiên Trạm. Trên Tiễn Mở cung Bạch Đạo Sinh nghe được danh tự này, tương tự hơi run run. Một phàm nhân, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Mà hắn mặc dù có thể nhớ tới danh tự này, cùng khóa này Lãnh Lâm tinh luyện sư một fan nói chuyện phiếm có chút ít quan hệ, hơn nữa trước mắt ở Hỏa Diễm chi kiếm trung leo lên cao cảnh như mặt trời ban chưa diệp tố ý chính là đợi tinh hà lệnh vào được 3000 đồng lớn, hắn đúng là ngay lập tức do danh tự này nghĩ đến cái kia bị hắn tiện tay một cái tát đập chết phàm nhân. Cái này phàm nhân lần thứ nhất thời gian bị hắn một trường vỗ chết, theo lý thuyết đã chết rồi, có thể ở khóa này tinh hà chi tranh thời gian lại ló đầu ra, cuối cùng bị Lãnh Lâm tinh luyện sư phát hiện, một lần trục xuất. Nhưng là trước mắt, hắn lại xuất hiện ở 3000 đồng lớn, xuất hiện ở Mạc Huyền Thánh địa. Đồng thời đã cường đại đến có thể đánh giết tinh luyện giả mức độ. Loại biến cố này để Bạch Đạo Sinh hơi có chút thất thần. Loại này thất thần kéo dài chốc lát, rất nhanh đã bị lạnh leo sát cơ thay thế. Vào lúc này hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, vì sao cái này chỉ là phàm nhân đang nhìn đến hắn thời gian trong mắt sẽ bùng nổ ra như vậy dọa người sắc cơ, năm đó chính mình một cái tắt đem hắn suýt nữa đập chết, đứa đoạn mất hắn tiền đồ, hắn không hoán hận mình mới là quá sự. Người kéo dài hơi tàn con sống, không cố gắng quý trọng mạng chó của chính mình lại còn dám ở trước mặt ta làm càn. Chết. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Đạo Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, 16 gốc mũi tên nhọn đồng thời bắn mạnh mà ra. Xèo. 16 gốc mũi tên nhọn. Đây cơ hội đạt đến Bạch Đạo Sinh giờ khắc này trạng thái cực hạn. Những mũi tên nhọn, mỗi một cái tốc độ nhanh đến vượt qua tốc độ âm thanh. Hơn nữa bắn giết mà ra góc độ trải qua hắn nhiều tầng tính toán, hầu như không thể tránh khỏi. Có điều giờ khắp này Vương Thành lĩnh nộ cảnh giới Võ Đạo Vạn Pháp quý Nhất, hơn nữa sử dụng buôn Dung Bí Pháp, tố chất thân thể không kém hơn tầm thường tinh luyện ở giả, dựa vào cao tới 16 tinh thần mức độ, ở cái kia 16 góc mũi tên nhọn xạ hình thành phong tỏa mưa tên bắn giết mà xuống trước mắt, như lần thứ hai biến ảo thành một cái bóng mở, từ này mảnh mưa tên ở trong qua lại mà qua. Rõ ràng tốc độ không nhanh, làm sao có khả năng tránh ra. Đệ tử Luân Phiên công kích lần thứ hai thất bại, Bạch Đạo Sinh tròng mắt co rú lại. A Vào thời khắc này, một trận sợ hãi kêu dảo bỗng nhiên chuyển đến, chính là bị Vương Thành đuổi sát cô gái mặc áo trắng. Vương Thành mục tiêu đã gắt gao khóa chặt ở Bạch Đạo Sinh trên người, nhưng cô gái mặc áo trắng kia cũng không biết chuyện. Mắt thấy ở Bạch Đạo Sinh đánh lên dưới, Vương Thành khoảng cách nàng đều là càng ngày càng gần, lại liên tưởng đến Vương Thành lúc trước cái kia một phen phải rết lời thề, sợ hãi dưới, nàng lại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trực tiếp mở ra trên người tinh lực phong ấn, một luồng tinh chân sức mạnh nhất thời từ trên người nàng dâng mà ra. Không thể. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng trên người xuất hiện tinh lực ba động, Bạch Đạo Sinh hoàn toàn biến sắc ầm ầm. Thiên địa rung động. Ở tinh lực ba động dưới sự kích thích, trong hư không bỗng nhiên hiện ra một con to lớn trong mắt, trong mắt phụ không, to bằng cái đấu như nhật, uy thế thiên địa. Trong mắt hiện lên, ngay lập tức đưa mắt rơi xuống triển khai mở ra phong ấn cô gái mặc áo trắng trên người, chờ xác định trên người nàng ẩn chứa tinh lực ba động sau, một tia sáng trắng bỗng nhiên từ này cái to lớn trong mắt ở trong bắn mạnh mà xuống, vị này cô gái mặc áo trắng mở ra tinh lực phong ấn còn chưa kịp kích phát trên người tinh văn, bạch quang giáng lâm, thân thể của nàng trong nháy mắt biến thành tro bụi, không chút nào lưu. Đáng chết. Tản ra nhanh tản ra, phân công nhau đào tẩu. Cô gái mặc áo trắng tử vong, Bạch Đạo Sinh trên mặt vẻ mặt không ngừng không có nửa phần thả lòng, phất mạc kêu to, đồng thời chính mình lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hỏa Diễm Học viện tinh luyện giả số lượng ít nhất địa phương bỏ chạy. Bạch Đạo Sinh mà nói để Hỏa Diễm Học viện những kia tinh luyện giả có chút không rõ vì sao, có điều rất nhanh, bọn họ liền biết Bạch Đạo Sinh ngữ khí sợ hãi nguyên nhân. Mà cái kia giết chết cô gái mà áo trắng quy tắc cự đồng ở khiến cho dùng tinh lực nàng giết chết sau, vẫn chưa ngay lập tức biến mất, mà là một lần nữa đưa mắt rơi xuống nàng phụ cận một tinh luyện giả trên người. Xèo. Sau một khắc, Cự đồng ở trong lần thứ hai bắn nhanh ra một tia sáng trắng. Vị này bị khóa chặt tinh luyện giả liền tiêu thảm thiết cũng không kịp, lập tức bước vị kia cô gái mặc áo trắng góp chân trực tiếp biến thành cho bụi. Nhìn thấy kết quả này, còn lại tinh luyện giả nhất thời rõ ràng cái gì, bọn họ ẩn giấu trên người tinh lực ba động có thể tách ra đạo kia cổ sáng di chuyển cảm ứng, tiến vào võ giả giai mặc huyền thánh địa, có thể hiển nhiên chạy không thoát trong hư không lúc này cự đồng thầm phán. Trong lúc nhất thời bốn phía hơn 10 vị hỏa diễm học viện hoặc cùng hỏa diễm học viện có quan hệ tinh luyện giả đồng thời kêu to, điên cuồng hướng về bốn phía đoạt mệnh lao nhanh. Con kia cự đồng không ngừng thẩm phán những kia tinh lệ giả, tương tự đem mục tiêu rơi xuống ngay ở cô gái mặc áo trắng phụ cận Vương Thành trên người, đang bị trong hư không cự đồng nhìn chằm chằm trước mắt, nguyên bản tinh thần toàn bộ tập trung ở Bạch Đạo Sinh trên người Vương Thành bỗng nhiên một cái giật mình, loại kia kỳ lạ trạng thái triệt để đánh vỡ, một loại khắp toàn thân hết thể bí mật phản phất toàn bộ bại lộ ở cự đồng dưới cảm giác sông lên đầu. Cũng may, Vương Thành chính là một vị chân chính võ giả, chưa rèn luyện tinh lực bước vào tinh luyện giả cảnh giới, con kia cự đồng ở trên người hắn dừng lại một giây, đã chuyển hướng một cái khác tinh luyện giả, ở phán định cái kia tinh luyện giả thân phận sau, Tần cổ sáng màu trắng tự cự đồng ở trong bắn mạnh mà ra, lại một hỏa diễm học viện tinh luyện giả biến thành cho bụi. Mạc Huyền Tử lưu lại dự phòng thủ đoạn. Vương Thành nhìn chằm chằm trong hư không cái kia không ngừng bắn ra từng đạo từng đạo cổ sáng màu trắng cự đồng, tâm thần tập trung cao độ. Một vị có thể mở ra để đại tinh luyện sư đều tiền phó hậu kế thánh địa đại năng, quả nhiên không giống người thường, ở con kia cự đồng trong mắt, phàm nhân cũng được, tinh luyện giả cũng được, dù cho bạch đạo sinh như vậy mạnh mẽ tinh sư, phòng trường cũng thấp kém như nghĩ lâu, bất cứ lúc nào có thể bốc chết. Này vẫn là chỉ là Mạc Huyền Tử lưu lại một hạng thủ đoạn mà thôi. Nếu là bản thân của hắn tự thân tới, đem đáng sợ đến mức độ nào. Vương Thành lần thứ hai đưa mắt liếc mắt một cái Bạch Đạo Sinh. Cự Đồng xuất hiện đã đem Bạch Đạo Sinh triệt để sợ quá chạy đi, mà Bạch Đạo Sinh nhanh nhẹn chí ít đạt đến 14, thậm chí 15, vì là tránh né Cự Đồng bỏ mạng lao nhanh dưới, tốc độ căn bản không phải Vương Thành có khả năng đuổi tới, dù cho hắn có lòng muốn muốn đổi tới Bạch Đạo Sinh đem một chiêu kiếm chém giết nhưng cũng không có năng lực này. Hỏa Diễm Học viện tinh luyện giả ở Cự Đồng săn giết dưới không có nửa phần sức phản kháng, liền như vậy chốc lát, đã bị bắn giết hơn nửa. Cố Điều lúc này cự đồng tự hồ cũng không có truy kích cơ chế, sự công kích của nó chỉ hạn chế với sự công kích của chính mình phạm Vi, đợi đến Hỏa Diễm học viện rất nhiều tinh luyện giả môn hết thảy chạy ra cự đồng phạm vi bắn giết sau, cự đồng cũng là thu hồi ánh mắt, không ngừng ở khu vực này đánh giá, đợi đến xác nhận khu vực này xác thực không tồn tại tinh luyện giả sau, mới chậm rãi biến mất, nhặt đi. Vương Thành không để ý đến những này, Bạch đạo sinh đã đào tẩu, chỉ cần hắn ở Mạc Huyền Thánh địa ở trong, đều sẽ lần thứ hai nhìn thấy. Ánh mắt của hắn đang bị hắn tự tay đánh giết mấy vị kia tinh luyện giả trên người lão qua, rất nhanh tiến lên đem bọn họ trên người gì đó toàn bộ siêu đi ra. Chân chính chết ở vương thành trên tay tinh luyện giả chỉ có 3 cái. Còn lại tinh luyện giả không ngừng bản thân tử vong, cả người bao quát trên người gì đó liền một điểm cho bụi đều không hề lưu lại, rất là tiếc nuối. Giết chết bị áp chế tinh lực tinh luyện giả đánh không ra truyền kỳ cuộc chiến, có điều, 3 cái tinh luyện giả trên người cái khác thu hoạch vẫn làm cho vương thành hết sức hài lòng. 3 cái tinh luyện giả trên người chỉ cần là tinh thạch đã đạt đến 120 khối, bình quân một người 40. Ngoài ra, những người này trên người mỗi một cái đều có một cái tinh khí. Trong đó sau đó ra tay ngăn cản hắn nam tính tu lệ giả, càng là có hai cái tinh khí, một món trong đó tinh khí cấp bậc khả năng đạt đến cấp 2, này 4 cái tinh khí nếu là bán ra, bán ra 600 tinh thạch không khó. Hơn nữa trên người bọn họ vẫn còn có không ít làm lá bài tẩy sử dụng hải thèm, như tinh diệu thạch, huyết tinh trận, trọng lực bàn chờ chút, những thứ đồ này thêm đến đồng thời, lại là 3, 400 tinh thạch, vẹn vẹn giết chết 3 vị tinh luyện giả thu hoạch tinh thạch đã vượt qua 1000, hoàn toàn không kém hơn Vương Thành lúc trước đoạt được khối này tuyệt phẩm tinh thạch. Lúc trước hắn, trên người chỉ có một khối tuyệt phẩm tinh thạch, ở mua thân huyết thuốc Cự Long thuốc những vật này thời gian còn cần tính toán tỉ mỉ, thế nhưng hiện tại, mua lại bốn mình đã là điều chắc chắn. Không hổ là Hỏa Diễm chi kiếm giới hạt thế lực ở trong tinh luyện giả. Kiểm lại một cái chiến lợi phẩm, Vương Thành trong lòng thỏa mãn đồng thời, nhìn phía Hỏa Diễm học viện tinh luyện giả môn thoát đi phương hướng ánh mắt trở nên hoàn toàn lạnh leo. "Mạc Nguyên Thạch, ta có, kỵ sĩ liên minh sát hoạch đã thông qua." Như vậy đó lấy. 4. Chương 101, Cự mãng. Vương Thành vẫn chưa ngay lập tức truy kích. Dâng trào bí thuật tuy rằng có thể mang hắn tăng hạng chúc tính tạm thời tăng lên tới 10, nhưng đối với khí huyết hao tổn rất lớn. Dù cho từ triển khai môn bí pháp này đến kết thúc chỉ có không tới mấy phút, hắn cũng không thể không tiêu tốn một ngày đến điều trị tự thân khí huyết. Hỏa Diễm học viện ở cánh rừng cây này có chừng 30 người, trong đó hơn nửa chết ở thẩm phán cự đồng dưới, còn lại tứ tán thoát đi, không biết đi tới nơi nào. Vương Thành Chi hoán một ngày, lại đổi tiếp muốn tìm được những người này tâm tích đã không phải chuyện dễ dàng. Mạc Huyền Thánh Địa so với Vương Thành tưởng tượng lớn hơn nhiều, cứ việc phụ cận mấy cái bên trong tòa thành lớn bước vào Mạc Huyền Thánh Địa ở trong võ giả, tinh luyện giả không xuống mấy trăm ngàn, nhưng lại bị cổ sáng di chuyển phân tán đến các nơi. Vương Thành một ngày trước gặp may đúng dịp gặp phải Hỏa Diễm Học Viện một đại ba người, hoàn toàn là vận khí không tốt. Những tên Hỏa Diễm Học Viện người tựa hồ thông qua cái gì phương pháp đặc thù, tụ tập ở Bạch Đạo Sinh vị này tinh luyện sư bên người, theo hắn đồng thời hành động. Trong thời gian ngắn không tìm được Hỏa Diễm chi kiếm thành viên, Vương Thành chỉ được tạm thời đem tâm tư phóng tới một bên, bắt đầu tìm tòi lãnh chúa cấp hung thú. Cánh rừng cây này ở trong lãnh chúa cấp hung thú bị giết hết hơn nữa, Vương Thành phân rõ một phen phương hướng, hướng đi một mảnh Hỏa Viện thành viên chưa từng thanh lý qua khu vực, cấp tốc thâm nhập. Dựa vào 16 tinh thần cảm ứng, Vương Thành tìm tỏi lãnh chúa cấp hung thú có thường người không thể so với ưu thế, tiến lên không tới một canh giờ, một con lãnh chúa cấp hung thú sôi nổi ở trước mắt. Không có tiêu tốn quá đại khí lực, Vương Thành chém giết đầu lĩnh kia chủ cấp hung thú, chỉ là ở sau đó mười mấy phút tìm kiếm ở trong, hắn cũng không có tìm được mạc huyền thạch vị trí, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng, cái kế tiếp lãnh chúa cấp hung thú. Ban ngày đi qua rất nhanh. Vương Thành tìm một ban ngày, chém giết 8 con lãnh chúa cấp hung thú, được hai khối mẫu xanh lam mạc huyền thạch, tỉ lệ không cao, nhưng hắn nhưng không có lựa phần muốn ý muốn dừng lại. Một khối Mạc Huyền Thạch giống như là 100 tinh thạch. Một ba ngày thu vào 300 tinh thạch, một ngày một đêm chính là 600 tinh thạch, Bực này có thể so với kiếm tiền kỳ ngộ đến cái nào tìm đi. Ngược lại Mạc Huyền Thánh địa mở ra chỉ có 3 ngày, võ giả tinh thần mạnh mẽ, 3 ngày 3 đêm không ngủ không lứt cũng không phải việc khó. Ầm ầm ầm. Ngay ở Vương thành tìm kiếm tân một con lãnh chúa cấp hung thú hành tung thời gian, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh cấp tốc ở cách đó không xa sơn quyết tán, khẩn đó lấy, một trận sơn băng địa liệt giống như nổ vàng quần quần mà xuống, nương theo lượng lớn cây tối nát tan, sụp đổ. Hả? Loại này tiếng nổ mạnh. Hám Thiên Tinh. 3000 đầm lớn ở trong cũng có tương tự với bom loại hình đạo cụ, có điều những kia đạo cụ đều không ngoại lệ, lực phá hoại cường đại đến làm người run rẩy. Phạm nhân quốc gia cao nổ tung đạn, dùng 10 cm sắt thép liền có thể ung dung chống đối, có thể tương tự với tinh diệu thạch, huyết tinh trần những vật này, 10 cm sắt thép bị trực tiếp hòa tan, một ít thật kèm càng là thông qua phá hoại vật chất kết cấu bên trong tạo thành sát thương hiệu quả, khó lòng phong bị, có thể phát sinh to lớn nổ văng, đều không ngoại lệ, đều thuộc về lực phá hoại to lớn kết quả. Nam giữ mạnh mẽ đạo cụ tinh giả Bình thường đều xuất thân thế lực lớn, mà Tinh Quý đại thành, Nhật Viêm đại thành, Hỏa Lộ đại thành, Long Thiếu đại thành trung duy nhất có thể sừng tụng thế lực lớn giả chỉ có một nhà, vậy thì là Hỏa Diễm chi kiếm. Vương nghĩ đến đây, Vương Thành bỗng nhiên ra tốc, hướng về nổ tung truyền đến phương hướng chạy như điên. Rất nhanh, từng trận giống to cùng với ẩn chứa nguy hiểm khí tức sóng năng lượng đã ở phía trước quyết tán, Vương Thành bay vọt trên một cây tầm nhìn tốt hơn cổ thụ nhìn tới, nhất thời nhìn thấy bốn vị tinh luyện giả chính cầm trong tay thương, bảo kiếm, cùng một cái cả người vậy đền kịt như giao tự mãng giết. Đầu kia cự mãng đường kính tiếp cận 1m mà nhanh như chấp giật, thân thể to lớn cung cấp cho nó sức mạnh khổng lồ đồng thời, cho giao cho nó không gì sánh kịp sức sống, ở trên người nó giờ khắc này đã tràn ngập lượng lớn vết thương, trong đó một chỗ suýt nữa đem thân thể của nó chém thành hai đoạn, có thể nó vẫn cư điên cuồng giấy rửa, vô giết về phía bốn vị tinh luyện giả. Liên Vương Thành quan sát vào lúc này, trong đó một vị tinh luyện giả một không lắm, bị cự mãng quét chúng thân thể, bay ngược ra ngoài đện ở trên một khối nham thạch, nham thạch nát tan đồng thời cánh tay của hắn đồng dạng gãy vỡ. Thể chất, sức mạnh, tuyệt đối là vương giả cấp sinh vật. Vương Thành trong mắt hết sạch loé lên. Lùi, lùi, lùi. Một bên đánh vừa lui, cái này quái vật đã trọng thương, chỉ có một bên đánh vừa lui tiêu hao nó thể lực chúng ta tải có hy vọng chiến thắng. Trong bốn người mạnh nhất một tinh luyện giả giống to, cứ việc trong tay hắn có một thanh trường thương, nhưng căn bản không dám tới gần tiến công, chỉ có thể ỷ vào trôi này trường thương không ngừng kéo dài cùng tự mãng khoảng cách, vừa đánh vừa lui. Vương Thành nhìn chốc lát, cứ theo đà này, hay là bốn người bọn họ có thể dựa vào trên người còn còn có đạo cụ giết chết con này vương giả cấp sinh vật, nhưng cuối cùng sợ là chỉ có một hai tồn tại. Tinh luyện giả nếu như có đầy đủ chuẩn bị, lại có thêm các loại đạo cụ, 4, 5 cái cùng nhau tiến lên, giết chết một con vương giả cấp hung thú không khó, đáng tiếc, Mạc Huyền Thánh Địa không cách nào sử dụng tinh lực, liền ngay cả tinh khí đều không thể sử dụng, tối đa dùng chút y lực to lớn một lần đạo cụ, ở tình huống như vậy, chỉ là 4 vị tinh luyện giả lại dám đánh một con vương giả cấp hung thú chủ ý. Vương Thành lắc lắc đầu. Có điều vào lúc này, hắn nhạy cảm phát hiện ba cái tinh luyện giả lùi phương hướng có chút không đúng, Nghiễm nhiên hướng về phía hắn mà tới. Trên cây rút một chuyện, tên súc sinh này đã đến cung dương hết đả, tính xin giúp chúng ta một chút sức lực. Đến thời điểm chém giết tên Súc Sinh này, ta thương nhâm tất có thâm tạp. Sắp tới thụ dưới thời gian, cầm đầu vị kia tinh luyện giả vội vã hô to một tiếng. Liên vừa nãy lui lại một người trong đó tinh luyện giả lẽ tránh không cẩn thận, bị tự mãng của chúng. dù cho vị kia tinh luyện giả phản ứng cực nhanh, lại có cái khác tinh luyện giả công kích quấy rầy, vẫn cứ bị tự mãng cắn nát đùi phải, mất đi sức chiến đấu. Hiện tại bốn vị tinh luyện giả chung vẫn còn bảo lưu hoàn chỉnh sức chiến đấu chỉ có cầm đầu thương nhâm cùng một qua chừng 50 tuổi trung lão niên tinh luyện giả. Trái lại đầu kia cự mãng, chỉ ít còn có thể sắp chết dãy rủa mấy phút. Một con vương giả cấp hung thú giống như là một chúc tính điểm, Vương Thành hiện tại chính thuộc về cần tích lũy chúc tính điểm thời khắc, cứ việc trước mắt con chăn lớn này vẫn còn có sức chiến đấu đáng sợ, nhưng cũng đã không còn nữa trạng thái toàn thịnh. Ta cần các ngươi phải đem con chăn lớn này sự chú ý đi đầu dẫn ra, ta sẽ dành cho một đòn chí mạng. Vì cái kia chúc tính điểm, Vương Thành lúc này có đoạn quyết. Được. Cầm đầu thương nâng quát to một tiếng, chợt lui ở trong thân hình bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo trường thương đâm ra, như lưu quang phá nhật, đến thẳng đầu kia cự mãng trong mắt. Vẹn vẹn một thương này bày ra sức mạnh, nhá nhẹ Dĩ nhiên đạt đến tinh luyện giả cực hạn trình độ. Hơn nữa, hắn trường thương tuy rằng không phải tinh khí, nhưng sắc bén đến cực điểm, cự mãng hiển nhiên bị thiệt tỏi, lập tức tê hi vặn vẹo đầu lâu, đồng thời thân hình bạn chuyện, muốn đem thương nhâm cuốn vào trong đó. A tiểm, thương nhâm quát to một tiếng, tên là A tiểm trung lão niên nam tử trực tiếp đem một vật hướng về cự mãng ném tới, này một vật ở trong hư không muốn nổ tung lên, hóa thành một trận xương mù dày, gây mũi lưu hình khí tức huyết tán ra đến, tràn ngập phương. Loại này lưu hiển nhiên không phải phổ thông lưu hình, không hiện ra màu vàng lỏng, đối với xà loại sinh vật càng có kịch động. Ở lưu hình sương mù dày ở trong cự mãng rõ ràng tốc độ chậm một đoạn, đồng thời thân thể vặn vẻ suy nghĩ muốn lui ra khu vực này. Cơ hội tốt. Vương Thành trong mắt hết sạch loẻn lên, không có chút gì do dự bay vọt mà ra, phi thân thuật triển khai đến mức tận cùng, như một con mũi tên nhọn bắn vào lưu hình sương mù ở trong, nhiếp hồn vật toàn lực phát động, tiếp theo tinh diệu thạch ném mạnh mà ra. Vành. Chói mắt tinh quang chen lẫn nóng dục sức nóng đồng thời ở màu đen cự trên đầu con chăn khuyết tán ra đến, con chăn lớn này toàn bộ đầu lâu hơn nửa bộ phận bị triệt để hòa tan. Nhân cơ hội này, Vương Thành nhanh hít một hơi, trong miệng một tiếng gầm nhẹ gầm nhẹ hư không băng quyền toàn lực đánh ra, đánh nát không khí gợi ra khí bạo ở cự mãng hòa tan hơn nửa đầu lâu trên toàn diện nổ nát, nhất thời huyết nhục tung bay. Được. Lưu Hình Dương ngủ ở trong truyền đến cười to một tiếng, tiếp theo một bóng người tự bên trong bay ngược mà ra, đứng ở một bên, chính là vị kia tên thương nhân nam tử. Nam tử này nhìn qua không tới 30, trên người quần áo khá là hào hoa phú quý, nhìn đầu kia rốt cục mất đi sinh lợi ngã xuống vương giả cấp hung thú, trong mắt của hắn lóe qua một tia như chút được gánh nặng vẻ. Xèo. Lưu Hình Dương ngủ ở trong, vương thành thân hình lên, bay vọt mà ra. Sẽ ở đó mảnh lưu huỳnh sương mù ở trong đợi chốc lát, hắn đã cảm giác được hô hấp có chút không khoái, hiển nhiên, loại kia sương mù không ngừng đối với cự mãng có chí mạng độc tính, đối với nhân loại đồng dạng có hiện ra tính hiệu quả. Thiếu ra, lúc trước tên là A Thiểm người trung niên ngay lập tức xuất hiện ở thương nhâm trước mặt, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt mơ hồ mang theo một tia hết sạch, một phàm nhân. Mà vào lúc này nguyên bản vốn qua trả hỏi thương nhâm cũng nhìn rõ ràng Vương Thành, chờ phân biệt ra hắn trên thực tế chỉ là một võ giả thời gian, trong mắt ánh sáng đồng dạng trở nên mịt mờ lên, hắn cùng bên người A Thiểm đối diện một chút trên người đồng thời buốc lên một tia sát cơ. Bọn họ này một tia sát cơ cực kỳ mị mờ, có thể Vương thành tinh thần đạt đến 16, mà vừa lĩnh ngộ vạn pháp quy nhất cảnh giới võ đạo, cảm ứng biết bao nhạy cảm, không chờ bọn hắn có bất luận động tác gì, Vương Thành đã trước tiên bật lên. Người làm gì?" Thương nhâm trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn ra tay. Có thể ở trước mặt hắn Vương Thành trong mắt đông nhiên bắn ra hai đạo ngơ ngác hung quang, hung quang ở trong lẫn chứa xuyên thủng sức mạnh tinh thần, hầu như xé rách đầu óc của hắn, để hắn nhịn đau không được khổ kêu thảm thiết. "A!" Trong tiếng kêu gào thê thảm, Vương Thành Hư không băng quyền theo sát mà tới, liền muốn đem Thương nhâm đầu lâu một lần đánh nát. Ông oang. Nhưng vào lúc này, Thương nhâm trên người bỗng nhiên khuếch tán ra một vòng lưu quang, trực tiếp đem Vương Thành Hư không băng quyền một lần tang ra, cùng lúc đó hắn cũng là đỡ đại não, thân hình chợt lui, tinh thần bí thuật, đây là tinh thần bí thuật. Ùng. Nhìn Thương nhâm trên người khuếch tán mà ra cái kia một tầng lưu quang, Vương Thành trong mắt hơi ngưng lại. Lớn mật. Tên là a tiểm người đàn ông trung niên rốt cục phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, ngay lập tức giơ tay hướng về Vương Thành đánh tới. Chít. Một quyền chưa từng kiến công, Vương Thành tấn công kích lần thứ 2 ấp ủ, một lần hộ thân bảo vật. Loại này hộ thân bảo vật, nếu như là chưa từng lĩnh ngộ Vạn Pháp Quy Nhất cảnh Vương Thành muốn đánh vỡ, chỉ là hy vọng xa vời, thế nhưng hiện tại, Vạn Pháp Quy Nhất cảnh giới cùng thần giám tuật phối hợp lẫn nhau, hộ thân chí bảo khuyết tán vòng sáng huyền diệu bị hắn một lần hiểu rõ. Một đạo tinh quang tự trong mắt phun ra mà ra, này đạo tinh quang không ngừng trùng kích thương nhâm thế giới tinh thần, càng ẩn chứa tính thực chất thương tổn, như hai cái tua đâm vào thương nhầm trong mắt, làm cho hắn lần thứ 2 kêu to bản năng nhắm hai mắt lại. Xèo. Phi thân thuật, huyền thân thuật đồng thời kích phát, Vương Thành trực tiếp đạp đến thương nhâm trước người, lần thứ hai một quyền. Cú đấm này vừa vặn rơi vào trên người hắn từng vòng ra bên ngoài khuyết tán lưu quang tung lúng trên. Thái cổ thần quyền sức mạnh không có đối với tầng này, lưu quang tạo thành bất kỳ phá hoại, có thể toái hư kính sức mạnh nhưng nhập vào cơ thể mà qua. Và ảnh. Máu tươi phun ra. 4. Chương 102, Không tinh thạch. Thương nhâm thiếu ra. Tên là A Tiềm ông lão nhìn bị Vương Thành một quyền đánh gục nam tử, trực cảm giác khắp toàn thân khẽ run lên, "Ngươi dám? Ngươi dám sát hại thương nhâm thiếu gia?" Ở hắn đối với ta động sát tâm thời gian nên có loại này giấc ngộ. Vương Thành rất chết thương nhầm, dưới chân bỗng nhiên đặt xuống, thân hình lần thứ hai chạy như bay đến, phi thân thuật dưới cả người hắn như một vết sáng, trong chớp mắt đã tới A Thiểm trước người, Thái cổ thần quyền dân chào mà ra, mang theo chạy vội uy thế quần quận mà đến, như một tòa nguy nga sơn nhạc, quét ngang tất cả. Thiếu ra vừa chết, ta cũng tất nhiên khó có thể tồn tại. Như vậy ngươi đi chết đi cho ta. A Thiểm trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, khắp toàn thân bùng nổ ra một luồng đáng sợ khí huyết lực lượng. thuật. Vương Thành căn bản không cho ông lão này bất kỳ cơ hội phản kháng. Ở hắn kích thích ra tự thân khí huyết đồng thời, nghiếp hồn vật đã toàn lực lấy ra. Sư tử vô thọ cũng toàn lực ứng phó. Đối đầu những này không biết có cái gì lá bài tẩy, lai lịch tinh luyện giả, hắn ra tay không có lưu tình chút nào. "Vây hành. Rất nhanh, cái này tinh luyện giả đã bước nam tử thương nhâm góp chân, bị một quyền giết chết. Đánh chết cái này gọi A Thiêm ông lão, Vương Thành nhíu như mày, liên tưởng đến hắn lúc trước theo như lời nói, cùng với thương nhâm trên người cái kia một cái một lần hộ thân bảo vật, nhất thời rõ ràng nam tử này thân phận cũng không đơn giản. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành xoay chuyển ánh mắt, Cảm ứng cách đó không xa cái kia bị màu đen cự mãng đánh gây chân rơi vào hôn mê tinh luyện giả mà đi, một quyền đem đánh giết, sau đó hắn lần thứ hai trước đội bắt lúc trước xuất đứt tay cánh tay một tinh luyện giả. Ừm. Làm Vương Thành đi tới lúc trước vị kia ngã nát một khối nham thạch tinh luyện giả vị trí cho ở thời gian, lại phát hiện cái kia tinh luyện giả cư nhưng đã mất đi tung tích. Vương Thành cẩn thận cảm ứng chốc lát, lại phát hiện cái kia tinh luyện giả vào lúc này cư nhưng đã chạy ra chính mình phạm vi cảm ứng. Trốn đi một cái tinh luyện giả, là một cái phiến phức. Nhưng người vừa nhưng đã chạy trốn. Vương Thành cũng sẽ không hối hận, Thương nhâm nếu muốn giết chính mình, chính mình tiên hạ thủ vi cường đem hai người giết chết, thiên kinh điểm nghĩa. Vương Thành quay người mà đến, siêu tầm ba cái tinh luyện giả trên người gì đó. Cái kia không biết tên nam tử cùng A Thiểm trên người hai người không có cái gì, đừng nói là tinh khí, coi như tinh thạch đều chỉ có không tới 20 khối, mà những kia món đồ bảo mệnh phòng trừng ở cùng màu đen cự mãng chém giết, thời gian đã đã tiêu hao thất thất bát bát. Chỉ là, để Vương Thành kỳ quái chính là, liền ngay cả Thương nhâm trên người, hắn đồng dạng không có tìm ra món đồ gì ra hồn đi ra, ngoại trừ trôi nảy trưởng thương bên ngoài. Hắn thậm chí không có tìm được bất kỳ một khối mạc huyền thạch cùng tinh thạch. Không đúng. Vương Thành trong mắt hơi dùng mình, ánh mắt một lần nữa rơi xuống thương nhâm trên người, thần giám thuật kích phát. Nhất thời, thương nhâm khắp toàn thân hết thảy bí mật toàn bộ bại lộ ở Vương Thành tầm nhìn ở trong, dù cho hắn cái kia đã đình chỉ lưu chuyển khí huyết cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Vương Thành ánh mắt tập trung đến trước ngực hắn đeo một cái dây chuyển trên. Lúc trước tìm tỏi thương nhâm thời gian hắn đã thấy quá vật ấy, đây là một cái bảo thạch dây chuyền, ngoại trừ dây chuyền phía trước thủy tinh nhìn qua đáng giá bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác không giống. Bất quá dưới mắt ở thần giám thuật quan sát dưới, hắn nhìn ngay lập tức ra cây này dây chuyển bất phàm, ở dây chuyển hạt nhân bảo thạch vị trí, không gian phảng phất bị không tự nhiên vặn bẹo. Đây là Vương Thành tập trung tinh thần, mới vừa dự định nhìn ra vạn bẹo không gian sau lưng bí mật, lập tức cảm giác tinh thần tiêu hao trở nên cực kỳ kịch liệt, trong lúc nhất thời hắn liền vội vàng đem thần giám thuật ngưng hẳn. Vặn bẹo không gian. Vương Thành trong đầu hiện ra trong mấy tháng này là xem thư tịch thời gian trong lúc vô tình nhìn thấy đối với một loại thiên địa kỳ vật miêu tả, lẽ nào là không tinh thạch? Không tinh thạch, là một loại đặc thù khoáng thạch Thiên nhiên ẩn chứa không gian, loại này bảo thạch vô cùng quý giá, thường thường bị người luyện thành chứa đồ trí bảo, ở trên thị trường, dù cho một khối bên trong đường kính chỉ có một mét không tinh thạch đều có thể bán ra mấy ngàn tinh thạch giá trên trời, thường thường chỉ có chân chính tinh luyện sư tài có tư cách đeo bực này chứa đồ trí bảo. Nghĩ tới đây, Vương Thành ánh mắt có rút lại, ngay lập tức đem cái kia dây chuyển nắm ở trên tay, căn cứ hắn hiểu biết không tinh thạch sử dụng pháp, đem tinh thần thăm dò vào không tinh thạch. Nhất thời, một mảnh dài rộng cao 1m8 trên dưới lập thể không gian nhất thời hiện lên ở tinh thần của hắn cảm ứng ở trong. Không tinh thạch lại thực sự là không tinh thạch. Vương Thành hô hấp hơi trở nên gấp gáp. Cây này dây chuyển, không chỉ là không tinh thạch chế thành chứa độ dây chuyền, ở trong đó bộ, Vương Thành càng là phát hiện vượt qua 300 tinh thạch, ngoại trừ những này tinh thạch bên ngoài, còn có mấy khối ma huyền thạch cùng mấy sách các hạng địa tịch, cùng với ba cái tinh khí, này ba cái tinh khí trong đó hai cái toàn bộ đạt đến cấp 2 tinh khí tiêu chuẩn. 300 tinh thạch, một cái một cấp tinh khí, hai cái cấp 2 tinh khí. Còn có 6 khối màu xanh lam ma huyền thạch. Vương Thành nhìn chút lát, vẻ mặt dần dần trở nên hơi nghiêm nghị. Hắn nhìn đa hóa thành thi thể thương nhân một chút, Thân phận của người nọ so với hắn tưởng tượng chung còn còn đáng sợ hơn, sau lưng nó chí ít đứng một vị tinh luyện sư, thậm chí khả năng không phải phổ thông tinh luyện sư. Bốn cái tinh luyện giả, chạy trốn một, đến thời điểm nhất định sẽ có phiền phức. Vương Thành nói, ánh mắt rơi xuống trong tay không tinh thạch trên, vẻ mặt rất nhanh trở nên lén lốc. Cứ việc khả năng trọc phiền phức, nhưng hắn cũng không hối hận, khối này không tinh thạch ở trong bạo vật giá trị vừa xa, hắn lúc trước đoạt được khối này tuyệt phẩm tinh thạch, dựa vào những tư nguyên này hồi đối tinh thạch, hắn một khi lên cấp đến tinh luyện giả cảnh giới, lập tức liền có thể đem chúc tính tăng lên đến tinh luyện giả cực hạn 14. Tinh luyện giả cực hạn chúc tính sẽ ở kỵ sĩ liên minh ở trong tu hành các loại tinh văn, đến thời điểm hắn chưa chắc sẽ sợ một vị tinh luyện sư. Ta võ giả giai đoạn liền dám đem một vị tinh luyện sư coi là phải giết mục tiêu, mặc dù ngươi có to lớn hơn nữa bối cảnh ta vương thành lại có gì sợ. Không tiếp tục để ý thương nhâm nhó người thi thể, Vương Thành trực tiếp về phía trước, hướng về màu đen cự mãng xảo mà đi. Dọc theo đường đi Vương Thành nhìn thấy thương nhâm đám người và màu đen cự mãng chém giết lưu lại dấu vết, những này dấu vết đều không ngoại lệ đều là do một lần đạo cụ tạo thành. Có thể thấy trên người bọn họ những kia dùng để làm lá bài tẩy bảo vật ở trước đó trong chiến đấu đã đã tiêu hao thất thất bát bát. Ngoại trừ những này chiến đấu dấu vết bên ngoài, Vương Thành còn nhìn thấy mặt khác hai bộ thi thể, đáng người bọn họ tổng cộng có 6 cái, hơn nữa trên người bảo vật đông đảo, chẳng trách dám đang không có tinh lực kể bên người tình huống đánh một con vương giả cấp sinh vật chú ý, chỉ là con này vương giả cấp cự mãng hiển nhiên so với tầm thường vương giả cấp sinh vật mạnh hơn nửa bậc, cho tới cuối cùng bọn họ tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt. Không tới chốc lát, Vương Thành đi tới cự mãng xảo ở trong, tìm kiếm mấy phút Ba khối mạc huyền thạch xuất hiện ở vương thành tầm nhìn ở trong. Làm Vương thành dự định nhặt này ba khối mạc huyền thạch thời gian, đột nhiên sáng mắt lên, loại màu sắc này, màu vàng. Ba khối mạc huyền trong đá lại có một khối màu vàng mạc huyền thạch. Đây chính là tiến vào tinh luyện sư cấp mạc huyền thánh địa bằng chứng. Màu đen cự mãng bất phàm thương nhâm nhóm người nên có thể thấy, có thể ở tình huống như vậy bọn họ vẫn cứ lựa chọn săn giết con trăn lớn này, hiển nhiên là vì khối này màu vàng mạc huyền thạch. Vương thành rất nhanh làm rõ chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Đem ba khối mạc huyền thạch hết thảy ném vào không tinh thạch dây truyền sau. Vương Thành đối với lần này thu hoạch cực kỳ thỏa mãn. Nhân vật mỗ dưới quét mới tám cái tin tức. Hai chàng huy hoàng cuộc chiến cùng một cái truyền kỳ cuộc chiến. Huy hoàng cuộc chiến tự nhiên là chém giết giá tiềm, thương nhâm cái kia hai trận đánh nhau, mà truyền kỳ cuộc chiến, nhưng là chém giết vương giả cấp tự mãng đánh ra đến đánh giá, nương theo cái này đánh giá, là một tân trúc tính điểm. Duy nhất để hắn có chút bất ngờ chính là, hắn chém giết vị tiên nằm ở hôn mê ở trong tinh lệ giả, cũng không có được đánh giá, điểm này đúng là để Vương Thành nhíu nhíu mày. Nhìn dáng dấp, không có giao chiến, liền không xứng được một trận chiến đấu chữa một cái điểm sở kỳ hữu. Vương Thành nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu, điểm sợ kỳ con số ở trong ngày này đạt đến 63, chúc tính điểm dự trữ từ 0 tăng lên tới 1. Rốt cục có chúc tính điểm dự trữ. Vương Thành nhìn cái kia một cái trúc tính điểm, khẽ gật đầu. Hắn hiện tại đã xem như là vượt qua gian nan nhất thời kỳ, bắt đầu thuận lợi phát triển lên, chỉ cần không xuất hiện nữa cái gì bất ngờ, vẫn tiếp tục kéo dài, hắn tin tưởng đừng nói là tinh luyện sư, dù cho đại tinh luyện sư, thiên vị cường giả cách nhau hắn cũng không lại xa xôi. Mang theo phong phú chiến lợi phẩm, Vương Thành tiếp tục tiến lên. Đồng thời tập trung tinh thần lưu ý bốn phương tám hướng. Trong lòng hắn đúng là hy vọng lần thứ hai gặp gỡ một con vương giả cấp sinh vật, tốt nhất là trọng thương vương giả cấp sinh vật, dựa vào trên người hắn đủ loại đạo cụ, chém giết một con bị trọng thương vương giả cấp sinh vật cũng không phải việc khó, gặp phải trên căn bản sẽ cùng với một chút tính điểm tới tay. Đang tìm kiếm lãnh chỗ cấp, vương giả cấp hung thú thời gian, Vương Thành cũng là lấy sạch nhìn lướt qua thương nhâm không trong tinh thạch cái kia 4 sách thư tịch. 4 sách thư chung, trong đó tam sách đều là tinh thuật, hai môn cấp 3 tinh thuật cùng với một môn cấp 4 tinh thuật. Cấp 3 trước đây tinh thuật muốn thu được con đường đông đạo Cấp 4 tinh thuật tuy rằng quý giá, nhưng đối với những kia đỉnh cấp thế lực mà nói, tương tự có thể hoán đổi. Vương Thành Phiên chốc lát, rất nhanh phóng tới một bên, hắn bây giờ tinh luyện giả giai đoạn cũng chưa tới, rất sớm tiếp xúc cấp 3, cấp 4 tinh thuật, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngoại trừ tam môn tinh thuật bên ngoài, khác một quyển thư tịch ghi chép lại là tinh văn khắc họa tin tức tương quan, tên là Hạ Mặc tinh văn tâm đắc. Tinh khí sư, luyện kim sư, luyện lực sư, tinh trận sư chờ chút, đều thuộc về tinh luyện giả bảng chi, mà lục đại tinh giả trong tổ chức, cưỡng thiết thành bảo lấy luyện kim thuật nghe tên, tự nhiên chi hộ tình thông chế thuật. Mà Vương Thành sắp gia nhập Kỵ sĩ Liên minh, nhưng là Tinh trận sư Thiên hạ, Tinh văn khắc họa, nhưng là Tinh trận sư một bản chi, đồng thời đang không ngừng phát triển ở trong chọ giỏi hơn thầy, toàn bộ Kỵ sĩ Liên minh cũng có thể nói là lấy Tinh văn, Tinh trận lập nghiệp. Cái này thương nhâm trên người chuẩn bị một quyển học tập Tinh văn thư tịch, sẽ không phải đồng dạng dự định vào Kỵ sĩ Liên minh chứ? Vương Thành lật qua lật lại này một quyển Tinh văn khắc họa, thầm nghĩ, đối với Tinh văn, hán đồng dạng có chút ngật nhiên, lúc trước vùng núi pháo đại la tử tức bản thân không phải một vị ngư nhân Vương đối thủ, tin cậy Tinh văn lực lượng nhưng có thể cùng ngư nhân vương chu toàn một, hai, cuối cùng thậm chí đem một con ngư nhân vương chém giết. Cứ việc hắn chém giết ngư nhân vương chủ yếu là dựa vào cấp 3 tinh khí tinh viêm chi kiếm công lao, có thể tinh văn lại có thể làm cho hắn ở ngư nhân vương dưới áp chế thành thạo yêu luyện, nhưng cũng có thể từ mặt bên thể hiện ra tinh văn bất phàm. Có thời gian, cũng không phải phương học tập một phen. Nghĩ thầm, Vương Thành đem thư tịch cất đi, hiện tại hắn hay là muốn nhân cơ hội làm hết sức dự trữ điểm sở kỳ hữu, chúc tính điểm, vì là vào kỵ sĩ liên minh sau làm chuẩn bị. 4. Rốt cục có chứa đồ cụ. Chương 103 Vương giả cuộc chiến. Thời gian trôi qua 2 ngày. Võ giả giai Mặc Huyền Thánh Địa mở ra thời gian vô cùng ngắn ngủi, từ trước đến giờ chỉ có 3 ngày, trước mắt khoảng cách đoạt được Mặc Huyền Thạch đã chỉ còn giữ lại thời khắc cuối cùng. Vương Thành tiến lên ở núi rừng ở trong, có thể rõ ràng cảm giác được 4 phía bầu không khí biến hóa. Võ giả, tinh luyện giả đã không còn là đơn thuần cần phải để phòng hung thú, so với hung thú, nhân loại càng thêm nguy hiểm. Ở trong môi trường này, được Mặc Huyền Thạch võ giả đã sớm nghị trăm phương ngàn kế tiềm ẩn đi, chờ đợi Mặc Địa đóng. Chân chính ở bên ngoài cất bước hoặc là chính là kết bè kết lũ chưa được Mặc Huyền Thạch võ giả, hoặc là chính là những kẻ lòng mang tham lam, muốn thu được càng nhiều Mặc Huyền Thạch tinh luyện giả. Vương Thành một thân một mình, hơn nữa còn là một phàm nhân võ giả, dọc theo đường đi đã bị ba làn sóng người nhìn chằm chằm, trong đó hai làn sóng phân biệt có 6, 9 vị võ giả tạo thành, mà khác một làn sóng nhưng là một tinh lệ giả, cũng may ở Vương Thành cái kia 16 tinh thần cảm ứng được, những người này phục kích cũng được, chẳng cũng được, hết thảy bị hắn sớm phá giải, lại giết sạch làm cho trên người hắn lần thứ hai thêm ra 140 khối tinh thạch cùng một cái một cấp tinh khí. Ngăn ngắn hai ngày liền có như thế phong phú thu hoạch, để Vương Thành cảm khái không thôi. Đáng tiếc, Mạc Huyền Thánh Địa rèn luyện kết thúc sắp tới, nếu như có thể lại tiếp tục kéo dài, Vương Thành phòng trường chính mình chứa đựng đến mua lại mười mấy bình thần huyết thuốc, cự long thuốc những vật này tinh thạch cũng không tính là việc khó. Ra Mạc Huyền Thánh Địa, lại nghĩ muốn đánh tinh luyện giả chủ ý liền khó khăn, nắm giữ tinh thuật, tinh khí, tinh văn tinh luyện giả, mỗi một người đều có thực lực cực kỳ đáng sợ, như lúc trước chết ở dưới tay ta Thương Nhâm, nếu như là ở Mạc Huyền Thánh Địa ở ngoài, Hắn dựa vào trên người tinh khí, rất nhiều đạo cụ, sợ là có thể có một mình đấu vương giả cấp hung thú tu vi. Mang theo tiết đuối, Vương Thành lần thứ hai về phía trước. Ùng. Tiến lên chốc lát, hắn đột nhiên phát hiện hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn chạy như điên tới. Xèo. Ngắn mét phạm vi cảm ứng, đối với toàn lực lao nhanh ở trong tinh luyện giả mà nói, có điều 10 giây đồng hồ thôi, chỉ trong chốc lát hai vị này tinh luyện giả đã xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Mà cùng lúc đó, hai vị kia tinh luyện giả cũng là đưa mắt rơi xuống trên người hắn. Giáng ở người thường đi tinh luyện giả bình thường đều vượt qua vừa đột phá thời gian suy yếu kỳ, tinh thần chúc tính ở 10 trở lên, Vương Thành có thể trước một bước cảm ứng được bọn họ, chờ bọn hắn tiếp cận Vương Thành sau đồng dạng có thể cảm ứng được Vương Thành. Hai người này tinh luyện giả một nam một nữ, đều là 25, 26 trở xuống. Có điều tinh luyện giả bởi vì có quá một lần tinh lực thối thể duyên cớ, số tuổi chân chính bình thường so với nhìn qua tuổi tác lớn trên tiếp cận gấp đôi, bởi vậy phán đoán hai người này số tuổi thật sự chí ít ở 40 trở lên. Có người. Ánh mắt khóa chặt lại Vương Thành thời gian. Trong hai người vị kia một thân màu xanh lục quần dài nữ tử trong mắt hết sạch loay lên, nghiêm nhưng đã động cái khác tâm tư. Đừng lãng phí thời gian, vào lúc này còn cất bước ở bên ngoài võ giả, trên căn bản đều là loại kia chưa được mặc huyền thạch nghèo rất ngập hơi, chúng ta vẫn là mau chóng cùng trong tháp mấy vị khác tầng chủ hội hợp, nhưng thú giữ kia tranh cấp lập tức kết thúc, đến thời điểm chính là chúng ta tranh cướp cái kia viên màu vàng mặc huyền thạch thời điểm, chuyện tốt như thế ngàn năm một thở. Nam tử nhưng là lôi quần màu lục nữ tử một cái, không muốn dừng lại. Quần màu lục nữ tử thấy thế, liên tưởng đến bên kia thu hoạch lớn hơn, lập tức gật gật đầu. Hai người cùng Vương Thành cách nhau hơn 60m, không can thiệp chuyện của nhau đan xen mà qua. Nhìn hai người rời đi, Vương Thành vẫn chưa nói cái gì. Nam tử kia tuy rằng ngăn lại quần màu lục nữ tử, nhưng hắn buộc lộ ra màu vàng mặc huyền thạch tin tức, bản thân tích chữ dụ dỗ hắn đi tới tâm tư. Có điều, màu vàng mặc huyền thạch. Màu xanh lam mặc huyền thạch giá thu mua đạt đến kinh người 100 tinh thạch, không biết màu vàng mặc huyền thạch giá cả làm sao. Nhưng có thể làm cho thương nhân bực này lai lịch bất phàm tinh luyện giả nguy hiểm đến tính mạng đi chém giết một con vương giả cấp hung thú, nên không kém nơi nào. Một khi lên cấp đến tinh luyện giả giai đoạn mua tinh khí, khắc họa tinh văn, học tập tinh thuật, cùng với tinh luyện giả đến lên cấp tinh luyện sư tu hành tài nguyên, hết thệ cần đại lượng tinh hạt, trước mắt đã có một viên màu vàng mạc huyền thạch tinh tức, Vương Thành tự nhiên không muốn buông tha. Trong lúc nhất thời, hắn xa xa đi theo ở hai vị tinh luyện giả phía sau, cấp tốc tiến lên. Tiến lên đại khái 10 km, một trận tiếng nổ vang dội, tiếng hô xa xa chuyển tới. Vương giả cấp sinh vật. Nghe được cái kia còn như lôi đình nổ vang giống như gào khét, Vương Thành trong lòng hơi đậu. Vương giả cấp hung thú, hơn nữa còn không ngừng một đầu, nghe những này tiếng hô giữa hồ cái kia hai con vương giả cấp hung thú chính đang khốc liệt chém giết. Vương giả cấp hung thú khốc liệt chém giết. Lửa bại câu thương. Cái ý niệm này lập tức ở Vương Thành trong đầu vang lên, trong lúc nhất thời, hắn không lo được hai vị tinh luyện giả, tốc độ toàn diện bạo phát. Tinh thần của hắn mức độ đạt đến 16, thực chất hóa sức mạnh tinh thần bản thân có ngự vật năng lực, một ít tinh luyện sư thậm chí có thể không cần tinh thuật, chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để cho mình trôi nổi hư không, đặt không mà đi. Vương Thành bởi tố chất thân thể duyên cơ không cách nào như thường vận dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần, có thể ở lực lượng tinh thần tăng cường dưới Hắn các hạng chúc tính đồng dạng sẽ có hiện ra tính tăng lên, đặc biệt là khi hắn đem sức mạnh tinh thần tăng cường toàn bộ dùng đến nhanh nhẹn trên thời gian, trực tiếp để chín nhanh nhẹn phát huy ra tiếp cận 11 tốc độ, hơn nữa phi thân thuật cái môn này thần kỳ thân pháp tăng cường, hắn hết tốc lực lao nhanh dưới đã không kém gì nhanh nhẹn 13 tinh luyện giả, so với hạ N, -n lần theo hai vị tinh luyện giả còn nhanh hơn hơn nửa phần. Xèo, hết tốc lực lao nhanh ở trong vương thành có thể nói nhanh như chớp, hai con vương giả cấp hung thú chém giết địa điểm, rất mau ra hiện tại hắn cảm ứng ở trong. Không ngoài dự đoán, chính đang chém giết lẫn nhau chính là hai con vương giả cấp hung thú. Này Hai con vương giả cấp hung thú một con tương tự với hắc hùng, thể phách mạnh mẽ, lực lớn vô cùng, một đầu khác thì lại như mãnh hổ, trên chỗ lông mày sừng tăng rác, cả người vậy, đuôi trên càng dài lượng lớn sức mang. Dô. Hai con hung thú thân dài toàn bộ vượt qua 10m, trong đó tương tự cự hùng vương giả cấp hung thú tiếp cận 15m, đều là quái vật khổng lồ, nhất cử nhất động, sơn băng địa liệt, những kia xanh non tươi tốt cổ thụ cùng kiên cố nham thạch ở chúng nó trước mặt như đầu hủ nát giống như vậy, đụ vào tức nát. Có điều hiện trường ngoại trừ hai con vương giả cấp hung thú bên ngoài Bốn phía vẫn còn có bốn vị tinh luyện giả mang theo 11 vị võ giả âm thầm ẩn núp. Ngoài ra đây chỉ là hắn cảm ứng được nhân loại võ giả, một hướng khác, tựa hồ đồng dạng có nhân loại ẩn nút dấu vết. Những người này tàng cực sâu, cách nhau hai con vương giả cấp hung thú chiến trường có tới 3, 4 km, xa xa con sát, tựa hồ ngay ở chờ hai con vương giả cấp hung thú lưỡng bại cầu thường, lại cùng nhau tiến lên, cướp đi khoảng cách hai con vương giả cấp hung thú không xa cái kia một viên màu vàng mạc huyền thạch. Màu vàng mạc huyền thạch, đối với hung trưởng thành hiệu quả càng rõ ràng. Này hai con vương giả cấp hung thú lẫn nhau chém giết hiển nhiên là ở tranh cướp này, một khối màu vàng mặc huyền thạch thuộc về quyền. Vương Thành nhìn chốc lát, phán đoán đi ra. Vương Thành tiên sinh, có điều chốc lát, một có chút kinh hỉ âm thanh đã chuyển tới, ngươi cũng tới. Vương Thành quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy cẩn thận tới được Tô Bạch, ở sau lưng nàng cách đó không xa còn có chính hướng về phương hướng này quan sát Tô Phong. Hai người các ngươi đều ở nơi này. Tô Lộ đây. Vương Thành lễ phép tính hỏi một tiếng. Lộ Lộ nàng, nàng gặp phải một người bạn, cùng người bạn kia trưởng bối đồng thời tìm kiếm mạc huyền thạch đi tới. Tô Bạch vẻ mặt mơ hồ có chút lúng túng đáp lại. Vương Thành gật gật đầu. Hắn đoán ra được, Tô Lộ hẳn là cùng một cái nào đó tinh luyện giả đồng thời hành động. "Các ngươi thu hoạch làm sao?" Tô Bạch nhìn Vương Thành một chút, hai người bọn họ từng có sinh tử trải qua, đúng là đối với hắn tương đối tin mặt cho, lập tức thấp giọng nói, "Ta khá là may mắn, ở cạnh trước tiên chuẩn bị trước đồ vật chém giết một con lánh chúa cấp hung thú sau lập tức được một khối mạc huyền thạch. Chúc mừng ngươi, vào kỵ sĩ liên minh bằng chứng đã bắt được. Một khối mạc thạch đáng là gì, ta tin tưởng ngươi thu hoạch khẳng định so với ta phong phú." Vương Thành cười cợt Chính muốn nói gì, có thể vào lúc này, cách bọn họ cách đó không xa một hắc y tinh luyện giả đã lạnh lùng liếc hai người bọn họ một chút, cấm khẩu. Cấm miệng. Tô Bạch biến sắc mặt, nhất thời không nói nữa. mà Vương Thành, nhưng là nhìn vị áo đen kia tinh luyện giả một chút, không có trả lời, ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia hai con vương giả cấp hung thú trên người. Hai con vương giả cấp hung thú chung, hổ hình vương giả hung thú hiển nhiên ngang tàng hơn một ít, hơn nữa nó đôi, mặt trên sức mang dô đem cự hùng vương giả hung thú trên người cắt chém thương tích khắp người Hơn nữa hai con vương giả cấp hung thú chém giết cực sự khốc liệt, thể lực tiêu hao rất lớn đồng thời ra tốc huyết dịch tuần hoàn, toàn bộ cự hùng vương giả đã là một thân máu tươi, dù cho vương giả cấp hung thú sức sống lại mạnh cường, cũng không chịu nổi loại thương thế này. Hững, cự hùng vương giả tựa hồ rõ ràng chính mình tình cảnh, nắm lấy một cơ hội sau đột nhiên bạo hống một tiếng, càng là mặc kệ cự hổ vương giả một trảo xé trên thân thể của nó, phát động công kích mãnh liệt, sắc bén một trảo mang theo khai sơn liệt thạch sức mạnh hủ diệt, mạnh mẽ đánh vào cự hổ vương giả trên người, xương cốt âm thanh chen lẫn phun ra máu tươi ở trong núi vang vọng. Mà cái kia cự hổ vương giả đồng dạng gầm thét lên, mạnh mẽ tấn vào cự hùng vương giả, tựa hồ muốn đem cự hùng vương giả đầu lâu căn xuống. Được. Thấy cảnh này, Vương Thành trong mắt hết sạch loé lên, thân hình rộng mở động. Cự hùng vương giả cấp hung thú chưa tử vong, đồng thời vẫn còn có sức phản kháng, hắn nhưng không hy vọng cự hổ vương giả cấp hung thú đem cự hùng vương giả cấp hung thú triệt để trọng thương đến mất đi sức phản kháng sau động thủ nữa. Thiên có biết hay chưa nửa phần sức phản kháng cự hùng vương giả cấp hung thú bị chính mình giết chết sau có thể hay không thu được chút tính điểm. Hắn có thể không muốn đem điều này có thể dễ dàng tới tay tính điểm chắp tay nhường cho. Vương Thành nhìn thấy Vương Thành bỗng nhiên sông ra ngoài tô bạch một tiếng kêu sợ hãi làm càn. cái này phạm nhân mà hai bên tinh luyện giả môn từng cái từng cái nhưng là thấp tiếng giống giận bọn họ vốn định nhóm hai con vương giả cấp hung thú quyết định sinh tử sau lại đến đây kiếm lợi trước mắt Vương Thành bỗng nhiên lao ra đem kế hoạch của bọn họ hoàn toàn phá hoại phạm nhân người đang chết trước tiên đem mặt Huyền thạch đoạt đến tinh luyện giả môn cao thét lập tức không lo được cẩn dấu đồng thời vọ ra hướng về cái kia viên màu vàng mặc luyền thạch chạy như điên theo những này tinh luyện giả lao ra Ba phương hướng càng là đồng thời lao ra ba làn sóng nhân mã, mỗi một đợt nhân mã đều có 3, bốn vị tinh luyện giả mang đội, mạnh nhất một phương hướng tinh luyện giả càng là đạt đến 5 người. Chỉ là, cùng nhằm phía vương giả cấp hung thú vương thành không, giống hết thể tinh luyện giả, võ giả mục tiêu thì lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là hai con vương giả cấp hung thú tranh cướp màu vàng mạng huyền thạch. Chương 104, suy đoán. Khởi điểm chủ trạm có vẻ như đều là đoạn trường, vấn đề này thừa phong đã phản ứng đi tới, ở chưa giải quyết trước, xin mọi người có thể đi tới sáng thế chủ trạm để tránh khỏi ảnh hưởng lớn ra xem. 6 Hứng. mắt thấy ở bốn phía một hơi lao ra mười mấy cái tinh luyện giả, mười mấy phàm nhân võ giả, hai con chính đang khốc liệt chém giết vương giả cấp hung thú hơi run rùn, tiếp theo đồng thời gào thét, càng là từ bỏ lẫn nhau liều mạng tranh đấu. Chúng nó quyết đấu sinh tử, mục đích chính là màu vàng mạc huyền thạch, một khi khối này mạc huyền thạch bị loài người võ giả, tinh luyện giả cấp đi, chúng nó tranh cấp liền đem không có chút ý nghĩa nào. Rõ ràng điểm này hai con vương giả cấp hung thú gào thét, lên một trận khủng bố gió tanh, chỉ cần là lao nhanh đã là cắt bay đá chạy, còn như báo tác ba phủ. Mà để Vương Thành có chút bất ngờ chính là Hai con vương giả cấp hung thú đồng thời lựa chọn đánh về phía đều là những kẻ muốn cấp giật màu vàng mà huyền thạch nhân loại tinh lệ giả, đối với chỉ là phàm nhân hắn mà nói, hai con vương giả cấp hung thú hầu như không ở trên người hắn đảo qua một chút. Được, nguyên bản còn dự định sử dụng nhiếp hồn thuật trước tiên kinh sợ một con vương giả cấp hung thú vương thành trong mắt hết sạch loẻn lên. Phàm nhân, cũng có phàm nhân chỗ tốt. Chí ít ở hung thú chí khôn đơn giản phán đoán trùng, khí huyết bình bình hắn, còn lâu mới có được tinh luyện giả uy hiếp to lớn. Hắc hùng vương giả hung đã bị đánh cho tan vế, mà tốc độ của nó không vui. Ta mục tiêu đầu tiên Mắt thấy cự hổ vương giả hung thú một quay đùi, đem một vị tinh luyện giả đánh ra đi, sắc bén gai xương càng ở vị kia tinh luyện giả trên người cắt ra lượng lớn vết máu, vương thành thân hình rộng mở đột ra, trong tay viễn tinh trần nhất thời tùy ý mà xuống. "Sát tan." Hững. An Môn huyết nục gầm thanh ở trong hư không quyết tán, nương theo mà đến còn có vương giả cấp cự hổ thống khổ gầm rú. "Làm thịt tên súc sinh này." Một vị tinh luyện giả giống to, trong tay một cái đạo cụ vứt ra, trực tiếp ở trong hư không hóa thành một đạo tinh tiễn, đem cự hổ vương giả hung thú thân thể một lần xuyên thủng. Trong đó càng có một vị tinh luyện giả tung một khối tinh diệu thạch. Có điều tinh diệu thạch thương tổn phạm vi có hạ, nổ tan mà ra quả cầu ánh sáng hạt nhân sắt thương phạm vi tối đa chỉ có 2 đến 3m, cự hổ vương giả hung thú vừa không có bị vương thành nhiếp hồn thuật làm sợ hãi, khối này tinh diệu thạch nổ tan mà ra bóng ánh tinh quang bị nó một chết vượt lẹ qua. Đường động tên xúc sinh này, cơ mạc huyền thạch. Một ít khá là ích kỳ tinh luyện giả nhìn thấy vương giả cự hổ bị cái khác tinh luyện dẫn đi thì lại căn bản không để ý, trong miệng giống to, hướng về đã đem màu vàng huyền thạch nắm ở trên tay một vị tinh luyện giả giật đi, trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn tương mừng đáng chết, đều là cái kia phàm nhân. Lúc trước lạnh lùng chừng Vương Thành một chút cái kia hắc tinh luyện giả bị người một quyền bắn chúng bay ngược ra đến, khắp toàn thân đau đớn như muốn tặn ra, manh liệt toán khí dưới, làm cho hắn bao hàm phẫn nộ đưa mắt rơi xuống Vương Thành trên người. Nhưng mà, cái nhìn này, nhưng là để hắn bỗng nhiên trận to hai mắt. Dùng Huyễn tinh trần ở Vương giả cự hổ trên người ăn mòn ra một hố máu thời gian, Vương Thành đã nhún người nhảy lên, bốn dụng bí pháp, thái cổ thần quyền, kính, bốn tầng điệp đồng thời bạo phát, trực tiếp tràn vào Vương cự hổ trong thân thể, một môn môn trùng quyền không ngừng phát. Nương theo máu tươi bay tán loạn, khác nào phải đem chỉnh Đầu Vương giả cự hổ chặn ngang đánh gãy. Người Vương giả kêu cự hổ mới vừa phải phản kích, vương thành trong mắt lập tức bắn ra hết sạch, nhiếp hồn thuật gắt gao đánh vào Vương giả cự hổ trong mắt ở trong, làm cho Vương giả cự hổ tiếng kêu thảm thiết càng điệt hai. Liên ở tại bọn hắn hết thảy sự chú ý tập trung ở màu vàng mạc mà huyền thạch trên không ngừng trầm duyệt, cấp giật mười mấy giây bên trong, con này dù cho nằm ở cung dương hết đả có thể vẫn cứ có sức mạnh đáng sợ vương giả cấp thông thú, càng nhưng đã bị hắn cái này phàm nhân miễn cưỡng đánh chết. Nhìn cái kia hung hãn đến cực điểm, đem vương giả cự hổ đạp ở dưới chân vương giả, Hắc Y tinh luyện giả trong lòng một mảnh lạnh leo. Võ giả? Phàm nhân võ giả? Đây là phàm nhân võ giả? Liên vương giả cấp hung thú đều có thể miễn cương đánh chết phạm nhân võ giả. Ha ha, khối này Mặc Huyền Thạch là của ta rồi. Đi, chúng ta đi mau. Lúc này, màu vàng Mặc Huyền Thạch đã đổi chủ, trước tiên được Mặc Huyền Thạch vị kia tinh luyện giả bị rất nhiều cùng nhau tiến lên võ giả, tinh luyện giả vây công mà chết. Ở không cách nào kích phát tinh văn, không cách nào phóng thích tinh thuật tình huống tinh luyện giả cùng đánh vỡ tinh thần bích chướng 6 tầng, võ giả cũng không không có cách nào vượt qua chướng lệnh. "Hồng Việt, đem Mạc Huyền Thạch thả xuống, bằng không chết." "Hồng Việt, không muốn cho các ngươi hàm quang chi tháp trèo chóp tai họa. Chúng ta Lê Minh chi tháp cường giả chính đang hướng về phương hướng này tới rồi, giao ra Mạc Huyền Thạch chúng ta tại sẽ tha các ngươi một mạng." Mặt khác hai đội hình lớn tinh luyện giả giống to, thẳng hướng cướp được Mạc Huyền Thạch cái kia tinh luyện giả giết đi, tình cờ người đưa mắt phóng tới cự hùng cấp hung người, hiện cự hung hấp sau, cũng mau mau rút người ra, rời xa nơi đây. Chỉ lo cự Hùng Vương giả hung thú đập chết Vương Thành sau mình bị xem là mục tiêu mới. Vương Thành